Chương 273. Đối những quân đội khác tới nói, hôm qua quyết định xuất binh, hôm nay liền tập hợp mấy vạn đại quân xuất phát, quả thực là chuyện không thể nào, dù là tinh nhuệ nhất, nhanh chóng nhất quân đội đều muốn chuẩn bị cái ba mấy ngày thời gian. Bất quá, Thường Định quân rất là thủ, đây là một chi chú trọng nhất kỷ luật quân đội, trong thiên hạ không có có thể bằng giả. Thường Định quân nhân vật trọng yếu, các vệ chủ tướng đã sớm biết tin tức này, cũng một mực vì đại quân xuất phát chuẩn bị sẵn sàng, hậu cần vật tư, vũ khí trang bị chờ đã sớm chuẩn bị đầy đủ. dân tráng phụ binh điều động cũng là dễ dàng. Đừng quên thiên thủy quận các huyện, đều thiết lập vệ sở. Có được số lượng rất nhiều vệ sở binh, có thể tùy thời chuyển biến làm phụ binh dân trắng. Đương nhiên, bọn hắn không cần cùng đại quân đồng dạng lập tức xuất phát. Điều động xe chuyển vận chức cũng giống như vậy, không cần theo đại quân xuất phát. Thương định quân xuất chiến, tự thân mang theo 10 ngày khẩu phần lương thực, quân trong xe chuyển vận chức cũng có thể cam đoan hơn 10 ngày vật tư cung ứng. Thương định hương quân doanh võ đại, 6000 tiêm liên vệ đã tập hợp hoàn tất. Võ trang đầy đủ sở hà cơ đang khoác siêu hợp kim chiến giáp địa kim hổ phía trên, bên cạnh là đồng dạng bao trùm lấy siêu hợp quân chiến giáp ngũ phẩm hạt vĩ dược hổ toa kỵ, cầm trong tay thiên long phá thành, gánh vác siêu hợp kim cự cùng, thần sắc trang nghiêm kiểm duyệt quân đội. Tiêm viên vệ một mực chấn thủ đại đồng huyện cái này đại bản doanh, trước kia đại đồng huyện binh mã đã đánh tan đến các vệ quân bên trong. 8000 tiêm viên vệ, ngoại trừ nhất định phải lưu thủ các nơi nhân thủ, còn có bí mật tập hợp 1000 hạt vĩ dự hồ không kỵ binh bên ngoài, cái khác tất cả tập hợp ở trường trên trận. Mặt khác, đại đồng huyện 5000 vệ sở binh cũng toàn bộ điều động, tại lưu thủ tiêm viên vệ chiến sĩ xuất linh dưới, phụ trách duy trì đại đồng huyện các nơi trị an. Lấy sở hà trong quân đội hy vọng, kỳ thật không cần trước khi chiến đấu đội viên, bất quá dạng này hình thức vẫn rất có cần thiết, cũng coi là tư tưởng giáo dục công tác một bộ phận. Sở Hà ánh mắt vô cùng uy nghiêm liếc nhìn đây 6000 thế đứng thẳng tắp, như là pho tượng đồng dạng tiềm nguyên vệ tinh nguyệt, trầm giọng nói ra, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, hiện tại đúng là cần dùng đến chư vị thời điểm." Bản xoáy xin hỏi, "Là ai cho các ngươi cung cấp con lương?" Sở Soái Sở Tiêm Nguyên, "6000 tiềm nguyên vệ" tiếng như chấn lôi tề tiếng giống to. "Là ai cho các ngươi sung túc ăn thịt?" Sở xoáy Sở tiềm Nguyên, gầm thét thanh âm chấn động bầu trời, ngoài mấy chục có thể nghe. Sở Hà vừa lớn tiếng quát, "Là ai cho các ngươi tu luyện công pháp, cho các ngươi vũ khí vũ khí?" Sở Soái Sở Tiêm các ngươi hiện tại trôi qua có được hay không? người nhà sinh hoạt có được hay không? bản xoáy đối đãi các ngươi có được hay không? tốt tốt tốt sở hà hài lòng gật đầu không tệ bây giờ các vị huynh đệ bao quát người nhà thời gian trôi qua càng ngày càng tốt bản xoáy cũng có thể cam đoan chỉ cần bản xoáy tồn tại một ngày cuộc sống của mọi người liền sẽ hội càng ngày càng tốt nhưng là sở hà lời nói xoay chuyện ngữ khí trở nên dị thường lăng lệ có ít người lại không nghĩ nhìn thấy chúng ta vượt qua dạng này ngày tốt lành tại ở ngoài ngàn dặm vừa vặn một chi mười mấy vạn người quân đội Chúng chúng ta thiên thủy quận tới gần, muốn cướp đi chúng ta thóc gạo tiền bạc, muốn cướp đi chư vị huynh đệ trong tay vũ khí, muốn phá hư chúng ta bây giờ thật vất vả vượt qua ngày tốt lành. Chư vị nói nên làm cái gì? 6000 Thường Định quân lập tức liền nổi giận. Lớp người quê mùa xuất thân sĩ hắn mình, công lao lại là hiền hách, là sớm nhất gia nhập Thường Định quân lão nhân. Thường Định quân Tiếu Phỉ thời điểm, hắn liền xuất linh trăm người trung đội tiêu diệt mười mấy băng sơn phỉ, khăn vàng quân đột kích thời điểm, cũng tự tay giết 10 cái địch nhân, bao quát hai cái ngưng huyết cảnh võ sư. Bây giờ hắn đã làm tới Tiêm Yên vệ trung đội trưởng, đô bá quân hàm, dưới trướng lĩnh 1000 nhân mã. Tại thường định quân bên trong địa vị tương đương cao, lấy trước kia cái bị nha dịch tiểu lại tùy ý đánh chửi lớp người quê mùa, biến thành hôm nay cái này tam phẩm ngưng huyết cảnh cường giả, chính là chủ bộ huyện thừa nhìn thấy đều muốn cười sưng hô một tiếng sử đồ bá đại nhân vật. Bây giờ Sử Hán Minh, chẳng những thế tử nhi nữ sinh hoạt dị thường tới nhuần, ra cảnh dư dã, thậm chí còn nạp một cái nũng nịu tiểu thiếp, trước đó không lâu mới mang bầu hải tử, Sử Hán Minh là tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư bản thân gian khổ phấn đấu có được thân phận địa vị. Nghe được Sở Hà nói có người muốn phá hư những ngày an nhàn của hắn, lập đi hắn thóc gạo tiền bạc, Sử Minh tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Dù là trải qua thư viện xóa nạn mù chữ giáo dục, cũng khó có thể xóa đi sơn dân thực chất bên trong thu cùng răm man. Dùng giận, chơi chết hắn đổ chó hoang. Câu nói này xác thực tương đương gần sát tiềm vệ binh tướng tâm tư. Một truyền hai, hai truyền bốn, trong nấy mắt, toàn bộ trên giáo trưởng đều đang tức giận gầm thét câu nói này. Chơi chết hắn đổ chó hoang, chơi chết hắn đổ chó hoang, chơi chết hắn đổ chó hoang. Mấy ngàn tiềm vệ cùng nhau gầm thét, huyết khí ngút trời, phong vân quyền tuôn như là trăm vạn đại quân đồng dạng nhất lên vô cùng khí thế đáng sợ. Sở Hà hai tay nhấc lên một chút, đây giống giận dung trời lập tức liền yên tĩnh lại chỉ có gầm thét hồi âm tại sơn nhạc ở giữa quanh quần bọn hắn có mười mấy vạn binh mã đều là bách chiến tri chi binh, viễn siêu chúng ta thường định quân năm vạn quân đội chư vị huynh đệ có sợ hay không Thiêm nguyên vệ đều là gầm thét dám vị sở xoáy quên mình phục vụ thường định quân vạn thắng sở hà miệng phun chân uôn văn khí chấn động hắn nói không có quần áo cung tử đồng bảo vương tại khởi binh thu ta qua mâu cung tử cùng thủ Thiêm nguyên vệ cũng đi theo giống giận hắn nói không có quần áo cung tử đồng bảo vương tại khởi binh thu ta qua mâu cung tử cùng thủ một khúc tần phong không có quần áo hoàn tất, tiền viên vệ sĩ khí đã đạt tới vô cùng mức đáng sợ, người cản giết người phật cản giết phật, dù là phía trước là vách núi treo leo, sở hà ra lệnh một tiếng cũng biết không chút do dự ngay đi xuống, sở hà rốt cục hạ lệnh, chúng tướng nghe lệnh, đặng từ thao, sở thạch, các ngươi đem bộ hạ một ngàn, cùng giang ô vệ tụ hợp, nghe theo hạng hùng tướng quân điều khiển, còn lại binh tướng theo bản xoáy xuất phát, cơ hội trong cùng một lúc, thiên thủy quận các nơi quân doanh võ đài, cũng phát sinh chuyện giống vậy, thương định tứ vệ, bốn vạn binh mã, đồng thời nổ chạy xuất phát, phân bốn đường đại quân hướng địa điểm dự định xuất phát, sở hà từ mạnh hoạch chỗ nào đạt được vật tư. Cũng không chỉ thuế ruộng đan dược đơn giản như vậy. Chiến mã cũng là đồ to, tiềm nguyên vệ đây tinh nhuệ nhất bộ đội, tự nhiên là người người cưỡi ngựa. Mà áo giáp, cầm binh khí, mang lên 10 ngày khẩu phần lương thực, còn có trăm chiếc bát nhưu phá giáp nhỏ, vô cùng nhanh chóng rời đi đại đồng huyện. Nhà chế tạo vũ khí bên kia có thể nhanh chóng chế tạo ra càng nhiều quân giới. Lần này thường định quân xuất phát, cơ bản bà hiện hữu quân giới đều mang theo ra ngoài. Tân chế tạo bát nhưu phá giáp nhỏ mấy người có thể đem tường thành chờ điều đi quân giới chậm rãi bổ sung trở về. hết thề đều lấy trận đại chiến này ưu tiên. Cứ việc tại thiên thủy quận hoàn toàn không có bạo loạn tổn nhưỡng nhưng sở văn trời hay là nghiêm lệnh xuống dưới, các vệ sở binh gấp rút tuần tra, các huyện trị dân không được tự mình qua cảnh, không được sử dụng chim ưng truyền tin. Một khi có người thừa cơ làm loạn, liền chém thẳng không tha. Từng đội từng đội tinh nhuệ kỵ binh, từng cái hạt vĩ dực hộ không kỵ binh tinh nhuệ, không ngừng chạy vội ra ngoài, xung làm đại quân thay mắt, thanh trừ vĩnh châu quân trinh sát bộ đội. Hai ngàn nhân mã trinh sát doanh bên trong, thập trưởng chu tử liệt, trước kia sinh hoạt tại vĩnh châu nước hà hương, vốn là định yêu quân binh sĩ hậu tự, cùng đoạn mất một cái chân phụ thân sinh hoạt. Phụ thân hắn mặc dù là một cái tráng cốt cảnh võ giả nhưng thân thể không trọn vẹn, mẫu thân người yếu nhiều bệnh, đệ đệ cũng giống như vậy, trong nhà chỉ có 10 mẫu đất cằn, tăng thêm các loại siêu cao thuế nặng, gia cảnh tương đương cuốn bách, thỉnh thoảng phải những chiến hưu khác cứu tế mới có thể miễn cưỡng duy trì. Chu Tử Liệt mặc dù biểu hiện ra cực tốt luyện võ thiên phú, nhưng gia cảnh hạn chế, để hắn căn bản không có tư cách luyện võ, thật vất vả trở thành dẫn khí võ sinh, vốn là nghĩ đến gia nhập thôn xóm thú liệu đội, có thể để cho gia đình trôi qua tốt một chút. nào biết được lúc này chiến loạn bùng phát, thuế má lại một bước tăng thêm, quan phủ còn phát ra mệnh lệnh bắt lính lao dịch. Chu Tử Liệt trẻ tuổi nóng tính, tất nhiên là kìm nén không được, cũng không lo được hậu quả chuẩn bị cùng 10 cái phải tốt vinh đệ, tập sát xuống tới trinh trẻ bắt lính nha dịch. Ngay vào lúc này, phụ thân bỗng nhiên tiếp vào trước kia chiến hữu tin, sau đó đóng cửa lại suy nghĩ một ngày. Ngày thứ 2 phụ thân nói cho Chu Tử Liệt, hắn quyết định mang theo cả nhà rời đi cuộc sống này gần 20 năm địa phương, vượt qua nam cương khối kia hiểm yếu địa vực, di chuyển đến bên ngoài 3.000 dặm, so nước Hà Hương càng thêm lạc hậu hoang man Tần Châu Thiên Thủy quận Đại Đồng Huyện. Chu Tử Liệt là cái giảng nghĩa khí người, cũng là thôn xóm thanh niên trai tráng người dẫn đầu một chồng, đã quyết định tập sát xuống tới Trinh Trẻ bắt lính sai dịch, tất nhiên là không chịu rời đi, không phải không có hắn cái này võ sinh dẫn đầu, cái kia 10 cái chưa từng tu luyện võ kỹ huynh đệ, tất nhiên không phải sai dịch đối thủ. Hai cha con quan hệ rất tốt, Chu Tử Liệt công phu đều là phụ thân dạy bảo, bởi vậy hắn không có giấu giếm phụ thân, nói ra bản thân không muốn rời đi nguyên nhân, nói chờ giết sai dịch về sau mới có thể cùng phụ thân rời đi. Phụ thân nghe xong, liền giận tái mặt mắng chửi Chu Tử Liệt một trận. Chu Tử Liệt suy nghĩ, chỉ cần giết sai dịch không bị người phát hiện, liền sẽ không dẫn tới tai họa, nghe phụ thân nói chuyện, mới biết được ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. Quan phủ căn bản không cần tìm cái gì chứng cứ, chỉ cần là phụ trách cái nào thôn xóm sai dịch bị tập kích hoặc là ngộ hại, chỉ biết bà trưởng tính tới cái thôn kia rơi trên đầu, chu tử liệt làm như vậy, chỉ làm cho thôn xóm mang đến diệt tộc hai hương. Cuối cùng, chu tử liệt phụ thân suy nghĩ một chút, liền để chu tử liệt nói cho những huynh đệ kia, xem ai nguyện ý cùng nhau đến đại đồng huyện đi, có thể cùng lúc xuất phát, nhiều người một chút, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả, chu tử liệt một nhà, còn có năm cái đại đội huynh đệ cùng bọn hắn người nhà đều nguyện ý rời đi nước Hà Hương, đến Đại Đồng Huyện bên kia tránh tránh binh hai, dù sao lưu tại nơi này cũng là sống không nổi. Đến Nam Cương Chi Địa thời điểm, đám người thì là mắt tròn váng, nguyên lai chẳng những vĩnh châu binh biến phản thụ, liên đối Nam Cương Chi Địa man tộc cũng khởi binh phản thụ, nhưng đã không có đường rút lui có thể đi. Thiên Tân bạn khổ xuyên qua Nam Cương Chi Địa đến Đại Đồng Huyện, Chu Tử Liệt ngạc nhiên phát hiện, đây Đại Đồng Huyện đơn giản chính là nhân dân có yên vui. Tại sở Thiên Trọng chờ trước định yêu quân nhân mã chiếu cố, Chu Tử Liệt đây mấy nhà người rất nhanh liền dàn xếp lại, Chu Tử Liệt phụ thân thuê cày mẫu ruộng đồng, thuê khá hơn chút chất lượng tốt làm bằng sắt cụ, còn có một thất trăng châu. Trong đất gan cái tiêu kỳ dị khoai lang, thu hoạch coi như không tệ, ngoại trừ giao nạp tiền thuế đất, liền không có bất luận cái gì thuế má, còn lại khoai lang thì là đổi 50 thạch gạo, đủ bọn hắn một nhà ăn được thời gian một năm. Mẫu thân cùng đệ đệ bệnh, cũng tại phương sĩ trị liệu hạ ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Chu tử liệt thì là tại sở thiên trọng an bài xuống, tiến vào tân xây dựng long huyết vệ, sau đó biểu hiện xuất sắc, tăng thêm nội tình không tệ, đã luyện thành nhị trọng kim trung cháo, bị trinh sát doanh điều đi qua, càng rất may mắn đạt được một đầu đấu niên kỳ tam phẩm hạt vĩ dược hồ làm kỵ. Lúc trước sở Hà bắt giữ hạt vĩ dược hồ bên trong, có khá hơn chút tuổi nhỏ hạt hồ. Cứ việc cùng Hạt Vĩ dược Hổ đặt thành hiệp nghị, nhưng những thứ này còn nhỏ hạt hổ cũng là không có khả năng trả lại. Mà lại ấu niên kỳ dược Hổ lại càng dễ thuần phục, càng sớm để binh sĩ thuần phục hạt hổ, càng có thể tăng lên cùng hạt hổ độ phù hợp, làm sâu sắc người cùng tọa kỵ tình cảm. Luyện Thanh nhị trọng kim trung cháo tinh nhuệ rất nhiều, chu tử liệt có thể được đến đầu này hạt vĩ dược hổ, cũng coi là đi một chút quan hệ. Bởi vì Sở Thiên trọng cái này thường định quân xếp hạng cực kỳ cao nhân vật trọng yếu, rất xem trọng cái này 20 không đến trước chiến hữu tử đệ cũng xuất phát từ tư tâm tăng thêm chức định yêu quân thế lực tại thường định quân bên trong địa vị, bởi vậy cùng Phương Tử Hào Hơi nói một lần, đầu này còn nhỏ hạt Vĩ Hổ liền rơi xuống chu tử liệt trên đầu. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, chu tử liệt 8 tuổi liền trợ giúp trong nhà làm việc, chiếu cố đệ đệ, tâm trí tương đối thành thục. Hắn rất chân quý cơ hội này, thậm chí đi ngủ đều cùng với hạt Vĩ Dực Hổ, mặc dù đây hạt Vĩ Dực Hổ chỉ là tam phẩm, nhưng cùng chu tử liệt phối hợp độ lại là tương đương cao, chu tử liệt kỹ thuật cũng là trình sát doanh mười mấy cái hạt Vĩ Hổ kỵ binh bên trong tốt nhất mấy cái một trong. Chu tử liệt biết, tự mình tiến hành nhiệm vụ, có tương đương hung hiểm Vĩnh Châu quân khá cường đại, phái ra trinh sát bộ đội tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chu Tử Liệt lúc trước trinh sát Vĩnh Châu quân động tinh thời điểm, liền đã từng cùng Ba Chi Vĩnh Châu trinh sát đội tiếp nhận mặt, cũng đánh giá ra bọn hắn đại khái thực lực. Chỉ bất quá khi đó sở xoáy còn không có hạ lệnh đối phó Vĩnh Châu quân, Chu Tử Liệt mới không có xuất thủ mà thôi. Vĩnh Châu quân trinh sát bộ đội thường thường từ tam phẩm võ sư vì đội trưởng, sau đó là ba cái rơi thiết giáp trưởng đao kỵ binh, hai cái giáp nhẹ cùng kỵ binh, mỗi một cái trinh sát đội đều mang truyền tin chim ưng, tương đương khó đối phó, mà dạng này tiểu đội trinh sát vượt qua 100 số lượng. Chu tử liệt còn từ những chiến hữu khác chỗ nào biết được, Vĩnh Châu quân tiểu đội chính sát, thậm chí còn có tứ phẩm võ tông xuất lĩnh. Nhưng bất kể như thế nào, Chu tử liệt đều phải hoàn thành hạng tướng quân bố trí tới nhiệm vụ, đem bản thân phụ trách khu vực bên trong Vĩnh Châu quân chính sát triệt để trừ bỏ, bà Vĩnh Châu quân biến thành nhìn không thấy đường ngủ lỏa. Bởi vì, sau lưng của hắn có phụ mẫu đệ đệ, có Giang Ô vệ mấy vạn huynh đệ, còn có Sở Soái tha thiết kỳ vọng, Chu tử liệt tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư thiên thủy quận an bình, tuyệt không để bất luận kẻ nào tổn thương kính yêu nhất Sở Soái, dù là nỗ lực tính mệnh làm đại giới. Chu Tử Liệt mặc dù chỉ là trinh sát doanh tập trưởng, nhưng dưới trướng 10 cái huynh đệ đều là các vệ quân trong chọn lựa ra tinh luyện, năm cái nhị phẩm võ giả, năm cái nhất phẩm võ sinh, trong đó bảy cái đều tu luyện kim trung cháo, hai cái võ giả giống như Chu Tử Liệt đã luyện thành nhị trọng kim trung cháo, chiến lực là khá cường đại. Để cho tiện hành động giảm bớt phụ trọng, trên người bọn họ mặc chỉ là khám thép giáp da, nhưng đây giáp da đều là cần nhị phẩm yêu thú da lông thuộc da chế mà thành, lực phòng hộ không hề kém, bộ vị yếu hại đều có xì liệp mạn thép hợp kim bảo hộ. Chi này trinh sát doanh trinh sát đội bao quát Chu Tử Liệt ở đội, năm người nắm giữ cương cung, cần cũng là phá giáp tiễn. Chu tử liệt tin tưởng, coi như gặp được tứ phẩm võ tông xuất linh trinh sát đội, bản thân không phải đối thủ của đối phương, cũng có thể đem nó có lấy, sau đó phát ra tín hiệu mời quân trong cường giả tới tiêu sát đối phương. Bọn hắn chi này tiểu đội chính xác đã xuất phát 2 ngày thời gian, khoảng cách đại quân tối thiểu có 200 dặm xa, căn cứ phán đoán, bọn hắn đã tương đương tới gần Vĩnh Châu quân, cùng Vĩnh Châu quân trinh sát đội tao ngộ khả năng cực lớn. Chu tử liệt cối hạt vĩ dực hổ xoay quanh không trung, nhìn một chút dưới đáy đội kỵ binh ngũ Sau đó xoay chuyển ánh mắt, thình lình phát hiện hơn 10 giặm bên ngoài trên sân đạo, nhanh chóng lao vụt lên mấy kỵ, mơ hồ thấy rõ trang phục của bọn hắn, tất nhiên là Vĩnh Châu quân tiểu đội trinh sát không thể nghi ngờ. Đa tạ Cửu Học đã Cửu Học B&D đã ủng hộ Lord Hạ Tin Lưu Dễ ạ. Chúc mừng minh chủ sởn thưởng từng chỉ tiền tỷ truyện pháp sư chân giải. Chúc mừng minh chủỷ truyện tinh vũ thông thần. Chúc mình ánh nổ độn đã trở thành phó minh chủ truyện pháp sư chân giải. Gửi mịn. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Gửi mịn. Chương 274. Phát hiện Vĩnh Châu quân trinh sát đội ngũ, Chu Tử Liệt cũng không có vội vã phát động thế công, đầu tiên là hạ thấp độ cao, theo mặt đất đội bộ làm thủ thế, sau đó thu hồi thân thể, nhanh chóng hướng phía Vĩnh Châu quân trinh sát bộ đội bay đi. Hạt vi dực hổ phi hành độ cao chỉ có khoảng 2.000m, bất quá từ mặt đất nhìn lại, nếu là không tận lực chú ý, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hạt vi dực hổ dáng vẻ, là rất khó phát hiện hạt vi dực hổ to lớn cánh thịt về sau, trên lưng cất dấu kỵ sĩ có thể trở thành hạt vi dược hỗ kỵ binh bên trong chính sát đều là ánh mắt nhạy cảm hạng người đại khái khoảng cách vĩnh châu quân chinh sát 5-6 giảm thời điểm chu tử liệt liền thấy rõ đối phương vị trí còn có đối phương vị trí địa hình hoàn cảnh không ngoài sở liệu đây là một chi từ tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư xuất lĩnh đội ngũ muốn phán đoán thực lực đối phương có một cái rất đơn giản biện pháp chính là xem bọn hắn chiến đến giáp vũ khí vĩnh châu quân cũng không giống như thường định quân dạng này tài đại khí thô chỉ có ngưng huyết cảnh võ sư mới có thể mặc thuần giáp. Thiết giáp đối nội kình có cực lớn tăng phúc tác dụng, cần trên người ngưng huyết cảnh võ sư mới có thể tốt hơn phát huy thiết giáp tác dụng, nếu như cho phổ thông binh sĩ sử dụng, chỉ có thể mức thấp nhất độ lợi dụng thiết giáp bản thân lực phòng ngự. Vĩnh Châu quân tứ phẩm võ tông thì là có tư cách mặc cương giáp, hoặc là kém hơn một bậc cờ khám sát thiết giáp. Nhìn thấy hạt Vĩ Dực Hổ đã khiến cho sự chú ý của đối phương, Chu tử liệt không có tiếp tục tới gần, có chút đập hạt Vĩ Dực Hổ lưng hai lần, hạt Vĩ trầm thấp gầm rú hai tiếng, liền nhanh chóng bay trở về đi, cùng bộ đội trên đất liền tụ hợp. Vĩnh Châu quân chi này trinh sát bộ đội, đương nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ có trong quân củng giả mới có tư cách đảm đương chức vụ này. Dù sao một khi cùng đối phương tao nộ, chính là một trận trận đánh ác liệt, chỉ có cường đại trinh sát mới có thể tránh thoát đối phương truy sát, đem tin tức chuyển về trong quân. Vĩnh Châu quân tử Vĩnh Sương thành trốn tới bảy vạn binh mã, kia là Vĩnh Châu mấy chục vạn bộ đội bên trong, trải qua thời gian dài chém giết, tại Tam Châu trăm vạn liên quân truy sát sống sót xuống tới tinh nhuệ, thực lực đội chính lệnh sớm bị Tam Châu liên quân đào thải. Bởi vậy, chi này Vĩnh Châu quân trinh sát đội ngũ tiểu đội trưởng Lô Định, Tam phẩm trung kỳ võ sư, ba cái ra sắt giáp trưởng đào kỵ binh cùng hai cái giáp nhẹ cùng kỵ binh đều là nhị phẩm võ giả cảnh giới. Thực lực là tương đương khả quan. Thực lực càng thấp binh sĩ, phải đại quân huyết khí ra chỉ hiệu quả càng tốt, bị đối phương quân thế huyết khí trấn áp hiệu quả càng chiến lệnh, thực lực càng mạnh giả thì là tương phản. Dù sao những thứ này không tu nội kình phổ thông quân sĩ, chân chính chiến lực càng thể hiện tại bọn hắn tố chất phía trên, mà cưng giả thì là thể hiện tại nội kình, văn khí phía trên. Quân thế tác dụng chủ yếu ở nội kình, văn khí tăng phúc cùng áp chế phía trên. Liên giống với một cái sức chiến đấu chỉ có 10 binh sĩ, đạt được quân thế gia chỉ, có khả năng tăng lên gấp đôi, đến 20 chiến lực, lại bị đối phương quân thế huyết khí áp chế, lại thêm quân trợ. Sĩ khí các loại ảnh hưởng, bình thường sẽ ở 8 đến 12 ở giữa biên độ biến hóa. Mà sức chiến đấu tiến tới 100 trong quân cương giả, tăng phúc không rõ ràng, nhưng bị quân địch huyết khí áp chế, thường thường hội hạ thấp gần nửa chiến đấu, cuối cùng rất có thể chỉ có 5 60 chiến lực. Một câu, đại quy mô quân chiến, chú trọng hơn binh sĩ tố chất thân thể, mà không phải võ kỹ, nội tình, văn khí các loại tu luyện ra được lực lượng. Tu hành võ kỹ, có thể tốt hơn tăng lên cường độ thân thể, mà tu luyện văn đạo, đối thân thể tăng cường không có bao nhiêu hiệu quả, đây cũng là văn giả không cách nào tại cỡ lớn quân chiến bên trong phát huy chiến lực trọng yếu nguyên nhân. Tại đại quy mô quân trong chiến đấu, trừ phi quân đội là tố chất tương đương bình quân, không phải có thể mức độ lớn nhất san bằng tự thân quân đội từng cái binh tướng ở giữa trên lệnh. Vương kháng cái này bách chiến lão tướng, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, đại quân chiến đấu chính là 6-7 phẩm cường giả cũng có thể vỡ lạc, muốn phát huy trong quân cường giả tác dụng tốt nhất chính là dùng tại quy mô nhỏ chiến đấu bên trong, như là hàng trăm hàng ngàn tiên phong doanh, lại hoặc là trinh sát bộ đội mấy người, vĩnh châu quân phái ra trên trăm trinh sát đội ngũ, thực lực cơ bản đều cùng lô định chi đội ngũ này không khác biệt lắm, dù là tiền viên vệ trinh sát đội ngũ đồng dạng thực lực không yếu, phối trí càng là viễn siêu đối phương, sơ ý một chút cũng có khả năng bị đối phương phản sát. Từ một góc độ khác tới nói, nếu có thể toàn diệt Vĩnh Châu quân chính sát, đó chính là trên trăm cái tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư cùng 5-600 nhị phẩm võ giả kinh người thu hoạch, tuyệt đối có thể cực lớn suy yếu Vĩnh Châu quân thực lực. Căn cứ hướng bộ cùng Công thâu xa hai người phán đoán, Vĩnh Châu quân đây mười mấy vạn nhân mã bên trong, ngưng huyết cảnh võ sư nhiều nhất bất quá 500 người, nhị phẩm võ giả không cao hơn 3000 người. Lô Định cao mày nhìn xem đi xa bóng đen, sau đó đưa mắt nhìn sang một cái để xe chạm mã trường đao kỵ sĩ, "Tằng các ngươi phát hiện không? càng là tiếp cận Thiên thủy quận, những thứ này hạt vĩ hội xuất hiện số lần càng nhiều." lợi dụng không kỵ binh đến dò đường tình huống tương đương phổ biến hay là huấn luyện phi hành yêu thú hung cẩm giám sát độc tĩnh vĩnh châu quân những thứ này trinh sát trong đội ngũ liền có mười mấy đội an bài không kỵ binh không chung tình huống cũng là trinh sát đội ngũ nhất định phải chú ý tăng thiên cười cười có chút xem thường nói ra lô đội trưởng ngươi cảm thấy những thứ này hạt vi dược hổ là thường định quân phái ra châu mục đại nhân không phải nói những thứ này hạt vi dược hổ, chính là hổ nha lĩnh lên yêu thú đại đồng huyện ngay tại hồ nha bên cạnh chúng ta hướng đại đồng huyện tiến quân nhìn thấy hồ nha yêu thú cũng là bình thường một cái khác trường đao kỵ sĩ cũng cười cười nói ra đúng vậy Hạt vĩ rực hổ chính là tứ phẩm yếu thú, cái kia Thiên Thủy Quận tướng định quân chỉ bất quá nắm giữ luyện thép bí pháp, vũ khí sắc bén mà thôi, lại thế nào khả năng khống chế nhiều như vậy hạt vĩ rực hổ. Lô Định cũng cảm thấy không có khả năng, khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, dù sao mọi người cẩn thận một chút, chú ý cho kỹ tình huống xung quanh. Cứ việc Thiên Thủy Quận chỉ có 3-4 vạn binh mã, nhưng vũ khí sắc bén, nghe nói còn đã từng đánh bại 20 vạn khăn vằn quân, thực lực tất nhiên không kém. Tăng thiên cười ha ha một tiếng, lô đội trưởng chưa hẳn quá cẩn thận. Vũ khí sắc bén thì sao, chẳng lẽ còn có thể liên mắt cổ họng các loại yếu hại đều bảo vệ hay sao? Chẳng lẽ một cái bình thường sơn gia thôn phu, mặc vào cái gì cương giáp, liền có thể chống đỡ được trong tay chúng ta lưới dao? Đoạn thời gian này thuận lợi, liên tiếp đại thắng, bảy vạn binh mã lớn mạnh nhiều gấp đôi, để tăng tiền đám người lòng tin phong đại, đối cái gọi là thường định quân là chẳng thèm nó tới. Lao tăng ngươi đừng nói giỡn, cương giáp cương binh làm sao có thể cho thôn phu dân tráng sử dụng, thường định quân lại nhiều sắt thép cũng không có khả năng dạng này lãng phí a. Nghe nói thường định quân có 2, 3000 bộ tinh cương chiến giáp, còn có hơn vạn cương đao cương kiếm, số lượng là rất nhiều, nhưng binh mã cũng có mấy vạn nhiều đây. Đây trưởng đao kỵ sĩ đi theo lại nói: Khăn vàng quân bất quá là thôn phu dân tráng mà thôi, tùy tiện vận dụng một chi ngàn người kỵ binh liền có thể đem nó xua tan diệt chi. Sức chiến đấu lại há có thể cùng chúng ta vinh châu quân so sánh? Nếu có thể gặp được thường định quân chính sát đội ngũ liền tốt, thường định quân nhiều như vậy cương giáp cương bình, chính sát đội trang bị khẳng định không khác biệt lắm đi đâu. Tiêu diệt đối phương chính sát đội ngũ, chỉ sợ có thể được đến hai ba kiện cương bình, thậm chí có khả năng đạt được chọn bộ chiến giáp đâu. Tăng phiên liếm liếm hơi khô nước bờ môi, có chút hương phấn nói ra, Châu mục đại nhân đã nói, chỉ cần tiêu diệt đối phương chinh sát đội, hết thảy thu được đều thuộc về chúng ta tất cả. Đạt được cương giáp đương nhiên là lô đội trưởng sử dụng. bất quá cương binh lão phiền liền sẽ không theo các vị huynh đệ khiêm lượng, thanh thiết đao này sớm muốn đổi. một cái khắc trường đao kỵ binh cười hắc hắc, lao tăng ngươi đừng có nằm động, thường định quân cái kia mấy vạn nông phu bộ đội nếu là biết chúng ta mười mấy vạn đại quân đột kích chỉ sợ đã sợ đến khắp nơi sớm chỗ trốn dấu, nào dám điều động chinh sát đi ra chịu chết. lô định sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra, các ngươi đều là nghĩ như vậy? tăng phiến nhìn thấy lô định sắc mặt nghiêm túc, không khỏi ngạc nhiên, hỏi, chẳng lẽ lô đội trưởng không cho rằng như vậy? lô định trầm giọng nói ra, nếu là thường định quân dễ dàng như vậy đối phó. Nam Man quân há lại sẽ cùng thường định quân kết minh, thậm chí còn bả độc nữ gả cho Sở Hạ. Nếu như thường định quân không phải đủ cường đại, coi như Nam Man quân không động thủ, cái khác phản quân cũng tất nhiên một ngụm đem nó luôn mất, sao lại lưu hắn tại Thiên Thủy quận tiêu giao. Hắn lạnh lùng nhìn đám người một chút, mặc dù chúng ta đối thường định quân thực lực không rõ ràng lắm, nhưng từ điểm đó liền có thể phán đoán thường định quân chi đã sợ, không phải chúng ta cũng không cần mười mấy vạn đại quân toàn bộ điều động công kích Đại Đồng huyện. Châu Mục đại nhân thậm chí còn cảm thấy thường định quân sẽ chủ động xuất kích, đặc biệt nhắc nhở chúng ta cẩn thận đề phòng. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng không thể chủ quan. Không phải đừng trách buồn đội trưởng quân pháp vô tình. Đám người nghe Lô Định nói như vậy, trong lòng lập tức nghiêm nghị, đều là cảm thấy Lô Định lời này có lý, coi như không có quân pháp chấn nhiếp, cũng là không dám kinh thường. Hiện tại, chi này 6 người đội ngũ, hơi phân tán, thành hình bán nguyệt tuần tra bốn phía, một bên cẩn thận xem xét tình huống, trong đó một cái kỵ sĩ còn xuất ra ra thú bốc than, phát họa bốn phía địa hình núi mạo. Cũng không lâu lắm, Lô Định lỗ hai khe động, thình lình nghe được tiếng võ ngựa cấp tốc vang lên, trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng hét dài một tiếng, đem đội viên triệu tập trở về. Vĩnh Châu quân trinh sát đội ngũ riêng phần mình phụ trách một cái khu vực, tại đây có tiếng vó ngựa dồn dập, mà lại có thể đánh giá ra là gần 10 kỵ số lượng, tất nhiên không phải Vĩnh Châu quân bộ đội. Chu thử liệt hạ lệnh trinh sát đội phát động thế công, cùng Vĩnh Châu quân chính mặt chiến đấu, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Đối phương thực sự thái cẩn thận, đội hình phân tán, con đường tiến tới không ngừng biến ảo, hắn nghĩ dự đoán mai phục cũng tìm không thấy địa điểm thích hợp, cũng không có khả năng lặng lẽ tới gần đối phương không bị Vĩnh Châu quân phát hiện, dứt khoát trực tiếp xuất kích, chính diện tiêu diệt chi này Vĩnh Châu quân trinh sát đội ngũ Vĩnh Châu quân sáu cái trinh sát tụ hợp cùng một chỗ, lúc này, Thường Định quân Thiết Kỵ đã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Lô Định nhìn thấy đột kích Thường Định quân chính xác, trong lòng đột nhiên run lên. Lô Định còn như vậy, chớ nói chi là Tằng Tiền đám người. Đây 10 kỵ Thường Định quân Thiết Kỵ thực sự thái ngoài dự liệu của bọn họ. 10 người đều là toàn thân hấp giáp, cứ việc nhìn không ra có phải là hay không tinh cương gián đúc, nhưng tất nhiên là bằng sắt chiến giáp không thể nghi ngờ, mà lại phòng hộ bộ vị cũng là làm cho người giận sôi. Lúc trước Tiền còn nói bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đem mắt cùng cổ họng các loại yếu hại bảo vệ không thành, sự thực là thực đều bảo vệ. Đây 10 cái kỵ sĩ Mặt có mặt nạ bảo hộ, cổ họng cái cổ chỗ cũng là bao vây lấy từng tầng từng tầng giáp phiến, từ đầu đến chân, toàn thân cao thấp đều bị hắc giáp nơi bao bọc, nếu muốn giết tổn thương bên trong kỵ sĩ, tất nhiên cần đâm xuyên hắc giáp, hay là cần trọng lực kích chi, đánh chết bên trong kỵ sĩ. Nhất làm cho Lô Định các loại khiếp sợ là, chính là bọn hắn tọa hạ đại mã, cũng có giáp trụ bảo hộ yếu hại, đơn giản không biết để Lô Định nói thế nào mới tốt. Nhìn thấy dưới trướng đều là lộ ra vẻ sợ hãi, Lô Định gầm nhẹ một tiếng, tốt một cái thường định quân, quả nhiên không ra châu mục đại nhân sở liệu, dám can đảm chủ động xuất kích. Lần này nên chúng ta chi tiểu đội này phát đạt. Nếu là có thể đánh giết đối phương, những thứ này cương giáp cương mình đều quy chúng ta tất cả. Đám người nghe xong, tinh thần lập tức chấn động, cũng đúng, bọn hắn đều là nhị phẩm võ giả, sợ cái gì thường định quân chính xác. Những người này trên người trang bị càng tốt, chẳng phải là nói rõ giá trị càng cao. Cho dù là thiết giáp, một thân chiến giáp cũng tối thiểu giá trị hơn ngàn lượng bạc, tăng thêm những cái kia cương đao cái gì, cộng lại ước chừng 3 4 vạn lượng bạc nhiều. Chỉ cần đánh thắng một trận, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp xuất ngũ, làm một cái ông nhà giàu là tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù là khích lệ tự thân sĩ khí, Lô định đám người đã tận lực đem thường định quân trinh sát trên người giá trị hướng phần cao tính ra, nhưng bọn hắn cũng là vạn vạn nghĩ không ra ba bốn vạn chiếc bạc đánh giá giá trị, liền một cái thường định quân trinh sát trang bị giá trị cũng không bằng một cái thường định quân trinh sát cả người lẫn ngựa sắt thép trọng lượng liền vượt qua 500 cân, đừng nói chiến giáp cương cung kèm theo giá trị, riêng là sắt thép giá trị liền vượt qua 5.000 lượng bạc. Một bộ tinh cương chiến giáp ở bên ngoài đã xảo đến 3 vạn lượng bạc. Bất kể như thế nào, tại lô định những thứ này dễ nhũi trong mắt, bốn vạn lượng bạc đã là một cái không dám tính ra số lượng, sĩ khí khẳng định là đi lên thậm chí hai mắt phát sáng nhìn xem 10 cái vội vàng chạy tới thường định quân kỵ binh, như là nhìn xem từng tòa bạc núi hướng bản thân vật tới. Đám người nghe lệnh, chuẩn bị tiến chiến. Lô Định giơ tay bên trong quỷ đầu hậu bối đao, hai chân thúc vào bụng ngựa, quỷ đầu đao bạch quang lấp lánh, nhất mã đương tiên hướng phía thường định quân xông tới giết. Tang phía mấy người cũng là nhao nhao cùng hứng một tiếng, ba cái trường đao kỵ sĩ kéo lấy đại đao theo sát Lô Định về sau. Hai cái cung kỵ binh thì là còn là hậu, trong tay chiến cung nượm mở giữa ngón tay đã kẹp lấy 4 cái mũi tên, một khi đối phương tiến vào xạ kích phạm vi, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên khai 4 mũi tên, mức độ lớn nhất sát thương địch nhân có thể trở thành trinh sát đội cung kỵ binh, thiên từ hờ tất nhiên là vô cùng thành thạo, có thể tại cấp tốc chạy ở giữa ban chúng bên ngoài trăm bước con thỏ, dù là đối phương toàn thân đều trốn ở bình sắt trước mặt, chỉ cần không phải tinh cương chiến giáp, hai cái nhị phẩm cảnh giới cung kỵ binh, hay là có lòng tin đem mũi tên bắn vào cách rào mặt nạ bên trong, trực tiếp lấy đối phương tính mệnh. Vĩnh Châu quân trinh sát tại đầy trời tại phú kích tích dưới, bộc phát ra gấp 10 sĩ khí, ngang nhiên nên kích tới, nhưng thường định quân đây 10 cái trinh sát kỵ binh, lại là bình thản tự nhiên không sợ, một người một nửa trọng lượng vượt qua bốn ngàn cân nếu không phải chuyên môn tuyển ra tới ưu lương đại mã toại kỵ thật đúng là không hào tiếp nhận trọng lượng như vậy mặc dù chỉ là 10 kỵ lại là kích thích đẩy trời bùi đất ngựa đạp thanh âm giống như tiếng sấm chạy ra thiên quân vạn mã khí thế nhị trọng kim trung cháo chân sơn sở cốc cầm đầu lấy tam giác sung phong đội ngũ cấp tốc lao vụt cùng lĩnh châu quân 6 kỵ càng ngày càng gần tiếp xúc trên chiến mã liền muốn bộc phát chúc mừng minh chủ sơn thượng chỉ tiền tỷ chuyện pháp sư chân giải chúc mừng minh chủ ý chuyện tinh vũ thông thần chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành phó minh chủ chuyện pháp sư chân giải cười miệng Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 275. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, mắt thấy Thường Định quân thiết kỵ càng ngày càng gần, chỉ kém mấy chục mét liền có thể trực tiếp đụng vào nhau. Lô Định thấy đối phương vẫn im mà không có chút nào giảm tốc cùng né tránh ý tứ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Dù là hắn là tam phẩm võ sư, nhưng nặng như thế đạt 3 ngàn cân cương thiết quái vật, lấy vượt qua 200 dặm vận tốc đáng sợ tốc độ lại tới, Lô Định cũng là vạn vạn ngăn cản không nội cố này lực trùng kích. Kỵ binh hạng nặng cùng khinh kỵ binh trên lệnh, cũng không phải chỉ là một cái tam phẩm võ sư liền có thể làm ngược, huống chi Lô Định nhưng không có kim trùng cháo tăng lên thân thể tố chất cùng kháng đả kích lực. Nhìn xem Thiết Sơn đồng dạng đánh tới Thường Định quân Kỵ binh, Lô Định theo bản năng liền làm một cái quyết định, khống chế tọa kỵ hơi một bên, dự định tránh đi đối phương tọa kỵ ưu thế, từ mặt bên mà qua, thừa cơ chém giết đối phương. Bình thường tới nói, Lô Định sách lược là rất chính xác, khinh kỵ binh cùng kỵ binh hạng nặng trực tiếp va chạm, là vô cùng xuẩn, nhưng Thường Định quân chi này chính sát bộ đội, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ngay tại Lô Định biến hóa phương hướng thời điểm, Vuột vuột vuột cung minh thanh đột nhiên vang lên, cùng phụ thông cung tiến dây cùng chấn động tiếng hoàn toàn khác biệt, sau đó liền bắn cái tia chớp đồng dạng cung tiến, hung hăng hướng phía lô định hậu phương hai cái cùng kỵ binh bỏ tới. Cung cung dùng không phải gân thú dây cùng, mà là siêu hợp kim dây lò xo so lộn xộn mà thành, lực lượng kinh người, tối thiểu nhất đều là 10 thạch cường cung, một khi phát xạ, tốc độ là vô cùng tấn mãnh kinh người. Cái kia hai cái cùng kỵ binh nhìn thấy mũi tên đánh tới, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Hiện tại song phương đã tại trong vòng trăm thước, căn bản không thể nào trốn tránh, chỉ tới kịp đem trên dây cung cây gỗ đầu sắt tiến bắn đi ra, sau đó đã cảm thấy ngược bụng kịch liệt đau nhức mặc trên người châu rừng giáp ra theo một trang giấy hoàn toàn không cách nào ngăn cản ba cảnh phá giáp tiến phong mang toàn bộ thân thể đều bị cương tiễn xuyên thấu hai cái cung kỵ binh tiễn tờ hở uất tờ sát thực tam minh tại kho một cánh quân ở giữa phát ra mũi tên cũng ngay giữa mục tiêu hung hăng xuất tại xông vào đội ngũ trước đó trần sơn sở cốc ngực trên cửa đáng tiếc công bang giòn mình trần sơn cùng sở cốc thân thể hơi chấn động một chút cái kia hai cây cây gỗ đầu sát tiễn căn bản là không có cách xuyên thấu hấp giáp liền bị bắn ngược ra ngoài hai cái cung kỵ binh lâm thời trước một kích chỉ là hơi để trần sơn cùng sợ cốc tốc độ hàng chậm một chút mà thôi lô định nhìn thấy cương tiễn bắn ra. Đang sau 2 tiếng tiêu thảm, tự nhiên quay đầu về nhìn, lập tức tê cả da đầu, hai cái võ giả cảnh giới cung kỵ binh đã bị Thường Định Quân bắn xuống ma đến. Mũi tên sắt bị đối phương giáp ngực bắn ra, càng làm cho Lô Định sắc mặt đột biến, biết đối phương mặc tuyệt đối là Bách luyện cương giáp. Hắn vỗ thân eo, một con màu đen chim ưng phóng lên tận trời. Đáng tiếc, Thường Định Quân chinh sát bên trong lại là một chi mũi tên bắn ra, chim ưng ứng thanh rơi xuống đất. Trong mấy mắt, 6 cái Vĩnh Châu quân chinh sát liền đã tổn thất 2 người, đưa tin chim ưng cũng bị bắn giết. Lô Định đã biết một sự thật, đối phương chẳng những vũ khí vô cùng sắc bén, mà lại thực lực cũng không tại bản thân đội ngũ phía dưới. Trinh sát đội nhiệm vụ rất đơn giản, thăm dò địa hình, trinh sát quân địch động tĩnh, giết chết quân địch tuyệt không phải trinh sát đội ngũ nhiệm vụ thứ nhất. Lô Địch lập tức liền làm ra một cái khác quyết định, trong miệng một trận ngắn ngủi tiếng còi không ngừng vang lên, bản thân cùng hai cái trưởng đao kỵ sĩ tiếp tục hướng phía đối phương cánh chạy giết đi qua. Một cái khác trẻ tuổi nhất trưởng đao kỵ sĩ, không chút do dự nhất chuyển phương hướng, lúc này cũng không đoãi hỏi tới yêu quý ngựa, gót chân mã đâm hung hăng đâm vào bụng ngựa, thú đau tuấn mã tê mình một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều, cấp tốc hướng phía đại quân phương hướng chạy trốn rời đi. Thương định quân cái này trọng giáp kỵ binh chính xác, nhưng thật ra là không thích hợp làm trinh sát. Dù là hấp mã thể trạng cường kiện sức chịu đựng 10 phần, nhưng như thế phụ trọng phía dưới, cự ly ngắn buôn tập không có vấn đề, thời gian dài truy đuổi chiến, tốc độ tất nhiên muốn hàng chậm lại. Lô Định tin tưởng mình đồng đội, tuyệt đối có thể thoát khỏi quân địch truy sát, đem tin tức truyền về trong quân. Sở Hà mấy người đương nhiên biết vấn đề này, chỉ bất quá Sở Hà áp dụng chính là tinh binh sách lược, bất kỳ cái gì một cái bồi dưỡng lên kim trung trao chiến sĩ, đều là vô cùng chân quý, không bỏ được hao tổn tại dạng này chiến đấu bên trong, bởi vậy hay là quyết định đem chính sát đội ngũ dùng cương thiết vũ trang. Dưới tình huống như vậy, có được hạt vĩ dự hộ tỏa đội trưởng. Nhiệm vụ thì càng nặng chẳng những cần đối phó quân địch chính sát cường giả, hơn nữa còn cần truy sát chạy tứ tán địch nhân. Trong lúc cái chiến, Lô Định mấy người đều không có chú ý tới, lúc trước biến mất hạt vi dư hộ, lần nữa từ gò núi bên trong đàng phi mà lên. Một cây sắc bén ba cạnh phá giáp tiến tại nửa mở vạch ra một đạo hạc quang, sau đó cái kia bỏ chạy tuổi trẻ trường đao kỵ sĩ một tiếng hét thảm, lồng ngực đều đã bị phá giáp tiến xuyên thủng, thế đi không ngừng phá giáp tiến thậm chí trực tiếp xuyên thủng cái kia thất hất thiết mã cái cổ. Tại tuổi trẻ trường đao kỵ sĩ cả người lẫn ngựa ầm vang ngã xuống đất thời điểm, Lô Định đã đến thường định quân trinh sát cánh trái ủy vào tam phẩm võ sư thân thủ cùng phụ trọng nhẹ ưu thế, Lô Định rất dễ dàng liền giành được tiên cơ. Hậu bối đao bạch quang bắn ra, Thình Lĩnh đã bức phát toàn lực. Truyền lại từ Vương kháng cái này đao ra đại sư, Vịnh Châu quân toàn quân tu luyện tam phẩm đao pháp, thập sát đao bên trong một chiêu vắt ngang tần lĩnh sử xuất, hung hăng hướng phía bên cạnh thường định quân chinh sát ngực bụng bộ tới. Nếu là phổ thông kỵ binh, tại dạng này cao tốc xung kích phía dưới, còn sử dụng chém vào chiến đấu, đây tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương, Nhưng Lô Định lại là không sợ chém giết mang tới phản tác dụng lực, tam phẩm võ sư cường hãn thân thể, hoàn toàn có thể chống đỡ cố này sức mạnh đáng sợ. Lô Định không biết mình công sát mục tiêu là tu vi gì, thường định quân trinh sát toàn bộ đều là một cái bộ dáng, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương tướng mạo. Nhưng đối phương trên thân không có bộ phát ra nội tình mệt quang, có thể thấy được nội tình không cách nào ly thể, tuyệt không phải tam phẩm võ sư. Vương Kháng có được đao hồn võ đảm, đao pháp kỹ nghệ vô cùng tinh thông, thập sát đao chính là hắn tự tay sáng tạo ra một môn thiên truy bách luyện quân chiến đao pháp, mười phần đơn giản trực tiếp, chiêu chiêu chí mạng. Mặc dù chỉ là tam phẩm đao pháp, lại là thích hợp hơn cấp thấp võ giả tu luyện. Lô Định tin tưởng, dù là đối phương mặc tinh cương chiến giáp cũng tuyệt ngăn không được bản thân quán chú nội kình một kích, hắn, cái chuôi này quỷ đầu hầu bối đao, lưỡi đao đồng dạng là tình cương giàn đúc. Sự thật cũng đúng như Lô Định sở liệu, quỷ đầu hầu bối đao hung hăng chém vào trên người đối phương, âm vang to lớn minh ở giữa, Lô Định cảm giác được hậu bối đao đột nhiên chấn động, sau đó liền phá vỡ đối phương giáp ngực. Lô Định trong lòng vui mừng, lắc cổ tay, cưỡng ép đem cỗ này kinh người phản tác dụng lực trực tiếp trấn áp xuống, sau đó hung hăng kéo kéo, thình lình muốn đem đối phương ngực bụng mở ra, cho hắn biết Vĩnh Châu quân chính sát lợi hại. Nhưng Lô Định kinh hỉ không có kéo dài bao lâu, cơ hội trong cùng một lúc, Lô Định kiếp sợ phát hiện, bản thân quỷ đầu đao lại cắt một lớp da giáp sau đó như là chém vào một đầu phía trên, vợ em ý mà không cách nào sẽ ra đối phương người bụng. làm một tam phẩm võ sư, lô định đã không biết giết bao nhiêu người, đối đao cảm giác vô cùng ngại cảm, biết mình tuyệt sẽ không cảm giác sai lầm, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ những thứ này thường định quân chính sát, mặc vào tầng ba giáp hay sao? Cương giáp, giáp ra bên trong, còn có một cái lực phòng hộ kinh người tê cứng giáp. bị lô định chặt kích chính là chu phi, chính là thạch sơn thôn người, lúc trước chính là hắn đến giá Chư lâm, thỉnh cầu sở hà mấy người trợ giúp đối phó bạch hổ. Chu Phi tư chất tu luyện tương đương phổ thông, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì tu luyện tư chất, nhưng hắn thân cao thể tráng, luyện lên kim trung cháo có nhất định ưu thế, trải qua mấy năm này tu luyện, kim trùng cháo nhất trọng đã tu luyện tới cực hạn, tùy thời đều có thể tiến vào nhị trọng cảnh giới. Hắn biết rõ, bản thân dạng này vụ tài, có thể trở thành dẫn khí võ sinh đã tương đương ngoài ý muốn, bởi thế là đem cần bộ vụng, cần luyện võ kỹ, chiến lực có thể cùng nhị phẩm võ giả so sánh. Lần này xung phong, bảy cái tu luyện kim trùng cháo kỵ binh đều ở bên một bên, nhìn thấy Lô Định hướng bản thân chạy tới, Chu Phi rất rõ ràng phản ứng của mình tốc độ tuyệt đối so ra kém đối phương tiện ý đồ mượn nhờ cương giáp ưu thế, cứng chịu đối phương một ít, sau đó lại phát động thế công. Chỉ bất quá, hắn mặc chỉ là tinh cương chiến giáp, cũng không phải là siêu hợp kim chiến giáp, lại không có bao nhiêu nội cảnh quán trú đến chiến giáp bên trong. Dù là vị trí trái tim có khối nhỏ siêu hợp kim hộ tâm kính, ném bị lô định một đao bổ ra. Bên trong nhị phẩm yêu thu giáp ra, đồng dạng không cách nào ngăn cản quỷ đầu đao phong mang. Còn tốt, hai trọng chiến giáp lực phòng hộ cực lớn giảm bớt quỷ đầu đao uy lực. Tại nhất trọng thanh một thể bảo hộ dưới, chu phi ngược đau sót, chỉ bị kéo ra một cái miệng máu, nhưng không có liên gia lẫn xương bị quỷ đầu đao cắt. Kim trung cháo mang tới có thể đơn thuần là lực phòng hộ, mặc kệ tố chất thân thể hay là lực lượng, Chu Phi đều có chất tăng lên, thịt, thể lực lượng thậm chí không biết bị lộ định kém bao nhiêu. Thân thể cứ việc đang kinh người lực va đập hạ không bị khống chế về sau khế đảo, nhưng hắn hai chân lại là gắt gao ôm lấy bụng ngựa, không cho thân thể bay ra lưng ngựa, mạch đao đột nhiên gửi lên trên, từ bôi đến đầu hung hăng hướng phía Lô Định cầm đao cánh tay chém vào đi qua. Cái này biến cố ngoài ý muốn, sắp thực vượt quá Lô Định dự kiến, cương nhận quỷ đầu đao im mà không cách nào chém giết Chu Phi, còn bị đối phương phát động thế công. May mắn Lô Định thực lực mạnh mẽ, Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại còn có thể kịp phản ứng, bàn tay buông lỏng, tay phải như thiểm điện thu tới, tránh thoát chiến đao một ít, sau đó tay trái chụp tới, lại là đem quỷ đầu đao bắt trở về. Nhưng Chu Phi mạch đao hay là tại hắn cánh tay phải mang theo một chút, Lô Định chỉ cảm thấy một trận nhói nhói, hắn thiết giáp chỉ có thể bảo hộ thân thể yếu hại, lại là không có phân phối mảnh che tay, vai cánh tay chỗ đã xuất hiện một đạo thật dài miệng máu. Lô Định cùng Chu Phi giao thủ chỉ là điện quang sát na trong nháy mắt, đảo mắt hai người liền một sai mà qua. Hai người lần này giao phong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, Lô Định tin tưởng nếu là một lần nữa bản thân có đề phòng trực tiếp công kích đối phương của họng mặt yếu hại tất nhiên có thể đem chém giết nhưng lô định cùng thường định quân chính sát giao thoa về sau nhìn lại một trái tim đột nhiên trầm xuống hiệp này giao phong vĩnh châu quân bên này thình lình chỉ còn lại hắn lẻ loi chơi chọi nhất kỵ đến thường định quân hậu phương lô định không có ăn thiệt thòi thang phiền mấy người hai cái trường đạo kỵ sĩ liền không đồng dạng bọn hắn chỉ là nhị phẩm võ giả mà thôi Mặc hay là châu rừng giáp ra tới giao thủ là thực lực vượt qua chu phi sở cốc cùng trần sơn trong tay hai người đao sát chỉ ở tinh cương chiến giáp phía trên lưu lại một đạo ấn tử mà thôi cứ việc tu luyện thập sát đao bọn hắn võ kỹ phía trên so với sở cốc cùng trần sơn hai cái này thái điểu kỵ binh cao minh rất nhiều đều giành được tiên cơ đao sắt cũng chém vào tại trên người địch nhân đáng tiếc liên chiến giáp đều bổ không ra lại có thể nào làm bị thương nhị trọng mục thạch thể sở cốc cùng trần sơn lô định tuyệt vọng nhìn xem thường định quân 10 cái cương thiết kỵ binh nhiễu chuyển phương hướng hình quạt hướng bản thân hợp kích tới giữa không trung hạt vĩ dược hổ trên lưng còn có một cái cầm trong tay cương cung cương thiết chiến sĩ lô định biết bản thân là không thể nào từ thường định quân chính sát bộ đội vây quanh hạ chạy thoát ở thời điểm này lô định trong lòng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu Châu Mục đại nhân lần này xuất quân tiến công Thiên Thủy quận, chỉ sợ là hắn đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Làm Trinh sát, dũng khí là tuyệt đối không thiếu, Lô Định ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên kiên nghị, trong nháy mắt này, không có sợ hãi, không có bi thường, không có phẫn nộ, chỉ có vì tôn nghiêm một trận chiến kiên nghị, đơn thân được mã, kéo lấy quỷ đầu đao, khu động hắc hát thiết mã hướng phía Thường Định quân chạy giết mà đi. Đáng tiếc, quân chiến vô tình, dạng không phải cái gì tôn nghiêm cùng dũng khí, nếu là tại dạng này xung phong bên trong, bị Lô Định sắp chết đánh cược một lần giết chết đội viên của mình, chu tử liệt chỉ sợ cả đời đều không muốn tha thứ chính mình giéo dắt tiếng dây cung vang lên, mấy cây ba cạnh phá giáp tiễn, hung hăng hướng phía ngoài mấy chục thước lô định vọt tới. cứ việc lô định đã sớm chuẩn bị, vung đao đẩy ra hai cây phá giáp tiễn, cái khác bốn mũi tên hay là vô cùng chính xác bắn ở trên người hắn, tùy tiện phá vỡ món kia lô định chân quý vô cùng thiết giáp, cướp đi cái này tam phẩm võ sư tính mệnh. chiến đấu kết thúc rất nhanh, thường định quân dùng tuyệt đối ưu thế lấy được trận này ngắn ngủi tiếp xúc chiến thắng lợi. như thế thắng lợi, mặc dù để thường định quân đám người kinh hỉ, nhưng tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Thực lực mọi người đều không khác mấy, vũ khí cùng nhân số ưu thế bảy ở chỗ nào, nhất là cương cung, lập tức liền để đối phương giảm quân số hai người, chẳng những đả kích tinh thần của đối phương, cũng cực lớn giảm bất thực lực của đối phương, toàn thắng là bình thường kết quả. Chu Tử Liệt hạ xuống tới, khẽ gật đầu hướng mọi người nói một câu đánh thật tốt về sau, cũng mặc kệ thi thể trên đất cùng thu hoạch, chờ Chu Phi băng bó vết thương về sau, liền đi theo hướng một cái hướng khác mà đi. Không phải Chu Tử Liệt xem thường những chiến lợi phẩm này, bằng lương tâm tới nói, Lô Định đám người vũ khí, tại tầm thường trong quân đội, đã là cực tốt trang bị, trên người bọn họ thiết giáp chiến đao mấy người chỉ cần trải qua luyện cương chảng lò cao nấu lại một chút, chính là 2 300 cân tinh cương, có thể chế tạo một bộ tinh cương chiến giáp. Châu rừng giáp ra, chiến cung các loại, thường định quân không dùng được, nhưng đối vệ sở binh tới nói, đây đều là tốt nhất trang bị. Chu tử liệt mấy người sở dĩ không có quét dọn chiến trường, là bởi vì mấy người chiến đấu kết thúc về sau, tự nhiên có thường định quân dân tráng đến đây thu lấy chiến lợi phẩm, không cần thiết vì những vật này liên lụy trinh sát đội hành động. Bay xem trọng đến xa, rất nhanh, một đội Vinh Châu quân trinh sát đội lại một lần xuất hiện tại chu tử liệt trong tầm mắt. Tại chỗ này rộng lớn sơn lâm vùng quê tri chi địa, chiến đấu như vậy, khắp nơi đều tại bột phát. Mặc dù không phải tất cả thường định quân chính sát đều bằng chu tử liệt lần chiến đấu này, lấy được toàn thắng, cũng có khá hơn chút chính sát tinh nhuệ bị Vĩnh Châu quân giết chết, nhưng chỉnh thể tôi nói, thường định quân là chiếm ưu thế tuyệt đối. Từng đội từng đội Vĩnh Châu trinh sát bị nổ, thường định quân chính sát trong chiến đấu không ngừng tổng kết tích lũy kinh nghiệm, không ngừng trưởng thành. Thật giống như địa cầu hậu thế, chiến tranh là khoa học kỹ thuật chất xúc tác, không có cái gì vũ phủ học viện có thể so sánh chiến trường càng nhanh tăng lên võ giả thực lực. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Chúc mừng Minh chủ hỉ ẹn hỗ truyện Vũ Trụ cấp trùng phản diện.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 Vậy lựa chính là Vĩnh Châu quân chính sát chuyên dụng, một khi trinh sát truyền tin sẽ ở trên đó lưu lại ám ký, sẽ không bị người chặn đường báo cáo sai quân tình. Hơn 100 chi tiểu đội chính sát đều là Vĩnh Châu quân tinh nhuệ, mất liên lạc khoảng chừng hơn 80 đội, tuyệt đại bộ phận liền truyền tin chim ưng đều chưa có trở về, hoặc là trở về chim ưng là không, có mang theo mặc cho hạ quân tình hình thực tế hơi thở. Chính là cái này mấy chương vài lựa, phía trên cũng là giải rác mấy chữ, chưa viết viếng hiển nhiên là trong lòng vội vàng viết xuống tới, sở thuộc chính sát đội cũng không có tin tức gì, sợ đều cho Vĩnh Châu quân diệt sát. Đỉnh ra, chính sát hung lệ địch vũ khí sắc bén, thực lực cực mạnh, địch cương cung mũi tên bắn giết ngàn bước, dực hồ yêu thú, vương kháng trong quân doanh còn quỳ một cái toàn thân máu tươi, gương mặt lưu lại một đạo dữ tợn vết thương xuyên qua mắt trái, cánh tay, lưng sườn đều cột dây vải, thụ chúng tên cương giáp tướng sĩ, vương kháng buông xuống cái kia mấy chương viết mật ngữ vải lụa, ánh mắt lại rơi vào tướng sĩ đưa tới cương tiễn phía trên, sắc mặt là càng phát ra âm trầm. hồi lâu sau, vương kháng mới thật sâu thở ra một hơi, đây là bản châu chi sai, nghĩ không gia định quân thực lực ở xa Bán châu đoán trường phía trên. Đỗ lửa, ngươi trước tạm xuống dưới trị liệu thương thế. Thù thương tướng sĩ miệng ngập ngừng một chút, cuối cùng lại là không nói gì thêm. Nghe lệnh lui ra, Vương Kháng đưa ánh mắt hướng Vương Độ nhìn lại. Vương Chỉ Trung, ngươi thấy thế nào? Lữ Khải cùng Trương khoát phân biệt thống soái hai cánh trái phải. Bây giờ trung quân bên này, mặc dù tướng lĩnh hay là mấy chục nhiều, nhưng chân chính có thể cùng Vương Kháng thương nghị đại sự cũng chỉ có Chỉ Trung tổng sự Vương Độ. Vương Độ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhũ mày hỏi Châu Mục đại nhân, chúng ta là không muốn tiếp tục tiến quân Thiên Thủy quận. Vương Kháng cười khổ một tiếng, mặc dù chúng ta tại Nam An, Tần Châu, Vinh Châu tam địa chỗ giao giới liên tiếp thắng trận, binh mã không ngừng tăng trưởng, nhưng lương thảo tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Nơi đây trải qua đại chiến, sinh linh đồ thán, dân chúng vô tâm sản xuất, cứ việc chúng ta đã toàn lực chỉnh trẻ, cũng chỉ bổ sung 10 vạn thạch gạo trẻ mà thôi, lại tiếp tục gáp Bách Tam địa chỉ dân, sẽ chỉ làm bọn hắn càng khăng khăng một mực đi theo phản quân phản thủ. Nói, vương kháng vừa dài thở dài, ngoại trừ Thiên thủy quận bên ngoài, liền chỉ có Nam Man tâm khu có thể bổ sung đầy đủ lương thảo. Nam Man tâm khu chi địa, thế núi hiểm trở áp nước, khắp nơi đều là độc vụ trường khí, đại quân chúng ta không quen khí hậu, không cẩn thận nhiễm lên bệnh sốt rét, liền có thể cướp đi đến hàng vạn mà tính binh tướng tính mệnh, chớ nói chi là những cái kia man tộc hội liệu chết phản kháng, làm cho bọn ta khó lòng phòng bị. Vương Đạo cũng gật gật đầu, bây giờ Nam Man quân còn có thể miễn cưỡng chịu đựng quân ta, nếu là chân chính tiến vào Nam Cương hậu phương chi địa, coi như mạnh hoạch lại không nguyện ý, cũng nhất định phải điều khiển quân đội trở về đối phó chúng ta, đến lúc đó hai chúng ta mặt thù địch, nhất định là ngăn cản không nổi. Theo đố lừa lời nói, Vĩnh Châu quân trinh sát đội ngũ là tương đương sắc bén, thực lực thậm chí so với quân ta trinh sát còn muốn hơn một chút, tăng thêm người người song giáp, nguyên bộ cương binh, thậm chí còn có triển vọng số không ít hạt vĩ dược hồ không tỳ cũng khó trách quân ta trinh sát không cách nào chống lại. Vương Kháng trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút chi sắc, bản Châu chính kỳ quái điều ấy dựa theo đạo lý dù là thường định quân cường giả có thể hàng phục hạt vi dược hổ nhưng tứ phẩm hạt vi dược hổ cũng không phải tam phẩm võ sư có thể khống chế vì sao thường định quân trinh sát có thể ngồi cưỡi hạt vi dược hổ cái này sở hạ chẳng lẽ còn nắm giữ cao minh thuần thú bí pháp vương độ gật đầu nói ra từ hiện tại tình huống đến xem tất nhiên là như thế này lúc này mặc kệ là vương kháng hay là vương độ đều không cảm thấy thường định quân có thể có được đại lượng hạt vi dược hổ không kỵ binh địa viên thế giới bí mật không có bao nhiêu ngoại nhân biết được dù là hổ nha linh yêu thú đông đảo nhưng đại bộ phận đều là cấp thấp yêu thú mà thôi như thế tứ phẩm yêu thú coi như có thể bắt được tuần phủ số lượng cũng tuyệt đối nhiều không đến đi đâu vương độ hơi trầm ngâm một chút đi theo lại nói lấy hạ quan xem đúng ra thường định quân chính sát bộ đội đại lượng phái ra có hai loại khả năng một là nổ quân ta thái mắt chuẩn bị xuất động đại quân tập kích của ta thứ hai thường định quân làm như thế là phô trương thanh thế y đồ làm cho quân ta phán đoán sai lầm chủ động bỏ đi tiến công thiên thủy quận kế hoạch vương kháng trên mặt nhìn không ra có cái gì khuyên hướng chỉ là nhàn nhạt hỏi vương trị trung cảm thấy loại kia khả năng càng lớn hạ quan cảm thấy loại thứ hai khả năng vì cao vương kháng khẽ như mày chỉ giáo cho Vương độ không chút do dự nói, mặc dù chúng ta đối thường định quân không hiểu nhiều, nhưng từ những cái kia sơn phỉ trong miệng, cũng ít nhiều biết một chút thiên thủy quận hư thực. Thường định quân tuy có luyện thép bí pháp, nhưng vũ khí chế tạo là tương đương hao phí thời gian, mà lại hàng năm còn cần cung cấp đại lượng cương thiết vũ khí cho Nam Man quân, Thường định quân bên trong, tương giáp số lượng không có khả năng vượt qua 3000 số lượng. Thường định quân có hơn 3 vạn binh mã, cái này 3000 chiến giáp, tất nhiên đều là quân tướng cùng tinh nhuệ nhất tiêm vệ sử dụng, há lại sẽ đem tất cả trinh sát đều vũ trang. Thường định quân xuất động trinh sát đội ngũ, chỉ sợ vượt qua 1500 người. Từ cái này liền có thể đánh giá ra Thường Định quân đang hư trương thanh thế. Vương Kháng lập đầu, Thường Định quân có bao nhiêu cương binh, là tính ra số lượng, nếu là cái kia Sở Hạ thật có hùng tài đại lượng, tất nhiên sẽ không đem đại bộ phận cương binh bán cùng Mạnh Hoạch, chỉ sợ cương binh số lượng ở tại chúng ta đoán chừng phía trên. Trinh sát tác dụng cực kỳ tương đại, Thường Định quân dưới trướng người tài ba vẫn phải có, bằng bàn thạch vệ khu duy, đem trinh sát vũ trang, nổ quân ta thay mắt, ý nghĩa trọng đại, chưa chắc là phô trương thanh thế. Ngươi nhìn cái này cương tiễn, tên cổ quái, lực xuyên thấu lại là dị thường kinh người, nếu ta chính là Sở Hạ, tất nhiên đại lượng chế tạo cương cung cùng cương tiễn làm cho phổ thông binh sĩ đều có được cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Thường Định quân cường đại, rất có thể không ở chỗ trong quân cường giả. Vương Độ gật gật đầu, Châu Mục đại nhân nói cực phải, chỉ bất quá hạ quan cảm thấy Thường Định quân đang hư trương thanh thế, còn có khác nguyên nhân. Châu Mục đại nhân cũng biết, Thiên Thủy quận không hơn trăm vạn chỉ dân, coi như từ Nam Man quân chỗ nào đạt được không ít tù binh, tất nhiên cũng sẽ không yên tâm thu nhập trong quân. Dù cho dựa theo 10 người trinh một binh để tính, Thường Định quân nhiều nhất chỉ có thể triệu tập 10 vạn binh mã, hơn nữa còn đến đem dân chúng, phụ binh bao quát trong đó. Cái này 10 vạn binh mã, có thể chiến chi binh không cao hơn năm vạn mà lại thiên thủy quận văn sự võ trị cực độ lạc hậu, không có khả năng xuất hiện bao nhiêu võ sư võ tông cường giả. Nói đến đây, vương độ ngữ khí trở nên tương đương tự tin. Bây giờ thường định quân xuất động chính xác, đều là tu luyện võ kỹ, võ giả võ sư rất nhiều, chỉ sợ là thường định quân toàn bộ tinh nguyện. Trước khi đại chiến liền đem át chủ bài lộ ra, vừa lúc nói rõ thường định quân miệng cọp gan thỏ. Vương kháng trầm ngâm một chút, mặc kệ thường định quân phải trang miệng cọp gan thỏ phô trương thanh thế, một trận chúng ta tất nhiên muốn đánh. Vương trị trung, ngươi cảm thấy nên như thế nào đánh một trận? Vương Độ lập tức liền nói, đã thương định quân trinh sát sát bén, chúng ta có thể đem còn lại trinh sát đội ngũ triệu tập trở về, miễn cho bằng thêm tương vong. Dù sao cuối cùng quyết định thắng bại, trả thật nhìn đại quân thực lực. Thương định quân coi như có được cương binh cương giáp, nhưng số lượng là nhược điểm lớn nhất. Chúng ta có thể dựa theo lúc trước kế hoạch làm việc, hai cánh trái phải phân kích thiên thủy quận phượng lai, ký huyện lương địa, trung quân trực đảo hoàng long. Nếu là thường định quân tập trung binh lực ngăn cản châu mục đại nhân thông xoáy trung quân, phượng lai, bắc đô hai huyện tất nhiên chống phụ thừa đại nhân cùng nam tướng quân liền có thể gỡ xuống hai huyện, xua quân đại đồng huyện, hợp kích thường định quân chủ lực, đem nó vây mà diệt chi. Vương Độ ngừng một chút, mỉm cười, nếu là thường định quân dám can đảm triều bình, đối phó phủ thừa đại nhân cùng trấn nam tướng quân 8 vạn binh mã, tất nhiên muốn xuất động hai vạn trở lên binh mã, còn lại binh mã, tất nhiên là không có khả năng ngăn cản châu mục đại nhân khôi đao kỵ phò mang. Chỉ cần dẹp xong thiên thủy quận, đạt được đại lượng thuế tóc vũ khí, dùng cương binh đem đại nhân khôi đao kỵ vũ trang, tăng thêm đại nhân tiết cốt võ đảm, khôi đao kỵ tất nhiên không đầu định nổi. Đến lúc đó hợp nhất thiên thủy quận hàng binh bại tướng, điều động dân tráng, liền có thể lên một chi 30 vạn đại quân, mặc kệ giết vào nam cương nội địa, hoặc là xưa quân trì lưng, cùng triều đình đại quân hợp kích phản quân, đều tại đại nhân một ý niệm. Vương Kháng khẽ gật đầu, hy vọng như thế. Thương Định quân có được cùng Nam Man quân kết minh tư cách, còn có thể phá hủy 20 vạn khăn vàng quân, thực lực tất nhiên cũng là không kém, chúng ta không thể chủ quan. Truyền ta lệnh dầu xuống dưới, gọi trở về trinh sát đội ngũ, chỉ ở đại quân trong 50 dặm tuần tra, một khi phát hiện quân địch chính xác, liền xuất động không kỵ đem nó giảo sát. Hai cánh trái phải đại quân, tăng tốc hành quân tốc độ, dựa theo trước kia kế, kế hoạch làm việc. Vĩnh Châu quân không kỵ binh là có, số lượng đại khái 5600, tọa kỵ đủ loại, nhưng nhiều lấy hung cầm làm chủ, tốc độ tương đương tấn mãnh, nếu là tại trong 50 dặm phát hiện tung tích địch, một lát liền có thể lao vụn vụt trường. Hai quân chinh sát chiến đấu, mặc dù dị thường thảm liệt, chiến đấu khắp nơi nở hoa, nhưng kỳ thật chỉ kéo dài 3 ngày thời gian, cuối cùng thường định quân dùng tuyệt đối ưu thế lấy được trận chiến đầu tiên thắng lợi. Chỉ bất quá, mặc kệ là sợ hà hay là vương kháng, đều hiểu, chinh sát ở giữa thắng bại, chỉ là để bên thắng đạt được tiên cơ, cuối cùng thắng bại hay là không thể nào đoán trước. Mấy chục ngưng huyết cảnh cường giả cùng 3-400 võ sinh võ giả thương vong, đối mười mấy vạn Vĩnh Châu quân tới nói, chỉ có thể nói là bị cắt đứt một miếng thịt, tuyệt không đến thương cân động cốt tình trạng. Vương độ đối Vĩnh Châu quân chiến lược lòng tin 10 phần. Mười mấy vạn đại quân đối 4 vạn quân đội sát thực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà lại luận đến binh tướng tố chất, vương độ cũng cho rằng 7 vạn vĩnh châu binh hạch tâm bách chiến tinh minh, ở xa thường định quân chi này từ sơn dân thôn phu xây dựng quân đội phía trên. vương độ cùng vương kháng cũng không nghĩ tới, tại vĩnh châu đại quân uy hiếp dưới, sở hà cũng dám toàn quân xuất kích, mà không phải mượn nhờ thiên thủy quận các nơi tưởng thành ngăn cản vĩnh châu quân binh phong. càng không nghĩ tới sở hà vừa im mà không để ý vĩnh châu quân cánh phải uy hiếp, tập hợp tam vệ binh mã, ý đồ một gặm được cánh trái cái này vạn binh mã. vương kháng không ngờ rằng điểm ấy cũng là bình thường, mặc dù vĩnh châu quân binh phân ba đường, nhưng khoảng cách không rất xa, tam quân lẫn nhau ứng. Một khi hai cánh trái phải lọt vào tập kích, thừa dịp cơ cuốn lấy địch nhân, trung quân xuất kích, trái lại hình thành giáp công chi thế, triệt để diệt đi đột kích quân địch. Tại dưới tình huống như vậy, binh lực ở vào yếu thế sở hạ, lựa chọn tốt nhất là theo thành tử thủ, thứ hai là lấy du chiến chi thuật ứng phó, chậm rãi suy yếu địch nhân, như thế chính diện đối chiến, tuyệt đối là hạ hạ kế sách. Vương kháng Tử Sơn thị trong miệng biết được tin tức kỳ thật không có sai, Thường Định quân chỉ có 3 4 vạn binh mã, nhưng này thời 1 năm trước sự tình. Bây giờ Thường Định quân lần nữa tăng cường quân bị, tứ vệ đều có 1 ,2 vạn 2 binh mã, tiệp biên vệ cũng có 8000 số lượng. Tổng binh lực đã đạt đến 56.000 nhiều, càng nắm chắc hơn lượng tương đương mấy vạn vệ sở dân binh. Mà lại, Vương Độ cũng không biết sở Hà đối quân đội áp dụng trung thành giáo dục, bắt đầu từ mạnh hoạch chỗ nào có được tù binh thanh niên trai tráng, chỉ cần là thích hợp, đều có thể đại lượng mời chào tiến vào trong quân, hoặc là sắp xếp vệ sở. Những thứ này tù binh thanh niên trai tráng phần lớn đi lên chiến trường, có thể trong thời gian ngắn liền chuyển hóa làm thường định quân binh lực. Bởi vì trinh sát đại chiến là bại, vương kháng đối thường định quân điều động hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn tự nhiên cũng không biết, lúc này, hạ hùng thống soái giang vệ, thương duy giới trướng bản thạch vệ cùng sở Hà thanh vệ, tăng thêm đặng từ thao Sở Thạch Xuất lĩnh 2000 tiềm viện vệ tinh Uyển, đã tụ hợp cùng một chỗ, bàn bạc 32.000 binh mã, tốc độ cao nhất hướng phía Vĩnh Châu quân cánh trái bước tiến. Binh quý thần tốc, hạng hùng đường này đại quân, không có phụ binh dân tráng, mỗi người mang theo 10 ngày khẩu phần lương thực, hành quân là vô cùng tấn mã, ngắn ngủi 2 ngày, liền đã hành quân 700 dặm, đến Bình Sơn sườn núi bên ngoài. Cái này Bình Sơn sườn núi, chính là hạng hùng đoán trước Vĩnh Châu quân cánh trái nơi đóng quân. Sở Hà lúc này, cũng xuất lĩnh 4000 tiền liên vệ, mang theo 200 khung bát nhiều phá giáp nỏ cùng 50 cung tay lớn xe bắn đá, nhanh chóng đạt tới sông Cốc Đạo. Mấy chục hạt vĩ dược hộ không kỵ binh không ngừng tại phụ cận tuần tra, chỉ cần phát hiện vết chân người, mặc kệ là Vĩnh Châu quân trinh sát hay là sơn dân tự săn, đều không lưu tình chút nào đánh giết, cam đoan hành tung không biết tiết lộ ra ngoài. Như thế liên quan đến Thiên Thủy quận sinh tử tồn vong đại chiến, không cho phép bất kỳ nhân tử, coi như không phải Vĩnh Châu con người, bị thương định quân đánh giết, cũng chỉ có thể tính tự mình xui xẻo. Sở Hà chi quân đội này, không cần tận lực mai phục, nếu là Vĩnh Châu chúng quân đến đây song cốc đạo, tất nhiên có trinh sát mở đường, phát hiện song quốc đạo tiềm vệ. Sở Hà muốn làm chính là, tại Vĩnh Châu quân đến đây trước đó bảo trụ bí mật liền có thể Một khi Vĩnh Châu quân cánh trái tiến vào bình sơn sườn núi, hạng hùng bộ phát động công kích, Vĩnh Châu trung quân không cứu viện liền thôi. Một khi xuất động binh mã trợ giúp cánh trái, liền không có lựa chọn nào khác, biết rõ song cốc đạo bị thường định quân chiếm cứ cũng chỉ có thể từ song cốc đạo cưỡng ép đột phá. Trong khoảng thời gian này, trên bầu trời hát chuẩn, trên đất khoái kỵ, còn có đưa tin phụ lục là nối liền không giúp, Vĩnh Châu quân tam quân ở giữa truyền tin, thường định quân ở giữa liên hệ, cơ hồ không có đỉnh chỉ qua. Vĩnh Châu quân tính sẵn rồi thường định quân binh lực không đủ nhược điểm, đánh lấy mặc cho thường định quân dù có mọi loại âm nhu kỳ kế, ta chỉ lấy dốc hết sức phá đi chiến lược, đại quân vùi đầu xuất phát, thậm chí không có phái ra một đội trinh sát rời đi đại quân bên ngoài 50 dặm. Thường định quân bên này, đối Vĩnh Châu quân động tĩnh như lòng bàn tay. Hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh trinh sát lực thực sự quá cường đại, thậm chí cũng bay đến Vĩnh Châu quân 10 dặm phạm vi, Vĩnh Châu quân những cái kia không chính hiệu Không Kỵ binh căn bản là không có cách đánh giết hạt Vĩ Dực Hổ Kỵ binh nếu không phải chỉ sợ đối phương trong quân cường giả xuất thủ, còn có sàng nỏ mấy người cỡ lớn quân giới uy hiếp, lá gan càng lúc càng lớn hạt vị dực hổ kỵ binh thậm chí dự định thừa cơ đánh lén quấy rối một chút vĩnh châu quân, đả kích đối phương sĩ khí. mình mới cv chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. chúc mừng minh chủ hỉ ẹn hổ chuyện vũ trụ chủ cấp trùn phản diện. chúc mừng minh chủ hế ở đờ hế chữ em mở hoa được quanh tròn chuyện siêu cấp thần gen. chúc mừng minh chủ sờn tưởng trị tỷ tỷ chuyện pháp sư chân giải. chúc mừng minh chủ truyện tinh vũ thông thần. chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành phó minh chủ truyện pháp sư chân giải. cười mịn. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 277. Đã mất đi tất cả thay mắt, đối thường Định quân động tĩnh không có bất kỳ cái gì hiểu rõ lữ khải, tiến lên đến mức dị thường cẩn thận. Bốn vạn cánh trái đại quân bốn bề yên tĩnh, kỵ binh mở đường, đao thuẫn thủ sau đó, thương binh bảo hộ hai cánh, cung nỏ binh, quân giới binh ở giữa, quân đội trận hình chặt chẽ, ninh chấm bất loạn, ngược lại để thường Định quân trinh sát đội ngũ không có chỗ xuống tay, an an ổn ổn đến khoảng cách Bình Sơn sườn núi không đủ trăm dặm chi địa. Bình Sơn sườn núi năm mươi dặm chỗ, 3 vạn 2 ngàn thường định quân đã sớm phân ba bộ ẩn nút đi, trong quân chủ tướng đều tập trung ở hạng hùng đại doanh. Hạng hùng mặc dù là lần thứ nhất lãnh binh, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì khiếp ý, thần sắc trầm ổn dựa vào trong đại tướng sa Bản, dựa theo Vĩnh Châu quân tốc độ tiến lên, mặt trời lặn trước đó, Vĩnh Châu quân cánh trái liền có thể tiến vào Bình Sơn sườn núi. Chủ công cùng Long Thả tướng quân, Cam Linh tướng quân đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Vĩnh Châu quân tiến vào Bình Sơn sườn núi, quân ta liền có thể phát động thế công. Hạng Hùng mắt sáng như đốm nhìn xem xa bàn, trầm giọng nói ra, "Bản soái quyết định, Vĩnh Châu quân tiến vào Bình Sơn sườn núi, ngày thứ 2 giờ Mão, quân ta toàn quân xuất kích." Khương Duy đột nhiên hỏi, "Hạng tướng quân, mặt tướng xem Vĩnh Châu quân hành quân, 10 phần ổn thỏa cẩn thận, chính là xây dựng cơ sở tạm thời, tất nhiên cũng có chỗ đề phòng, cường công độ khó không nhỏ, quân ta sao không đêm khuya thời điểm phát động công kích?" Công Đâu xa mắt lộ ra dị sắc nhìn một chút Khương Duy, cũng không phải cảm thấy Khương Duy cái chú ý này rất tốt, chỉ là thầm than Khương Duy tuổi trẻ, không biết lặng nhẹ. Đã Hạ Hùng có quyết định, như thế chất vấn, Hạ Hùng lòng dạ khoáng đạt liền thôi, nếu là đổi lòng dạ hẹp hòi người Sợ là không có quả ngon để ăn. Hạng Hùng khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là giải thích nói ra, quân ta mục tiêu là triệt để tiêu diệt Vĩnh Châu cánh trái, mặc dù nửa đêm tờ kích, có được ưu thế lớn hơn, nhưng Vĩnh Châu quân bốn phía chạy tứ tán, có bóng đêm miểm hộ, quân ta là khó mà đem nó toàn diện. Khương Duy khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hạng Hùng ánh mắt nhìn về phía Đặng Tử Thao, Đặng Tử Thao, ngươi phụ trách xuất lĩnh 500 tiềm liên vệ, phân 100 tiểu đội, hạn chế Vĩnh Châu quân trinh sát hành động, không tiếp bất cứ giá nào, bảo đảm quân ta không bị Vĩnh Châu quân phát hiện. Đặng Tử Thao lập tức trang nghiêm đáp, mặt tướng lĩnh mệnh." thân thủ tại xa bàn vạch một cái đi theo lại nói, Khương tướng quân, Sở tướng quân, các ngươi xuất lính bản thể vệ, thanh một vệ, phân biệt lưu lại 1000 ngự kỵ binh phối hợp tác chiến, đến bản soái chi mệnh về sau, còn lại binh mã từ H Tùng Lâm, Phi Mã Sơn phân tả hữu hai lộ ra kích. Khương Duy Sở Võ đều là gật đầu xác nhận. Hạng Hùng ánh mắt chuyển hướng Sở Thạch, ngón tay dùng sức tại xa bàn một cái đột xuất cồn cắt một điểm, Sở Thạch, ngươi dẫn theo 1500 tiền luyên, linh 50 bát như phá giáp nỏ, một khi đại quân hành động, liền cấp tốc, tốc vây quanh Vĩnh Châu quân hậu phương, chiếm cứ gò núi, chặn đứt quân địch đường đi một khi vĩnh châu quân phát hiện tình huống không ổn, tất nhiên sẽ điều động đại quân đoạt lại gò núi, cam đoan đại quân đường lui, người bộ tiếp nhận áp lực cực lớn, nhưng không được bản xoáy mệnh lệnh, chính là chiến thường một bình một tốt, cũng không thể rút đi. sở thạch trầm giọng đáp, hạng tướng quân yên tâm, mặt tướng lấy tính mệnh đảm bảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. hạng hung nhẹ gật đầu, đi theo đối công thâu xa cái này lão tướng nói ra, công thâu xa, đinh mãnh, các ngươi phụ trách xuất lính hai quân giới binh, nếu là ý kiến không hợp nhau, lấy công thâu xa làm chủ. bản xoáy khởi sướng tiến công mệnh lệnh về sau, quân giới binh nhanh chóng chiếm cứ các nơi cao điểm, bố trí tốt bát ngưu phá giáp nọ cùng tay lớn xe bắn đá. Hai quân tiếp chiến trước đó, bắt đầu bắn giết quân địch tướng lĩnh. Sở Hà hát Tử, Tần Thắng Nam, Võ Thạch Trụ, các ngươi phân biệt xuất lĩnh các vệ 1000 kỵ binh, ngẫu nhiên phối hợp tác chiến, nếu là quân địch chống cự ứng ảnh, liền phối hợp đại quân tách ra quân địch trận hình, nếu là ta quân thế công thuận lợi, thì phụ trách giảo sát chạy tứ tán quân địch. Sở Hà lúc này cũng đã đến xong tốc đạo. Song cốc đạo địa thế hiểm yếu, một bên là chỉ có hơn 10 trượng rộng, nhưng nước sông chảy xiết vô cùng sơn tính hạ, một bên thì là cây rừng tươi tốt dốc đứng tuyệt vân Dây núi. Tuyệt vân lĩnh chính là hổ nha chi lĩnh, mặc dù không bằng hổ nha liên miên mấy ngàn dặm, nhưng cũng là có 2 ngàn dặm dài. Thọc sâu hơn 10 dặm, đỉnh núi san sát, ngoại trừ số ít mấy cái tương đối bằng phẳng đường núi hẻm núi có thể thông hành bên ngoài, từ địa phương khác vượt qua Tuyệt Vân lĩnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vĩnh Châu trong quân quân muốn nhanh chóng trợ giúp cánh trái, mau lệ nhất con đường chính là đầu này song tốc đạo. Vương Kháng Sở dĩ chia ra ba đường, cánh trái cùng trung quân vì Tuyệt Vân lĩnh ngăn cách, cũng không phải quá mức của vọng, xem thường thường định quân, chỉ là nơi đây chính là Tuyệt Vân lĩnh cuối cùng chỗ, địa thế tương đối nhẹ nhàng, đại quân ở giữa vẫn là có thể tương hỗ tương ứng. Chỉ cần vượt qua cái này hơn 10 dặm song tốc đạo, địa thế lần nữa chậm dần, liền có thể lần nữa quân. Sở Hà rất rõ ràng, một khi Vinh Châu quân cánh trái duy trì không được, vương kháng tuyệt đối sẽ không mặc cho đến thường định quân nuốt mất cái này 4 vạn cánh trái binh mã, song cốc đạo bên này áp lực là vô cùng to lớn. Bởi vậy, vừa đến song cốc đạo, Sở Hà liền phân phó binh tướng chiếm cứ Tuyệt Vân Lĩnh cái này liền các nơi cao điểm, phân phối trang bị hảo bát nưu phá giáp nỏ, 200 khung bát như phá giáp nỏ phân cư các nơi, tạo thành một cái tỉ mỉ lưới hỏa lực. Mặt khác 50 cung tay lớn xe bắn đá cũng lắp đặt thỏa đáng, bên cạnh chất đầy từng thùng mạnh dầu cùng hơn ngàn cân nặng tư thạch. Sau đó, Sở Hà không có chút nào hạn cuối để binh sĩ làm phụ binh huy động trong tay sẻn công minh, tại đầu này chỉ có khoảng 20 trượng độ rộng sóng cốc đạo đào ra từng cái 40cm sâu bắt to miệng lớn hố bẫy ngựa tiêm viên vệ đào ra hố bẫy ngựa ước chừng hơn vạn cái nhiều lít nha lít nhít đem đầu này song cốc đạo biến thành ngựa tử vong chi đạo trên đó lại trải trở về có khô mảnh lá rụng đất mặt mấy người bà hố bẫy ngựa chảy lốc. sau đó đại quân ngay tại chỗ chặt cây gỗ thô tại cốc đạo thiết hạ mấy chục đạo cự mã cuối cùng sở hà càng là không có chút nào nhân tính tự mình xuất thủ vận khởi bá vương võ đảm lực lượng cự tuyệt bá vương thương băng liệt núi đá thất phẩm thần binh thiên long phá thành tích ung hăng đâm vào núi đá phía trên Bắp thịt cả người đột nhiên một gỗ, cả người chống giống phòng lớn lên 3 phần, bàng bạc nội kình tràn vào thần kích, vô cùng cự lực sử xuất, ngạnh sinh sinh đem núi đá đánh rách tạc tơi. Sở Hà đem chấn vỡ khoảng chừng nặng 6 vạn cân cự thạch rơi xuống tới, mấy chục khối to lớn núi đá, ngăn ở song cốc đạo cuối cùng chỗ, đem cốc đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Sở Hà có được tháng 3 năm 99 điểm lực lượng, khí lực đã đạt đến kinh người 1 vạn 6000 cân, tại bá vương võ đảm ra chỉ dưới, có thể bộc phát ra 20 vạn cân lực lượng, chuyển những thứ này cự thạch cả đường, triệt để phong bế song tốc đạo, cũng không phải việc khó gì. Dù sao Vĩnh Châu quân muốn thông qua đầu này song cốc đạo Không nỗ lực giá cao thảm trọng là không thể nào. Đương nhiên, nếu là Vương Kháng không theo sở hàm lưu cái đi, tránh thoát nguy cơ từ phía Song Cốc Đạo, nảy sinh ác độc lời nói, cũng là có thể từ dãy núi rừng rậm ở giữa vượt qua Song Cốc Đạo. Chỉ bất quá cứ như vậy, tinh nhuệ nhất khôi đao kỵ liền phái không lên chỗ dụng võ gì, lực sát thương kinh người các loại quân giới cũng khó có thể vận chuyển, trọng yếu nhất chính là, tối thiểu muốn bao nhiêu tốn gấp 3 4 lần thời gian mới có thể đi cánh trái chỗ Bình Sơn sườn núi. Cam Linh bên này, 1000 hạt vĩ hổ không kỵ binh đã ẩn tàng trên Tuyệt Vô Lĩnh, bất quá, chi kỵ binh này, khoảng cách Song Cốc Đạo cũng không xa, ngay tại ở bên ngoài hơn trăm dặm. Cam Linh biết đó cũng không phải tốt nhất địa điểm bắn nút. Một khi chiến cuộc có biến, hắn là khó mà nhanh chóng trợ giúp Long Thả cùng hạng Hùng cái này hai lộ quân đội. Nhất là Long Thả bên kia, áp lực là cực lớn. Một vạn Long Huyết vệ cùng hai ngàn trinh sát doanh, không chỉ cần chặn đánh bốn vạn Bính Châu quân cánh phải, trả thật nghiêm phòng như nham động man binh cùng các lộ sơn phỉ bộ đội. Tăng thêm không có song cốc đạo dạng này hiểm yếu chi địa bố trí phòng vệ, áp lực thậm chí so với sở hạ tự mình dẫn tiền viên vệ lớn hơn. Cam Linh tiềm ẩn nơi đây, không phải sở hạ ý tứ, mà là hắn cùng Long Thả thương nghị kết quả. Tại hai đại chiến thần trong mắt, toàn bộ thường định quân toàn bộ thiên thủy quận cũng không bằng sở hạ trọng yếu, chỉ cần bảo vệ sở hạ, hết thể hủy đi, cũng có cơ hội đông sơn tái khởi. Một khi song cốc đạo thất bại, cam linh tất nhiên sẽ không chút do dự xua quân đến đây, bảo đảm sở hạ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lữ Khải là một có thể tại trên sử sách lưu danh người, năng lực tất nhiên là cực mạnh, chính là văn võ đồng tu, ngũ phẩm đại học sĩ cảnh giới cộng thêm lục phẩm đại tông sư, có được một viên bàn thạch võ đảm, sức chiến đấu là tương đương cường hành. thạch võ đảm có thể tăng lên hắn gấp 6 lần lực phòng hộ, còn một người khác cực kỳ to lớn tác dụng chính là có thể cực lớn triệt tiêu ngoại lực đối tự thân ảnh hưởng, bằng đại quân huyết khí, quân thế áp chế, thuật pháp tổn thương cùng suy yếu hiệu quả mấy người. Lữ Khải quân sự tố chất cũng là cực mạnh, chính là Vĩnh Châu quân nhân vật số 2, lấy phòng thủ nghiêm mật lấy rừng, đại quân cùng hắn bản thạch võ đảm, ổn đánh ổn chất sẽ không cho địch nhân lưu lại bao nhiêu sơ hở, có thể sưng được là lao luyện thành thục cái từ này. Lúc trước hắn bằng vào 10 vạn binh mã, gắt gao chặn 30 vạn Lịch Châu quân vây công, cuối cùng mang theo 2 vạn tinh nhuệ thoát khốn mà ra, sẽ cùng Vương kháng bộ tụ hợp, lui giữ Vĩnh Xương thành. Bây giờ cánh trái 4 vạn binh mã, chính là lúc trước cái kia 2 vạn tinh nhuệ làm hạch tâm xây dựng. Luận đến sức chiến đấu là ở xa cánh phải trương khoát bốn vạn binh mã phía trên như thế một cái ổn trọng lao tướng đương nhiên không có khả năng bạ quân đội trú đóng ở hiểm yếu tri địa bởi vậy tứ phía khoáng đạt bình sơn sườn núi ở trong mắt lữ khải là tốt nhất nơi đóng quân vì thế hắn tận lực tăng nhanh một chút hành quân tốc độ mặt trời lặn trước đó đến bình sơn sườn núi tứ phía đất trống trải mặt ngoài xem ra tứ phía đều là lỗ thủng địch nhân có thể từ bốn phương tám hướng phát động thế công nhưng tương tự vĩnh châu quân cũng có thể nhanh chóng chuyển đổi trận hình không sợ quân địch tở kích cùng phục kích muốn mất vào cánh trái chỉ có thể bằng vào thực lực cứng đối cứng đến một trận chiến, nói đến đánh trận đánh ngất liệt, Lữ Khải tự hỏi không e ngại ai. Hạ Hùng cưỡi ngũ phẩm hạt vi rực hổ, tại ngoài mấy trục giảm không trùng, nắm lấy kính viễn vọng một lỗ, nếu mày nhìn xem vĩnh châu quân động tĩnh. Này đôi ống kính viễn vọng là sở hạ gọi thợ thủ công trở lên hào thủy tinh mài chế mà thành, phí hết vô số thủy tinh tài liệu mới chế tạo ra, số lượng chỉ có năm cố, đội số đại khái tại 8 lần tà hữu, lấy Hạ Hùng ngũ phẩm tông sư nhãn lực, có viên vọng kính tương trợ, nhưng nhìn đến ngoài mấy trục giảm tình huống, cái này Lữ Khải quả nhiên ô trọng, đại quân tiến vào Bình Sơn sườn núi cũng không có trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời, mà là phải ra trinh sát, giám sát trung quanh hơn 10 dặm tình huống. Như thế khoảng cách, có thể để hắn biết rõ động tĩnh trung quanh, một khi quân địch đột kích, có thể có đầy đủ thời gian đường đối, cũng có thể cam đoan đại bộ phận trinh sát an toàn, phòng ngừa thường định quân trinh sát rào sát. Sau đó, ba vạn Vĩnh Châu quân bảy ra tứ môn đấu để trận cùng thiên địa tam tài trận, gắt gao đem Bình Sơn sườn núi bảo vệ. Nhìn cái này quân đội bố trí. Trọng hậu phương cùng trái phải chiến trận, một khi quân địch bức kích, có thể thả quân địch tiến vào tâm khu, tam tài trận bọc đánh mà đến, có thể tùy thời chuyển hóa làm tiến công hình ngũ hộ quân dương trận, vây giết tiến vào quân trận bên trong địch nhân. Quân trận biến hóa vô cùng phức tạp, không tầm thường người có thể trưởng khống. Hạ hùng từ nhỏ chịu đựng các loại quân sự buổi dưỡng, Giang Ô vệ thành lập về sau, cũng nhiều lần diễn luyện quân trận, nhưng bây giờ chỉ có thể bố trí này tứ phẩm quân trận mà thôi. Từ điểm đó mà xem, Lữ Khải đối quân trận trưởng khống ngay tại hạng hùng phía trên. Bố trí xong quân trận, còn lại binh sĩ cùng chút ít vụ binh bắt đầu chặt cây, cây cối, thiết lập cự mã mấy người, chuẩn bị sẵn sàng. Vĩnh Châu quân mới dựng nóc lò, phát lên đống lửa đồ nấu ăn nấu cơm. Hạng Hùng quan sát Vĩnh Châu quân động tĩnh, cũng không phải nhìn có cơ hội hay không xuất kích, chỉ là tốt hơn hiểu quân địch mà thôi. Vì để tránh cho bị Vĩnh Châu quân phát giác, Hạng Hùng dưới trướng ba đường binh mã, đều giấu ở ngoài mấy chục dặm muốn phát động đột nhiên tập kích là không thể nào. Lấy lữ khải giả dặn, nếu là đại quân ẩn nút khoảng cách quá gần, tất nhiên sẽ bị Vĩnh Châu quân phát hiện, tuyệt sẽ không tiến vào Bình Sơn sườn núi, bị thương định quân tứ phía vây quanh, mà là nguyên địa đóng giữ, thông chi Vĩnh Châu quân đến, đến rút. Kể từ đó, thương định quân không cách nào hình thành tứ phía vây quanh chi thế, khó mà nuốt vào quân địch. Vương kháng bên kia cũng không cần vội vã cứu viện cánh trái, cường sông song cốc đạo, để thường định quân chiến lược không cách nào áp dụng sùng dưới. Bất quá, có lợi có hại, để Vĩnh Châu quân tiến vào Bình Sơn sơn núi, xây dựng cơ sở tạm thời, hạ hùng bộ công thành độ khó là tăng lên trên diện rộng, lúc này, liệu chính là thực lực của hai bên cùng tính bền dẻo. Hạ Hùng để ống nằm xuống, trong mắt lóe lên một tia sầu lo, nhưng chợt biến mất vô tung vô ảnh, hạ xuống đám mây, nghiêm lệnh trinh sát tuần tra bốn phía, sau đó phát ra mệnh lệnh, đại quân trước thời gian nghỉ ngơi. Dơ xỉu một đạo, hùng hậu tiếng quân hào vang lên, một vạn giang ô vệ cấp tốc đứng dậy, khoác chiến giáp Lần nữa kiểm tra một lần vũ khí trong tay mũi tên, bảo đảm mạch đao sắc bén, cương thương bén nhọn, cương cung hoàn hảo, các loại quân giới thiết bị phủ văn bình thường. Bếp núc ban đã chuẩn bị kỹ càng cơm canh, nấu xong tăng thêm các loại chân quý dược liệu yêu thú canh thịt, đại quân ăn no nê về sau. hạng hùng hơi chút trước khi chiến đấu đội viên, một vạn giang ô vệ liền nhanh chóng xuất phát, hướng phía Bình Sơn Sần núi xuất phát. Thanh hộ vệ, bàn thành vệ cũng đồng thời xuất phát, ba đường binh mã, đi đường đêm, rạng sáng 5 giờ, liền đến Bình Sơn, Sơn núi ngoài dặm. Lúc này, Vĩnh Châu quân gác đêm binh tướng đã phát hiện thường định quân tung tích, vội vàng đem quân địch đột kích tin tức thông báo cho lữ Khải thế giới này quân chiến, cung địa cầu cổ đại quân chiến có sự bất đồng rất lớn, tập kích chiến lược là rất khó áp dụng. dù sao giám sát phụ cận tình huống thủ đoạn rất rất nhiều, linh trí cỡ nhỏ yêu thú, trải qua huấn luyện các loại phi cầm, còn có phủ văn chi nhãn, có được thị lực thiên phú cường giả các loại, một khi quân địch tới gần, nhưng tại ngoài mười giảm liền phát hiện động tĩnh, lưu cho quân đội đầy đủ phản ứng thời gian. hạ hùng cũng biết cưỡng ép phát động thế công, chỉ biết loạn bản thân đại quân trận hình, tất nhiên muốn tại vĩnh châu quân nghiêm mật phòng thủ hạ đâm đến đầu rơi máu chảy, bởi vậy không có vội vã phát động công kích, mà là truyền lệnh xuống, tạm làm chỉnh đốn, chỉnh lý đội ngũ. Hạ Hùng không sợ lưu cho đối phương tổ kiến trận hình thời gian. Bất kể nói thế nào, Vĩnh Châu quân khẳng định là không kịp ăn. Thể năng tuyệt so ra kém Thường Định quân. Đột nhiên như thế đột kích, Thường Định quân bao nhiêu chiếm được một điểm tiên cơ. Quả nhiên, Vĩnh Châu quân tốc độ phản ứng rất nhanh, hiện nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chiến sĩ gác rào suốt đêm, bén nhọn quân dầu cấp tốc văng lên. Nguyên bản yên lặng quân doanh trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Từng đội từng đội binh mã từ trong doanh nhanh chóng đi ra, nghiêm chỉnh huấn luyện chú đóng ở các nơi. nhiên đều là Vĩnh Châu quân tinh nhuệ chi binh. Bất quá, tương đương một bộ phận Vĩnh Châu binh có vẻ hơi loạn. Đoán chừng là ở nửa đường thu hàng quy hàng sơn dân tráng bộ đội. Sở Thạch gửi tới tin tức, đã cùng đặng tử thao 500 binh mã tụ hợp, 2000 tiêm viên vệ đến vị trí chỉ định, cắt đứt Vĩnh Châu quân đường lui. Hạng hùng không chần chờ chút nào, lệnh kỳ vung lên, trong quân nổi chống đại tác, một vạn giang ô vệ liền đạp trên chỉnh tề bộ pháp, chiến ý sục sôi hướng phía Vĩnh Châu quân bước tiến. Đa tạ dị mệm bờ y hần không một hai đã ủng hộ nở tờ hạ tín lưu dễ ạ. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Chúc mừng minh chủ hỉ vũ trụ cấp phản diện. Chúc mừng minh chủ hễ ở hế em hoa được quanh tròn chuyện siêu cấp thần gen. Chúc mừng minh chủ sờn tì tì chuyện pháp sư chân giải.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 Thương định quân Tam lộ đại quân tới gần, quân dung cường thịnh xuất hiện tại vĩnh châu quân ba mặt, phóng lên tận trời huyết khí vỡ im mà đối bốn vạn vĩnh châu quân tạo thành ưu thế áp đảo, đem vĩnh châu quân huyết khí gắt gao áp chế ở bình sơn pha bên trong. Lữ Khải trong lòng đột nhiên trầm xuống. Quân thế huyết khí, đại biểu cho quân địch quân sĩ tố chất, khủng bố như thế đại quân huyết khí, Lữ Khải còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí liên vương kháng dưới trướng khôi đao kỵ đều hơi có không bằng. Lữ Khải thực sự không biết sơn giả chi địa thiên thủy quận, có thể nào xuất hiện một chi như thế tố chất siêu cường quân đội nếu là đội thành Nam Man quân, Lữ Khải ngược lại có thể tiếp nhận, nhưng cũng nhất định phải là từ trăm vạn Nam Man quân bên trong chọn lựa ra 3 vạn chân chính tinh nhuệ mới có thể xuất hiện bực này quân thế huyết khí. Nếu là vẹn vẹn huyết khí cường đại, Lữ Khải còn có lòng tin ý vào tự thân quân sự tố dưỡng, cùng nghiêm chỉnh huấn luyện hai vạn tinh nhuệ tới đối kháng. Thay vào đó cái thời điểm, không có bất kỳ cái gì một cái Vinh Châu quân tướng lĩnh hội sinh ra như vậy lòng tin. đang nhanh chóng bước tiến thời điểm, ba đường thường định quân như là một người, quân dung vô cùng chỉnh tề, ba vạn người liền thành một khối không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói. Lữ Khải biết đây tuyệt đối là một chi kỷ luật nghiêm minh đến làm cho người giận sôi quân đội. Vũ Khí Thuận Tiện cũng không cần nói. Tam lộ đại quân, thanh bạch huyền ba màu rõ ràng, đều là lấy giáp, nhất là trước mặt tiên phong bộ đội, toàn thân cao thấp đều bị chiến giáp bao phủ. Từ trinh sát phản hồi về tới tin tức, có biết cái này tam sát chiến giáp đều là tình cương dán đúc, muốn đả thương đến bên trong binh sĩ. đối binh lính bình thường tới nói quả thực là một tưởng, cũng chỉ có võ giả mới có dạng này tư cách. Binh lính bình thường muốn đối phó dạng này cương thiết quái vật, chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế, tươi sống hao hết đối phương thể lực. Mặc như thế nặng nề chiến giáp chiến đấu, dù là quân địch tố chất thân thể vô cùng tốt, nhưng cũng tuyệt không thể bền bị. Chỉ bất quá Lữ Khải rất hoài nghi, tại quân đội mình hao hết đối phương thể lực trước đó, bốn vạn đại quân chỉ sợ đã bị đối phương tàn sát không còn. Lúc này, thân vệ cấp tốc đến báo, hậu Phương vô danh gò núi, xuất hiện 2000 hắc giáp thường định quân, cắt đứt Vĩnh Châu quân đường lui. Hắc giáp thường định quân là Vĩnh Châu quân hiệu do nhiều nhất, những cái kia trừ bỏ Vĩnh Châu quân chính xác, đều là hắc giáp. Mặc dù rất có thể là bởi vì ẩn mập cần Trinh sát mới mặc hắc hát giáp, nhưng cũng nói hắc hát giáp binh mới là thường định quân chân chính tinh nhuệ, ngoại trừ toàn thân cương giáp bên ngoài, vũ khí cũng là tương đương sắc bén. Đáng sợ nhất là, hắc hát giáp binh tố chất thân thể cực độ kinh khủng, đều là lực lượng kinh người sức chịu đựng bền bỉ, hơn nữa còn hư hư thực thực có khổ luyện công phu, đao thương bất nhập. Lữ Khải trong lòng cảm giác không ổn càng phát ra nồng đậm, không chậm trễ chút nào thả ra mười mấy yêu thú cấp bậc đưa tin trì mừng, mấy đạo chân quy truyền tin phủ cũng kích phát ra đi, hướng Vĩnh Châu quân cùng Vĩnh Châu cánh phải phát ra tín hiệu cầu viện. Hung hoàn toàn không để ý đến Lữ Khải phát ra tín hiệu cầu viện, đại quân vững bước tiến lên, rất nhanh liền đến tiếp xúc chiến phạm vi. Khoảng cách Vĩnh Châu quân tứ môn đấu để trận không đủ 2 dặm chi địa. Lệnh kỳ vung lên, giáng ô vệ hai hàng hình thể khôi ngô quân sĩ nhanh chóng tiến lên, một tiếng ầm vang tề vang, mấy trăm mặt một người cao to lớn cương tuấn đột nhiên hướng trên mặt đất một trận, mấy trăm mặt cương tuấn trong nháy mắt liền hợp thành một loạt hơn ngàn mét dáng dấp cương thiết chi bích, đem đại quân gắt gao bảo vệ. Thương định quân đã triệt để vứt bỏ đao tuấn thủ cái này binh chủng, mạch đao binh chiến giáp phía trên đều là lắp đặt cỡ nhỏ thép hợp kim cánh tay tuấn, có thể đón đỡ binh khí. Đến mức phòng ngừa cung nhỏ là hoàn toàn không cần thiết, phổ thông cung tiễn thủ căn bản không có khả năng bắn thủ ít nhất đều có 5 ly dày tình cương chiến giáp. Đến mức mấy trăm cương tuấn binh, chủ yếu là dùng để chống cự xe bắn đá, hỏa long pháo chờ đại uy lực quân giới công kích, hay là kỵ binh xung kích. Mỗi một mặt tấm chắn đều dài 1,8m, rộng 1m, dày 2cm, tấm chắn đằng sau còn có, có thể đánh vào mặt đất đầu nhọn của thép, toàn thuẫn nặng đến hơn 600 cân, sử dụng những thứ này tấm chắn cũng là trong quân cự lực binh sĩ. Cương tuấn tường bày ra, trường thương binh nhanh chóng tiến lên. Từng cây dài mấy mét cương mâu từ cương tuấn khe hở nhô ra, cương thương đạo mắt biến thành bụi gai tường sắt, mặc cho hạ quân đội muốn cường công mặt này, bụi gai tường sắt, tất nhiên phải bỏ ra vô cùng nặng nề lại rối. Thành một vệ Bàn thạch vệ đồng dạng hợp thành bụi gai tường sắt, đem Vĩnh Châu quân ba mặt bắt đầu phong tỏa. Lữ Khải sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, như thế cương thiết chi bích, tuyệt không dễ đối phó. Đối phó thường định quân dạng này quân sĩ dày đặc chiến trận, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng xe bán đá, cỡ lớn sang nhỏ, hỏa long pháo chờ phát động công kích, đánh tan trận hình của đối phương. Chỉ bất quá, bây giờ Vĩnh Châu quân cánh trái là không có bực này cỡ lớn khí giới, chỉ có thuận tiện di động cỡ nhỏ máy nem đá, xe mấy người. Từ Vĩnh Xương Thành trốn tới thời điểm, đại quân liền không có mang theo những thứ này vụng về nặng nghề quân giới Sau đó mặc dù dẹp xong khá hơn chút Tần Châu cùng Vĩnh Châu thành trì đạt được đại lượng tiếp tế, trong đó cũng có một chút sàng nọ cùng hòa long tháo, nhưng nam an quân tam châu liên quân chờ cũng là một đường truy sát, đại quân tự nhiên cũng không tốt mang theo dạng này quân giới là bệnh. Lữ Khải ánh mắt đảo mắt chư tướng, trầm giọng nói ra: các vị tướng lĩnh, ai nguyện ý trước trận khiêu chiến? Chư tướng đều là bắt đầu trầm mặc, chờ Lữ Khải ánh mắt trở nên sắc bén, lần nữa liếc nhìn đám người, trong đó một cái diện mục dữ tợn, cái chắn có một cái màu đỏ sẩm đẹo thịt cương giáp võ tướng tiến lên một bước, mặt tướng nguyện ý xuất trận một trận chiến. Lữ Khải sắc mặt lúc này mới chậm lại, cái này điệu thịt đại tướng gọi tà bình, chính là quy hàng vĩnh châu quân một đám sơn phỉ thủ lĩnh bây giờ là vĩnh châu quân trung lan tướng tứ phẩm võ tông đỉnh phong cấp độ thiện làm một đầu gai sắt roi, thực lực tương đương không kém hắn gật gật đầu trầm giọng nói ra tốt bản quan ghi ngươi một công Tả trung lang tướng nhớ kỹ tận lực kéo dài thời gian bản quan đã thông biết châu mục đại nhân chờ trung quân cánh phải đến đây nhất định có thể đem thưởng định quân một mẹ hốt gọn nói lữ khải lại đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác đầu đội đầu hộ nó trụ người mặc liên hoàn giáp lưới râu quay nón đại tướng lý khoái ngươi dẫn theo năm kỵ binh một khi bản quan hạ lệnh liền xuất quân cầm xuống vô danh gò núi cam đoan đại quân đường lui hai tướng lĩnh đều là lĩnh mệnh sau đó tạ bình bay người lên trên một đầu ngân rác cửa lang kéo lấy dài ba trượng chín tiết tinh thạch rồi ly trận mã xuất ra ra ngươi tạ bình ở đây các ngươi người nào dám ra đây chịu chết vừa ra đại trận tạ bình liền nghiêm nghị hét lớn hạ hùng bên người tần thắng nam lập tức hừ lạnh một tiếng hạ tướng quân mặt tướng nguyện ý cùng đánh một trận hạ hùng mỉm cười khoát tay nói ra vĩnh châu quân như thế cách làm đơn giản là muốn kéo dài thời gian mà thôi ta thường định quân kỷ luật sâu nghiêm lại há cần thủ đoạn như thế tăng lên sĩ khí ánh mắt của hắn đột nhiên ánh liệt trầm giọng nói ra truyền lệnh xuống hậu phương học sĩ ngâm sướng định tam trường cương cung thủ chuẩn bị Công thâu Sa, bất nhiêu phá giáp nọ có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Công thâu Sa trang nghiêm trả lời nói ra, "Hồi Hạng tướng quân, quân giới doanh đã chiếm cứ các nơi cao điểm, tùy thời có thể lấy phát động công kích." Hạng Hung gật gật đầu, "Rất tốt, liền để người không biết trời cao đất rộng này, biết chúng ta bất nhiêu phá giáp nọ lợi hại." Giang Ô vệ bên này, theo quân hai cái ngũ phẩm đại học sĩ, còn có mấy cái tứ phẩm đại học sĩ, đều là Giang Ô thôn tộc lão trưởng lão, bọn hắn đều rõ ràng một trận chiến này liên quan đến Giang thất ở Vĩnh Châu quân địa vị, bởi vậy đều là theo quân xuất kích. Cứ việc đại quân huyết khí đối bọn hắn có ảnh hưởng cực lớn, nhưng quân địch huyết khí bị trấn áp, quân đội mình huyết khí đối bọn hắn ảnh hưởng lại là không lớn. Nghe được Hạng Hùng truyền đến mệnh lệnh, đại quân hậu phương các học sĩ không chút do dự vận chuyển văn tâm lực lượng, miệng phun chân luôn, thương định tâm trường, hoặc là nói là vượng lai tâm trường, chính là sở Hà đạo văn mai linh ba trường, có được cực lớn để trấn sĩ khí, tăng lên binh tướng chiến lược tác dụng. Cứ việc Giang Ô thôn các học sĩ ngâm sướng cái này chiến tự, hiệu quả còn lâu mới có thể cùng sở Hà cái này thủ tác giả so sánh, chiến tự lực lượng cũng vô pháp bao phủ toàn quân, nhiều nhất chỉ có thể ra chỉ 2-3000 binh tướng, nhưng cũng có được cực kỳ kinh người hiệu quả. Chặt đầu hôm nay ý như thế nào? Lập nghiệp gian nan bách chiến nhiều. Lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn trạm diêm la. Ẩn chứa chân văn thánh nuôn lực lượng chiến thơ tại đại quân hậu phương vang lên, đại quân huyết khí chấn động, chậm rãi tạo thành một mặt tinh kỳ hư ảnh. Cương khói lửa khắp nơi trên đất lên, này đầu cần hướng sở môn treo. Sau chết chư quân nhiều cố gắng, tin chiến thắng bay tới làm tiền giấy. Dân thân vào thường định tức là nhà, gió tanh mưa mò ương có nhai. Lấy nghĩa thành nhân chuyện hôm nay, tiểu châu biến trùng tự do tiêu xài. Huyết hồng tinh kỳ như là thực chất đồng dạng bao phủ phía trên đại quân, rất nhiều quân tướng đều là cảm giác được tinh thần vô cùng phấn khởi, một cổ lực lượng cường đại tràn vào thể nội. Theo thường định tam chương ngâm sướng hoàn tất, ba cây dài 2 mét phá giáp cự tiến phát ra đáng sợ tiếng xé gió, lấy vô cùng kinh người tốc độ hướng phía Tạ Bình thật bắn đi. Tiếng còn chưa đến, cự tiến đã đến Tạ Bình trước người. Tạ Bình tại trước trận tiêu gạo, chính kỳ quái vì sao thường định quân không hề có động tĩnh gì, sau đó liền phát hiện ba đến bạch quang điện xạ mà đến, tốc độ nhanh đến liên mắt thường đều khó mà bắt giữ, lập tức dọa đến sắc mặt trắng Ba đạo bạch quang, trong đó một đạo bắn thẳng đến Tạ Bình, hai đạo là phong tỏa hắn hai bên trái phải. Tạ Bình không kịp mắng to thường định quân vô sỉ. Hắn đến cùng là tứ phẩm võ tông đỉnh phong cấp độ, luận đến chiến lực, coi như không bằng lúc trước Tần thắng Nam, cũng không kém bao nhiêu, tại cái này điện quang trong một chớp mắt, cổ tay đột nhiên hất lên, chín tiết tinh thiết roi tựa như cùng một cái màu đen cự mãng điên cuồng bắn lên, vô cùng tấn mạnh hướng phía trong đó một đạo bạch quang lộn xộn mà đi. Roi sắt gắt gao cuốn lấy bắn về phía hắn cự tiễn, tinh thiết roi hun hợp đồng mẫu, tinh cương chế tạo thành, vô cùng sắc bén, bất như pha giáp nọ lực lượng đều không thể kéo đứt roi sắt. Làm sao cự tiễn lực lượng thực sự thật đáng sợ, roi sắt trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, Tạ Bình chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận roi sắt truyền đến lòng bàn tay của hắn cái này roi sắt chính là tạ bình vô cùng chân ái nhị phẩm thần binh tất nhiên là không bỏ được tổ tay gắt gao bắt lấy roi trôi cả người đều bị cự tiễn từ ngân rác cự lang trên thân ngừng kéo bay lên đáng tiếc tạ bình không biết thường định quân bên trong bát nhưu phá giáp nọ cũng không phải chỉ có một khung, lại là ba đạo bạch quang tật xạ mà tới giữa không trung tạ bình không thể nào trốn tránh cũng không có tránh né thời gian một tiếng hét thảm ngự liền xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén bị dài 2 mét 3 cạnh phá giáp cự tiễn nghiêng nghiêng xuyên ngược mà qua lập tức chết oan chết uổng đầu kia tứ phẩm cảnh giới ngân rác cự lang cũng tương tự tránh không khỏi phá rác cự tiễn bắn giết chết thảm tại chỗ Thường Định Quân một viên đại tướng, cứ như vậy liên người mang lang biệt khuất chết tại bát nhìu phá giáp nhỏ phía dưới. Vĩnh Châu quân chư tướng tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng ngay lúc này, Thường Định Quân các bộ nổi chống thanh âm đại tác, cương thuận chi tường đột nhiên về sau khẽ đảo, đang đang đang dây cung chấn động thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, mấy ngàn phá giáp tiễn như là gió táp mưa rào đồng dạng hướng phía Vĩnh Châu quân chút xuống mà đi. Thường Định Quân là tại sở Hà hậu thế quân sự lý niệm hạ huấn luyện lên quân đội tinh nhuệ, tự nhiên cũng dung hợp sở Hà hậu thế viễn chỉnh là vua ý nghĩ. Mặc dù hắn không biết đánh như thế nào tạo hỏa thương, nhưng cương cung tại dạng này vũ khí lạnh chiến đấu bên trong, tuyệt đối so với hỏa thương càng thêm dùng tốt, thập thạch cường cung tăng thêm binh sĩ lực lượng, đủ để đem tầm bắn mở rộng đến 2 giảm chi địa. Bởi vậy, thường định quân bên trong, nhiều nhất binh chủng chính là cương cung binh, mỗi một vệ bên trong, ngoại trừ thành kiến chế 5000 cương cung binh bên ngoài, cái khác như là chính xác, hạt vị dược hổ không kỵ binh, mã kỵ binh mấy người, đều trang bị cương cung, cung tiến thủ thậm chí đạt đến làm cho người giận sôi 6000 số lượng. Tinh nhuệ nhất tiệm liên vệ, càng là người người mang cung, bao dưỡng tên bên trong, phòng 20 cương tiến cùng 10 cây ba cạnh phá giáp tiến. Đây cũng là hạng hùng không có phái ra kỵ binh xung kích đối phương có trận, mà là tại gần rậm bên ngoài bày ra tường sắt đại trận nguyên nhân chỗ ba vạn đại quân, một vạn năm cung tiễn thủ đồng thời phát động công kích, sử dụng hay là lớn nhất lực phá hoại ba cạnh phá giáp tiễn, bắn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch vĩnh châu quân tinh nhuệ, có thể nghĩ sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào? Lữ Khải đã không thể nói là đau lòng, quả thực là đau đến không muốn sống. Chi này theo đuổi hắn vài chục năm, trải qua không biết bao nhiêu đại chiến, tại Tam Châu liên quân truy kích và tiêu diệt ở dưới, thật vất vả mới bảo tồn lại hai vạn tinh binh. Tại một vòng mưa tên phía dưới liên miên liên miên ngã xuống. Những thứ này tinh nhuệ binh tướng trên người giáp trụ, trong tay tấm chắn, tại phá giáp dưới tên, theo trang giấy không hề khác gì nhau, lực lượng kinh người phá giáp tiễn, thậm chí tại xuyên tấu một sĩ binh về sau, còn có thể đối binh lính sau lưng tạo thành tỉ mỉ tổn thương. Một vòng mưa tên, liền có hơn ngàn tinh nhuệ mất mạng, bọn hắn thành tạo võ kỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trận, mài đến sắc bén lư đao, không có nổi chút tác dụng nào, tại cương cung uy năng dưới, những thứ này binh tướng đều chỉ là đợi đồ tể heo dê mà thôi. Để lữ Khải khỏe mắt muốn nước chính là, một vòng mưa tên qua đi, thường định quân nổi chống lại văng lên, lại là một vòng mấy ngàn quy mô mưa tên phát sạc. Lần nữa có Đông đảo Vĩnh Châu binh tinh nhuệ bị tại chỗ bắn giết. Cương cung lực lượng mạnh mẽ, tiến đạo thẳng tắp, không cách nào sử dụng ném ném phương thức, chỉ có thể bắn giết hàng trước nhất quân địch, bởi vậy thường định quân một vạn năm cương cung binh cũng không cùng thời phát động thế công, miễn cho lãng phí mũi tên, mà là phân ba lượt sạc kích. Không đợi Vĩnh Châu quân kịp phản ứng, ba lượt mưa tên về sau, Vĩnh Châu quân bên này đã tử thương hơn 2000 nhân mã. Từ bên trên nhìn lại, tự như cùng một cái vương vực bánh bột nô, bị người tại ba mặt các gầm một cái, xuất hiện mạng lưới không gian. Phổ thông binh sĩ, căn bản không có khả năng ngăn cản phá giáp tiến uy năng, cũng chỉ có những cái kia quân trận tinh nhuệ cường giả. Ba bốn phẩm võ sư võ tông, số ít võ giả có thể tránh thoát một tiết. Cái khác nếu là bị cương tiến ban chúng, đều là không chết cũng bị thương. Nhưng lại loi chơi trọi hai ba trăm tại mưa tên bên trong sống sót tướng linh tinh luyện, cũng không ý vị bọn hắn đã đã tránh thoát lôi hái của tử thần. Mình mới xây về chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Chúc mừng minh chủ hỉ hẹn hội truyện vũ trụ chủ cấp chuẩn phản diện. Chúc mừng minh chủ hế ở đời hế chữ em mở hoa được quanh tròn chuyện siêu cấp thần gen. Chúc mừng minh chủ sờn từng chỉ tỉ hiển tỉ pháp sư chân giải. Chúc mừng minh chủ truyện tinh vũ thông thần. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành phó minh chủ truyện pháp sư chân giải. Cười mịn sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 279. trăm sắp nhọn thanh âm xé gió vang lên, công đầu xa chỉ huy quân giới doanh, an trí tại bốn phía gò núi cao điểm 50 mươi khung bát liêu phá giáp nọ lần nữa phát huy. đáng sợ cự tiện đối còn xuất lại vĩnh châu quân tinh nhuệ cùng tướng lĩnh áp dụng điểm danh chiến thuật. cứ việc bình sơn pha xem như bằng phẳng đất chống trải, nhưng đến cùng cũng là tuyệt vân lĩnh phạm Vi, gò núi linh khắp nơi đều là, tại đại quân bước tiến thời điểm. Con giới doanh đã đem xe bắn đá, bắt nhưu phá giáp nỏ chờ vận chuyển trí cao địa, nhanh chóng lắp giáp. Bắt nhưu phá giáp nỏ xa đặt 56 sáu dặm tầm bắn, mỗi một chỗ điểm cao đều lắp đặt 3 không nhiều. Tại cái này phương viên số lượng chi địa, tìm tới mười mấy điểm cao là chuyện dễ như trở bàn tay. Bắt nhưu phá giáp nỏ uy lực không nói, hai lần xạ kích liền đem tạ bình cái này tứ phẩm đỉnh phong võ tông bắn giết. Chớ nói chi là những thứ này chỉ là tam phẩm võ sư hoặc là tứ phẩm sơ kỳ tướng lĩnh, còn có những cái kia chỉ là may mắn tránh thoát mưa tên bắn giết binh sĩ tiếng xe do không ngừng vang lên, từng đạo đáng sợ bạch quang như là sấm chớp đồng dạng hướng phía vĩnh châu quân tật bắn đi, thật vất vả tránh thoát một kiếp tướng linh tinh Huệ, đảo mắt lại bị bắn giết hơn mấy chục người, khá hơn chút thất bại phá giáp cử tiễn, lại là bắn thẳng đến nhập vĩnh châu quân quân trận bên trong, tại tứ môn đấu để trận bên trong mang ra một đầu đường máu thật dài, thường thường liên xuyên 10 cái binh sĩ năng lực tận rơi xuống đất, kinh khủng mưa tên, uy năng so với sàng nỏ cường đại mấy lần, có thể theo quân hành động bát như phá giáp nỏ, càng là vô cùng đáng sợ chiến trận sắc ký. lữ khải cũng coi là kiến thức rộng rãi, thấy quân đội không dưới trăm số nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy được như này đáng sợ quân đội thường định quân cường đại thậm chí đã vượt qua hắn nhận biết tại chính thức trong mắt cường giả cương cung đơn thể uy lực kỳ thật cũng chính là dạng như vậy mà thôi chỉ cần có đề phòng tam phẩm võ sư đều có thể tùy tiện tránh thoát cương cung bắn giết. cung nỏ là thường thấy nhất vũ khí tầm xa bởi vậy thế giới này có rất nhiều cung nỏ thần bình nội danh nhất không ai qua được hoàng trung chiến thần trong tay bảo điều cung tây sở bá vương huyền thiết bá vương cung phi tướng quân lý quảng linh bảo cung thậm chí khá hơn chút võ sư võ tông trong tay cường cung thân cung lấy tinh cương linh mục chế thành yêu thú gần nước tơ tẩm vị dây cung Uy năng cũng viễn siêu cường cung. Vấn đề là, những thứ này cường cung thân nhỏ, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là chế tạo cực kỳ phức tạp cũng không dễ, muốn hình thành phạm vi lớn sát thương mưa tên, căn bản là si nhân nằm mơ. Cương cung chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ nó quy mô, một khi tạo thành mưa tên, binh lính bình thường đều có thể lợi dụng cương cung bắn giết tam phẩm võ sư, như thường định hương hiện tại, ba lượt mưa tên bắn giết 23000 binh sĩ chiến mã, khủng bố như thế lực sát thương, thậm chí liên thất phẩm chiến thần đều làm không được. Lữ Khải lúc này đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Thương định quân tiễn trận cũng không phải chỉ có thể xạ kích một lần, nếu là lại ôm tử thủ chờ đợi viện quân chủ ý, không đợi vĩnh châu chúng quân cùng cánh phải binh mã tới, cánh trái cái này bốn vạn binh mã chỉ sợ đã toàn bộ bị thường định quân bắn giết, không bố như thế mưa tên, tuyệt không phải chỉ bằng vào một cái tứ môn đấu để trận có thể ngăn cản xuống tới. Bởi vậy, lữ khải giang khẽ án, trong quân nổi chống đại tác, thân vệ lệnh kỳ đột nhiên huy động lên đến, nhịp chống cùng lệnh kỳ phối hợp, từng cái phức tạp quân lệnh liền tuyên bố xuống dưới. Trên trăm chiếc thuận xe, trong đó bao quát mười mấy chiếc cỡ nhỏ xe, nhanh chóng thằng quân trong trận đẩy đi ra, trên xe có gỗ thô tưởng có thể ngăn cản cương cung chi huy tại đông đảo phụ binh dân tráng toàn lực thôi thúc dưới 10 cái bánh xe gỗ nhanh chóng chuyển động bằng tốc độ kinh người hướng phía chính diện giang ô vệ kinh cực tường sắt và đã tới lôi một xe ở giữa còn có trên trăm đầu toàn thân khoác lên thiết giáp cự tê thoát trận mà xuất những thứ này cự tê đều là nặng đến và cân hai mắt bị miếng vải đen bị kín thiết giáp phía trên là vô số sắc bén gai nhọn cùng lưỡi dao đặt trên bước chân nặng nề điên cuồng hướng phía giang ô vệ phát động xung kích mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh theo thuận xe cự tê về sau giống giận vung vệ binh khí lấy bài sơn đảo hải khí thế bắt chói lấy cường hoành huyết khí gạo thét mà xuất lấy song long xuất hải chi trận phân hai đội đánh út về phía giang ô vệ hai cánh trái phải đồng thời tứ môn đấu để trận bên trong từng cái cỡ nhỏ xe bắn đá cũng phát huy phát ra lại không phải đá vụn mà là từng cái vỏ rượu lớn nhỏ cái bình màu đen hạng hùng trong lòng cảm thán tri cực nghĩ không ra tại bản thân mưa tên đã kích xuống như thế nặng nghề thương vong cũng vô pháp phá hủy vĩnh châu quân sĩ khí còn có thể ngắn như vậy thời gian phát động hung mãnh như vậy thế công cái này vĩnh châu quân quả nhiên không hổ là tại trăm vạn tam châu liên quân bên trong giết ra tới bách chiến tinh luyện tuyệt không phải bình thường quân đội có thể sánh được Cương thương binh biến trận, bảo hộ hai cánh, cương cung binh tiếp tục công kích, bắn giết quân địch kịp binh. Đối mặt Vĩnh Châu quân bài sơn đảo hải thế công, hạng hùng không có chút nào hoảng loạn, đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh, bên cạnh nổi chống thủ cùng lệnh kỳ binh cũng nhanh chóng gõ vang nổi chống cùng huy động lệnh kỳ, đem chủ soái mệnh lệnh thông qua lôi điểm cùng cờ lệnh nhanh chóng tuyên bố xuống dưới. Giang Ô vệ hai cánh trái phải, hai hàng cương thương binh nhanh chóng xuất trận. Hàng phía trước nửa quỳ trên mặt đất, đôi thương chống đỡ trên mặt đất, dài 4 mét cương thương góc 45 độ chỉ lên trời, xếp sau cương thương binh cương thương chỉ, tổng số 3000 cương thương binh, trong nháy mắt liền hoàn thành trận hình biến hóa. Tướng quân trận hai cánh trái phải đều gắt gao hộ vệ, hai bên thương trận tăng thêm đại quân trước trận kinh cức tường sát, toàn bộ giang ô vệ quân trận, tựu như cùng một con con nhím đồng dạng gai nhọn nội trường, để lữ khải một trái tim lần nữa chìm đến đáy cốc. Như thế ngạnh công quân trận, sợ sẽ nhất là quân địch trận hình vững chắc, muốn phá mất trận địa địch, cần nỗ lực mấy lần đại giới. Nhưng lữ khải không có đến lựa chọn, chỉ có xông loạn đối phương quân trận, giết vào tâm khu, mới có thể phá mất đối phương tiến trận thế công, cũng có thể để thanh giáp quân cùng huyền giáp quân không cách nào tùy ý xa kích, miễn cho ngộ thường quân đội bạn. Cứ việc kỵ binh tốc độ kinh người. Trước trận xe cùng cự tê cũng hấp dẫn rất nhiều công kích, nhưng giang ô vệ bên trong mấy ngàn cung thiết thủ, tại Kỵ binh xung kích quân trận trước đó, hay là bắn ra ba lượt mưa tên. Thanh mục vệ cùng bản thể vệ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cự thuận tay tại trước, cương thương binh theo sát phía sau, cương cung binh mỗi xạ kích một vòng, toàn bộ quân trận liền nhanh chóng hướng phía trước mấy chục mét. Thanh Huyền hai cái quân trận, không ngừng hướng phía Vĩnh Châu quân đại doanh tới gần, hiển nhiên là muốn lấy Vĩnh Châu quân tinh nhuệ Kỵ binh xung kích giang ô vệ thời điểm, tận lực sát thương Vĩnh Châu quân đại doanh binh sĩ. Lý Quế bên này, đã xuất lĩnh 5000 Kỵ binh, kích thích ngập trời huyết khí, móng ngựa giống như tiếng sấm vang lên hung hăng thẳng hướng hậu phương vô danh gò núi cái kia hai ngàn hắc giáp binh vĩnh châu quân một vạn kỵ binh trước tiên toàn bộ phái ra ngoài đồng thời vĩnh châu quân bộ binh chiến trận cũng di chuyển nhanh chóng chủ xoay chiến kỳ hướng phía trước một chỉ tứ môn đấu để trận hóa thành ngũ hổ cầm dây trận lấy đao thuận thủ làm tiền phong toàn quân hướng phía giang ô vệ tới vĩnh châu binh cung tiện thủ mặc dù biết trong tay bọn họ mũi tên rất khó đối toàn quân lấy giáp giang ô vệ tạo thành lưới hiếp nhưng vẫn là điên cuồng phát động xạ kích đen kịt mưa tên hướng phía giang ô chút xuống qua tiểm hộ phát động thế công kỵ binh cùng xe mấy người. Giang Ô vệ cương cung binh, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng bắn giết cấp tốc chạy kỵ binh, hiệu quả còn kém rất nhiều. Không phải bọn hắn không cách nào bắn trúng mục tiêu, mà là như thế phân tán kỵ binh, rất khó làm được một tiến nhất kỵ, dù là thường định quân bình thường huấn luyện khắc khổ, nhưng đến cùng khuyết thiếu chân chính đại chiến kinh nghiệm, tâm lý tố chất là không bằng Vĩnh Châu quân, thường thường mấy cái cương cung thủ đều nhắm ngay cùng một cái mục tiêu, giết địch hiệu suất tất nhiên là trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà lại, làm Vĩnh Châu quân tinh nhuệ kỷ binh, tại Nam Man nội địa cùng Vĩnh Châu phản quân khu chiếm lĩnh tung hành đã lâu, dẹp xong khá hơn chút huyện thành đại trại, diệt sát hàng mấy trăm ngàn quân địch, đạt được rất nhiều vật tư chiến lược. Ngoại trừ không dễ dàng mang theo cỡ lớn quân giới cùng lương thảo bên ngoài, Vĩnh Châu quân các loại vũ khí đều là không thiếu, tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội đều là người người xong giáp, cứ việc đều là thiết giáp giáp da chiếm đa số. Nhưng cho dù là hai tầng giáp da, giáp da ở giữa bên trong còn có vài bông tấm ván gỗ loại hình bảo hộ, đối phổ thông cương tiễn cũng có tương đương khả quan lực phòng hộ, trừ phi bắn trúng bộ vị yếu hại, không phải rất khó đem nó bắn giết. Vĩnh Châu quân những thứ này tinh nhuệ kỵ binh, thân kinh bách chiến, phòng hộ ý thức khá kinh người, dù là mũi tên đánh tới cũng có thể tại trên chiến mã xây dịch thân hình, tránh né yếu hại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy trên thân cắm tận mấy cái cương tiễn vĩnh châu kỵ binh còn vô cùng hung ác hướng phía giang ố vệ chiến trận giết tới đây liên tục ba lượt mưa tên cũng chỉ bắn giết năm kỵ binh mà thôi bất quá cư cao lâm hạ bát nhưu phá giáp nỏ còn có quân trận bên trong cự tí xe bắn đá đối vĩnh châu quân kỵ binh đồng dạng tạo thành cực lớn sát thương ba kỵ binh bị phá giáp cự nỏ cả người lẫn ngựa bắn giết cự thạch càng đem kỵ binh nện thành thịt nát trong nháy mắt vĩnh châu quân còn lại 4.000 tinh nhuệ kỵ binh đã giết tới giang vệ hai cánh trái phải bên ngoài vĩnh châu quân phát ra hàng trăm hàng ngàn hắc hát bình bên trong lại là lửa mạnh dẩu Quản chi hạng hùng hạ lệnh một nửa cương cung thủ xạ kích ném mạnh tới Hắc Bình, hay là có 2 300 Hắc Bình hung hăng đập vào quân trận bên trong, sau đó bị Vĩnh Châu quân cùng tiến thủ bắn ra hỏa tiễn nhóm lửa, gây lên hùng hùng đại hỏa. Hỏa công là thường thấy nhất một loại nhóm sát thủ đoạn, cũng là cương thiết chi quân nhược điểm lớn nhất, hạng hùng tự nhiên đã sớm chuẩn bị, từng túi cắt đất nhanh chóng xé mở bao trùm tại lựa mạnh dầu phía trên, diệt đi đại hỏa. Nhưng lựa mạnh dầu bên trong lại là ẩn chứa đồ vật, tàn mát ra đại lượng khói độc, Vĩnh Châu quân một vòng này công kích, cũng cho thường định quân mang đến hơn 10 người hơn trăm người thương vong. mười mấy chiếc xe bị bác Như phá giáp nọ cùng xe bắn đá hủy đi hơn phân nửa về sau cũng tới gần giang ô vệ chiến trận, bên trong thủ hai tay giơ lên từng khối minh khắc phù văn, hung hăng hướng phía giang ô vệ ném mạnh qua. Những thứ này, như là địa cầu hậu thế lựu đạn, chính là áp dụng đặc thủ thiên lôi thạch, từ phương xi si tế luyện mà thành, mười phần trân quý, một khi nhận đầy đủ lực va đập, liền ầm vang nổ tung, sát thương đường tính phạm vi có thể đạt tới 10 trượng, uy lực là khá kinh người, tuyệt đối có thể cùng tam phẩm võ sư một kích toàn lực so sánh. Từng khối rơi vào quân trận bên trong, lập tức nội phụ cận thường định quân ngã trái ngã phải thậm chí cả người cũng bay lên, tại ba trượng phạm vi binh sĩ, dù là thân mang cương giáp, cũng bị chấn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí trong lúc nhất thời mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải phần lớn trước trận tinh nhuệ đều tu luyện kim trung cháo, thân thể cường hành, một vòng này thế công liền có thể cướp đi thưởng định quân mấy trăm người tính mệnh. Bị mắt, toàn thân khoác lên thiết giáp tự tê, sinh mệnh lực là vô cùng cường an, bị mấy chục cương cung bắn trúng, không ít cự tê ngã xuống đất bỏ mình, hay là có năm 60 đầu cự tê mang theo thân thể bị trọng thương, vô cùng hung mãnh đâm vào kinh cức tường sắt phía trên. Nặng đến bạn cân cự tê, đâm vào kinh tường sắt phía trên, thân thể lập tức bị mấy lần cự thương thật sâu đâm đi vào, nhưng kinh khủng lực va đập, hay là để trên trăm cái trọng tuẫn thủ liên người mang bay lên khá hơn chút binh sĩ giữa không Trung liền miệng phun máu tươi, gân cốt đứt gãy trọng thương rơi xuống đất. Nam Sáu trên đầu người tràn đầy gai nhọn lưỡi dao cự tê càng từ lỗ hổng hung hăng đụng vào Giang Âu vệ trong chiến trận. Con tốt, Giang Âu vệ lúc này cương giáp cùng Kim Trung cháo hiệu quả liền đột hiện đi ra. Đối bình thường quân sĩ có thể tạo thành cực kỳ đáng sợ thương vong gai nhọn cùng lưỡi dao, không cách nào phá khai thường định quân tinh cương chiến giáp, chỉ có bị cự tê chính diện và chạm binh sĩ có nguy hiểm tính mạng. Tương phản định quân cương thương có thể xuyên thấu cự tê hộ thân thiết giáp, cho cự tê mang đến đả kích chí mạng. Theo quân trận bên trong tướng lĩnh nhanh chóng hạ lệnh mấy chục cái tam trọng Kim cháo võ sư xuất thủ những thứ này đụng vào chiến trận cự tê rất nhanh liền bị thường định quân đánh chết. trên trăm đầu thật vất vả mới huấn luyện ra tam phẩm cự tê yêu thú, chỉ đổi mấy chục cái giang ô vệ chiến sĩ tính mệnh, đối lựa khải tới nói tuyệt đối là mua bán lô vô nhất. bất quá những thứ này cự tê cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. giang ô vệ đến cùng nhân số không bằng vĩnh châu quân, cương cung thủ lại không thể không phân ra binh lực bắn hủy ném mạnh tới hắc bình, liên tiếp bị vĩnh châu quân thế công xung kích chiến trận, lửa mạnh dầu cự tê mấy người cho thường định quân tạo thành hai ba người thương vong cũng cực lớn nhiều loạn giang ô vệ trận hình. Giang Âu vệ là tại khăn Vàng quân công thành về sau mới xây dựng, không đã từng qua cái kia một trận 200.000 người lại chiến, chân chính kinh nghiệm chiến tranh cơ hồ là không, bây giờ liền có thể nhìn ra bình thường huấn luyện cùng chiến đấu chân chính không đồng dạng. Lít nha lít nhít mưa tên phong tới, mặc dù rất khó cho thường Định quân mang đến uy hiếp, nhưng Vĩnh Châu quân hơn vạn cùng tiện thủ bên trong, hay là có không ít thực lực mạnh mẽ hàng người, bọn hắn tên bắn ra mũi tên, cũng là có thể bắn giết Giang Ô vệ sĩ binh. Hai bên trái phải Vĩnh Châu quân kỵ binh tinh nhuệ, đều biết đến sống chết trước mắt, nếu là không cách nào phá Giang Âu vệ chiến trận, một khi đại quân thế công đã có Thanh ngục vệ, bản thạch vệ để lên đến, bọn hắn chính là một con đường chết, bởi vậy không để ý thương vong hung hăng đụng phải cương thương trận liệt. Dù là tọa kỵ bị cương thương xuyên qua, nhưng to lớn lực trùng kích hay là để cương thương vệ trận hình vừa loạn, trên đó kỵ binh thì đằng không mà lên, trong tay lưới đao giữa không trung liền bộ phát ra từng đoàn từng đoàn đao mang, thập sát đao sử xuất, rơi vào quân trận bên trong, cùng thường định quân mạch đao binh hung hăng chém giết đến một hồi, hai hàng cương thương binh đến cùng đơn bạc một chút, rất khó đem cái này mấy ngàn kỵ binh thế công ngăn cản xuống tới liên tiếp nhìn thấy chiến hữu bên cạnh thụ thương ngã xuống đất, thậm chí mất đi tính mệnh, thường định quân những tân binh này thái điểu, không cách nào tránh khỏi sinh ra hỗn loạn. hạng hùng trong mày bình thường lại nghiêm khắc huấn luyện, đến cùng không thể cùng chân chính máu và lựa khảo nghiệm so sánh. lúc này cũng không khỏi đến tâm hắn từ nương tay, đột nhiên hạ lệnh đốc chiến binh giơ tay chém xuống, đem khá hơn chút hoảng loạn buôn tẩu giang ô vệ chiến sĩ chém giết tại chỗ, lúc này mới sẽ có điểm hỗn loạn chiến trận cũng chắc xuống. mình mới xây mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. chúc mừng minh chủ Hỉ truyện vũ trụ cấp phản diện. Chúc mừng Minh Chủ Hé ở đời Hé chữ em mở hoa được quanh tròn chuyện siêu cấp thần gen. Chúc mừng Minh Chủ sơn thượng trị tiền tỷ pháp sư chân giải. Chúc mừng Minh Chủ ý chuyện tinh vũ thông thần. Chúc mình Ánh nổ Đồn đã trở thành phó Minh Chủ chuyện pháp sư chân giải. Cười miệng. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín mười điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Như đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười miệng. Chương 280 Cương cung binh mặc dù viễn trình vô địch nhưng nơi này không phải địa cầu cổ đại chiến trường. Binh sĩ tố chất viễn siêu địa cầu cổ đại đám lính kia tướng. Gần dặm khoảng cách không phải cái gì không thể vượt qua là trời cho dù là tốc độ di chuyển chậm nhất bộ binh chiến trận, tại Thường Định quân cương cung thủ bắn ra năm vòng mưa tên về sau, liền bước đến giang ô vệ trước trận. Như thế tấn manh tốc độ công kích đã viễn siêu bình thường thời điểm Vĩnh Châu quân tiến công bộ pháp, kỳ thật cũng vậy bị Thường Định quân bước đi ra, dù sao tất cả Vĩnh Châu quân binh đem đều biết, không nhanh chóng tới gần giang ô vệ quân trận, thương vong chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Thường Định quân cương cung binh thực sự thật là đáng sợ, Lữ Khải không thể không làm ra quyết định này, hai quân giao chiến bất quá khắc đồng hồ thời gian, thảm thiết nhất vật lộn đã bắt đầu. Thanh mục vệ cùng bàn thạch vệ mặc dù nhanh bước tiến, cương cung binh không ngừng bắn giết địch nhân, nhưng bốn vạn số lượng Vĩnh Châu cánh trái đang thêm số lượng không ít phụ binh dân trắng, hay là có ba vạn số lượng dồn đến giang ô vệ phía trước. Bàng bạc bà huyết khí thậm chí đem Vĩnh Châu quân trên không cái kia mặt huyết khí tinh kỳ đều áp chế lại, đồng dạng là nhất phẩm quân đội, trên quân thế thường định quân cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hạ Hùng bỗng nhiên tưởng niệm lên sở hà, nếu là sợ hà lần nữa, Bá Vương võ đảm gia chỉ, có thể tăng lên ngũ phẩm quân thế, tất nhiên có thể cực lớn để thấp đối phương chiến lực, tăng lên mình quân thực lực, này lên kia xuống, mặc cho đến Vĩnh Châu quân hùng mạnh hơn nữa, cũng quyết không có thể nào xông mở giang ô vệ chiến trận. Như thế vật lộn, không có chuyện gì để nói. Tần Thắng Nam, Đinh manh Trần đồng mấy người đều là lệnh quân giết ra, cương cung binh tự do xạ kích, các nơi cao điểm bắn như phá giáp nhỏ, không ngừng lục soát mục tiêu, bắn giết quân địch tướng lĩnh, cự tí xe bắn đá cũng không ngừng đem cự thạch đánh tới hướng Vĩnh Châu quân dày đặc bộ binh trong trận hình. Thương định quân binh tướng, tại hôn chiến bên trong, cũng vậy khó mà bảo trì hoàn chỉnh phương trận, theo nỗi chống quân lệnh phát ra, mạch đao thủ cương thương binh mấy người, hợp thành từng cái cỡ nhỏ tam tài trận, gắt gao đem trung tâm cương cung binh bảo vệ, cùng công sát tới Vĩnh Châu quân triển khai vô cùng huyết tinh hùng tán dữ dốc. Từ giữa không trung nhìn lại, một vạn binh mã giang ố vệ, như là bản thạch, tại Vĩnh Châu quân thủy triều đồng dạng thế công hạ sừng sững bất động. Nếu như Tam vệ binh mã không chia, cho Lữ Khải 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám xung kích chiến trận của đối phương, mà là không nói hai lời quay đầu đột đi. Dù là Hậu Phương 2000 tiềm nguyên vệ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản 4 vạn Vĩnh Châu quân công sát, ngăn cản Vĩnh Châu quân rút lui. Sở Hà chuẩn bị toàn diệt Vĩnh Châu cánh trái, hạng hung áp dụng chia binh sách lược, chỉ có 1 vạn số lượng, mà lại vật lộn binh mã bất quá 3 4000 giang ô vệ, hay là để Lữ Khải có một tia vết được. Hắn tất nhiên là hy vọng có thể diệt đi giang vệ, sau đó tập hợp binh lực chống cự Thanh Mục vệ cùng bán vệ vệ, chờ đợi Vĩnh Châu chúng quân cùng cánh phải bộ đội trợ giúp chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản một canh giờ, thậm chí nửa canh giờ, ngoài trăm dặm vĩnh châu trung quân, tinh nhuệ nhất khôi đao kỵ tất nhiên có thể đi chiến trường. Hơn 3 vạn vĩnh châu quân, ngoại trừ hơn 1.000 ngàn đốc chiến đội ở hậu phương đốc chiến, chính là lữ khải cái này lục phẩm đại tông sư đều tự mình tham dự đại chiến. mấy vạn kịch chiến đại quân trên không, vĩnh châu quân ngũ hổ quần dương trận, thình lình ngưng tụ ra năm đầu huyết khí cự hổ, đột nhiên gào thét, không ngừng sung kích thường định quân tứ môn đấu để trận. Chỉ bất quá, luận nhân số, vĩnh châu quân ở xa thường định quân phía trên, nhưng quân sĩ si tố chất lại là không thể cùng tu luyện kim trung cháo thường định quân so sánh. Thường định quân trên không cái kia mặt huyết khí tinh kỳ tại năm đầu cự hổ gào thét dưới phần phần sôi sục, cờ sĩ liên quyền không ngừng bước lui gào thét cự hổ đầy trời huyết vân không có cách nào xâm nhập thường định quân quân trận bên trong, ngược lại bị tinh kỳ huyết khí chấn động đến không ngừng tăng an giã. Dù là tại Vĩnh Châu quân đáng sợ huyết khí chấn áp phía dưới ở thế yếu, nhưng lữ khải cái này văn võ đồng tu lục phẩm đại năng, hay là buộc phát ra vô cùng lực sát thương đáng sợ. Chỉ gặp lữ khải người khoát thôn thiên tì hưu bảo giáp trên đó bao trùm lấy từng tầng từng tầng phù văn thần quang, một đôi long đầu đôi hổ kim dạng trên dưới tung bay như là hai đầu kim long vòng vèo quanh thân. Tuông hăng đánh bay vài mặt cự thuận, ngạnh sinh sinh mang theo mấy trăm thân vệ sát nhập vào thường định quân đại trận bên trong. Cứ việc lữ khải chân văn thánh luân lực lượng chỉ có thể phát huy ra ba thành uy năng, nhưng lục phẩm đại tông sư lực lượng đáng sợ hay là đánh đầu thằng đó. Kim quang bắn ra ở giữa, cho dù là mặt hai tầng chiến giáp, tu luyện kim trùng cháo tinh nhuệ binh tướng đều không phải là lữ khải hợp lại chi địa, bị kim giản đánh chúng chính là gân cốt vỡ vụn mà chết, tuyệt không may mắn lý lẽ. Hạng hùng cùng tần thắng nam nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, tại mấy chục thân vệ bảo hộ dưới, không chút do dự nắm lấy cự thường, hướng tại quân trận bên trong trắng trận giết chóc lữ khải giết tới. Tần Thắng Nam bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh giới, chẳng những trùng luyện ra một viên hoàng phẩm sơn nhạc võ đàm, lại ngưng tụ thượng phẩm bản lòng võ đàm, kim trung cháo tu luyện đến tứ trọng thiết thạch thể, thiên huyền chân điện cũng vậy cảnh giới tiểu thành, tại đại quân huyết khí ra chỉ dưới, không sợ chút nào cảnh giới phía trên nàng Lữ Khải. Cái này bậc cân quắc không thua đấng bảy dâu nữ tướng, trong tay bản lòng điêu phượng ngân thương chấn động, liền có vài chục thương ảnh hiện hiện, đâm liền phi mấy cái vĩnh châu quân tinh nhuệ quân sĩ, sau đó ngân thương một chỉ, hóa thành một đạo bạc điện bắn thẳng đến lư khai mà đi. Lư khai hừ lạnh một tiếng, xong giản đột nhiên nhoáng một cái, một chiêu chỉ thiên đánh địa, hữu giản đột nhiên rung động. Trấn khai tần thắng nam ngân thương, tạ giản lại là rời khỏi tay, lăng không đờ ấp tận nện tần thắng nam đầu yếu hại. tần thắng nam gầm thét một tiếng, toàn thân vợ ưi mà hiện hiện một đầu nhàn nhạt bản long hư ảnh, sau lưng càng có sơn nhạc ị vào, hiển hóa ra chiến thần pháp tướng, bản long điêu vượng ngân thương cùng kim giản đột nhiên đụng một cái, thân thể chỉ là hơi du lên, vợ ưi mà không có lui ra phía sau nửa bước, đôi thương thuận thế vậy một cái, liền đem lăng không đánh tới kim giản đánh bay đi. lữ khải nhìn thấy bản thân một kích toàn lực bị tần thắng nam sinh sinh cả lại, cũng vậy giật nệ cả mình, lại là nghĩ không ra tần thắng nam cái này ngũ phẩm tông sư, lại là song võ đảm cường giả. Bình thường tới nói, một cái lục phẩm đại tông sư tăng thêm ngũ phẩm đại học sĩ cánh giới, tất nhiên muốn so song võ đảm ngũ phẩm tông sư lợi hại. Nhưng bây giờ đại quân huyết khí tràn ngập chiến trường, Lữ Khải văn đạo tu vi cơ bản phái không lên bao nhiêu công dụng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tứ phẩm học sĩ lực lượng, tại quân sĩ huyết khí trong độ trạng, tiến vào thường định quân quân trận bên trong, Lữ Khải hiển nhiên phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Mà lại, tần thắng nam hai cái võ đảm đều là nhất đẳng võ đảm, đối chiến lực tăng thêm cực lớn, lại được đại quân huyết khí tương trợ, tứ trọng thiết thạch thể để thân thể nàng tố chất viễn siêu bình thường ngũ phẩm tông sư, cứ kéo dài tình huống như thế, chiến lực đã không kém Lữ Khải nếu không phải dạng này, biết rõ lữ khải chính là lục phẩm đại tông sư, long thả cùng cam ninh hai cái này chiến thần, cũng sẽ không yên tâm để hạng hùng chờ đối phó lữ khải bộ đội sở thuộc. lữ khải chấn kinh thì chấn kinh, dưới tay lại là không trần chờ chút nào, tay trái một chiều, liền đem rời tay bay ra tả giản chiêu trở về, đồng thời song giản hợp nhất, thân thể đột nhiên vọt lên, thế như mãnh hổ trục bụi, vô cùng hung mãnh, kim giản hóa thành hai cây kim trụ, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía tần thắng nam vào đầu đập xuống tới. lúc này, một cây trứng gà to siêu hợp kim cương thương lăng không mà tới, phun ra chuộng dài hàn mang, thẳng đến lữ khải hậu tâm, hạng hùng đã xuất linh thân vệ dứt tới đây lớn như thế quân liều chết tương chiến, tự nhiên không có cái gì công bằng có thể nói. Tần Thắng Nam không có chút nào đơn đả độc đấu trực giác, ngân thương rung động, đầy trời thương mang bắn ra, như là ngân xả bàn long đồng dạng cuốn lấy Lữ Khải song giản. Rõ ràng là cho Hạ Hùng chế tạo đánh giết Lữ Khải cơ hội. Hạ Hùng Tu Vi mặc dù là quán đỉnh mà được, nhưng nền móng chắc cố kết thực. Trải qua 2 năm này tiềm tu luyện hóa, đã triệt để vững chắc xuống. Về mặt chiến lược hơi kém Tần Thắng Nam một bậc, nhưng đối Lữ Khải tới nói cũng tuyệt không phải một cái có thể coi nhẹ được nhân. Song Vương ngươi tới ta đi bạo phát kinh người đại chiến, phương viên hơn mười trượng bên trong căn bản không có bất luận cái gì binh sĩ có thể tới gần, Trần Thắng Nam cùng Hạng Hùng trong lúc nhất thời không cách nào cầm xung cái này lục phẩm đại tông sư, nhưng cũng gắt gao cuốn lấy đối phương. Lữ Khải không có rơi vào hạ phòng, cái khắc Vĩnh Châu quân binh nhưng là không đồng dạng. Cứ việc Vĩnh Châu quân điên cuồng xung kích thường định quân chiến trận, dâu hỏa bình cỡ nhỏ săn nhỏ, đầy trời mưa tên hướng phía thường định quân phô thiên cái địa chuốt xuống xuống tới, nhưng thường định quân vũ khí thực sự quá biến thái, lực lượng cùng sức chịu đựng cũng vượt quá tưởng tượng, tại khủng bố như thế trùng kích vào, hay là sừng sững không ngã, không có bị Vĩnh Châu quân sông loạn quân trận. Giang Ô vệ mấy ngàn binh tướng hợp thành hơn ngàn cái tiểu chiến trận những thứ này tiểu chiến trận lại hợp thành tứ phẩm quân trận theo chiến trận gây cấn thường định quân chiến sĩ đã giết đỏ cả mắt dù là nhất hèn yếu chiến sĩ cũng không có tâm mang sợ hãi bản năng dựa theo bình thường huấn luyện từ thủ quân trận chết lặng huy động mạch đao cùng cương thương không ngừng đem thủy triều đồng dạng đánh tới vĩnh châu quân binh đem chém giết làm phát hiện quân địch trong tay những cái kia thấp kém đao sát thương gỗ không cách nào đối với mình tạo thành bao nhiêu tổn thương thời điểm thường định quân chiến sĩ càng là sĩ khí phóng đại thậm chí hoàn toàn từ bỏ phòng hộ mặc kệ địch nhân chém vào ám sát bản thân bất luận cái gì bộ vị dù sao chính là đối địch nhân yếu hại một đao chém tới đâm ra một thương nói thật, như thế chiến đấu, đối vĩnh châu quân tới nói là tương đương không công bằng. Cho dù là những cái kia tinh nhuệ kỵ binh, thật vất vả sát nhập vào quân địch chiến trận, nhưng sau đó liền tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn dựa vào tự hào võ giả tu vi, thành thạo thập sát đao pháp, đối diện với mấy cái này cục sát địch nhân, là không được bao nhiêu tác dụng. Rõ ràng đối phương chỉ là một cái khí lực lớn một điểm người bình thường mà thôi, hết lần này tới lần khác bằng vào cương giáp phòng hộ, liền có thể chống đỡ bản thân một kích toàn lực, sau đó bất chấp tất cả chính là một đao. Sở Hào biết mình đại quân lưỡng điểm, binh sĩ cất bước thấp, võ kỹ cơ hồ là không, bởi vậy luyện quân đội thời điểm chỉ truyền thụ bọn hắn đơn giản nhất chém vào cùng ám sát thủ đoạn. tại đại quân hôn chiến thời điểm, đối phổ thông binh sĩ tôi nói võ kỹ kỳ thật không có bao nhiêu hiệu quả, lợi hại hơn nữa võ giả võ sư có thể đem đao múa ra tiêu xài đến, nhưng đối mặt bốn phương tám hướng đồng thời bổ tới mạnh đao, lại có thể chống đỡ được mấy đao. đừng nhìn thường định quân chém vào ám sát đơn điệu cực kỳ, nhưng tuyệt đối là trực tiếp nhất thủ đoạn giết người. bất luận cái gì đơn giản chiêu thức, luyện tập mấy ngàn hơn vạn bẻ, thậm chí 10 vạn lần về sau đều biết biến thành đáng sợ nhất kỹ thuật giết người pháp. vĩnh châu quân tinh nhuệ cũng không dám cùng đối phương đồng dạng không nhìn công kích của địch nhân, vĩnh châu quân trong tay mạnh đao cương thường thực sự quá sắc bén, cho dù là bọn họ có được võ giả tu vi, bị cái này thế đại lực chầm mạch đao chính diện chặt lên một đao, tuyệt đối là một đao hai mảnh hạ chẳng, tuyệt không may mắn thoát khỏi. như thế chiến đấu, thử hỏi sao không cho vĩnh châu quân tinh nhuệ cảm thấy vô cùng bị khuất? vĩnh châu trong quân, xác thực có triển vọng số không ít võ sư, thậm chí hơn mây chục tứ phẩm võ tông. chỉ bất quá, tại lực lượng trung kiên nhân số phía trên, thường định quân nhưng không có sợ qua ai, kim trung cháo thế nhưng là có thể đại lượng chế tạo tam phẩm võ sư đáng sợ phát môn. quân trong chiến đấu. Võ sư võ tông thực lực đều bị đè thấp, nhất là thường định quân huyết khí quân thế áp chế vĩnh châu quân tình hung dưới. Thường thường cái kia tướng sĩ biểu hiện được thần dũng một chút, chỉ biết dẫn tới mấy cái tam trọng kim trung cháo thường định quân tinh nhuệ vây công, thậm chí thỉnh thoảng có tia chớp đánh tới phá giáp cự nỏ, đem vừa mới chém giết khá hơn chút địch nhân tứ phẩm võ tông bắn giết tại chỗ. Thanh mục vệ bên này, sở võ cao mày nhìn xem giang ô vệ cùng vĩnh châu triển khai thảm liệt chém giết. Giang ô vệ tại giết địch số liệu so sánh lên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng vĩnh châu quân cũng không phải thật hoàn toàn không có thu hoạch thường định quân ngoại trừ vũ khí dự trữ viện siêu vĩnh châu quân bên ngoài cái khác quân chiến vật tư là không thể cùng vĩnh châu quân so sánh như dầu hỏa cỡ nhỏ sàng nhỏ mấy người một chút vĩnh châu quân cứng giả cũng vậy có thể cho giang ô vệ mang đến không ít thương vong sở võ giữa không trung có hạt vi dược hộ kỵ binh giám sát chiến đấu biết lúc này giang ô vệ chỉ sợ đã hao tổn hơn nghìn người trong đó không thiếu là tu luyện kim trùng cháo tinh nhuệ binh sĩ sở tướng quân cái này vĩnh châu quân thế công thực sự mãnh liệt tiếp tục như vậy chỉ sợ giang ô vệ thương vong từ lớn muốn hay không đem kỵ binh điều tới trợ giang ô vệ một chút sức lực nói chuyện chính là thanh hà thôn sở yên Hắn mặc dù cũng vậy lớp người quê mùa xuất thân, nhưng phụ thân đã từng học qua văn đạo, từ nhỏ dạy bảo hắn học chữ, lại trải qua thường định thư viện buổi dưỡng, thể hiện ra không kém thiên phú, tại Thanh Mục vệ bên trong xem như túi khôn nhân vật. Sở Võ trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, lưu lại 3000 kỵ binh, là phụ trách truy sát tháo chạy quân địch, miễn cho để bọn hắn trốn sơn giá chi địa, khó mà tiêu diệt, ngày sau cho Thiên thủy quận mang đến viện phước. Truyền lệnh xuống, cương cung thủ ngừng bắn, tăng tốc bước tiến tốc độ, cương thương binh phụ trách quân hộ vệ trận, mạch đao binh chuẩn bị xuất kích, công kích vĩnh châu quân bên trái. Khương Vi bên này, cũng như Sở Võ đồng dạng ý nghĩ bản thạch vệ tốc độ đột nhiên tăng tốc thậm chí đã có một ngàn mạch đao thủ thoát trận mà ra tại võ thạch trụ dẫn đầu dưới như là một cây đao nhọn đồng dạng đâm vào vĩnh châu quân ngũ hổ quần dương trận bên trong phía bên phải hổ trận bên trong theo thanh mục vệ cùng bản thạch vệ tham chiến nguyên bản khai thác mãnh liệt thế công vĩnh châu quân lập tức liền bị thay đổi chiến cuộc lữ khải thấy tình thế không ổn ra sức một kích bước lui cùng hắn chiến đấu tần thắng nam cùng hạng hùng quay đầu nhìn lại lập tức khẽ mắt muốn nước cái kia mấy trăm thân vệ đã bị giết đến không còn mấy người thậm chí tứ phẩm võ tông cùng ngũ phẩm tông sư tâm phúc cái tướng đều thao tổn năm sáu cái nhiều lui lữ khải không lo được đau lòng nội giận gầm lên một tiếng, xong dàn bay múa, suất lính còn lại mấy chục thân vệ tướng lĩnh, giết ra thường định quân quân trận. nội chống cấp tốc sao động, phát ra tụ quân chi lệnh, nhưng thật vất vả binh tướng mã thu nạp trở về, lữ khải phát hiện, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến chiến đấu, bốn vạn binh mã, một vạn phụ binh, chỉ còn lại hai vạn ra mặt, nhất là tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội đã không đủ 2.000 ngàn số lượng, những cái kia không cách nào thoát thân binh tướng, chỉ có thể bị vương kháng từ bỏ, nhất nhất bị thường định quân bắt giết. vũ khí lệnh chiến đấu, quân đội thương vong hai thành, liền có khả năng tan tác chạy tứ tán, vĩnh châu quân ngắn ngủi nửa canh giờ thương vong hơn phân nửa còn có thể tụ tập binh mã, đủ để chứng minh chi quân đội này tố chất mạnh. Ba mặt đều bị thường định quân phong bế, nhìn thấy thần sắc hoàng sợ không có bất kỳ cái gì chiến ý binh tướng, Lữ Khải đã không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Hắn đang chờ hỏi thăm áp trận tụ cấp, lý khoái cái kia 5000 kỵ binh phải chăng đã thông về phía sau đường, chuẩn bị mang theo binh mã rút lui rời đi, nhưng chợt hai mắt trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn xem đại quân hậu phương, mấy trăm đánh tới bầy, toàn thân vết máu loang lổ kỵ binh, hoảng hốt hướng phía đại quân phi nước đại chạy trốn mà tới. Lúc này Lữ Khải cũng không cần hỏi thăm cái gì. Thường định quân bày ra trận thế như vậy, rõ ràng muốn đem Vĩnh Châu cánh trái một mẹ hút gọn. Phổ thông thường định quân binh mã đều lợi hại như thế, cái kia cắt đứt Vĩnh Châu quân đường lui 2000 hắc giáp tinh hụy, như thế nào kẻ vớ vẩn. Lữ Khải có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Tụ quân về sau thời điểm, trấn thủ tướng lĩnh bẩm báo Lữ Khải, đã nhận được Vĩnh Châu trung quân chuyển tin phủ, nói trong vòng nửa canh giờ khôi đao kỵ chỉ biết trợ giúp cánh trái. Bây giờ bốn bộ thường định quân gắt gao vây khốn Vĩnh Châu quân, cương cung binh còn tại không ngừng bắn giết ngoại vì Vĩnh Châu quân, Vĩnh Châu quân chỉ có thể bằng thuận xe, trong quân si Trúc tạo tượng đất, để ngăn cản cương cung binh bắn giết, mắt thấy sắp bị diệt tới nơi, khôi kỵ ở đâu. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem.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 Lữ Khải không biết Vương Kháng có phải hay không từ bỏ cánh trái cái này 4 vạn binh mã, cứ việc đây cơ hội là không thể nào, nhưng khôi đao kỵ chậm chạp chưa từng xuất hiện, không khỏi Lữ Khải không hiện lên lên ý nghĩ này. Thường Định Quân xuất hiện tại Bình Sơn Pha binh mã khoảng chừng hơn 3 vạn, đây đã là bọn hắn biết Thường Định Quân tất cả binh lực. Dù là Thường Định Quân dốc toàn bộ lực lượng, không có tại Thiên Thủy quận lưu lại một binh một tốt, có thể động viên binh mã nhiều nhất chính là 4 vạn tài hữu mà thôi. Vĩnh Châu trung quân 7 vạn tinh binh, tăng thêm cánh phải 4 vạn binh mã, tổng cộng 11 vạn, vẫn còn so sánh cánh trái cường đại hơn nhiều, còn lại mấy ngàn Thường Định Quân lại thế nào khả năng ngăn cản bọn hắn đến đây Bình Sơn Pha? Đương nhiên, vương kháng chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này canh trái 4 vạn binh mã, nhất là lực khải dưới trướng 2 vạn tinh nhuệ. Coi như hợp nhất sơn phỉ bộ đội cùng đại cổ phản thuộc binh mã toàn quân bị diệt, chỉ cần canh trái 2 vạn tinh nhuệ bảo trụ, đợi một thời gian lại có thể lại tổ kiến ra mấy vạn thậm chí 10 vạn đại quân. Chiến loạn bộc phát, dân chúng lầm than, nông phu dân tráng muốn cầu một con đường sống, chỉ có thể gia nhập quân đội, chiến loạn thời điểm, nguồn mộ lính trước đến giờ đều là không thiếu. Địa cầu minh mạc thời điểm, Lý Tự Thành liên tiếp chiến bại, chỉ còn lại mấy trăm doanh trại quân đội binh mã. Sau đó ngắn ngủi 2, 3 năm lại thành lập nên trăm vạn nông dân quân, cuối cùng làm cho sủng Trinh hoàng đế tự tử treo cổ đông Nam cảnh, chính là đạo lý này. Chỉ có gia nhập quân đội mới có thể mượn nhờ quân đội lực lượng bả những người khác hy vọng sinh tồn tức bắt tới, lại hoặc là tại trong chiến tranh tiêu hao nhân khẩu, tiết kiệm lương thực để những người còn lại có thể đạt được đầy đủ lương thực sống sót thêm nữa. Vương kháng tiếp vào cánh trái trên báo, phản ứng đầu tiên không phải chấn kinh, mà là kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ ra thường định quân ngu xuẩn đến nước này, mà toàn quân xuất kích công kích Khải quân, nếu là thường định quân theo thành tự thủ, khuyết thiếu cỡ lớn khi giới công thành định châu quân. Tất nhiên phải bỏ ra trả giá nặng nề mới có thể đem Thiên Thủy quận lấy xuống. Bởi vậy, Vương Kháng trước tiên liền phái ra 8000 kỵ binh, bao quát 2000 tinh nhuệ nhất khôi đạo kỵ, tại dưới trướng đại tướng Tào Trí Xuất Linh dưới, nhanh chóng trợ giúp cánh trái chiến trường. Đồng thời, cũng cho quân cánh phải quân phát ra mệnh lệnh, tha qua Tuyệt Vân lĩnh, chặt đứt thường định quân đường lui, đem cái này 34 vạn thường định quân toàn bộ nuốt vào tới. 8000 kỵ binh phái ra ngoài, Vương Kháng vì để phòng nhất, thậm chí còn nhanh chóng triệu tập quân đội, đại quân nhanh chóng xuất phát, hướng Bình Sơn pha tiến quân. Chỉ bất quá, Lữ Khải cùng Vương Kháng đều không ngờ được, thường định quân sớm tại Song Cốc đạo Bảy Thiên La địa võng trở lấy Vĩnh Châu Trung quân đến. Lúc này, Tào Chí xuất lĩnh 8000 kỵ binh, ngay tại Song Quốc đạo Lâm vào chiến đấu khốc liệt bên trong. Kỵ binh xuất phát cùng đại quân xuất phát hoàn toàn là hai khái niệm, các loại quân sự vật tư, hậu cần đồ quân nhu vận chuyển, xuất phát trước thu nạp lều vải, chỉnh lý vũ khí các loại, đều cực lớn kéo chậm đại quân xuất phát tốc độ. Lam Vương kháng thu được Tào Chí truyền về cầu viện phụ lục thời điểm, hơn 6 vạn chúng quân chỉ đi ra hơn 10 dặm khoảng cách mà thôi. Vương kháng cơ hồ cho là mình đang nằm mơ, khó có thể tin nhìn xem Tào Chí gửi tới cầu viện chi báo. 8000 kỵ binh tại Song Cốc Đạo lọt vào thường định quân công kích máy liệt, ngắn ngủi khắc đồng hồ thời gian, đã hao tổn hơn 1000 kỵ, còn lại kỵ binh lâm vào Song Cốc Đạo bên trong tiến tối không được, liên bay hướng Bình Sơn pha đưa tin chim ưng đều bị quân địch bắn giết. Đại quân hữu hiệu nhất ổn thỏa nhất thông tin phương thức, không ai qua được chuyển tin phủ, nhưng chân quý như thế phụ lục, là dùng một tấm thiếu một tấm, tạo trí cũng chỉ mang theo một tấm ngàn dặm chuyển tin phủ, lữ khải bên kia, còn không biết viện quân đã bị Sở Hà ngăn tại Song Cốc Đạo bên trong. Thời gian trở lại nửa giờ trước đó, Sở Hà 4000 tiêm nguyên vệ thần sắc trang nghiêm bày trận cùng Song Cốc Đạo một bên phía trên dãy núi, nhìn phía xa bụi mù quân quật. Giữa không trung hạt vi rực hồ kỵ binh đã truyền đến tin tức, Vĩnh Châu trung quân 8000 kỵ binh xuất hiện tại Song Cốc đạo bên ngoài, cầm đầu là một viên ngân giáp đại tướng, hư hư thực thực ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, cũng không phải là vương kháng bản nhân. Tao trí mặc dù vội vã trợ giúp Lữ Khải, nhưng cũng biết Thường Định quân đã toàn lực công kích cánh trái, tất nhiên sẽ bố trí tương ứng thủ đoạn ngăn cản trung quân cùng cánh phải trợ giúp, mà Song Cốc đạo chính là Thường Định quân bố trí thủ đoạn tốt nhất nơi trốn. Kỵ binh phía trước, tự có tốc độ cực nhanh hung cầm kỵ binh dò đường, rất dễ dàng liền phát hiện Song Cốc đạo một bên mấy ngàn hắc giáp binh. 8000 kỵ binh lập tức tại Song Cốc đạo bên ngoài khoát lưng lại. Tao trí thân là Vĩnh Xương Quận điện võ tòng sự, trung lang tướng quân hàm, khôi đao kỵ phó tướng, vương kháng yên tâm cho hắn 8000 tinh nhuệ kỵ binh thống lĩnh, năng lực đương nhiên là có. Biết song cốc đạo một bên sơn lĩnh có mấy ngàn hắc giáp binh tướng, tao trí trong lòng đột nhiên giật mình, rõ ràng Lữ Khải nói thường định quân hơn 3 vạn binh mã vây công cánh trái quân đội, song cốc đạo bên này lại còn có mấy ngàn binh mã, hay là thường định quân bên trong tinh nhuệ nhất hắc giáp binh? Hắn vô ý thức liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là Bình Sơn phà bên kia chỉ là đánh nghi binh, ngoại trừ bộ phận là chân chính thường định quân bên ngoài, cái khác đều là nông phu dân trang trang phục mà thành. Chẳng lẽ thường định quân mục tiêu chân chính cấp tốc làm trung quân chia binh, tại song cốc đạo bên này nuốt vào trung quân tinh nhuệ kỵ binh, nhìn những thứ này hắc giáp binh quân dung quân mạo, tuyệt đối là hàng thật giá thật tinh minh, không phải dân tráng trang phục mà thành. Lãnh quân xuất kích tào trí, không thu được lữ khải bên kia liên tiếp phát ra cầu viện chỉ báo, bất quá đã thường định quân ở chỗ này bày ra binh mã, tào trí tất nhiên là không dám thính thị. Lúc này trinh sát hung cầm kỵ binh trở về bẩm báo, song cốc đạo trung quanh, ngoại trừ trắng trận đóng tại song cốc đạo mấy ngàn hắc giáp binh bên ngoài, liền không thấy cái khác thường định quân tung tích. Thường định quân đang hư trương thanh thế, hay là bình sơn pha chi chiến là sấm to mưa nhỏ. Tào Chí trong lòng hầu nghi không chừng, bất quá cái này 8.000 ngàn tinh nhuệ kỵ binh còn có hai ngàn khôi đao kỵ cũng không thể bị bốn ngàn hắc giáp binh dọa đến dừng bước không tiến, là hư là thực tìm tòi liền biết. Bởi vậy Tào Chí hơi suy tư, liền hạ lệnh 100 thiết thuận kỵ binh nhanh chóng tiến vào sông Cốc Đạo, đều là mang theo thiết trảo dây thừng, chuẩn bị đem cản đường cự mã thanh trừ sạch sẽ. 100 kỵ binh đột nhiên ra tốc, giờ thiết thuận thấp nằm giảm người thể phòng ngửa thường định quân bắn giết, nhanh chóng hướng phía song Cốc Đạo chạy vội đi vào. Để Tào Chí đám người mắt kỵ binh vừa mới ra tốc chạy không đến bao lâu, thường định quân một tiếng không phát, đi theo liền gặp kỵ binh liên tiếp ngã sấp xuống. Chiến mã kêu thảm không ngừng, móng ngựa thật sâu lâm vào mặt đất, ngạnh sinh sinh bẻ gãy xương đùi, trọng trọng té ngã trên đất. Tao trí lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong sân đạo, bị thường định quân không biết đào ra bao nhiêu cái hố. Có tốt, thường định quân mấy ngàn binh mã, cũng không có chú đóng ở cốc đạo cửa vào phụ cận, không có khả năng thừa cơ bắn giết ngã xuống đất kỵ binh, lần này xuất kích hao tổn hơn 30 chiến mã. Phía trên kỵ sĩ ngược lại là phản ứng cực nhanh phi thân bật lên, chỉ có hai cái xui xẻo ra hỏa bị chiến mã áp đảo trên mặt đất, bị trọng thương. Thật hạ. Tao trí hung hăng mắng một câu, hiện tại để kỵ binh cẩn thận trở về. Theo quân vương sĩ si tại mấy chục kỵ binh bảo vệ dưới nhanh chóng tiến lên, sử xuất cắt bay đá chạy thuật pháp. Mặc dù trong đại quân thi pháp, thuật pháp uy năng đại giảm, nhưng mấy cái tứ phẩm học sĩ liên thủ sử xuất thuật pháp, cuốn lên cảnh khô đá vụn hay là không thành vấn đề. Sau đó Tào Chí đám người liền thấy quốc đạo đoạn trước trên mặt đất cái nào lít nha lít nhít nhiều đến làm cho người giận sôi hố bấy ngựa. Tào Chí bên cạnh một cái ứng miệng nón trụ tướng lĩnh nhướng mày, trầm giọng nói ra, "Tào tướng quân, đối phương trong cốc bày ra các loại cả mấy, đường núi chật hẹp, khó mà phát huy ta quân kỵ binh ưu thế, không thể không phòng." Một cái khác hồng mặt dâu dài tướng lĩnh cũng gật đầu nói ra, "Đúng là Mặc dù cốc đạo cửa vào bên này, không thấy lôi một cự thạch, không sợ đối phương phong bế chúng ta đường lui. Nhưng thường định quân cương cũng dị thường hung mãnh, toàn thân cương giáp, ta quân cung kỵ binh sợ rất khó sát thương đối phương, một khi đối phương cư cao lâm hạ phát động thế công, ta quân chỉ sợ tổn thất nặng nề. Tư miệng nón chủ tướng lĩnh đi theo nói ra, nếu là đến chật hẹp chi địa, quân địch lấy đá lăn lôi một, dầu hỏa xe bắn đá các loại phát động công kích, càng là khó mà ngăn cản. Chính xác chiến sĩ còn phát hiện các nơi cao điểm có cùng loại cỡ lớn rằng đồng dạng quân giới, mặt tướng coi là cường sông không được. Không bằng ta quân tha qua cốc đạo, thuận tuyết vân tiến lên ngoài trăm dặm liền có đất trống trải có thể vượt qua tuyệt vân lĩnh nhiều nhất chỉ biết chỉ hoán một canh giờ liền có thể đi Bình Sơn Pha hai tướng mỗi loại phát ý mình Tào Chí lại là trong mày mắt không chớp nhìn xem mấy trụ dặm dài song cốc đạo hồi lâu đều không nói gì song cốc đạo tuy dài nhưng chân chính hiểm yếu chân hẹp cũng chính là vài dặm khoảng cách chỉ cần thông qua được song cốc đạo lại đi 30, 40 dặm liền có thể đến Bình Sơn Pha nếu là đi vòng tuyệt vân lĩnh vừa đi vừa về cần nhiều đi 200 trăm dặm lộ trình vạn nhất xong cốc đạo bên này chỉ là đối phương Phô Trương Thanh Thế chủ lực toàn lực công kích Bình Sơn Pha cánh trái chỉ hoán một canh giờ Tuyệt đối sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí hội triệt để cải biến chiến cuộc. Bị Thường Định quân nổ song trinh sát bộ đội, để Vĩnh Châu quân không cách nào tham dò Thường Định quân hư thực, Tào Chí cũng không thể nào phán đoán Thường Định quân chân chính sách lược chiến thuật, không biết cái nào một bộ mới là Thường Định quân mục tiêu chân chính. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, khiến Tào Chí không dám qua sông Cốc Đạo, dẫn đến cánh trái 4 vạn binh mã tan tác, trách nhiệm này Tào Chí là vạn vạn không đảm đứng nổi. Tào Chí bây giờ có ba cái lựa chọn, đầu tiên là cường sông song Cốc Đạo, thứ hai là đường vòng mà đi, thứ ba nguyên địa trú đóng ở, chờ đợi Vương kháng đại quân đến đây. Cân nhắc lại lượng về sau, Tào Chí hay là quyết định trước thăm dò một chút hư thật của đối phương, nếu là thật sự không cách nào sống qua sống cấp đạo, lại đưa tin vương kháng, chờ đợi vương kháng mệnh lệnh. Cứ việc nhìn thường định quân bố trí, bày ra đủ loại thủ đoạn ngăn cản Vĩnh châu quân tiến về Bình Sơn Pha, hẳn là đối Bình Sơn Pha bên kia chiến cuộc rất có lòng tin. Nhưng Tào Chí tin tưởng Lữ Khải cái này thân kinh bách chiến tướng lĩnh, dưới trướng có 4 vạn binh mã, đại tông sư, võ tông cường giả số lượng cũng là không ít, có khác rất nhiều cỡ nhỏ quân dưới, trên trăm cự tê kỵ binh, dù là thường định quân vũ khí lại sắc bén, tổng không đến nỗi ngay cả hai ba canh giờ đều chống đỡ không nổi đến. Lại thả. Coi như trung quân bộ đội bị cả lại, cánh phải cái kia 4 vạn binh mã cũng là có thể trợ giúp cánh trái bộ đội, mà lại không cần trải qua song cốc đạo dạng này thiên nhiên cửa ải, thường định quân chẳng lẽ còn có binh lực ngăn cản 4 vạn cánh phải binh mã hay sao? Bởi vì Tào trí rốt cục hạ quyết định, hạ lệnh bộ phận kỵ binh xuống ngựa, đào móc cắt đất lấp đầy hố bẫy ngựa, mở ra một đầu đầy đủ 10 cái kỵ binh song song thông qua thông đạo, 300 mâu thuẫn kỵ binh mở đường, 700 giáp nhẹ cùng kỵ binh theo sát phía sau, thả chậm tốc độ tiến vào song cốc đạo, thăm dò một chút thường định quân hư thực. Để Tào Chí có chút ngoại ý muốn chính là thẳng đến mâu thuẫn kỵ binh đến hàng thứ nhất cự trước ngựa mặt ngoài mười dặm thường định quân vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh một đầu đồng dạng đứng ở phía trên dây núi phảng phất đủ loại bố trí chỉ, chỉ là kéo dài vĩnh châu quân trợ giúp cánh trái thời gian mà thôi không có thường định quân ngăn cản trở mười cái mâu thuẫn kỵ binh đồng thời ném ra ngoài thiết trào dây thưởng ôm lấy cản đường cự mã lực lượng kinh người hất thiết mã đồng thời phát lực liền đem thật sâu vào mặt đất cự mã cho lôi kéo đi ra theo quân phương sĩ cắt bay đá chạy thành trừ hố bẫy nửa thượng cảnh khô lá dụng xuống nửa kỵ binh lấp đầy cái hố sau đó mâu thuẫn kỵ binh cố kỹ trọng thi thanh trừ cự mã không bao lâu liền để bọn hắn đi tới khoảng cách năm sáu giảm, mà Tào Chí xuất lính, kỵ binh đại bộ đội cũng theo sát lấy tiến vào song cốc đạo. Chỉ bất quá, tiến triển càng là thuận lợi, Tào Chí trong lòng càng cảm thấy bất an. Đừng nhìn những thứ này hố bẫy ngựa giống như không được cái tác dụng gì, đó là bởi vì thường định quân không có tiến hành cản trở, nếu là thường định quân phát động công kích, bọn hắn muốn lấp đầy hố bẫy ngựa tuyệt không phải chuyện dễ, tại lấp đầy cái hố trước đó, kỵ binh ưu thế là không cách nào phát huy ra. Tiến vào song cốc đạo bảy tám dặm khoảng cách, con đường đột nhiên thu hẹp, nhìn về phía trước đi, phía trước hẹp nhất trình, đã không đủ 20 trượng, một bên là xôi mãnh liệt tĩnh hạ, một bên là dốc đứng vách núi địa hình. Như thường định quân không chỉ muốn kéo dài vĩnh châu quân tốc độ, mà là dự định nuốt mất bản thân cái này 8.000 kỵ binh. Một khi vĩnh châu kỵ binh bước tiến trước mặt chật hẹp cửa ải, chính là thường định quân phát động công kích thời điểm. Cửa ải một bên vách núi, có trên trăm hắc giáp binh đóng giữ trên đó, bên cạnh còn có hai khung như là cỡ lớn sắn nhỏ, nhưng tiểu dáng lại có chút khác biệt nỏ khổng lồ xe, xe nỏ hậu phương, thì là chiếm cứ hai đầu giữ tận hạt vĩ dược hồ hung thú, hai cái khôi nô kỵ binh giáp đen ổn thỏa tại dược hồ trên lưng. Cửa ải lại sau này, đồng dạng có chút số không ít hắc giáp binh tại nhìn chăm chăm, tùy thời đều có thể trợ giúp tiền quân. Rất hiển nhiên, trừ phi tào trí hạ lệnh rút quân. Không phải muốn sống qua cái này cửa ải, tất nhiên phải bỏ ra tướng đương đại giá. Đến nơi này, Tào Chí đoạn không một tiễn không phát liền rút quân đạo lý. Bởi vậy không chút do dự hạ lệnh kỵ binh dơ hai tầng lửa ra thiết thuẫn cơi chiến mã chậm rãi tiến lên, bảo vệ dưới mã đồng đội lấp đầy con đường. Thanh lý chướng ngại vật trên đường những chuyện này vốn là thấp nhất dân tráng phụ binh trách nhiệm, nhưng vì nhanh chóng trợ giúp cánh trái, Tào Chí các loại căn bản không có mang lên phụ binh, cũng chỉ có thể từ cao quý kỵ binh bộ đội lấp đất mở đường. Mấy trụ cái phẩm cảnh giới khôi đao kỵ tinh nhuệ tiến lên, khôi đao vào bao, cầm trong tay chiến cùng, lấy bọn hắn thực lực chính là hất giáp binh có cương giáp bảo hộ cũng không có khả năng ngăn cản mũi tên đâm xuyên. Mấy chục cái vốn là phụ trách trinh sát hung thú, mãnh cầm phi hành kỵ binh, lúc này cũng thần sắc trang nghiêm xoay quanh tại đại quân trên không, cầm trong tay chiến cung loại mâu, tùy thời chuẩn bị công kích trên vách đá thường bị quân. Tại khẩn trương như vậy, ngưng trọng bầu không khí dưới, tào trí thậm chí không có phát hiện. Thời gian qua nửa giờ, mà lữ khải quân đã liên tục phát ba đạo khẩn cấp phụ lục, thả ra mười mấy đầu yêu thú cấp bậc chi mưu cầu cứu, thường định quân thế công vô cùng hung mãnh sắc bén, cánh trái khó mà chống đỡ được, thỉnh cầu trung quân cùng cánh phải tăng tốc cứu viện tốc độ. Tào Chí cẩn thận, ít nhiều có chút vượt quá sở hạ dự kiến, bất quá bất kể như thế nào, dù là không cách nào diệt đi Tào Chí xuất linh 8000 kỵ binh, chỉ cần hạng hùng bên kia tiêu diệt lư khải 4 vạn binh mã, liền hoàn mỹ đạt thành thường định quân mục tiêu chiến lược. Không ra Tào Chí sơ liệu, là mấy trăm Vĩnh Châu kỵ binh tới gần cửa ải, Cốc đạo đột nhiên nổi chống đại tác, thường định quân cái kia mặt chữ sở xoáy kỳ múa, trên vách đá thường định quân, dũng nhiên đối Cốc đạo kỵ binh phát động mãnh liệt thế công. trầm phát, trên vách đá thường định quân, không biết từ chỗ nào lấy ra giày đặc trọng tuấn, đem thân thể đều giấu ở trọng tuấn về sau. bắt phá giáp nọ dẫn đầu đốt lên chiến hỏa, hai khung bát nhưu phá giáp nọ phát ra bén nhọn tiếng xé gió một tiễn ba phát lục căn phá giáp cử tiện như là lục đạo tiếc chớp, hung hăng hướng phía khôi đao kỵ tinh nhuệ kỵ binh tật xạ mà tới mình mới cv chuyện mới hài hước hấp dẫn mời mọi người ghé xem chúc mừng minh chủ hỉ ẹn hội truyện vũ trụ cấp chuẩn phản diện chúc mừng minh chủ hề ở đờ hế chữ em mở hoa được khoanh tròn chuyện siêu cấp thần gen chúc mừng minh chủ sờn tưởng trị tiền tỷ chuyện pháp sư chân giải chúc mừng minh chủ truyện tinh vũ thông thần chúc mình ánh nổ đã trở thành phó minh chủ truyện pháp sư chân giải mịn. sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 282. Cầu đặt mua a cầu đặt mua. Sở Hà sắc thực nghĩ nuốt vào cái này 8000 Vĩnh Châu Kỵ binh. Vĩnh Châu quân cường đại nhất chính là bọn hắn tính cơ động, Kỵ binh bộ đội khoảng chừng 5, 6 và nhiều, đây cũng là Nam Man quân cùng Tam Châu liên quân phái ra binh mã không cách nào tiêu diệt Vĩnh Châu binh nguyên nhân chủ yếu. Đuổi đều đuổi không kịp người ta, nói thế nào diệt sát. Nếu muốn ở giã ngoại diệt đi như thế một con cường đại Kỵ binh là tương đương khó khăn. Bây giờ sở Hà là lợi dụng cánh trái làm uy hiếp mới có thể khiến cho vĩnh châu kỵ binh không thể không từ song cốc thông đạo thông qua. Cơ hội là dị thường khó được. Chỉ cần có thể toàn bộ nuốt cái này 8.000 ngàn kỵ binh, tăng thêm cánh trái bên kia hơn vạn kỵ binh, liền có thể lập tức đánh dụng vĩnh châu quân một phần ba hạch tâm lực lượng. Đồng thời, vĩnh châu quân hất thiết mã đối thường định quân tới nói ý nghĩa cũng là tương đương to lớn. Mạnh hạch không có khả năng đem trọng yếu như vậy chiến lược tài nguyên toàn bộ bán cho sở hạ. Bây giờ thường định quân bên trong tinh lương chiến mã chỉ có một vạn tài hữu mà thôi, phân đến 5 vệ bên trong, mỗi một cái vệ liền không có bao nhiêu kỵ binh bộ đội, chỉ có tổ kiến ra đủ cường đại kỵ binh mới có thể phối hợp hạt vi dược hổ không kỵ binh hành động, bằng không thì chỉ bằng vào 1000 hạt vi dược hổ không kỵ binh, tập sát nhiễu loạn địch quân trận hình không có vấn đề gì, đang động tiếp liền 10 vạn trở lên chiến đấu bên trong, là rất khó làm được phá hủy quân địch. Hạt vi dược hổ không phải vô địch, quân địch những cái kia cự hình săn nọ, trong quân cường giả ném mâu, mũi tên thế công, cũng có thể là sát thương hạt vi dược hổ, chỉ có thể nói hạt vi dược hổ không kỵ binh chiếm ưu thế tuyệt đối mà thôi. Bởi vậy, đối với gần quan hải thanh lý chướng ngại vật trên đường cự mã vinh châu kỵ binh phát động thế công, chỉ là quan ải hơn trăm quân coi giữ mà thôi. Cái khác tiềm nguyên vệ hay là chú đóng ở các nơi, không có tham dự công kích, miễn cho công kích quá quá mạnh liệt dọa lui vinh châu kỵ binh. Bắt như phá giáp nỏ dẫn đầu công kích, lục căn phá giáp cự tiễn sớm nhắm chuẩn đã lâu, dưới đấy lại là chật hẹp thông đạo, trên trăm cái vinh châu kỵ binh tập hợp một chỗ, phá giáp cự tiễn nghĩ thất bại cũng khó. Những cái kia cường đại kỵ binh sớm có đề phòng, còn có thể hiểm hiểm né qua phá giáp cự tiễn công kích, nhưng cầm tuấn phổ thông mâu tuấn kỵ binh cùng cung kỵ binh hoàn toàn không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị phá giáp cự tiễn xé mở mấy đầu mào nói. Lực xuyên tấu cực kỳ kinh người ba cạnh mũi tên, thậm chí xuyên thủng hai tầng thiết tuẫn. Senát kỵ binh chiến mã thân thể, còn thế đi không ngừng sát thương phía sau người, hai cung cự nọ trong nháy mắt liền đoạt đi 15-16 kỵ binh tính mệnh. Sau đó, cương cung đặc thủ dây cung chấn động thanh âm vang lên, xoẹt xoẹt xoẹt trên trăm cương tiến gào thét mà tới. Những thứ này cương cung thủ cũng không phải giang ô vệ những cái kia phổ thông binh sĩ, mà là tinh nhuệ nhất tiêm yên vệ, thực lực đều là nhị trọng kim trùng cháo cất bước, lục thân tương đương cường hành, nhưng so sánh tam phẩm võ sư, dùng đều là 20 thạch trở lên cường cung, mà lại đã sớm nhắm ngay mục tiêu, lực sát thương có thể nghĩ. Bị công kích vĩnh châu kỵ binh còn không có kịp phản ứng, chính là liên tiếp tiêu thảm. Mấy chục vĩnh châu kỵ binh trong nháy mắt bị cương cung bắn giết, bao quát mấy cái đã đạt đến tam phẩm cảnh giới võ sư khôi đao kỵ tinh luyện. Nếu là Tào Chí biết Bình Sơn pha bên kia cương cung thủ đối lữ khải bộ tạo thành cỡ nào thảm liệt tổn thương, là tuyệt sẽ không tùy tiện để cái này tinh luyện kỵ binh đi lên thăm dò tiềm nguyên vệ hư thực. Vừa kinh vừa sợ Tào Chí lập tức phát ra tiến công mệnh lệnh, trên trăm cái kỵ binh từ ngựa trên thân phi thân lên, dùng cả tay chân leo lên vách núi, thậm chí có một cái ngũ phẩm cảnh giới đại cao thủ, thề phải đem trên vách đá trăm tên tiềm uyên vệ chém giết tại chỗ. Giữa không trung hung cầm yêu thú phi hành kỵ binh cũng náo nha phát ra ở trong tay mâu sát, khu động tọa kỵ hướng phụ cận cao điểm bắt mưu phá giáp nỏ đánh tới. Đồng thời, đội kỵ binh bên trong những cái kia cao thủ bắn cùng cũng náo nha hướng vách núi thường định quân bắn ra cường độ kinh người mũi tên. Nhất là tạo trí bên cạnh mỏ ưng nón trụ đại tướng, trong tay là một thanh đỏ thắm như máu nhị phẩm thần cùng, mũi tên phía trên, ẩn chứa kinh người phù văn lực lượng, và mã xuyên thấu sĩ lực mạn gặm hợp kim trong thuần, liên đối đằng sau một cái cương giáp hộ thân tiềm nguyên vệ tinh nhuệ đều xuyên thủng mà qua. Tiệp viên vệ ủy vào kim trung cháo cùng cương giáp đối phó phổ thông tam phẩm võ sư không thành vấn đề thậm chí gặp được tứ phẩm võ tông đều có thể đối đầu hai chiêu, chỉ bất quá như thế một cái ngũ phẩm sơ kỳ đại tông sư tăng thêm nhị phẩm thần cung phổ thông tiêm nguyên vệ tuyệt đối là ngăn cản không nổi nhóm lớn kỵ binh nhanh chóng tiến lên bay ra thiết trảo thanh trừ cự mã đường chứa ngại vật hiện nhiên tào trí dự định nhất cổ tác khí đột phá toàn bộ quan hải tiêm nguyên vệ bên này hai đầu hạt vĩ rực hổ phóng lên tận trời hung hăng nhào về phía phi tập bát phá giáp nọ quân địch phi hành kỵ binh trên đó hai cái tam phẩm kim trung cháo cường giả trong tay cương cung liên tiếp phát sạ, còn không có cùng quân địch giết tới cùng nhau đã đem năm sáu cái vinh châu quân hùng cầm yêu thu kỵ binh bắn giết. Trên vách đá tiềm viên vệ, một nửa tiếp tục lấy cương cung bắn giết địch nhân, một nửa kia thì là cùng leo lên vách núi vinh châu quân tinh nhuệ lại chiến. Mộ ưng nón trụ đại tướng vốn đang dự định liên tiếp bắn tên bắn giết địch nhân, nhưng chợt trong lòng một cỗ cảm giác nguy hiểm hiện hiện, thầm kêu không ổn, vội vàng né qua thân đi. Quả nhiên mấy đạo hàn quang sau đó liền từ hắn người mặt tật xạ mà qua, tốc độ nhanh đến đột phá bức tường âm thanh phá giáp cự nỏ, tuyệt không phải phía sau hắn những cái kia phổ thông kỵ binh có thể ngăn cản. Bốn năm cái kỵ binh bị phá giáp cự tiện bắn giết. Mang đội công lên vách đá ngũ phẩm đại tông sư đang muốn đại khai sát giới, phát tiết phẫn nộ trong lòng bị khuất, Kết quả vừa mới rơi lên trong tay tinh cương trọng kiếm, liền phát hiện phía sau lưng đau xót, cúi đầu xem xét, Thình Lình nhìn thấy ngực bụng xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, xuyên thấu qua huyết động thậm chí còn chứng kiến đằng sau bò lên trên binh tướng. Sở Hà xuất thủ, cứ việc ở xa bên ngoài ba dặm, nhưng hắn trong tay siêu hợp kim cường cung là một trăm thạch siêu cấp cường cung, tầm bắn xa đạt 5 dặm, trên đó còn phụ thuộc thiên huyền kình cùng đạo đức kinh tu luyện mà đến cường đại văn khí, như thế nào một cái đồng lỗ tông sư có thể ngăn cản? Trên vách đá chiến đấu không có kéo dài bao lâu, 100 tiềm yên vệ bỏ mình ba người, người bị thương 10 người, nhưng công lên vách đá Vĩnh Châu quân tinh nhuệ, cơ hội tử thương hầu như không còn, chỉ có 4 5 người trốn xuống vách núi. Không có ngũ phẩm đại tông sư dẫn đầu, hai cái chiến lực tương đối cường hành tứ phẩm võ tông lại bị sở hà bản giết, còn lại chính là rất khó sát thương song trọng bảo vệ bên trong tiềm liên vệ. Vĩnh Châu quân những thứ này tinh nhuệ giết tới vách núi, càng lớn ý nghĩa chỉ là ngăn cản tiềm yên vệ đối thông đạo kỵ binh phát động công kích, để người phía dưới có thể nhanh chóng thanh trừ chướng ngại vật trên đường mà thôi. Theo Vĩnh Châu quân đại đội kỵ binh tiến vào thông đạo Trên vách đá tiềm hiện vệ bỗng nhiên nhanh chóng rút lui, trốn vào trong núi rừng. Cách đó không xa cỡ lớn sang nhỏ cũng nhanh chóng tháo dỡ xuống tới. Ngoại trừ không có nhất kỹ thuật hàm lượng, hơn vạn cân nặng khó mà rời đi khung giường bên ngoài, cái khác bộ kiện đều đều tiềm hiện vệ mang đi. Giữa không chung cùng vĩnh châu quân phi hành kỵ binh chiến đấu hạt vi dực hồ không kỵ binh, cũng không có cùng đối phương tiếp tục chiến đấu. Vĩnh châu quân những thứ này chẳng qua là nhất nhị phẩm yêu thú toại kỵ, chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế cuốn lấy hạt vi dược hồ không kỵ binh, muốn ngăn cản hạt vi dược hồ rời đi, độ khó tương đương không nhỏ. đương nhiên, coi như bọn hắn đuổi được hạt vi dược hồ, cũng là không dám truy sát tới. Viễn chiến đối phương cương cung sắc bén, cận chiến hạt vĩ rực hổ hung mãnh, bọn hắn làm sao bù đắp được lại? Cứ việc Tào Chí cầm xuống quan hải, nhưng tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Lần này tiếp xúc ngắn ngủi chiến, Vĩnh Châu quân suất độc 3, 400 nhân mã, không thiếu tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cuối cùng chỉ là sát thương đối phương hơn 10 người, phía bên mình, trọn vẹn hao tổn 200 phổ thông kỵ binh, hơn 30 khôi đao kỵ tinh nhuệ, thậm chí bao gồm một cái ngũ phẩm đại tông sư cùng ba cái tứ phẩm võ tông, 17-18 cái tam phẩm võ sư. Đây cũng không phải là mấy cái chống rông số lượng Nếu không phải chi quân đội này, là Vĩnh Châu mấy chục vạn binh mã còn sống sót tinh nguyện, nếu không phải 8000 binh mã bên trong có 2000 tinh nhuệ nhất khôi đao kỵ, nếu không phải vương kháng đem hai cái khôi đao kỵ phó tướng phải tới, bình thường 8000 kỵ binh bộ đội, tuyệt đối không bỏ ra nổi cái số này cứng giả. 8000 kỵ binh, liên đối tạo chí ở bên trong, cũng chỉ có 3 cái ngũ phẩm cường giả. Chết mất mặt đỏ phó tướng, thuộc quốc sắc phong ngũ phẩm kim nô vệ tướng quân, Vĩnh Châu trong quân xếp hạng có hạng đại tướng một trong. Cứ việc chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ cảnh giới, nhưng có quan ấn cùng thuộc quốc khí vận ra chỉ, thực lực chân chính có thể đạt tới ngũ phẩm bên trong hậu kỳ cấp độ, nghĩ không ra bị Sở Hà một kiếm bắn giết, một thân bản sự không có chút nào cơ hội thi triển đi ra. Sở Hà cũng không nghĩ tới, bản thân một kiếm bắn giết mặt đỏ tướng lĩnh, sẽ là thường định quân cùng Vĩnh Châu quân khai chiến đến nay, giết chết quan phẩm cao nhất tướng lĩnh. Như thế mấy lần cùng địch nhân, xuất động hay là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ sát thương 10 cái địch nhân, có biết nhánh này Hắc hát Giáp quân là bực nào đáng sợ. Tao chí cường qua song cốc thông đạo lòng tin lại một lần nữa dao động, 100 Hắc hát Giáp binh giống như này khó chơi nơi này khoảng chừng 3 4000 hạt giáp binh. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng đối phương là cố ý đem toàn quân tinh nhuệ nhất cường giả bố trí tại cửa ải, dùng cái này dọa lùi Vĩnh Châu quân, nhưng Tào Chí không dám ra sức, nếu là rơi vào đối phương bẫy, hao tổn cái này 8000 kỵ binh, Vương Kháng Tuyệt sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Lại cùng mỏ ứng nón chủ đại tướng thương lượng một chút, Tào Chí hay là quyết định trước tiên qua cửa ải, lại truyền tin hỏi thăm Vương Kháng, nói rõ vấn đề, chờ đợi đại quân đến đây. Dù sao phía trước chính là tương đối khoáng đạt thông đạo, khoảng chừng rộng 30 trượng, bên cạnh sơn tính hà nước cũng tương đối hòa hoãn một chút, coi như thường định quân đột kích, cũng có ứng đối không gian chỉ cần vĩnh châu trung quân bản bộ đến liền có thể phái ra mấy trăm ngưng huyết cảnh cường giả cộng thêm mấy chục tứ phẩm võ tông giết tới sân lĩnh tại châu mục đại nhân thiết cốt võ đảm ra chỉ xuống tuyệt đối có thể ngăn chặn tiềm liên vệ thậm chí triệt để đem nhánh này ba 4.000 người tiềm liên vệ tiêu diệt bây giờ tào trí đã không để ý tới trợ giúp cánh trái quân đội trong lòng hắn chỉ cần có thể đem thường định quân cái này 4.000 nhân mã lưu lại dù là cánh trái toàn quân bị diệt đều là đằng giá vì cửa hải lần nữa bị thường định quân đoạt lại tào trí lưu lại mỏ ưng nón trụ đại tướng cùng một kỵ binh trông coi cửa hải còn lại hơn sáu kỵ binh thì là nhanh chóng thông qua cửa hải Cái này một cái quyết định, nhìn tương đương hổ thỏa, nhưng chiến tranh không phải đơn phương định đoạt. Vĩnh Châu quân đại bộ đội vừa mới thông qua được cửa ải, đột nhiên, sơn tính hà nước sông đột nhiên quay cuồng lên, mấy cái cự đại bằng đồng thân thuyền gỗ vào bọc từ trong nước bước lên mà lên, toát ra to lớn ma khí. Mấy trăm con mặc yêu thú giáp da thường định quân chiến sĩ, sau đó liền từ trong sông xung ra, bộ phát ra kinh khủng huyết khí, giống giận liếc nhìn hộ cửa ải Vĩnh Châu quân tới một đợt đáng sợ mưa tên, sau đó liền cơ dài đến 2 mét cự hình mã đau vô cùng hung manh chém giết tới. Tại trung sát quá trình bên trong, từng cái cái bình gào thét mà ra, nhao nhao rơi vào cửa ải thông đạo bên trong. 500 tiệm yên trong tay mỗi người có một cái mấy chục cân bên trong cái bình, bên trong đầy dầu hỏa cùng thấm thấu vài bộ giáp, tổng cộng 2 vạn cân dầu hỏa bị hỏa tiễn dẫn đốt, trong nháy mắt toàn bộ cửa ải liền lâm vào trong biển lửa, triệt để đem Vĩnh Châu quân đường lui phong kín. Vĩnh Châu quân chính sát là không có phát hiện phụ cận còn mai phục thường định quân, bởi vì thường định quân phục binh là trốn ở sơn tính Hà bên trong. Gỗ vỏ bọc móc ngược trong nước, có xích sắt buộc lại cự thạch cố định, không sợ bị dồn dập nước sông cuốn đi, sắc bên trong không khí mặc dù không nhiều lắm, nhưng ẩn nốt tiệm yên vệ đều là tinh huệ, tam trọng kim trung cháo cảnh giới, khí tức kéo dài, có thể đủ dấu ở trong nước một canh giờ lâu. Mở Ưng Nón trụ đại tướng trong nháy mắt mà người, mấy trăm ngưng huyết cảnh cường giả hít khí, thậm chí ngưng kết vì huyết thủy, gắt gao áp chế hắn tu vi, vốn là ngũ phẩm sơ kỳ cảnh giới hắn, thậm chí chỉ còn lại tứ phẩm trung kỳ chiến lược mà thôi. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Thường Định quân nơi nào đến nhiều như vậy tam phẩm võ sư, Vĩnh Châu quân tập hợp toàn bộ Vĩnh Châu tinh huyện, có thể cầm ra được tam phẩm võ sư, cũng chính là 500 số lượng mà thôi. Nếu để cho Mở Ưng Nón trụ đại tướng biết, Thường Định quân bên trong, tam phẩm võ sư khoảng chừng hơn 2000 người, trong đó bao quát hơn 1000 hạt vĩ dược hộ không kỵ binh, tất nhiên lập tức xoay người bỏ chạy, quyết không dám lại tới gần Thiên Thủy quận một bước. Tào Chí nhìn thấy Tiềm Nguyên Vệ đột nhiên từ sơn tinh hà thoát ra, cũng là giật nảy cả mình. Chợt phát hiện Thường Định Quân trên không xuất hiện mấy chục hạt vi dược hổ, nhanh chóng hướng cửa ải phương hướng đánh tới. Những thứ này hình thể cực kỳ to lớn hạt vi dược hổ, bên trong vỡ im mà bắt nắm cả dây dài, dây dài phía dưới buộc từng khối nà ba, 4.000 cân núi đá. Tào Chí chỗ nào vẫn không rõ Thường Định Quân đánh cái gì chú ý. Đáng tiếc, tại dạng này địa hình, muốn đem mấy ngàn kỵ binh chuyển đổi phương hướng rời khỏi sơn hải là không thể nào. Dù là thật có thể rút đi, tất nhiên cũng biết trận hình tán loạn, tại Thường Định Quân công sát bên trong thương vong trọng. Tao chí chỉ có thể ra lệnh trong quân tinh nhuệ cường giả, nhanh chóng trợ giúp phần sau, sau đó phát ra mệnh lệnh, không tiếc đại giới lấp đầy hố bễ ngựa, ý đồ đối thường định quân phát động thế công. Mấy trăm mặc yêu thú giáp ra tiềm viện vệ, lực phòng hộ đồng dạng không kém, ba bốn phẩm yêu thú ra lông chế thành giáp ra, lực phòng hộ cũng sẽ không kém tinh cương chiến giáp bao nhiêu, nhất là tam phẩm một thể thể, đủ để ngăn chặn bình thường tam phẩm võ sư một kích toàn lực. Một đợt mưa tên cướp đi Vĩnh Châu quân hơn 200 kỵ binh tính mệnh, mất đi kỵ sĩ si thiết mã bốn phía hoảng sợ chạy trốn, chỉ để nhiễu loạn Vĩnh Châu quân trận liệt, căn bản không có cái gì chuẩn bị liền bị ép cùng tiềm vệ triển khai vật lộn. Liên mỏ hương nón trụ cái này, ngũ phẩm đại tông sư đều bị 20 cái thường định quân tinh nhuệ lấy chiến trận quân lấy, cái khác Vĩnh Châu kỵ binh càng không khả năng cùng cái này hung mãnh đến không tưởng nổi tiềm viên vệ chống lại. Trong ngay mắt, lưu thủ 1000 nhân mã, liền từng có nửa bị giết, còn lại cũng là quân lính tăng dã, mà tiềm viên vệ bên này, nhiều nhất chính là hao tổn năm sáu người mà thôi. Hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh nhanh chóng bước tiến sân ải, mấy chục khối nặng mấy ngàn cân cự thạch từ trên không hướng cửa ải đập xuống, đừng nói cửa ải có đại hỏa chặn đường, coi như không có, cũng không có cái gì Vĩnh Châu quân kỵ binh dám cường sông cửa ải. Sợ hãi để mấy chục tinh nhuệ Hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh đi ra, đến không phải là vì sát thương địch nhân, mà là diễn luyện không kỵ binh chiến thuật, dù sao cơ hội như vậy rất là khó được. Làm 500 tiềm nguyên vệ tiêu diệt đóng giữ cửa ải Vĩnh Châu quân, chỉ có mỏ ngọn nón trụ đại tướng xuất linh mấy chục tàn quân trốn ra cửa ải, hạt vĩ dược hổ đã tới về bay ba chuyến, vận chuyển tổng trọng lượng vượt qua 30 vạn cân núi đá. Trên trăm khối mấy ngàn cân núi đá, mặc dù không cách nào triệt để đem cửa ải đường núi phong bế, nhưng dù là đại hỏa dập tắt, Vĩnh Châu quân kỵ binh nghĩ vượt qua cái này đá tảng chứng lại vật trên đường, cũng là tương đương khó khăn, chớ nói chi là còn có mấy trăm tam phẩm tu vi tiệm nguyên vệ tinh nhuệ nhìn chằm chằm cao trí cuống quýt phát ra cầu cứu phụ lục, sau đó liền sắc mặt trắng bệnh nhìn thấy chữ sở đại kỳ cơ múa, mấy ngàn mặc áo giáp cầm binh khí thường định quân chậm rãi hướng bọn họ ép tới. mình mới cv chuyện mới hài hước hấp dẫn mời mọi người ghé xem. người sống nhất định muốn có một tưởng vạn nhất gặp quỷ đâu. chúc mừng minh chủ đan tròn thưa, phó minh chủ hỉ hội chuyện vũ trụ cấp trùng phản diện. chúc mừng minh chủ hế ở đờ hế chữ em mở hoa được quanh tròn chuyện siêu cấp thần gen. chúc mừng minh chủ tỷ pháp sư chân giải. chúc mừng minh chủ chuyện tinh vũ thông thần. chúc nổ đồ đã trở thành phó minh chủ pháp sư chân giải. cười mịn. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 283. Cứ việc nhân số viễn siêu thường định quân, tao trí hay là lâm vào trong tuyệt vọng, mấy ngàn kỵ binh cũng là thần sắc hoàn sợ, sĩ khí hoàn toàn không có. Cự tí xe bắn đá ầm vang phát khởi công kích, lấy ngàn mà tính đá vụn từ đạn ném gạo thét mà ra, tại Vĩnh Châu quân đỉnh đầu tách ra một trận hoa lệ mưa đá. Bình thường xe bắn đá lớn nhất đầu đạn lượng chẳng qua là 2000 cân tạ hữu. Nhưng thường định quân cải tiến cự tí xe bắn đá Đại lượng áp dụng vật liệu thép kết cấu, tăng lên cực lớn xe bắn đá sức thừa nhận, còn cần thép lò xo, phụ văn lực lượng tăng cường ném mạnh cường độ, lớn nhất đầu đạn trọng lượng vượt qua một vạn cân. Mấy chục khung xe bắn đá một lần liền có thể đem mấy chục vạn cân đá vụn nện vào thông đạo bên trong. Những thứ này không hơn được dư hấu, nhỏ chỉ có lớn chừng quả đấm hòn đá, mặc dù không thể đối với nhị phẩm võ giả cùng tam phẩm võ sư tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng đối với phổ thông kỵ binh tới nói, tuyệt đối là chí mạng, bị hòn đá đập trúng, nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì đầu người nứt ra tại chỗ tử vong. Hơn 3000 tiền nguyên vệ cũng là cầm trong tay cương cung nhắm ngay hất thiết mã bên trên kỵ binh, cương tiễn không ngừng bộ phát ra chói hai thanh âm, bằng tốc độ kinh người tại thu gặt lấy vĩnh châu kỵ binh tính mệnh. sở hà một trận chiến này mục tiêu rất rõ ràng, tận lực sát thương quân địch, lưu mã không lưu người. thiên thủy quận thanh niên trai tráng đã đầy đủ nhiều, mà lại theo thông tin hà chiến dịch bùng phát, tác động đến vạn dặm phương viên chi địa, vô số lưu dân nghe được thiên thủy quận không có bị chiến hỏa tác động đến, đều là rắc nhà mang cửa đến đây. mặc dù tìm nơi nương tựa thiên thủy quận đều là người già trẻ em chiếm đa số, nhưng thanh niên trai trắng cũng là không ít bây giờ thiên thủy quận đã không cần từ nam man quân trong tay mua sắm tù binh thanh niên trai tráng thậm chí còn không thể không khống chế lưu dân tràn vào dù là khai lang sản lượng lại cao hơn thiên thủy quận ruộng đồng còn là chưa đủ lấy nuôi sống ngàn vạn nhân khẩu thiên thủy quận bế tính lúc này trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là khai hoang tạo ruộng sở hà không có đối với vĩnh châu quân áp dụng hỏa công chi thế một mặt là dầu hỏa không đủ một mặt khác cũng là nghĩ tận lực bảo tồn hắc hát thiết mã cửa hải là lửa nóng hừng hực còn có đá tảng chặn đường vĩnh châu quân kỵ binh đã không có đường lui tại thường định quân điên cuồng thu hoạch xuống Táo trí căn bản là không có cách khống chế chi bộ đội này, hoảng sợ thất thố Vĩnh Châu kỵ binh thậm chí không lo được con đường phía trước có hố bẫy ngựa, nhao nhao khu động chiến mã điên cuồng hướng phía thông đạo phía trước chạy trốn mà đi. Không biết bao nhiêu kỵ binh không có chết tại thường định quân núi tên phía dưới, ngược lại bị đồng bạn dồn xuống chiến mã, sau đó bị vô số móng ngựa tươi sống giẫm thành thịt nát. Còn có rất nhiều kỵ binh không có chút nào cùng thường định quân dũng khí chiến đấu, nhao nhao nhảy xuống chiến mã, khởi xuống nặng nề thiết giáp, giẫn thân vào tiến vào sơn tính Hà bên trong, ý đồ vượt qua sơn tính Hà trốn được tính mệnh. Những cái kia thực lực cường Hãn Vĩnh Châu binh tướng Mặc dù biết tiếp tục như vậy, chắc chắn bị thường định quân toàn diệt, làm sao binh hoàng mã loạn, mặc cho đến bọn hắn như thế nào hô quát gầm thét, cũng vô pháp tổ chức lên bộ đội. 200 cung bác như phá giáp nọ đang không ngừng học tìm kiếm mục tiêu, những tướng lẫnh này biểu hiện được còn quá mức, liền sẽ dẫn tới mấy cung bắt như phá giáp nhỏ điểm giết, lại như thế nào có thể tổ chức lên hữu hiệu thế công. Sở Hà cũng không nghĩ ra Vĩnh Châu quân kỵ binh không chịu được như thế một kích, hắn thậm chí còn không có sử ra bá vương võ đảm lực lượng ra chỉ toàn quân, yên vệ liền nghiêng về một phía giết đến Vĩnh Châu kỵ binh quân lính Ý đồ từ sơn Hà chạy trối chết Vĩnh Châu kỵ binh hơn phân nửa đều bị chạy xiết nước sông cuốn đi sống chết không rõ những cái kia thật vất vả mới bơi qua sơn tĩnh hà vĩnh châu bình đi theo liền tuyệt vọng nhìn thấy mười mấy cái hạt vĩ dược hố không kỵ bình đang khi bọn họ trên đỉnh đầu xoay quanh trong tay cương tiễn phát ra chói mắt hàn quang trước chạy vĩnh châu kỵ bình liên tiếp ngã trên mặt đất thấy sở hà đau lòng không thôi sớm biết liền không đào nhiều như vậy hố bế ngựa những thứ này hắc hát thiết mã tuyệt đối là cực giai tọa kỵ chi tuyển tố chất thậm chí tại hắc hát bưu mã gấp đôi trở lên mặc kệ sức chịu đựng phụ trọng lực cùng tốc độ đều viễn siêu hắc hát bưu mã bị hố bế ngựa bẻ gãy thật trên mã là rất khó khôi phục như cũ coi như giữ được tính mạng cũng chỉ có thể coi như ngựa tuổi sử dụng trợ giúp nông phu canh tác ruộng đồng hoặc là kéo xe ngựa vận chuyển vật tư mấy người tinh nhuệ nhất hơn một ngàn khôi đau kỵ ngược lại là có thể trong lúc hỗn loạn phát động phản công làm sao tiềm viên vệ toàn bộ đều là cương thiết quái vật trong tay bọn họ mũi tên ném mạnh lợi mâu đối với tiềm viên vệ căn bản không tạo được bao nhiêu uy hiếp. mấy cái tứ phẩm võ tông và mấy chục cái tam phẩm võ sư tại mỏ hưng nón trụ đại tướng dẫn đầu xuống theo địa thế tương đối hòa hoán dốc núi giết đi lên chợt liền bị tiềm liên vệ ngăn lại một phen ngắn ngủi nhưng đại chiến thảm liệt về sau, mỏ Ưng Nón trụ đại tướng bị Tiềm Nguyên vệ hai cái tứ phẩm tu vi phó tướng liên thủ đánh giết, còn lại cũng là liên tiếp bị chém bay trên mặt đất. Tiềm Nguyên vệ 7000 người đại đội, mỗi một cái phó tướng đội trưởng đều là tứ trọng kim trung cháo tu vi, hạt vĩ dược hổ không kỵ binh tướng lĩnh cả là Tiềm Nguyên vệ bồi dưỡng ra được một cái duy nhất ngũ phẩm tông sư. Những thứ này tứ phẩm cảnh giới phó tướng đội trưởng, được đại quân huyết khí gia trì, thực lực đã không thể so với mỏ Ưng Nón trụ đại tướng kém bao nhiêu, chớ nói chi là tại nhân số bên trên cư ưu thế tuyệt đối. Tào Chí nhìn xem Kỵ binh không ngừng bị đánh giết, sắc mặt đã trắng bệch nhìn đến không ra mảy may huyết sắc. Vương Kháng thu được Tào Chí truyền tin phủ, liền hạ lệnh Tào Chí tại chỗ phòng ngự, tự mình dẫn 3000 khôi đao kỵ cùng 5000 tinh nhuệ bộ binh, hành quân gấp đi song Cốc Thông Đạo. Chỉ là Vương Kháng cũng không nghĩ ra, đối mặt chỉ có Vinh Châu kỵ binh một nửa số lượng tiềm viên vệ thế công, có được 3 cái ngũ phẩm đại tông sư 8000 kỵ binh, vợ vở mà không cách nào chẻo chống hai khắc đồng hồ thời gian. Lâm Vương Kháng lãnh quân đuổi tới sông Cốc Thông Đạo thời điểm, cửa ải liệt diễm đã tắt, đường núi cùng một bên vách núi vắt đá, bị thiêu đến núi thành đèn đá nước hai, có thể thấy được ngay lúc đó thế lực cỡ nào mãnh liệt. Cửa ải bên trong thông đạo, bị máu tươi triệt để nhũn đỏ, Vĩnh Châu quân thi thể cùng chiến mã thi thể nằm đầy một chỗ, ước chừng 4-5 ngàn nhiều. Hiển nhiên Thường Định quân đã quét dọn qua chiến trường, trên thi thể rõ ràng chúng tên phía trên cũng không có cắm mũi tên, những cái kia có giá trị vật tư, binh tướng trong tay lưỡi dao, thần binh, chiến đánh giáp đều bị vơ vét trống không. Vương kháng lập tức trầm mặt xuống, sau lưng tướng lĩnh cũng là sắc mặt trắng bệnh một câu nói không nên lời, sau đó ánh mắt đều hướng phía vách núi nhìn lại. Thông đạo bên trong, phía trên dãy núi, không thấy Thường Định quân tung tích, chỉ có một cái hắc hát giáp binh sĩ cầm trong tay cương cung đón gió núi, kiêu căng đứng tại cửa ải trên vách đá nhìn thấy vĩnh châu quân xuất hiện, đây hắc giáp binh sĩ bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, vĩnh châu vương kháng ở đâu? vương kháng bên cạnh một người tướng lãnh lập tức đột nhiên biến sắc, đang muốn lây xuống ương vũ cùng đem nàng bắn giết. vương kháng có chút thoát tay, trẫm đã, nghe hắn có lời gì nói. sau đó hắn rủi ngựa tiến lên, lạnh lùng nói ra, lão phu vương kháng, hắc giáp tiềm nguyên vệ trong tay cương cung xoát một tiễn bắn ra, rơi vào vương kháng trước người không đủ ba bước bên ngoài, nhà ta chủ công để cho ta mang một câu cho châu mục đại nhân, vượt qua tiễn này người, ta thường định quân định chạm không dung tha, nhìn châu mục đại nhân tự giải quyết cho tốt, không cần thiết sai lầm. nói xong hắn liền xoay người lên hạt vi dược hồ, bay lên không, cũng mặc kệ vương kháng có phản ứng gì. tương vũ cung tướng linh tức giận hừ một tiếng, đang muốn đem đây không biết sống chết thường định quân tiểu tử bắn giết, bên cạnh lại là bỗng nhiên dò xét một cái đại thủ tới, ngăn chặn cánh tay của hắn. lúc này không phải vương kháng ngăn cản hắn, mà là trị trung tổng sự vương độ. vương kháng nhìn đối phương phi độn rời đi, sắc mặt âm trầm biến ảo chập chập. hắn tọa hạ phi long mã, có được dao long huyết mạch, sau lưng mọc lên hai cánh, có thể đằng phi thanh minh, tốc độ vô cùng kinh người, muốn truy sát đây hạt vi dược hồ kỵ binh là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cuối cùng không có xuất thủ. Không phải hai quân giao chiến không chém sứ giả, mà là vương kháng không thể không cân nhắc chém giết người này hậu quả. Đổi 30 năm trước vương kháng, cái này hạt vĩ dự hộ không kỵ binh định chết không thể nghi ngờ, bây giờ thân cư cao vị, nhất nhiệm liền có thể quyết định mười mấy vạn người sinh tử vương kháng, đã không phải là lúc trước cái kia trẻ tuổi nóng tính đại tông sư. Châu Mục đại nhân, sợ là chúng ta là trùng kế. Vương Độ sắc mặt vô cùng ngưng trọng rồi ngựa đi đến vương kháng bên cạnh, trầm giọng nói một câu. Vương kháng trong mắt lóe lên một tia lợi mang, vương trung chỉ, chỉ giao cho. Đại nhân, hạ quan một mực tại cân nhắc một vấn đề, khan quân vì sao tránh ra thanh vân đạo? để chúng ta thuận lợi tiến vào Hoàng Sa quận. Vương Độ hít một hơi thật sâu, thường định quân vậy mà như thế cường đại, 3 vạn binh mã đánh bại phụ thừa đại nhân 4 vạn binh mã, liên phụ thừa đại nhân đều bị bắt xuống, 4000 tiêm viên vệ, trong khoảng thời gian ngắn diện sát quân ta 8000 tinh nhuệ kỵ binh, để hạ quan suy nghĩ minh bạch chuyện này. Lúc này, Vương Kháng đã thu được lữ Khải truyền tin, cánh trái chiến bại, bị sát binh mã hơn phân nữa, lữ Khải quyết định đầu hàng, còn lại 2 vạn binh mã bị Thường Định quân tú binh. Đây cũng là sở hạ quyết định rời khỏi sông cốc thông đạo, không cùng Vương Kháng đại quân liệu đánh nguyên nhân chủ yếu. Vương Kháng trong mắt Hàn mang lại lên, trầm giọng nói ra Ngươi nói là Khăn Vàng quân cố ý thả chúng ta tiến vào Nam Cương chi địa, sau đó cùng Thường Định quân tấn chiến." Vương Độ gật gật đầu, "Thông Thiên Hạ chiến trận, Mạnh Hoạch xuất lĩnh Nam Man quân vừa ừ im mà có thể chống đỡ hai đường bình định đại quân, đằng sau chính là bởi vì có Thường Định quân ủng hộ." Thông Thiên Hạ chiến dịch đã vô cùng thảm liệt, Thường Định quân vẫn không có phái ra một binh một tốt đi Thông Thiên Hạ, có thể thấy được bọn hắn cùng Nam Man quân, Khăn Vàng quân, Tam Châu phản quân cũng không phải là một lòng. Khăn Vàng quân làm như thế, sợ là muốn lấy chúng ta tới khiến cho Thường Định quân tham chiến. Nếu là phản quân đạt được Thường Định quân toàn lực ủng hộ, Đến hàng vạn mà tính cương binh chiến giáp rơi vào phản quân trong tay, có thể nghĩ sẽ đối với Thông Thiên Hà chiến dịch tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chớ nói chi là những thứ này thường định quân binh sĩ cực độ cường hành, mặc dù chỉ có 4, 5 vạn binh lực, nhưng trên thực tế có thể chống đỡ mấy chục vạn binh mã. Lữ Khải quyết định đầu hàng trước đó, đã đem thường định quân tình huống đều chuyển cho vương kháng. Bình Sơn pha một trận chiến, ngắn ngủi một cách giờ, 4 vạn cánh trái trên cơ bản bị thường định quân bắt giết, chỉ có 3 vài trăm người đào thoát rời đi, cánh trái 4 vạn binh mã, chỉ cấp thường định quân mang đến hơn 2000 thương vong. Bình thường tới nói, lấy Lữ Khải bộ binh lực, hơn một vạn tinh nhuệ kỵ binh Còn có cự tê kỵ binh, xe vân vân liền xem như Tam Châu Liên quân 30 vạn binh mã vây giết thì cũng không có khả năng chỉ nỗ lực hay 3000 người thương vong. Vương Độ lời nói này nói ra, vương kháng cùng cái khác quân tướng đều là trầm mặt xuống. Hồi lâu sau, vương kháng mới trầm giọng hỏi, "Trương khoát tình huống bên kia như thế nào?" Vương kháng linh quân xuất kích, cánh phải chiến báo thì là đưa đến vương độ trong tay. Vương độ lập tức liền nói, "Trương tướng quân 4 vạn đại quân, bị thường định quân nhất vạn hồng binh giáp ngăn lại, cầm đầu lại là thất phẩm chiến trận. Trương tướng quân phái người tham dò qua, trận đánh binh mã, đồng dạng tương đương sắp bén, cánh phải hao tổn hơn 3000 binh mã." Trung tướng quân không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại ẩm mã hồ cùng quân địch giằng co. Mặc dù cánh phải bộ đội toàn lực phát động công kích, một vạn thường định quân chưa hẳn ngăn cản được, nhưng cánh trái đã bị diệt, tiến đến Bình Sơn pha không có ý nghĩa. Phi Thiên báo bọn hắn cũng không có đúng hẹn hiện thân, Trung tướng quân hy vọng triệu tập binh mã trở về, cùng trung quân tụ hợp, miễn cho bị thường định quân từng cái đánh tan. Vương Kháng trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nói ra, thông chi trương quát không được cùng thường định quân dây dưa, nhanh chóng triệu tập binh mã cùng quân tụ hợp. Sau đó sắc mặt hắn phát xanh không nói thêm gì nữa, phi long mã đã quay đầu ngựa lại, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia trướng mắt tương tiễn. Việt Vân Linh một bên, một cái rộng lớn trong khe núi, tụ tập mấy vạn nhân mã. Đây mấy vạn nhân mã, cách ăn mặc đủ loại, tỏa kỵ lộn xộn, binh khí cũng là không giống nhau, không phải quân đội chế thức vũ khí, hoàn toàn không, có quân đội tư thái, hơn 3 vạn nhân mã lại mơ hồ tách ra ba cái trận hình. Một con toàn thân đen nhánh, cánh bên trên có hai cây đặc biệt chói mắt kim sắc lông vũ cự ứng, gào thét bay vào trong khe núi. Cự ứng xuống tới một cái cửa hán, chỉ gặp ra hỏa này thân cao bảy thước, báo mắt ngùi để trần bên trên, thân, lộ ra bằng đồng đồng trao đồng dạng khỏe mạnh cơ bắp, phía dưới thì là mặc một con cọp giang ngắn, quần, trong tay cầm một cây trượng dáng dấp thép dòng đố đinh cự hán một lần cự ưng, liên đối với bên cạnh hai cái khôi ngô cự hán lắc đầu vĩnh châu quân bại bốn vạn cánh trái binh mã toàn bộ bị bắt giết song cốc thông đạo bên kia đoan trừng cũng là hao tổn mấy ngàn kỵ binh thân thể thấp tráng chất địch cơ bắp đồng đồng nâng lên phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng đầu trọc cự vương sắc mặt đột nhiên biến đổi thường định quân lợi hại như thế đây cỡ nào thời gian ngắn liền đánh bại vĩnh châu quân bốn vạn binh mã từ cự ứng xuống tới đúng là bọn phỉ đứng đầu phi thiên báo hắn gật gật đầu vĩnh châu quân thực lực chúng ta đều là biết đến nghị không gia lại không phải là đối thủ của thường định quân trên thân lít nhã lít nhít hoa văn cự sà sà sơn vương trong mày xem ra chúng ta là không thể cùng vĩnh châu quân liên hợp tiến công thường định quân phi thiên báo, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm như thế nào phi thiên báo trong mắt hung quang lóe lên ta quyết định dẫn người tiến đến thiên thủy quận ký huyện sà sơn vương sắc mặt đột nhiên biến đổi thất sắc nói ra ngươi đi rồi thương định quân cường đại như thế ngươi còn dám dẫn người đến ký huyện phi thiên báo cười lạnh không đi ký huyện từ đâu tới lương thực nuôi sống đây mấy vạn nhân mã chẳng lẽ chờ chết ở đây hay sao sà sơn vương hít một hơi thật sâu chẳng lẽ đến ký huyện liền có thể đánh cướp đến lương thực Ngươi đừng quên, bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện hạt vi dư hồ, thế nhưng là Thường Định quân người, đã sớm chú ý chúng ta, chỉ là không cách nào dành tay đối phó chúng ta mà thôi. Lúc này chúng ta còn đi trêu chọc Thường Định quân, chỉ có một con đường chết. Phi Thiên báo khoát khoát tay, ngươi không nên gấp, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Thường Định quân bây giờ toàn quân xuất động đối phó Vịnh Châu binh, Thiên Thủy quận dự định nhưng là cực độ trống giống, coi như có lưu vạn 8000 nhân mã, nhưng Thiên Thủy quận 8 huyện chi địa, ký huyện lại có thể có bao nhiêu người? Phi Thiên báo ngừng một chút, lại nói tiếp, Thường Định quân mặc dù trận chiến mở màn thắng lợi, nhưng vương kháng trung quân mới thật sự là cường hành, tăng thêm cánh phải bộ đội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 Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là hồng Trần khách, Tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 284. Chỉ cần chúng ta tập hợp nhân mã, lấy xét đánh chi thế đánh hạ ký huyện, đạt được đại lượng tiền bạc vũ khí, thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được. Phi thiên báo chủ ý đánh khá là tuyệt vời, dù là những người khác bị thường định quân sau đó truy sát hầu như không còn, chúng ta cũng có thể mang theo hạch tâm nhân mã thoát đi tần châu, tùy tiện tìm thâm sơn rừng rậm trốn đi, thường định quân còn có thể tìm tới chúng ta hay sao? chờ lẽ qua tình thế, chúng ta lại dẫn binh đi ra, nhất định có một phen hành động. bây giờ thời thế, chỉ có trong tay có bạc có lương, còn sợ tìm không thấy người cho chúng ta bán mạng. phi thiên báo nhìn thật sâu xà sơn vương một chút, lại bổ sung một câu, đừng quên, thiên thủy quận thế nhưng là giàu đến chảy mơ, một bộ cưng giáp liền có thể đổi hai ba vạn lượng bạc. xa sơn vương không khỏi do dự, quay đầu nhìn về phía cự lực vương, cự lực vương, ngươi ra sao cái nhìn? cự lực vương trầm giọng nói ra, ta nghe phi thiên báo đại ca. Xà sơn vương rốt cục hạ quyết tâm, nắm đấm nắm chặt hung ác tiếng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ làm đây phía mua bán thế đạo không cho chúng ta sống sót, chúng ta cũng không thể chớ mắt chờ chết. chú ý đây thường định quân cùng vĩnh châu quân đại chiến, tuyệt không chỉ có phi thiên báo đoạn đường này như quỷ xả thần. một chỗ cực kỳ bí ẩn trong nhăm động, phượng hoàng vũ tại lữ khải đầu hàng không lâu về sau, liền trước sau thu được hai phần chiến báo. một phần chiến báo là nàng thủ hạ thân tín chuyển về, một phần khác hơi trễ gần nửa canh giờ, thì là phi thiên báo lấy chim ứng chuyển tới. phượng hoàng vũ hai phần chiến báo đều nhìn một lần, sau đó truyền đến bọn phỉ đầu mục, đem chiến báo đưa cho bọn hắn. mặc dù đây mấy ngàn nhân mã bên ngoài là sơn nhưng trên thực tế là cùng phi thiên báo bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Phượng hoàng nữ phụ thân vốn là Nam Man nhất cá động chủ, chiến bại bỏ mình về sau, liền do lúc ấy bất quá 15 tuổi độc nữ Phượng Hoàng Vũ kế thừa động chủ chi vị, mang theo 8000 tộc nhân thoát đi ra ngoài. Đây 8000 nhân mã, có không ít là phụ nữ trẻ em đứa bé, nhưng man tộc nam nữ đều trợ chiến, có thể chiến chi sĩ vượt qua 5000, dưới trướng khá nhiều trọng yếu đầu mục, cũng là trước kia phụ thân tâm phúc thủ hạ, thực lực đều là không yếu, đối với Phượng hoàng vũ trung thành tuyệt đối. Bằng không, bọn hắn cũng không thể tại địch nhân truy sát xuống, hành nhiều năm đều không có bị địch nhân diệt sát. Người khoác tổ truyền hoàng thần giáp, trên đầu cắm mấy cây đỏ thắm lông vũ. Toàn thân có hồng quang bao phủ, thần ẩn, ẩn hóa thành phượng hoàng hư ảnh, thần thái uy nghiêm ngồi tại ghế đá phía trên, nhìn thoáng qua dưới trướng 10 cái tộc nhân đồ mũ, chậm rãi nói ra, Phi Thiên Báo mời chúng ta đi ra bình công kích ký huyện, chiến lấy được chia đề Một người có mái tóc đã hoàn toàn minh bạch, hoa văn vẽ đầy bùa hoa văn gương mặt đã xuất hiện đồng đồng lão nhân điểm lấm tấm lão giả, trầm ngâm hồi lâu, mới lắc đầu nói ra, mặc dù Phi Thiên Báo bọn hắn tập kích thiên thủy quận ký huyện, rất có thể đánh hạ ký huyện, nhưng chúng ta tuyệt không thể tới liên thủ. Một cái khác màu đen da báo chiến giáp, trên cổ treo một vòng dã thú răng nanh dây huyệt thái dương cao cao nổi lên tinh trắng hắn tự nhướng mày, a vì sao chúng ta không thể cùng phi tiên báo liên thủ? nếu là đánh hạ ký huyện đạt được đầy đủ tiền bạc thóc gạo cùng vũ khí vũ khí, chúng ta liền có thể đem tất cả tộc nhân đều vũ trang, thậm chí chiêu binh mãi mã phản công song tinh động. hắn trên gương mặt răng nanh hình xăm càng phát ra sáng tỏ, chỉ cần chúng ta đạt được đầy đủ vũ khí, song tinh động tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta, chúng ta chẳng những có thể lấy đem phỉ nhiều song nguyệt động đột lại, còn có thể triệt để diệt trừ song tinh động trọng chân chúng ta song tộc uy danh. a mạng là song tộc đối với lão nhân tôn xưng. bất quá không phải tất cả lão nhân đều có tư cách được xưng là a mạng, nhất định phải là đức cao vọng trọng đối với bộ lạc có cực lớn cống hiến lão nhân mới đảm đương nổi sưng hô thế này tương đương với trưởng lão cung phụng đồng dạng lão nhân này tự nhiên có được cực cao danh vọng cũng là song nguyện trong tộc ngoại trừ phượng hoàng vũ bên ngoài một cái duy nhất ngũ phẩm đồng lô đại tông sư sắc mặt lão nhân có chút trầm xuống muốn trọng chân chúng ta song nguyện tộc liền tuyệt không thể trở mặt thường định quân phi thiên báo bọn hắn cướp một cái liền đi nhưng chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây chẳng lẽ muốn rời đi đây đời đời kiếp kiếp sinh hoạt chỗ hắn gửi một tiếng tưởng rằng trốn núi rừng liền không có sự tình thiên thủy quận bên kia sơn lĩnh cũng sẽ không so với chúng ta nam cường chi địa ít hơn bao nhiêu Đại sơn đầm lầy, khói độc trương khí là tuyệt đối ngăn không được Thường Định Quân. Các ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, trên thực tế chỉ cần Thường Định Quân phái ra một ngàn nhân mã, liền có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Lão giả ngừng một chút, phảng phất có điểm tiếp không lên khí, liên tục hít thở mấy ngụm đại khí, mới tiếp tục nói ra, các ngươi khả năng còn không biết, chặn đánh Vĩnh Châu quân cánh phải một vạn Thường Định Quân, cầm đầu là một cái thất phẩm chiến thần. Coi như Thường Định Quân không sử dụng đại quân, một cái thất phẩm chiến thần, liền có thể diệt đi chúng ta song tộc. Một đám đầu mục lập tức sắc mặt biến, mặc dù bọn hắn đều là tứ phẩm võ tông cấp độ, nhưng chiến thần hai chữ này hay là để bọn hắn một câu đều nói không nên lời, càng là cường đại võ giả, càng minh bạch hai chữ này ý vị như thế nào. Trương khoát bốn vạn đại quân bị thường định quân ngăn lại, Long Thả cái này chiến thần, tuyệt đối chiếm một nửa công lao. Chính diện đối chiến, bọn hắn đây năm ngàn nhân mã, có lẽ có thể ngăn cản được thất phẩm chiến thần, nhưng người nào quy định chiến thần liền nhất định muốn cùng bọn hắn chính diện đối chiến. Phương Hoàng Vũ tự nhiên là biết thường định quân có chiến thần xuất hiện, lúc này rốt cục nói ra, a mạng yên tâm, ta liền không có dự định cùng Phi Thiên báo bọn hắn liên thủ, bọn hắn đều là một loại bất tín bọn hắn sớm cùng vĩnh châu quân có hiệp định, một khi thường định quân xuất binh, bọn hắn liền cùng vĩnh châu quân giáp công thường định quân binh mã, bây giờ lại là trốn tránh không dám ra đến. lão nhân lúc này mới gật gật đầu, chúng ta ở chỗ này vốn là tính toán đợi hai quân tương chiến, lưỡng bại câu thương lúc thu hoạch chỗ tốt, bây giờ chỉ có thể coi như thôi. bất quá, khó khăn đi nữa thời gian chúng ta đều chịu được qua, nhiều nhất chính là cùng trước kia, chỉ cần động chủ cố gắng tu hành, đem vượng hoàng chân kinh tu luyện đến tiểu thành, tiến vào hỏa vũ chi cảnh, tự nhiên là có thể mang theo chúng ta phản công xong tinh động. Phượng hoàng vũ lại là lớp đầu, Phượng hoàng chân kinh mặc dù là bắt phẩm công pháp, nhưng chính là xong Tu chi pháp, cô hoàng cung, giải, bổ động chủ tu luyện đến ngũ phẩm đỉnh phong chi cảnh, đã hao hết tài nguyên, muốn tiến vào lục phẩm hỏa vũ cảnh giới nói nghe thì dễ, chớ nói chi là dùng hỏa, nghiệt bàn hai cái cảnh giới, coi như thật sự có cơ hội tiến vào hỏa vũ cảnh giới, nhưng cũng chưa hẳn là tổ bột đối thủ, bổ động chủ đã không nghĩ đang chờ sau đó đi. Sang năm chính là phụ thân 20 năm dỗ, qua sang năm phụ thân ngày dỗ thời điểm, bổ động chủ nhất định muốn lấy tổ bột đầu tế điện phụ thân trên trời có linh thiêng. sắc mặt lão nhân quý lên, gấp giọng nói ra, động chủ bây giờ mới 34 đã là ngũ phẩm định phong, trên đời này lại có mấy cái so ra mà vượt động chủ? chỉ cần đợi một thời gian, động chủ tất nhiên có thể tăng cao thu vi, hỏa vũ cảnh giới không đối phó được tổ bộ, dù hỏa cảnh giới tuyệt đối có thể đem tổ bộ diệt sát, chớ nói chi là động chủ còn có phượng hoàng thần giáp cùng phượng hoàng thần cung tân trợ, động chủ tuyệt đối không nên nóng lòng nhất thời. một cái khác cổ quấn lấy một đầu tam giác thanh xà, bề ngoài nhìn lao luyện thành thục trung niên nhân cũng gật đầu nói ra, a mạn nói không sai, chúng ta đợi nổi, hy vọng động chủ nghĩ lại. bây giờ song tinh động đã quy hàng mạnh hạch, thế lực càng lúc càng lớn, ở thời điểm này tới giao chiến thực sự không khôn ngoan. phượng hoàng vũ có chút khoát tay, buồn động chủ biết mình tình huống, các ngươi không cần nói nhiều. Song tinh động có thể đầu nhập vào mạnh hoạch, chúng ta song nguyệt động đồng dạng có thể đầu nhập vào sở Tiêm Yên. Nàng ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn đám người, không cho phép nghi ngờ chậm giọng nói các ngươi triệu tập thật trong tộc Dũng sĩ, theo bổn động chủ xuất phát, Phi Thiên báo mấy người, coi như là chúng ta nhập đội. Long thả bên này, cũng đã nhận được Trinh sát doanh truyền về tin tức, Phi Thiên báo cùng ba vạn sơn phỉ, dốc toàn bộ lực lượng, xem bọn hắn phương hướng, rõ ràng là Thiên Thủy quận ký huyện. Long huyết vệ dưới trướng Trư chư tướng tất nhiên là giận tím mặt, Vĩnh Châu quân cũng không sao, Liên Sơn phỉ cũng dám vượt thượng định quân dâu cọ, chẳng lẽ làm thượng định quân là buồn nặn hay sao? Cam Thiên ngay lập tức tiến lên xin lệnh, "Xin Long Thả cho phép hắn lĩnh 1000 binh mã, ám sát Phi Thiên báo sơn thị." Long huyết vệ trừ tướng, lại là nghị không ra Long Thả trực tiếp cử tuyệt Cam Thiên xin lệnh, phân phó đại quân không được hành động thiếu suy nghĩ, toàn lực ứng phó Vĩnh Châu cánh phải binh mã. Cam Thiên đám người không rõ Long Thả vì sao sẽ làm ra quyết định này, Vĩnh Châu quân cánh phải rõ ràng bày ra phòng thủ chi thế, cánh trái cũng bị tiêu diệt, Trương Khoát tất nhiên không dám chủ động phát động công kích. Lại nói, coi như Trương Khoát thật gan to bằng trời, Long huyết vệ 9000 binh mã, tăng thêm tinh sát doanh 2000 tinh nhuệ, lại có Long Thả cái này thất phẩm chiến thần tọa trấn, Vĩnh Châu quân còn có thể nuốt vào Long huyết vệ hay sao? Nhưng quân lệnh như núi, Cam Thiên đám người mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể trung thực lui ra. Nếu như Cam ninh ở đây, tất nhiên liền có thể rõ ràng Long thả có ý đồ gì. Sở Hà đối với Thiên Thủy quận bách tính thật sự quá tốt rồi, nhưng những người tuổi trẻ này, đến cùng không biết lòng người hiểm ác, trên thực tế rất nhiều chạy nạn đến Thiên Thủy quận bách tính, thậm chí bao gồm trước kia 8 huyện trị dân, chỉ là cảm kích Sở Hà, nhưng tâm hay là hướng về Tổ quốc. Nhất là đối với những cái kia nạn dân, mua sắm trở về tù binh thanh niên trai tráng, Thiên Thủy quận chỉ là bọn hắn tị nạn chi địa, một khi Sở Hà nâng cờ phản thủ ngoại trừ đại bản doanh đại đồng huyện bên ngoài, cái khác mỗi loại huyện chưa hẳn liền cùng sở hà một lòng, thậm chí không ít vệ sở dân binh không có nhận trung thành giáo dục là lấy thuộc quốc dân đoàn hương binh tự cho mình là nên để cái này thiên thủy quận trị dân biết chỉ có thường định quân mới là bọn hắn duy nhất dựa vào thời điểm làm sơn vì đánh tới, cướp bóc đốt giết thời điểm có thể cứu bọn hắn không phải cái gì thuộc quốc quân đội mà là sở hà dưới trướng thường định quân theo long thả tranh bá dân tâm hai cái này từ tuyệt đối là tranh bá phía trước dân tâm ở phía sau thường định quân tranh bá thiên hạ tuyệt không phải vì để cho bách tính trôi qua càng tốt hơn sở dĩ tranh thủ dân tâm chỉ là vì tranh bá đại nghiệp. nếu là đảo ngược lại, vứt bỏ dân tâm mới có thể có đến bá chủ chi vị. Long Thả tuyệt đối không nói hai lời liền rơi lên đồ đao, vì sở Hà Thành trừ hết thệ chứa ngại. đã thiếu chủ nhân từ nương tay, không biết ân uy cùng làm mới là khống chế trị dân thủ đoạn, bản thân làm thay là được. Vĩnh Châu cánh trái bị diệt, Vương Kháng Trung quân rút lui, không biết bao nhiêu chuyển tin chim ưng bay về phía cấp nơi. cái kia hai chi bên ngoài truy sát Vĩnh Châu quân, trên thực tế chỉ đi theo Vĩnh Châu quân phía sau Nam Man quân quân, vô thanh vô tức rút lui, Lưu Nham động man binh, đồng dạng thành thành thật thật lui về bộ lạc lãnh địa. Thiên thủy quận bên cạnh, Nam Phong sườn núi một cái thanh trúc trong đỉnh, khăn vàng quân thánh nữ Trương Linh trên mặt che lụa trắng, nhìn không ra có cái gì biểu lộ, lại là đối bên cạnh nâng kiếm thị nữ nói ra, người đi Thiên Lang động, thông chi bọn hắn kế hoạch hủy bỏ. Sau đó, nàng lại nhàn nhạt đối với một cái khác nâng đàn thị nữ nói ra, chuẩn bị tốt kỳ lần xe, bản thánh nữ muốn tới Thiên thủy quận gặp Sở Tiềm Viên, cùng hai người thị nữ cáo lui rời đi. Trương Linh trong tay lật một cái, như bạch ngọc lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một viên tử khí vân vân, ẩn chứa vô tận năng lượng hạt châu. Trương Linh có chút thở ra một hơi, luống mà quét, trong miệng lại là thì thào nói ra. Viên công tính toán không bỏ sót, lại không biết phải chăng tính ra thường định quân đáng sợ như thế, vĩnh châu quân lại không chịu nổi một kích, vương kháng đã sinh lòng phải ý. Viên này thất phẩm long mãng nội đan, không biết có thể hay không đổi được vạn bộ vũ khí. Nam an quân đại doanh, mạnh hoạch đám người kinh nghi nhìn xem truyền đến truyền báo. Hồi lâu sau, mạnh hoạch đống nhiên cười lên ha ha, ta cái này con rể tốt quả nhiên không để cho bản vương thất vọng. Truyền mạnh thanh đồng đến đây lại điện. Lúc này, sở hà tuyệt đối không nghĩ tới, mình cùng vĩnh châu quân một trận chiến, hấp dẫn cũng không chỉ khăn vạn quân, nam Man quân, ích châu quân đám người chú ý. Liên thuộc quốc bình định các lộ đại quân, bao quát học thức bên bác, thần thông có một không hai thiên hạ gia cắt văn tướng đều nhận được đây một phần chiến báo. Vốn nên trang bị kém nhất Nam Ma quân, bây giờ vừa im mà có được một chi vạn người cương thiết bộ đội, những binh sĩ khác trong tay cũng là có cương đao lợi mâu, lấy nhất quân chi lực chặn hai đường đại quân đường đi, làm sao không gây nên gia cắt văn tướng chú ý? Phi Thiên báo đoán không sai, thường định quân đánh bại Lữ Khải quân về sau cũng không có lui về Thiên Thụy quận, mà là thành tam giác trận hình cùng Vương Kháng vạn đại quân giằng co. Vương Kháng vạn binh mã vẫn là một cái tương đối lớn uy hiếp phía trước chiến đấu thì thật chỉ suy yếu Vĩnh Châu quân 2 thành lực lượng mà thôi, mà Thường Định quân cũng thương vong hơn 2000 người. Song cốc thông đạo một trận chiến, Thường Định quân nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng khôi đạo kỹ thực lực cùng biểu hiện sở hà là để ở trong mắt. Đây cũng không phải là một chi yếu quân, chỉ là vũ khí độ chênh lệch mà thôi, nếu là đạt được vương kháng gia trì, lực phòng hộ tăng nhiều, chiến lực không thể so với Thường Định quân kém bao nhiêu. Lữ Khải cánh trái, bốn vạn binh mã bị giết đến quân lính tăng giá, nhìn Thường Định quân là lấy thế tồi khô lập hủ lấy được thắng lợi, nhưng rất lớn một cái phương diện, là cánh trái khinh địch, không rõ ràng Thường Định quân nội tình. Bây giờ Thường Định quân chủ bài vén được 78 phần cương giáp cùng cương cung bắt nhưu phá giáp nọ cũng triệt để bại lộ tại vương kháng ngay dưới mắt lấy vương kháng thực lực cùng thủ đoạn sợ có thể nghĩ ra không ít đối phó thường định quân biện pháp nếu là rút quân trở về vương kháng không cam tâm tổn bình hào tướng tiếp tục công kích thiên thủy quận chiến hỏa liền trực tiếp đốt tới thiên thủy quận dù là có thể đánh tan đối phương đến hàng vạn mà tính hội quân tuyệt đối sẽ cho thiên thủy quận mang đến đả kích nặng nề phải biết những thứ này không phải phổ thông lưu phỉ mà là thân kinh bách chiến tinh nhuệ bin sĩ thường định quân vệ sở dân binh là rất khó tiêu diệt chạy trốn khắp nơi vinh châu hội binh phi thiên báo cùng xuất vị Sơn có công kích Thiên Thủy quận dự định, chỗ ẩn thân khoảng cách Thiên Thủy quận bất quá 300 dặm. Trinh sát doanh bây giờ Quy Long thả trường khống, đem tin tức chuyển trở về thời điểm, Long thả lại cố ý đè ép xuống, chờ thương định quân cái khác trinh sát binh mã phát hiện Sơn Phỉ động tĩnh, thông báo Sở Hà thời điểm, phi thiên báo đây 3 vạn nhân mã, đã cách Thiên Thủy quận ký huyện không đủ trăm dặm chi địa. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Chúc mừng minh chủ đã chọn trưa, phó minh chủ hỉ ẹn hỗ truyện vũ trụ cấp trùng phản diện. Chúc mừng minh chủ hễ ở đỡ hễ chữ em mở hoa được quanh tròn truyện siêu cấp thần gen. Chúc mừng Minh chủ sở hữu từng tịch tỷ chuyện pháp sư chân giải. Chúc mừng Minh Chủ truyện Tinh Vũ thông thần. Chúc mình Ánh nổ độn đã trở thành phó minh chủ truyện pháp sư chân giải. Cười mịn. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 285. Sở Hà lập tức liền nổi giận, bản thân rõ ràng hạ lệnh Long thả phụ trách giám sát Vĩnh Châu quân cánh phải quân cùng Sơn Phỉ, man tộc quân đội tĩnh, không ra phi thiên bọn người công kích Tiên Thủy quận tin tức, hay là lưu thủ Thiên Thủy quận chính sát phát hiện. Lúc này, muốn điều binh công kích Sơn Phỉ bộ đội, chỉ có thể xuất động hạt Vĩ Dự Hộ Kỵ binh, nhưng cứ như vậy, không Kỵ binh lá bài tẩy này liền không cách nào giữ bí mật. Đang lúc Sở Hà chuẩn bị truyền tin chất vấn Long Thả vì sao không có phát hiện Sơn Phỉ hành động thời khắc, Long Thả một phong mật hàm vừa lúc đến trong tay hắn. Xem hết mật hàm về sau, Sở Hà sắc mặt âm trầm biến ảo hồi lâu, cuối cùng liên tục phát xuống mấy cái mệnh lệnh, mệnh lệnh ký huyện lính phòng giữ cùng vệ sở dân binh, nhất định muốn giữ vững ký huyện thành trì. Cái khác các huyện triệu tập vệ sở dân binh, trợ giúp ký huyện. Miễn hết Long Thả Long huyết vệ chủ tướng chấp vụ, Cam Linh tạm lĩnh Long huyết vệ, giữ nghiêm trận hình không cho phép vĩnh châu quân tiến vào ngân xa thông đạo tuyệt vân lĩnh nửa bước, một khi bản xoáy có lệnh, liền lập tức xua quân bắt thượng, giáp công vĩnh châu đại quân. truyền lệnh hạng hùng, tam vệ binh mã cùng bản xoáy hội quân, phân công 5.000 binh mã đem tủ binh áp tại ký huyện. lúc này, sở hà rốt cục hạ quyết tâm, liên sơn vị bộ đội cũng dám có ý đồ với thường định quân, có thể thấy được trong mắt thế nhân, ngạnh sinh sinh nuốt mất lữ khải 4 vạn binh mã, còn chưa đủ hiện lộ rõ ràng thường định quân thực lực. nếu là vương kháng không biết điều lưu ở nơi đây, sở hà quyết định đến một trận chân chính huyết chiến, chính diện đánh tan vĩnh châu quân, để mọi người biết thường định quân chân chính thực lực, tối thiểu tại trong vòng 3 năm dưới để tất cả thế lực không còn dám có ý đồ với Thường Định Quân. Mặc dù vương kháng còn có 10 vạn tinh binh, nhưng Thường Định Quân hợp binh cùng một chỗ, cũng có thể xuất động hơn 4 vạn binh mã, tăng thêm Sở Hà, Long Thả, Cam Linh Tam đại chiến thần vũ lực, có thể bằng 3 vạn binh, Sở Hà cũng không tin Vĩnh Châu quân có thể chịu được xuống đến, cùng lắm thì để hạt vĩ dược hộ không kỵ binh bại lộ ở trước mặt người đời. Hấp thu giao hấn, vương kháng không tiếc đại giới sử ra các loại dò xét thủ đoạn, phái ra đại lượng một mình trinh sát, tại bỏ ra mấy trăm phổ thông trinh sát làm đại giá về sau, biết Thường Định Quân nhanh chóng điều động tinh tức Cả chi vĩnh châu quân lập tức hoảng sợ, liên vương kháng đều là cho mày, nghĩ không ra thường định quân vừa mới nuốt vào lữ khải quân, từ song cốc thông đạo rút đi không đến bao lâu, liền tập hợp binh lực ngóc đầu trở lại. Cứ việc vương kháng không có chân chính cùng sở hà giao thủ, nhưng đối với thường định quân là thực lực đã hết sức rõ ràng. Giang ô vệ, thanh mục vệ cùng bàn thạch vệ liền không nói, 3 vạn binh mã liền có thể toàn thắng lữ khải 4 vạn binh mã. Song cốc thông đạo một trận chiến, thường định quân tiềm nguyên vệ không hổ hắn tinh nhuệ nhất tiến tuổi, ném đi đủ loại mưu kế thủ đoạn, mấy trăm tiềm nguyên vệ cường công quan hải. Tùy tiện giết chết một cái ngũ phẩm đại tướng xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh, liền đủ để chứng minh tiềm viên vệ đáng sợ. Long huyết vệ bên này hơn một vạn vũ khí sắc bén long huyết vệ, thực lực không thể so với giang ô vệ thua chút nào may may. Chủ tướng càng là một cái thất phẩm chiến thần, hơn một vạn binh mã liền có thể để trương khoát bốn vạn đại quân không dám có bất kỳ dị động. Bây giờ thường định quân ba đường quân đội có sát nhập dấu hiệu, nhanh chóng hướng phía vinh châu quân bản bộ đè xuống. Như thế cùng làm việc, thậm chí không có tận lực thanh lý vinh châu quân thám tử chính xác, có thể thấy được đối với một trận chiến này là lòng tin 10 phần, nhất định phải được lần này hội nghị quân sự đã không phải là vương kháng cùng vương độ hai người hội nghị bao quát vĩnh châu quân các trọng yếu tướng lĩnh còn có vĩnh châu khá nhiều quan văn liên tại chỗ đóng giữ trương khoát đều điều động tâm phúc đại tướng tới thương nghị đối sách trong đại trướng trầm mặc hồi lâu chỉ có ba cây hôn có tạp chất mỡ bò ngọn đến thỉnh thoảng phát ra đôn nốt nhỏ vàng phiu hốt ánh lửa chiếu vào trên mặt mọi người đều là thần sắc căm trầm bầu không khí lộ ra dị thường nặng nề tại xưa quân thiên thủy quận trước đó tất cả mọi người là ủng hộ vương kháng quyết định này trong lòng bọn họ chỉ có ba vạn binh lực thường định quân căn bản chính là dân tráng bộ đội tại vĩnh châu đại quân phía dưới thậm chí không có khả năng ủng hộ một canh giờ, bọn hắn đều nghĩ đến có thể từ Thiên Thủy quận đạt được đại lượng tiếp tế, vô số vũ khí. Nhưng lúc này, chính là Vương Độ cũng hoài nghi đặt quyết định này có chính xác không. Nhất là suy đoán ra Vĩnh Châu quân tiến công Thiên Thủy quận, là khăn vàng quân thậm chí tất cả phản thuộc thế lực găm nưu về sau, không có người nào còn đối kích bại thường định quân có ảo tưởng. Tỉnh táo lại Vĩnh Châu quân, lúc này mới ý thức được bọn hắn là bị hấp dẫn cực lớn hôn mê đầu, thử hỏi có được phá thiên tại phú thường định quân, nếu không phải có được đủ để bảo vệ bọn hắn tài phú lực lượng, những cái phản thuộc quân quân, há lại sẽ để thường định quân tại Thiên Thủy quận tiêu giao khoái hoạt trăm mặt hồi lâu sau, hay là vương kháng dẫn đầu phá vỡ yên lặng, thường định quân bên trong giang ố vệ, thanh ngục vệ, bàn thạch vệ, đã cùng sở hà xuất lĩnh tiền liên vệ tụ hợp, theo trinh sát chuyển về tin tức, sở hà dưới trướng tụ tập hai vạn tám ngàn đến 3 vạn binh mã, bình sơn pha một trận chiến, thường định quân tổn thất cực nhỏ, bây giờ bước tiến thời điểm, còn phái ra mấy ngàn binh mã áp giải lữ khải quân hàng bình trở về, có thể thấy được sở hà đối với một trận chiến này là rất có lòng tin, tin tưởng hắn dưới trướng ba vạn binh mã, liền có thể đối kháng chính diện chúng ta vĩnh châu quân. Trương Khoát phái tới đại tướng Têu Trần Khắc Địch, nô lệ xuất thân, nhưng thực lực kinh người, chính là ngũ phẩm sơ kỳ đại tông sư, trước kia tại Vĩnh Châu thời điểm liền nhiều lần lập đại công, cực chịu Trương Khoát coi trọng. Có thể từ một cái nô lệ trở thành bây giờ trung lan tướng, hắn nỗ lực mồ hôi gấp trăm lần người khác, năng lực đương nhiên cũng là cực mạnh, nếu là có một cái tốt xuất thân, bây giờ địa vị chưa hẳn ngay tại vương độ. Trương Khoát đám người phía dưới, sắc mặt hắn ngưng trọng nói ra, thường định quân chẳng những binh lính bình thường tố chất cực mạnh, cơ hồ là một cái toàn võ quân đội, có thể tốt hơn phát huy cương giáp cương binh tác dụng. Long huyết vệ bên trong, Không ít binh sĩ còn tu luyện khổ luyện công phu, thể cường lực tráng, thường thường cần 10 cái binh lính tinh nhuệ mới có thể áp chế đối phương một người. Binh lính bình thường liên phá vỡ cương giáp thủ đoạn đều không có, chỉ có võ giả cấp bậc tinh nhuệ, bằng vào binh khí nặng mới có thể sát thương quân địch. Đáng sợ nhất là, thường định quân còn có một loại đặc thù cự nỏ, không bằng cự hình sàng nỏ cầm kẹn, chỉ so với cỡ nhỏ sàng nỏ hơi nặng, uy lực và âm mà vượt qua hạng nặng sàng nỏ, tầm bắn xa đạt vài dặm. Quân ta tướng lĩnh thậm chí không dám đầu ra xuất binh mã xông pha chiến đấu, bằng không thì liền sẽ dẫn tới cự bắn giết. Đem hùng hùng một tổ vũ khí lạnh hình thức chiến đấu thường thường cần dung tướng cổ vũ sĩ khí lính quân giết địch hết lần này tới lần khác thường định quân những cái kia sàng nọ có thể bắn giết tứ phẩm võ tông thậm chí ngũ phẩm đại tông sư số lượng càng là mấy trăm nhiều làm cho vĩnh châu quân tướng lính không dám lộ mặt thử hỏi binh lính bình thường lại cái nào có sĩ khí cùng những thứ này cương thiết quái vật chiến đấu một cái đầu mang khăn trĩu đầu khuôn mặt gầy gò hết lần này tới lần khác hai con mắt chuột phá hủy chỉnh thể hình tượng lão giả trầm giọng nói ra châu mục đại nhân Mặc dù quân ta bây giờ nhân số chiếm ưu thế, Châu Mục đại nhân khơi dào kỵ có thể chống đỡ thường định quân Thượng tinh hụy, nhưng quân ta tướng linh không cách nào phát huy tác dụng, đối phương tướng linh thì có thể tùy ý đồ sát quân ta binh mã, trận chiến này sợ là không ổn. Phiên toái nhất chính là, thường định quân huyết khí quân thế, không tại quân ta phía dưới, rất khó bằng vào đại quân huyết khí áp chế đối phương chủ tướng lực lượng. Nghe nói cái kia sở hạ chính là văn võ đồng tu, có thể triệu hoán Tây Sở Bá Vương anh linh phụ thể, chiến lực có thể so với thất phẩm chiến thần, tăng thêm long huyết vệ bên kia thần bí chiến thần, một khi hai người dẫn đầu xung kích quân ta trận hình, tiệm yên vệ thừa cơ giết vào, chỉ sợ hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, lại là không có tiếp tục nói hết. người này vốn là có cơ hội cùng vương độ cạnh tranh châu trị trung tổng sự quan chức, làm sao hình tượng không bằng vương độ? cuối cùng thua trận, nản lòng phái trí phía dưới liền từ quan lẩn lui, giáo thư dụng nhân. tất cả mọi người biết người này tài hoa, nghe hắn nói như vậy, liền ngay cả những cái tia không thông biết văn quân tướng đều cảm thấy là dị thường có lý. vương độ khẽ gật đầu, viên hoa huynh nói không sai, châu mục đại nhân, một trận sợ là đánh không lại. hạ quan phía trước đã từng đến quân doanh các nơi nhìn một chút, binh tướng sĩ khí đều là hạ thấp, đánh với thường định quân một trận về sau. Hạ quan tận lực thu thập Thường định quân tin tức, từ những cái kia quy hàng quân ta binh tướng trong miệng biết được, Thường Định quân thành quân đến nay, lại là chưa từng có chủ động xuất kích mở rộng địa bàn hành vi. Vương kháng sắc mặt hơi kinh ngạc, sau đó nhân tiện nói, "Vương Chỉ Trung, ngươi đến nói một chút Thường Định quân tình huống." Vĩnh Châu quân chiêu mộ 7, 8 vạn các lộ phản thuộc binh mã, bao quát không ít từ Tiền Thủy quận chạy đi Sơn phỉ lưu dân, còn có trước kia Tần Châu quận huyện đảo vong binh mã, đối với Thường Định quân coi trọng về sau, bao nhiêu có thể đem Thường Định quân nội tình điều tra ra." Vương kháng tuy là châu mục, nhưng từ trước đến nay chú trọng tướng binh, Châu quận đại sự từ hắn làm chủ, cái khác vụn vặt sự tình đều là vương độ cái này chỉ trung tổng sự phụ trách. Đang dò xét thường định quân nội tình phía trên, liên vương kháng cũng không bằng vương độ, đây cũng là vương độ cái này quan văn có thể tại Vĩnh Châu trong quân chiếm cứ một chỗ cắm rủi trọng yếu nguyên nhân. Vương độ ngừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ nói ra, theo hạ quan hiểu do, thường định quân chân chính thành quân, bất quá thời gian 5 năm. Thường định quân tiền thân, chính là thanh hà thôn hộ thôn đội cùng thú liệt đội. 5 năm trước Khan vàng quân tạo phản, Đại Đồng huyện bắt lính dịch tiến công Khan vàng quân, cuối cùng đại bại. Thường định hương quân Tráng đinh Thương vong thăng trọng, rất nhiều hương dân khó mà duy trì sinh kế, không thể không quy phục sở Hà dưới cửa. Trần Khắc Địch đống nhiên kinh nghi nói ra, Thường định quân thành quân bất quá 5 năm, cái này như thế nào khả năng? Vương Độ ánh mắt Triều Trần Khắc Địch nhìn lại, theo bản quan biết được tin tức, sắp thực như thế, nếu là Trung Lang tướng không tin, có thể đến trong quân tra hỏi một phen. Trần Khắc Địch lắc đầu, mặt tướng không phải y tư này, chỉ là thực sự khó mà tin được mà thôi. Vương kháng khoát quát tay. Sở Hà có thể tại Thiên Thủy quận thành lập như thế một cái quân quân, chỉ sợ liên ra các văn tướng đều làm cũng được, cùng so sánh, 5 năm thành quân cũng không phải cái gì không thể tin tưởng sự tình. Vương Trị chung ngươi nói tiếp. Vương Độ gật đầu tiếp tục nói ra, Sở Hà đạt được Thường Định Hương hương dân quy phục, thực lực tăng nhiều. Lúc này, đoán chừng đã hiểu hiểu luyện thép bí pháp, không ít cương binh chạy vào Đại Đồng huyện, thậm chí đến cái khác quận huyện binh tướng trong tay, bởi vậy Sở Hà có đầy đủ tiền bạc thóc gạo nuôi sống Thường Định Hương, đem thanh niên trai trắng đều tụ tập lại, lấy quân sự chiến loạn phát, đại lượng lưu dân tràn vào Đại Đồng huyện, cuối cùng đều bị Sở Hà thu nạp. Nhưng này cái thời điểm, sở hà hay là tiềm phục tại thanh hà thôn cũng không có dựng đứng quân kỳ, không có người nào biết tiểu tiểu thường định hương thanh hà thôn đã huấn luyện được một cái ba bốn ngàn người quân đội. Lúc đó đại đồng huyện ngấp nghé thường định quân thuế thóc tiền bạc, nghe nói đã từng xuất động binh mã cường bách sở hà giao ra binh mã thuế ruộng, kết quả chọc giận sở hà, cuối cùng đại đồng huyện trái lại bị sở hà chiếm đoạt. chiếm đoạt đại đồng huyện về sau, thường định quân đã cánh chim sơ thành, vẫn không có trắng trận xuất binh công thành đoạt đất. Cuối cùng vượng lai huyện bị khăn vàng quân chiếm cứ, thường định quân bức bách tại thóc gạo không đủ vấn đề, mới không thể không xuất binh công kích vượng lai huyện bởi vậy có thể thấy được sở hả khi đó hay là lòng mang đại thủ, làm Phượng Lai huyện bị phản tặc cầm xuống về sau, mới lấy đại đồng huyện danh nghĩa xuất chinh Phượng Lai. Vương Độ thu thập tin tức, tự nhiên không phải như vậy đầy đủ, rất nhiều chi tiết là không biết, nhưng phương hướng đại thể không có sai. Phượng Lai huyện bị thường định quân đánh hạ về sau, thường định quân liền lần nữa ăn nút, nếu không phải sau đó khăn vàng quân 20 vạn binh mã tiến công Phượng Lai huyện, không có người sẽ nghĩ tới, chỉ là hai huyện chi địa thường định quân, thế mà cường đại đến đáng sợ như thế. 20 vạn khăn vàng quân thất bại tan tác mà quay trở về, càng có mười mấy vạn người nhét vào Phượng Lai, đại đồng hai huyện cho thường định quân mang đến rất nhiều thanh niên trai tráng tù binh. Khan vàng quân sau khi đại bại, thường định quân thừa cơ đánh hạ thiên thủy quận tám huyện, nhưng nhìn làm là đối khan vàng quân trả thù. Bây giờ khan vàng quân nghĩ cách dẫn chúng ta đến thiên thủy quận đến, chưa hẳn không phải muốn báo lúc trước binh bại mối thù. Vương độ nói một hơi một đại thông, xem bây giờ thường định quân thực lực, đừng nói một cái thiên thủy quận, chính là toàn bộ tần châu, đều có thể lấy xuống, nhưng thường định quân còn cam tâm ẩn nút tại thiên thủy quận, có thể thấy được không có cái gì chí lớn, chỉ muốn làm một cái thổ bá vương. Thường định quân mỗi một lần mở rộng địa bàn đều là tại địch nhân đi đầu treo chọc về sau làm ra trả thù hành động, nếu không phải lần này chúng ta Vĩnh Châu quân bức tiến thiên thủy quận, người ngoài chỉ sợ còn tưởng rằng Thường Định quân thực lực cùng lúc trước đánh bại 20 vạn khăn vàng quân thời điểm đồng dạng. Nói đến đây, Vương Độ trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia vẻ sợ hãi, hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại về sau, lúc này mới tiếp lấy nói ra, trên thực tế mỗi một lần đều biết để cho người ta lớn hơn ngoài ý muốn, không cách nào đánh giá ra Thường Định quân chân chính thực lực, có thể thấy được Thường Định quân rất rõ dấu tài chi đạo, chính là bây giờ, Thường Định quân bày ra, sợ cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Quan văn không cách nào tại đại chiến bên trong phát huy bao nhiêu chiến lực, nhưng quan văn mưu sĩ, là mỗi một chi quân đội đều không thể thiếu khuyết, thô bị quân tướng bọn họ, là không cách nào từ dấu vết để lại ở giữa đánh giá ra nhiều vấn đề như vậy. Vương độ ánh mắt ở đây liếc nhìn đám người nhìn một cái, căn cứ bản quan phản đoán, sở hà chính là một cái không ôm trí lớn người, nhân hậu có thừa, tàn nhẫn không đủ, ôm người không phạm ta, ta không phạm người chủ ý, nhưng người nào dám động hắn căn cơ, hắn tất nhiên sẽ toàn lực phản công, giống như một đầu bảo hộ đồ an quyền. Đoán trừng khăn vàng quân cũng tham dò sở Hà tính tỉnh, mới nghĩ cách để chúng ta đến đây đối địch với Thường Định quân, cuối cùng khiến cho Thường Định quân gia nhập phản thủ quân đội. đã một trận là phản thủ quân âm liêu, chúng ta ha có thể mặc cho đối phương bài bố, cùng Thường Định quân liều chết một trận chiến. Dù là có thể chiến thắng Thường Định quân, quân ta tất nhiên cũng thương vong thảm trọng. Như Nam Man quân bọn người tất nhiên thừa cơ phát động công kích, quân ta khó có sinh cơ. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn đám người, cuối cùng rơi vào Vương Kháng trên mặt, nhìn không ra Vương Kháng có bất kỳ tâm tư hay là khẽ cán môi, theo hạ quan xem ra Thường Định quân chưa hẳn một lòng phản thủ, chúng ta sao không cùng Thường Định quân nghị hòa?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 Tại trong mắt rất nhiều người, Thường Định Quân cùng Vĩnh Châu Quân đã là không chết không thôi, dù sao đã có năm vạn người bị Thường Định Quân bắt giết, thậm chí bao gồm Lữ Khải cái này, nhân vật số 2 cùng 2000 khôi đao kỵ tinh vệ. Coi như Vĩnh Châu Quân không địch lại Thường Định Quân, tối đa cũng chính là tránh né mũi nhọn bỏ chạy chỗ khác, mà không phải cùng Thường Định Quân nghị hòa. Vương Độ lúc này đã không thèm đếm xỉa. Là một thủ quốc quan viên, bỏ thành mà chạy, mặc kệ là bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, dù là không bị triều đình truy trách, ngày sau tiền đồ cũng tuyệt đối xong. Muốn đền bù bỏ thành chi tội, chỉ có một cái tử, lấy công chu tội. Vương Kháng biết rõ mang theo đây mấy vạn nhân mã trốn vào Nam Man quân cùng Tam Châu Liên quân Hậu Phương, là cựu tử nhất sinh, nhưng hắn không có đến lựa chọn, trừ phi hắn lấy thân quân thành, hoặc là dứt khoát đầu nhập vào phản thủ một phương. Đừng nhìn Vĩnh Châu quân bây giờ tại Nam Cương chi địam như cá gặp nước, trên thực tế chỉ là phản quân không có chân chính coi trọng bọn hắn mà thôi. Một khi Vương Kháng thành thế, có thể chân chính giao động phản quân căn cơ, thông thiên hạ chiến tuyến lại gian nan, dù là nhường ra mạng lớn lãnh địa, phản quân cũng tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới điều động đại quân trở về tiêu diệt Vĩnh Châu quân. Vĩnh Châu quân sở dĩ tiến công thiên thủy quận, thứ nhất là vì vũ khí tiếp tế thứ hai là muốn lấy được một cái đủ để đền bù bỏ thành chi tội công lao ai cũng biết nam man quân có thể ngăn cản hai đường bình định đại quân là dựa vào thiên thủy quận vũ khí tiếp tế chỉ cần diện trừ thiên thủy quận nam man quân không được bổ sung tất nhiên không phải thuộc quốc đại quân đối thủ chỉ cần phá hủy thiên thủy quận dù là đây mười mấy vạn vĩnh châu quân toàn bộ liều sạch chỉ có vương kháng các tướng lánh trốn được một mạng nhưng đầy trời công lao cũng là tuyệt đối trốn không thoát vương độ ý nghĩ rất đơn giản đã đánh không thắng thường quân vậy liền đổi một cái biện pháp đem định quân nghĩ cách kéo vào thuộc quốc trận hình lấy sở Hà tính cách như là đã xuất binh Nam Cương chi địa, tất nhiên không biết cứ như vậy nhường ra đánh xuống địa bàn, nói không chừng còn có thể để Nam Man quân cùng Thường Định quân phát sinh xung đột, để bọn hắn đấu một trận. Vương đội trầm giọng nói, mặc kệ Thường Định quân cùng Nam Man quân phải chăng có thể tranh đấu, kém nhất cũng có thể tại giữa bọn hắn cắm một cây gai, không bằng phía trước dạng này hợp tác khăng khít. Có thể nói, chúng ta có thể nghĩ cách liên lạc được ra cát văn tướng, nếu là có thể đem Thường Định quân thuyết phục quy hàng triều đình, đây cũng là công lao để trời. Một khi Thường Định quân cùng chúng ta vĩnh châu quân liên thủ, lấy Thiên Thủy quận cái này phương viên ngàn dặm chi địa làm cơ sở. Chính là phản quân dẫn đại quân đến đây, chúng ta cũng có đầy đủ lực lượng chống cự chi. Vương kháng lúc này rốt cục lộ ra một tia ý động chi sắc, trầm ngâm một chút nhân tiện nói, vương Trị trung nói có lý. Nghe nói Sở Hà mặc dù cùng Nam Man quân kết minh, nhưng hết thảy vũ khí vật tư, cũng phải cần Nam Man quân lấy đại lượng tiền bạc đổi lấy, có thể thấy được cả hai không phải bền chắc như thép. Đừng nhìn bây giờ phản quân nhìn thanh thế cực lớn, nhưng vương kháng thấy mười phần dấu triệt, thuộc quốc căn cơ đều tại trung nguyên nội địa, kỳ thật đây thông thiên hà phía nam, đối với thuộc quốc tới nói đều là biên thủy chi địa, hàng năm từ những địa phương này trinh nạp thuế má, không đủ cả nước một thành. Bây giờ bị phản quân chiếm lĩnh, Kỳ thật không có cho thủ quốc quốc lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nam Cương biên thủy chi địa, khoáng sản phong phú là một chuyện, cho thủ quốc mang đến ích lợi lại là một chuyện khác, không có khai thác Nam Cương, tự nhiên cũng nói không lên trọng yếu. Trong lịch sử bọn người ra cắt văn tướng triệt để thanh trừ Nam Cương phản thục lực lượng, chân chính đem chỗ này rộng lớn cương vực trưởng khống trong tay triều đình. lúc này mới đại lực khai phát Nam Thủy, cho thủ quốc bắt trinh cung cấp to lớn tài nguyên cùng trợ lực. Dù là phản quân bây giờ có thể chống đỡ thủ quốc Bình Định Đại quân tiến công, nhưng chiến đấu đánh chính là tài nguyên cùng thế ruộng, thuộc quốc Bình Định Đại quân có quần quận không dứt vật tư tiếp tế, còn có thể từ người đông đúc trung nguyên nội địa bổ sung tài nguyên, vương kháng tin tưởng, thắng lợi cuối cùng nhất nhất định là thủ quốc quân đội. Trọng yếu nhất là thủ quốc còn có một cái như trời giữa chưa ra cắt văn tướng, chỉ cần ra cắt văn tướng không ngã, thuộc quốc liền tuyệt sẽ không ngã xuống. Đây cũng là vương kháng chết sống không chịu cùng ung khải bọn người cùng nhau khởi sự trọng yếu nguyên nhân. Trần khắc định đông nhiên nói ra, "Trâu mục đại nhân, hạ quan cảm thấy, chính là bởi vì sợ hạ như thế tham lam thiệt cận, muốn thuyết phục quy hàng triều đình." ngược lại không dễ. Coi như đại nhân có thể cùng ra các văn tướng liên lạc được, nhưng lại như thế nào có đầy đủ lợi ích đến thu mua người này? Trần Khắc Địch lời nói này tuyệt đối là nói đến ý tưởng bên trên. Trần Khắc Địch kỳ thật còn có một cái nghi vẫn không có nói ra. Nếu là Sở Hà thật không chịu được như thế, không ôm chí lớn, làm sao có thể để một cái thất phẩm chiến thần tại dưới trướng hắn nghe lệnh? Nhưng ở lúc này, hiển nhiên không phải đưa ra cái nghi vấn này thời cơ. Coi như Sở Hà thật có dấu gia tâm, vấn đề Vinh Châu quân có thể cầm đối phương làm sao bây giờ? Cái này sẽ chỉ càng lớn đả kích đám người sĩ khí. Những người khác nghe được Trần Khắc Địch nói như vậy, đều là cho mày, ánh mắt đều rơi trên người Vương Hán. Từ Vương Độ phán đoán có biết sở hạ tuyệt đối là không thấy thọ không thả chim vương mặt hàng, như thế tham lợi tiểu nhân, tốt nhất thu mua. Hết lần này tới lần khác Vĩnh Châu quân là không bỏ ra nổi đầy đủ lợi ích đến thu mua sở hạ. Bọn hắn tổng không biết coi là chỉ bằng vào một câu nói xung, liền có thể để Thường Định Quân xoay đầu lại cùng phản thuộc Quân tác Chiến. Bù đắp, trên thực tế, như Vĩnh Châu quân thật có thể xuất ra đầy đủ lợi ích đến thu mua Thường Định Quân, sở Hà là biết lá mặt lá trái. Hắn một mực thừa hành sách lược là nhiều tích lương chậm xương vương, nếu không phải là bởi vì tự thân chịu đến số âm khí vận áp chế, huyết khí gấp 10 hao tổn, Sở Hà thậm chí còn không muốn rời đi Thiên Thủy quận chức thời gian tham dự Thiên Hạ tranh đoạt đại nghiệp. Dù sao hắn là không thể nào quy hàng thủ quốc, trước đó có thể từ thủ quân trong tay gài bẫy chỗ tốt, tự nhiên là vui vẻ nhận không tạ. Vương Kháng có thể nhìn ra được Thiên Hạ đại thế, nhưng bọn hắn không tin Sở Hà sẽ có dạng này chiến lược ánh mắt, một đầu chỉ biết bảo hộ đồ An đã quyền, lại nào biết thủ quốc chân chính thực lực cùng nội tình, muốn dựa vào một câu nói xung thuyết phục Sở Hà, là khá khó khăn sự tình Vương Khang trầm ngâm hồi lâu cuối cùng gật gật đầu, bất kể như thế nào, cùng thường định quân khai chiến đúng là không có khôn ngoan. một khi quân ta cùng thường định quân lưỡng bại câu thường, chỉ biết tiện nghi phản quân. ánh mắt của hắn triều vương đội nhìn lại, vương chỉ trung, bản châu cho phép ngươi tùy cơ ứng biến, nghĩ cách cùng sở hà liên là được. coi như không thể thuyết phục đối phương quy hàng triều đình, cũng nhất định muốn đánh tan thường định quân công kích quân ta suy nghĩ. trần trung lang tướng, ngươi trở về thông chi trương tướng quân, cánh phải quân đội rút về trung quân chỗ. nói xong, hắn liền để thân vệ lên một chương to lớn địa đồ, thường định quân bên kia khó mà phỏng đoán thái độ, ta đợi đến khác làm chuẩn bị. vương kháng ánh mắt chăm chú địa đồ hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi, nếu là thường định quân không muốn lui binh, quân ta có thể theo sơn tĩnh hà đồng tiến, sau đó trải qua lạc nhật hạc lốc, tiến hắc thổ nguyên, thẳng đến kiếm linh thành. cái kia mắt chuột văn sĩ nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, châu mục đại nhân, đây kiếm linh thành đã tới gần bảo châu, chính là sơn việt địa bàn, địa thế hiểm yếu. ở thời điểm này chơi trò sơn việt thế lực phải chăng có chút không ổn, vương kháng lắc đầu, nếu không thể đánh hạ thiên thủy quận, muốn bổ sung đại quân vật tư, cũng chỉ có đây kiếm linh thành. kiếm linh thành mặc dù hiểm trở, nhưng sơn việt thế lực phân tán, các bộ lạc có nhiều mâu thuẫn, tuyệt không thể đồng tâm chống cự quân ta bình phong. Phù cận cái này phương viên hai ba ngàn dặm chi địa, đầu tiên là bị phản quân Vervet mấy lần điều động đại lượng dân tráng, sau đó lại bị Vĩnh Châu quân cản quét, cứ việc nói không lên đất cả nghìn dặm, nhưng trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Biên thủy chi địa không thành lớn, những cái kia tiểu thành trấn mặc dù còn có một số vật tư, nhưng coi như đánh hạ đến, đạt được thuế thóc chỉ sợ còn chưa đủ để bù đại quân xuất phát hao tổn. Nếu là chia binh khắp nơi Vervet, phản quân tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội phân mà diệt chi. Mắt chuột văn sĩ lại đưa ra nghi vấn, nơi đây khoảng cách kiếm linh thành trường vạn dặm xa, còn cần xuyên qua lạc nhật hạ cấp cùng hắc hát thổ nguyên đây hai đại hiểm địa, nhất là hắc hát thổ nguyên hắc hát lân lang. Vô cùng hung tàn, đến hàng vạn mà tính, chắc chắn cho ta quân mang đến thương vòng cực lớn. Bằng vào ta quân hiện tại tiếp tế, coi như ven đường có thể được đến một chút bổ sung, cũng không đủ chẻo chống 10 vạn người xuất phát vạn giảm chi địa, chỉ sợ đến Kiếm Linh Thành, 10 vạn đại quân nhiều nhất chỉ còn 5 vạn. Vương Kháng trong mắt lợi mang lại lên, nếu là 8 vạn đại quân xuất phát, hậu cần vật tư hẳn là đủ, dù là đến Kiếm Linh Thành chỉ còn lại 5 vạn binh mã, cũng có thể tùy tiện đánh hạ Kiếm Linh Thành. Bây giờ Vĩnh Châu quân còn có 10 vạn đại quân, cộng thêm số lượng không ít phụ binh dân tráng, 8 vạn đại quân xuất phát, không cần phải nói, còn lại 2, 3 vạn người, tất nhiên muốn trở thành quân rơi nhưng ở tràng tất cả mọi người không có nói vấn đề này cuối cùng văn sĩ khẽ thở dài một cái cũng chỉ có thể như thế bọn hắn có năm chắc quyền can sở Hà xuất binh nhưng đối với thường định quân quy hàng của quốc căn bản là không báo cái gì hy vọng bỏ chạy kiếm linh thành đoán chừng là lớn nhất khả năng sở Hà mặc dù bày ra cường lãnh tư thế triệu tập binh lực tới gần Vĩnh Châu quân bản bộ nhưng hắn trong lòng cũng là không nguyện ý thật cùng Vĩnh Châu quân khai chiến bày ra tư thái chủ yếu là muốn khiến cho Vĩnh Châu quân rời đi đầu năm nay ai cũng không đáng tin cậy gầm hạ Vĩnh Châu quân khối này sơn lại phải không đến cái gì chất béo sở Hà đương nhiên không biết như thế hành sự lỗ mãng Đừng nói là Khăn Vàng quân, Tam Châu liên quân, chính là Nam Mang quân, đều chưa hẳn có cái gì tốt tâm tư. Nếu là Vĩnh Châu quân trọng thương thường định quân, chỉ sợ cái thứ nhất đến đây tiếp nhận Thiên Thủy quận chính là mạnh hoạch Nam Mang quân. Một tờ minh ước rất dễ dàng liền đi vòng qua, trợ giúp Minh Hữu bảo hộ gia viên liền có thể che lại người trong Thiên Hạ Miệng. Cùng Vĩnh Châu quân đại chiến, tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình, ngoại trừ đạt được một cái để người trong Thiên Hạ biết thường định quân lợi hại thế tôi liền không có bao nhiêu chỗ tốt. Thanh danh to có thanh danh lớn chỗ tốt, nhưng tương tự cũng có chỗ xấu. Sẽ để cho những người khác đối với Thường Định Quân càng thêm coi trọng cùng kiến kỵ, Rõ ràng tới không được, Vụ Trôn khẳng định cũng nghĩ cách suy yếu Thường Định Quân thực lực. Lúc kia Thường Định Quân còn muốn giả heo ăn thịt hổ liền khó khăn, chỉ sợ không thể không sớm tham dự Thiên Hạ Đại Thế tranh đoạt. Bởi vậy, làm Sở Hà nghe được trinh sát đề báo, Vĩnh Châu quân chỉ trung tổng sự Vương Độ mang theo mấy chục binh mã đến đây Thường Định Quân địa bàn, thỉnh cầu bãi kiến Sở Hà, Sở Hà cùng quân trung tướng lĩnh còn có hướng buộc đám người thường nghị một chút, liền quyết định triệu kiến Vương Độ. Nhìn đối phương có ý đồ gì. Mấy chục cái gia tướng đều bị tiềm viên vệ ngăn lại, chỉ có Vương Độ một người tại tiềm Nguyên vệ dẫn dắt dưới, đến Thường Định quân đại doanh. Vương Độ lần đầu tiên nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở da gấu trên ghế rửa lớn Sở Hà, bên cạnh còn nằm xuống lấy một đầu to lớn mã hổ, cũng là giật nảy cả mình, nghĩ không ra một tay thành lập được Thường Định quân Sở Hà, lại là trẻ tuổi như vậy. Dù là Sở Hà dung nhan cực kỳ khôi ngô, diện mạo cũng là thành thục, nhưng Vương Độ tự có phán đoán đối phương tuổi tác thủ đoạn, nhìn một cái nhìn ra Sở Hà lớn nhất bất quá 14-15 tuổi. "Như thế tiểu tử, tại đa số người bên trong" hay là vừa mới kết hôn sinh con nhân kỷ, lại há có thể thống soái như thế một cái kinh khủng quân đội, nếu là Sở Hà là chân chính thường định quân chủ nhân, chẳng phải là nói Sở Hà 10 tuổi trước đó liền thành lập thường định quân. Trong giây mắt này, hắn cũng hoài nghi nổi thường định quân có phải hay không thật từ Sở Hà định đoạn, hoặc là thường định quân chân chính chủ công, là long huyết vệ cái kia thần bí chiến thần. Sở Hà cũng mặc kệ Vương Độ thầm nghĩ lấy cái gì, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn đối phương nhìn một cái, sau đó liền trầm giọng nói ra, ngươi là Vĩnh Châu thị trung tổng sự Vương Độ. Sở Hà mới mở miệng, Vương Độ liền lập tức đẩy ngã trong lòng nổi lên suy nghĩ khí độ như thế cùng uy nghiêm tư thái liên hắn cái này thần cư cao vị thuộc quốc chính tứ phẩm quan văn đều sinh ra một tia kính sợ không dám cùng sở hà ánh mắt nhìn thẳng đây cũng không phải là một cái khôi lỗi có khả năng có thân sắc của hắn cũng biến thành cung kính cùng câu nệ mấy điểm hít một hơi thật sâu có chút chiều sở hà chắp tay thở dài nói ra bạn quan đúng là vương độ gặp qua sở tướng quân sở hà bên cạnh một cái thân vệ lập tức gầm thét một tiếng lớn mật vương độ nhìn thấy ta ra chủ công còn không bị xuống hành lễ vương độ trên mặt không có sợ hãi chút nào mỉm cười nói ra Bản quan chính là thuộc quốc chính tứ phẩm quan viên, không biết sở tướng quân vị thuộc quốc cái nào quan, cần bản quan tham gia lấy quỳ lệ chi lễ. Chẳng lẽ đây cũng là sở tướng quân đạo đại khách? Vĩnh Châu không phải Tần Châu, Châu Mục Vương kháng chính là chính lục phẩm đại quan, Lữ Khải đây phụ thừa là tổng lục phẩm, chính là Vương độ cái này Vĩnh Châu chỉ trung tổng sự, đều là chính tứ phẩm quan chức, cùng hướng một cái này trước Tần Châu Châu Mục nâng hàng. Tại toàn bộ thuộc quốc, chính tứ phẩm quan chức đã không tính thấp, tại toàn bộ Vĩnh Châu, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, liền không có người nào chịu được nổi Vương độ quỳ lệ chi lễ, chớ nói chi là Vương độ chính là Vương kháng Tây phúc. Tại Tần Châu địa vị so với hắn quan phẩm cao hơn rất nhiều. Mang theo Vương Độ tiến đến hai cái tiềm yên vệ tay đẻ trôi đau mắt lộ ra hà mang, một khi Sở Hà ra lệnh một tiếng, liền sẽ cưỡng ép để Vương Độ quỳ xuống. Một cái tứ phẩm cảnh giới học sĩ, thật đúng là không để tại những thứ này bản thạch thể thân vệ trong mắt, chớ nói chi là tại Thường Định quân đại doanh bên trong, huyết khí ngút trời, Vương Độ có thể phát huy chiến lực không đủ ba thành. Sở Hà có chút quát tay, Vương Trị Trung cũng đừng hiện lên miệng lưỡi lợi hại, nếu là chỉ vì như thế mà đến, bản soái khuyên các hạ hay là tiết kiệm một chút nước bọn, về sớm một chút chỉnh đốn đại quân, cùng ta Thường Định quân phân cao thấp. Vương Độ nghĩ không ra sở hạ như thế trực tiếp, hắn khá nhiều lý do thoái thác lập tức liền nói không ra ngoài, trầm ngâm một chút mới nghiêm nghị nói ra: Sở tướng quân, bản quan đến đây là thuyết phục Sở tướng quân cùng ta quân ngưng chiến, Ngưng chiến. Sở Hà nhẹ ngào cười một tiếng: Vương trị trung có biết, ta thường định quân rời đi Thiên Thủy quận, mấy vạn binh mã xuất phát ngàn giảm, tiêu hao vật tư là bực nào to lớn, không biết Vương trị trung bằng cái nào lực lượng, cảm thấy một người đến đây, liền có thể thuyết phục bản xoáy triệt binh trở về. Sở Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Độ, trong giọng nói tràn ngập ý trào phúng, cũng không thể vĩnh châu quân muốn đánh thì đánh, muốn hòa liền hòa. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 287. Vương độ không hổ là Vĩnh Châu quân túi khôn, tu chính là tung hành chi đạo, chính là chư tử bách gia bên trong tung hành ra, đối mặt Sở Hà trầm trọng, không có chút nào biến sắc, mà là trầm giọng nói ra, "Sở tướng quân có thể biết, quân ta bản tại ngoài Vạn Vĩnh Xương thành, bị mấy chục vạn phản quân vây công." vì sao xuất hiện ở chỗ này? sở hà nhiều hứng thú nhìn xem vương độ, hẳn là trong đó còn có cái gì bản xoáy không biết nguyên nhân. hắn quả thật có chút hiếu kỳ, sư tôn tần thắng nam lúc trước liền cảm giác việc này kỳ quặc, nghe vương độ, trong đó thật đúng là có chút hắn không biết bí mật. vương độ nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ sở hà có phản ứng gì, trực tiếp nhân tiện nói, quân ta bị phản quân vây ba thả một, chỉ bất quá thối lui trên đường, có khăn vàng quân phòng ngự, nếu là ta quân từ thành nam rời đi, tất nhiên sẽ bị khăn vàng quân ngăn, ngăn tại thanh vân đạo ngoại. tại phản quân toàn lực công thành thời khắc, khăn vàng quân đột nhiên rời khỏi thanh vân thông đạo quân ta mới có thể bình yên từ vĩnh xương thành rút đi. sau đó. Quân ta một đường nam đi tiếp công thành chiếm đất, cuối cùng đến Nam Cương chi địa, trong đó lại có nhiều khó khăn chắt trở, phảng phất có người trong bóng tối dẫn dắt chúng ta tiến lên bộ pháp, cho tới hôm nay, bản quan mới hiểu rõ nguyên do trong đó. Sở Hà mắt khẽ híp một cái, vương trị trung có ý tứ là khăn vàng quân cố ý dẫn vĩnh châu quân đến đây thiên thủy quận cùng ta quân tương chiến. Vương Độ không có trả lời Sở Hà, tiếp tục nói ra, mặc dù quân ta lữ khải một bộ, vì sở tướng quân sở bại, nhưng vĩnh châu quân chân chính tinh nhuệ, đều tại châu mục đại nhân dưới bây giờ còn có 10 vạn tinh binh, cứ việc sở tướng quân dưới trướng tinh binh cường tướng, muốn diệt đi ta vĩnh châu quân, sợ cũng là không dễ hai hộ tranh chấp, tất có một bị thường, mong rằng Sở tướng quân nghĩ lại, miễn cho bị người ngồi. Sở Hà bỗng nhiên cười lên ha ha, nghĩ không ra vương trị trung như thế thay ta thường định quân suy nghĩ. Bất quá, bản soái từ trước đến nay chỉ tin tưởng một câu, trời đất bao la, nằm đấm lớn nhất. Vĩnh Châu quân cũng được, khăn Vàng quân cũng được, ta Sở Hà chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, Vĩnh Châu có tới, ta thường định quân đánh lại chính là, khăn Vàng có tới, cũng là như thế. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén cùng tràn ngập cảm giác áp bách, nhìn trong chọc vào Vương Độ, giống như mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Vương Trị Trung vừa rồi lời nói, đơn giản liền một câu bản soái binh mã sẽ cùng vĩnh châu quân lưỡng bại câu thường cuối cùng bị khăn vàng quân ngồi. chỉ bất quá vương trị trung chỉ sợ đoán sai một sự kiện ta thường định quân muốn phá hủy vĩnh châu quân có lẽ có ít gian nan nhưng quyết không có thể nào lưỡng bại câu thường băng vào ta thường định quân thực lực nhiều nhất nỗ lực 3.000 binh mã thương vong làm đại giá liền có thể toàn diệt vĩnh châu quân chỉ cần đạt được vĩnh châu quân bổ sung ta thường định quân chỉ biết càng ngày càng cường đại khăn vàng quân sao dám đến đây vớt bản soái râu cọp phản phất tại phối hợp sở hạ địa kim hổ con mắt lớn đột nhiên chen một lần hung quang nổ bắn ra hổ khẩu một tấm hổ gầm mang theo tinh phong phun ra mà ra cùng ngũ phẩm yêu thú khí tức hướng phía vương độ trấn áp mà rơi liên vương độ đều không thể tiếp nhận đầu này, đáng sợ yêu thú khí thế khủng bố, không cách nào khống chế về sau rút lui mấy bước. Đầu này hổ vương hậu Duệ, thực lực đang đứng ở phi tốc tăng lên thời điểm, bây giờ đã là ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ, huyết khí vô cùng cường hành, sức chiến đấu thậm chí so với long thả đầu kia lục phẩm long giác hoàng lưu càng hơn một bậc. Không chút nào khoa trương tới nói, vương độ gái này tứ phẩm học sĩ, dù là thực lực ở vào đỉnh phong chi cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được địa kim hổ bộ nhào về phía trước một cắn chi thế. Vương độ sắc mặt lập tức trắng bệch, thật vất vả mới dừng bước chân, ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua địa kim hổ, nghĩ mãi mà không rõ thường định quân bên trong vì sao có thể hạng phục nhiều như vậy đáng sợ hung thú. Lấy nhãn lực của hắn, cũng mảy may nhìn không ra địa kim hổ nội tình cùng lai lịch, không biết địa kim hổ là hổ vương huyết mạch, có được nối giáo cho giặc thú vương thần thông. Hắn lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, nhưng ngựa khí lại không chút nào biến mềm, cắn răng tiếp tục nói ra: "Sở tướng quân dưới trướng binh sĩ dung manh tuyệt chiến, vũ khí cũng là vô cùng sắc bén, nhưng chưa hẳn quá mức tự phụ. Ta vinh châu quân chính là bách chiến trí minh, trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến." Đại quân có nhị phẩm quân thế, Châu Mục Đại nhân dưới trướng khôi Đao kỵ, càng đã tấn thăng làm tam phẩm cường quân. Châu Mục Đại nhân càng có một tấm cực mạnh át chủ bài, nếu là sở tướng quân khăng khăng muốn chiến, chỉ sợ kết quả không bằng sở tướng quân suy nghĩ. Sở Hà khoát khoát tay, Vương Kháng có được thiết cốt võ đảm, có thể tăng lên binh tướng lực phòng hộ, tương đương với phụ thêm thiết giáp mà thôi, tại bản xoáy trong mắt không đáng giá nhắc tới. Vương Độ lúc này là chân chính chân kinh, kinh một hơi lạnh khí, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Sở Hà, Sở tướng quân vờ êm mà biết đạo Châu Mục Đại nhân thiết cốt võ đảm. Sở Hà nhàn nhạt, nhạt nói ra, nếu là khôi đau kỵ có một vạn số lượng. Toàn bộ vì nhị phẩm võ giả, tăng thêm thiết cốt võ đảm gia trị, ngược lại có thể ngăn cản bản soái dưới chướng tiềm yên vệ. Đáng tiếc, khôi đao kỵ đã không đủ 5000, mà lại võ giả võ sư tinh huệ, nhiều nhất chỉ có 2000 số lượng, dù là có thiết cốt võ đảm gia trị, cũng chỉ có thể chống đỡ ta 2000 tiền liên vệ. Vĩnh Châu đây 10 vạn đại quân, có thể để cho bản soái để ở trong mắt, cũng chỉ có đây mấy ngàn khôi đao kỵ. Còn lại binh mã, binh sĩ thực lực thường thường, trong tay vũ khí càng là đồng nát sắt vụn, không đáng giá nhất tới. Sở Hàng ngữ khí trở nên vô cùng tự phụ, thần sắc tiêu căng lạnh lùng nói ra, bản tọa chỉ cần vận dụng tam vệ tinh minh. Dựa vào cương giáp cùng cùng, liền có thể tùy tiện đem nó đánh tan, lại phải 5000 kỵ binh, có thể chạm giết tán loạn chi binh. Hắn không có chút nào giấu giễu thường định quân chiến lực, những chuyện này đoán Trừng Vĩnh Châu quân cũng là biết được. Thân thể bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt mang theo vô cùng mãnh liệt xâm lược tính, Cử Cao Lâm Hạ nhìn xem Vương Độ, Vương Trị Trung hiện tại còn cảm thấy có thể cùng bản soái thường định quân lưỡng bại câu thương. Vương Độ gương mặt rung động mấy cái, cuối cùng khẽ cắn môi, binh vô thường thế, một khi chiến đấu khai hỏa, chưa hẳn giống như sờ soái đoán tiến hành. Ta Vĩnh Châu quân thắng ở nhân số đông đảo, chiến mã vô số, dưới trướng tướng lĩnh vô số nếu là châu mục đại nhân biết không địch lại thường định quân, sợ không biết ở lại tại chỗ cùng sở xoáy quyết chiến. nếu là ta quân chia binh, hóa thành trăm chiếc ngàn người bộ đội, từ quân trung tướng lĩnh xuất lĩnh, phân tán các nơi, thậm chí trực tiếp giết vào thiên thủy quận, không biết sở xoáy có gì đối sách. sở hà không khỏi trầm mặt xuống, đây vương độ thật đúng là nói chúng hắn nhược điểm. vĩnh châu quân sợ có được 3 vạn vừa rồi kỵ binh, nếu là chia binh mà ra, dù là thường định quân cũng chia làm trăm chiếc đội ngũ, mỗi quân 300 người, phút mà diệt chi, nhưng kể từ đó, liền không cách nào hoàn toàn phát huy cương cung quần thường tác dụng, thương vong tất nhiên sẽ thật to gia tăng mà lại trận này quyết chiến cũng biết biến thành đại hôn chiến lấy Vĩnh châu quân chiến mã số lượng tính cơ động tất nhiên thật to vượt qua thường định quân nếu để cho những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến binh xâm nhập thiên thủy quận phổ thông bách tính cùng những cái kia vệ sở dân binh tuyệt không phải vĩnh châu quân đối thủ sợ rằng sẽ tại thiên thủy quận bên trong nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu sở hà sắc mặt âm trầm xuống nhìn thật sâu vương độ hồi lâu ngựa khí đều trở nên âm trầm vương trị trung thực sự uy hiếp bản xoáy vương độ lắc đầu bản quan không dám Vương Mỗ chỉ là nói cho Sở tướng quân một sự thật, lấy Châu Mục đại nhân hùng tại thao lược, dù là Vĩnh Châu quân không phải là đối thủ của Thường Định quân, cũng tuyệt đối có cái khác hứng đối chi pháp. Sở Hà chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu. Như Vương kháng làm như thế, ngược lại để Bản Soái có chút phiền phức, nhưng cũng không phải thật không cách nào ứng phó. Bất quá, kỳ thật Bản Soái cũng không phải nhất định muốn diệt đi Vĩnh Châu quân, nếu là Vĩnh Châu quân có thể xuất ra đầy đủ thành ý, đền bù Bản Soái lần này xuất binh tổn thất, cam đoan rời khỏi Thiên Thủy quận 2000 dặm chi địa, Bản Soái có thể phóng ra Vĩnh Châu quân rời đi. Vương độ thầm nghĩ trong lòng sở hà quả nhiên còn có lưu át chủ bài, bất quá vẫn là ám thư một hơi, trên mặt bất động thanh sắc nói ra, ta Vĩnh Châu quân sợ là không có cái gì có thể vào được sở tướng quân mắt, nếu là có đầy đủ thuế thóc tiền bạc, cũng không trở thành xua quân thiên thủy quận, đám lính kia giáp vũ khí, chỉ sợ càng là không đáng giá nhất tới. Sở hà cười lạnh, chẳng lẽ vương trị trung cảm thấy đánh xong ta thiên thủy quận, sau đó nói một tiếng thật có lỗi liền có thể bình yên rút đi. Vương Độ trầm ngâm một chút, ánh mắt chiều nhìn một phía, mặc dù trong đại trướng chỉ có Sở Hà cùng 10 cái thân vệ, cộng thêm một đầu bạch hổ yêu thú, nhưng Vương Độ biết ngoài trướng tất nhiên có rất nhiều binh tướng trong trường, bởi vậy hạ giọng nói ra, "Sở tướng quân, bản quân có một câu không biết nên giảng không nên giảng." Sở Hà khoát khoát tay, "Ngươi giảng." Vương Độ gật gật đầu, "Xin hỏi Sở tướng quân một câu." Sở tướng quân cảm thấy phản thuộc phản quân, có thể hay không ngăn cản ra các văn tướng tự mình dẫn mấy trăm vạn triệu đỉnh bình định đại quân. Sở Hà trầm ngâm nói ra, mặc dù phản thuộc quân quân nhìn như thế lớn, nhưng đến cùng chỉ là nắm trong tay Nam Thủy một chỗ. Bây giờ lấy Thông Thiên Hà chi lợi chặn Bình Định Đại quân, lại khuyết thiếu tiềm lực chiến tranh. Nếu là Bình Định Đại quân duy trì thế công, hờ hờ ưu việt của quận không dứt, phản thủ Đại quân nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 3 đến 5 năm thời gian. Thông Thiên Hà chiến tuyến tất nhiên sụp đổ. Sở Hà lời nói này ngược lại là thực tình chi ngôn. Hắn mặc dù không có rời đi Thiên Thủy quận, nhưng Nam Thủy các nơi tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Bây giờ phản thủ quân quân tiêu hao đều là Nam Thủy chi địa năm trước tích lũy, phương viên vạn chi địch, dân chúng lầm than, thanh niên trai tráng nhiều bị điều động hoặc là chạy nạn, lương thực sản lượng cấp tốc hạ xuống. Lạm phát gạo không đủ để duy trì đại quân tiêu hao, phản thuộc quân tất nhiên sĩ khí giảm lớn, tuyệt không thể ngăn cản thuộc quốc quân đội thế công. Sở Hà bây giờ tăng lớn đối với Nam Man quân ủng hộ cường độ, vũ khí mạo dịch nhường lợi rất nhiều, chính là muốn kéo dài thủ quân thủ thắng tốc độ. Vương Độ hơi kinh ngạc nhìn Sở Hà nhìn một cái, nghĩ không ra cái này chỉ biết bảo hộ đồ ăn ác quyền đối chiến huống thế như thế thấu triệt, bao nhiêu đã giảm bất đi hắn không ít nước bọn, bởi vậy trầm giọng nói ra, bạn quan phán đoán, phản thuộc quân nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ 3 năm, sau đó cũng biết bị Triều đình đại quân đánh tan. Tha thứ bạn quan cả gan nói thẳng, sở tướng quân bây giờ sợ tác sở vi, cũng không phải Triều đình nguyện nhìn thấy một khi triều đình đại quân vượt qua thông thiên hà mấy trăm vạn hùng binh xuôi nam không biết sở tướng quân có thể nghĩ tới đường lui sở hà sắc mặt nghiêm túc hướng phía vương độ chắp tay còn xin vương trị trung chỉ giáo vương độ vội vàng nói chỉ giáo không dám nhận theo bản quan xem ra phản thủ quân bại vong là sớm muộn sự tình, nếu là sở tướng quân có thể hưởng ứng triều đình hiệu triệu cùng ta vinh châu quân liên thủ thương binh tiến đánh phản thủ quân quân cùng triều đình đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp tất nhiên có thể nhanh chóng tan rã phản quân trên tuyến thay triều đình lậm xuống đẩy trời đại công đến lúc đó châu mục đại nhân tất nhiên sẽ dâng thư triều đình thay sở tướng quân tỉnh công bản quan có thể khẳng định, một cái lục phẩm trinh nam tướng quân khẳng định là trốn không thoát, thậm chí có khả năng tứ phong sở tướng quân vì thất phẩm xa kỵ tướng quân, gia phong chấn nam vương, thay triều đình ngồi chấn nam cương chi địa. vương độ lúc này rất có tung hoành gia phong thái, mặt mày hớn hở chậm rãi mà nói, mặc kệ là trinh nam tướng quân hay là xa kỵ tướng quân, đều là đế quốc trọng thần đại tướng, được thiên hạ người kính ngưỡng, chẳng phải là so với chỉ chiếm theo chỉ là một cái thiên thủy quận mạnh hơn nhiều. sở hà lộ ra rất là ý động nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, vương trị trung cũng đã nói, binh vô thường thế, mặc dù bây giờ phản thủ quân ở thế yếu, nhưng theo bản soái biết, đại ngụy, đại ngô đã hưng binh xâm chiếm, lấy đại thụ chi lực, chưa hẳn có thể chống đỡ bị ba đầu chiến tuyến. Bản xoáy hay là thành thành thật thật ở lại thiên thủy có tốt? Nếu là triều đình đại quân thật đánh tan phản thuộc quân, bản xoáy lại làm cân nhắc không muộn. Vương độ lập tức sướng sở, nghĩ không ra sở hào đống nhiên liền nghĩ đến mấu chốt nhất một vấn đề. Bây giờ thuộc quốc cũng không phải chỉ có phản thuộc quân một cái nguy hiếp. Bất kể nói thế nào, toàn bộ Nam Thủy chi địa bị phản quân chiếm lĩnh, mấy trăm vạn binh mã, tuyệt đối kéo lại thuộc quốc đại lượng binh lực, mà Ngụy quốc cùng Đại Nô, dưới trướng quốc sĩ rất nhiều, Tư Mã Ý cùng tôn trọng Niu cũng là có hùng tài đại lượng bá chủ, sao lại buông tha cái này cơ hội thật tốt? Hắn còn muốn tiếp tục thuyết phục Sở Hà, nhưng Sở Hà đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, khoát khoát tay nói ra, "Việc này tạm thời không để cập tới. Muốn bản sói lui binh cũng đơn giản, bản sói cần 1 vạn chiến mã, cộng thêm 2 vạn thanh niên trai tráng binh sĩ, 300 vạn lượng bạc ngân. Nếu là Vương Khang có thể lấy chi đền bù bản sói tổn thất, đây chiến liền coi như thôi, nếu như không thể, vậy cũng đừng trách bản sói vô tình." Sở Hà đương nhiên sẽ không thật ý động, phải biết, hắn là tất nhiên muốn phản thủ, chỉ cần Nam Man quân bọn người có thể chống đỡ 3 năm năm, Thường Định quân liền có thể thừa cơ cực lớn mở rộng thế lực, sau đó lấy chi làm tâm, đại lượng mời chào chiến bại phản binh mã lấy hoàng trung các loại phản đoán thường định quân chỉ cần thóc gạo tiền bạc sung túc tuyệt đối có thể trong nháy mắt tổ kiến ra một cái trăm vạn đại quân đến lúc đó thủ quân muốn nuốt vào thường định quân liền phải nhìn răng lợi có được hay không mặt khác sở hà có biết đại ngụy quân đội không biết chân chính uy hiếp được thủ quân căn cứ diễn nghĩa nói tào phi đế sau khi qua đời tư mã ý phụ trợ tự chủ tào duệ vấn đề là tư mã ý không cam tâm làm một cái phụ chính đại thần cuối cùng sẽ đánh cắp đại ngụy quyền hành bây giờ chỉ sợ ngụy quốc chính lâm vào nội loạn bên trong ngụy quân định vô tâm tác chiến chỉ còn một cái tôn trọng yêu là không làm khó được đại thủ Phản thuộc quân cuối cùng không phải là ra cắt văn tướng đối thủ, dù là có chính mình cái này thời không hồ điệp xuất hiện, cũng rất khó ảnh hưởng đại thế, chỉ có thể tận lực kéo dài phản thuộc quân bại vong thời gian, từ trong đạt được càng nhiều chỗ tốt. Những lời này Sở Hà đương nhiên không có khả năng đối với Vương Độ nói ra, bây giờ hiện lộ lập lờ nước đôi tâm tư, chỉ là muốn mê hoặc thủ quân, để thủ quân không đến mức đem lực chú ý rơi vào thường định quân trên đầu mà thôi. Đừng nhìn thuộc quân bị ngăn ở thông thiên hà chiến tuyến, nhưng như thế một cái triều đình đại quân, không tùy binh tất nhiên không yếu, quân đội tinh nhuệ cũng là rất nhiều, phái ra ba lượng vạn tinh binh đột tiến nam thủy chi địa tuyệt đối không thành vấn đề. Một khi ra cắt lượng đưa ánh mắt rơi trên người Thường Định Quân, chắc chắn cực lớn quá nhiều thường định quân phát triển đại kế. Vương Độ gặp Sở Hà ngữ khí kiên quyết, cũng vô pháp làm gì, bất quá mục tiêu của chuyến này cũng đạt thành một nửa, chỉ cần Sở Hà đáp ứng ngưng chiến, mọi chuyện đều tốt xử lý, sau đó liền cáo từ rời đi, cùng Vương Kháng bọn người thương nghị Sở Hà mở ra điều kiện. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Nguyên mện, năm còn là Hồng Trần khách, Tuyế Nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 288. Ký huyện là Thiên Thủy quận trước trị huyện, đương nhiên, bây giờ Thiên Thủy quận trị huyện tự nhiên đã biến thành đại đồng huyện. Bất quá, ký huyện có thể làm Thiên Thủy quận trước trị huyện, tất nhiên là có thiên nhiên ưu thế. Ký huyện chỗ hiểm yếu chi địa, Đông Lâm Nam cương chi địa, bắt rượi vào Hồng Độc quận, hướng tây đi về phía nam đều là tương đối nhẹ nhàng ốc dã, có trăm vạn mẫu ruộng tốt, đủ để nuôi sống ngàn nhân khẩu. Có thể nói, ký huyện chính là Thiên Thủy quận môn hộ, một khi lọt vào ngoại địch xâm lấn, đứng núi chịu sào chính là ký huyện, chiếm cứ ký huyện sau liền cầm Thiên Thủy quận cổ họ, có thể ngăn cách Thiên Thủy quận cùng Hồng Động quận liên hệ. Lúc trước Thái Sơn Hổ chính là trước tiên đánh hạ Ký huyện, sau đó chậm rãi tiến đánh huyện các thành, cuối cùng thành đến đại thế, cùng Nam Man quân liên thủ dẹp xong tần châu thành. Cuối cùng, Thái Sơn Hổ mang theo 20 vạn khăn vàng quân tiến đánh Phượng Lai huyện, kém chút đất thủ, thất bại trong gang tấc bị gấp trở về Sở Hà đánh bại. Nếu như không phải Sở Hà cái này thời không hồ điệp, rất khó nói Thái Sơn Hổ có thể đi tới một bước nào. Phi Thiên báo bọn người đem mục tiêu trước tiên đặt ở Ký huyện phía trên, quả thật có chút ánh mắt cùng chiến lược, một khi đánh hạ Ký huyện Thường định quân hồi viện, sân phỉ bộ đội có thể hướng phía mấy cái phương hướng bỏ chạy rời đi, không đến mức bị thường định quân ngăn ở thiên thủy quận bên trong. Ký huyện hai đại chủ quan Hạ Hùng cùng Trần Đồng đều theo quân xuất trình, trong huyện sự vụ lớn nhỏ là chủ bộ triệu nhất long cùng điện võ tòng sự phạm liệt làm chủ. Triệu nhất long cái này chủ bộ là có lai lịch lớn, phụ thân nói triệu tam khả, mẫu thân triệu thạch thị, phụ mẫu đều là thứ dân xuất thân, nhưng hắn còn có một cái tỷ tỷ, tiêu triệu một thu. Đơn giản tới nói, triệu nhất long là sở hạ tiểu cứu. Sở gia xưa đâu bằng này, triệu một thu nhà mẹ đệ tự nhiên cũng đi theo nhất phi trùng thiên, ngày lên trở thành thiên thủy quận có hạng nhà giàu rất nhiều thân bằng hảo hữu đầu nhập vào mua rất nhiều bất động sản tăng thêm nô buộc tỷ nữ mấy chủ thậm chí liên triệu thạch thị tại thạch sơn thôn bên kia thân thích đều thụ nhiều chiếu cố đương nhiên sở hà tông tỏ quan niệm bao nhiêu tương đối mờ nhạt càng xem trọng là tài năng dù sao triệu gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ trước kia tại đại đồng huyện mở một cái quán cơm nhỏ mà thôi cũng không có cái gì cần sở hà đặc biệt tán bài tùy tiện an bài một cái chức quan nhàn tản chính là tổng không đến mức bị đói bọn hắn duy chỉ có triệu nhất long cái này tiểu cứu bị sở hà để bạn làm ký huyện chủ bộ năng lực đương nhiên không kém cứ việc triệu nhất long trước kia không có tu văn võ Nhưng tư chất là có, đầu cũng tương đối linh hoạt. Sở Hà phát tích sau, qua tuổi 30 tuổi, Triệu Nhất Long bắt đầu tu văn tập võ, hiển lộ tài cán, đạt được Sở Hà đặc thủ chiêu cố, yêu mạo hùng, cương cốt tráng huyết đan, thậm chí lộc huyết linh xả đan cũng không thiếu, thực lực tăng lên rất nhanh, chức quan cũng chậm chậm kéo lên, cuối cùng ngồi lên vị trí này. Nghe được mấy vạn bọn phỉ tới gần ký huyện, Triệu Nhất Long sau khi khiếp sợ, liền lập tức tìm đến Điện Võ Tông sự Phạm Liệt tương lượng. Phạm Liệt có thể trở thành ký huyện Điện Võ Tông sự, ngoại trừ hắn tự thân năng lực bên ngoài, cũng bởi vì hắn có một cái ngũ phẩm đại học sĩ tổ phụ Phạm Thương. Phạm Thương chính là Giang Ô thôn tộc lão. Giang Ô Thôn họ khác người cơ bản đều lấy Phạm Thương cầm đầu, bây giờ ký huyện chính là Giang Ô Thôn đại bản doanh, vì cân bằng người nhà họ hạng cùng họ khác người quan hệ, hạng hùng tự mình tấu mời sở hạ, đem Phạm Thương trưởng tôn bổ nhiệm làm ký huyện điện võ tổng sự. Hai người nhanh chóng gặp mặt thương nghị một phen sau, Triệu Nhất Long liền lập tức truyền tin thông chi huyện khác, Thành Sơn phỉ đột kích tin tức, cũng tỉnh cầu viện trợ. Phạm Thương cũng nhanh chóng triệu tập binh mã, đem vệ sở binh tập trung lại, cuối cùng là gây dựng một cái 5.500 người lâm thời quân đội, chuẩn bị ngăn cản Sơn phỉ bộ đội. Đồng thời, ký huyện thanh niên trai trắng cũng bị Lâm Thở điều động, có 3000 người số lượng Mặc dù trước kia Giang Ô thôn người người tu văn tập võ, nhưng tuyệt đại bộ phận thanh niên trai tráng đều đã gia nhập Giang Ô vệ. Theo quân xuất trình, bây giờ Triệu Nhất Long cùng Phạm Liệt trong tay binh lực cũng chỉ có 300 quân chính quy cùng hơn 5000 vệ sở dân binh, cộng thêm 3000 thanh niên trai tráng mà thôi. Triệu Nhất Long cùng Phạm Liệt đều rõ ràng, dù là cái khác các huyện thu được bọn hắn cầu viện, cũng không có khả năng phái ra bao nhiêu binh mã đến rút. Bây giờ Thiên Thủy quận các nơi quân chính quy binh lực, cộng lại nhiều nhất liền chừng 5000 người, hơn nữa còn muốn phân chú các nơi yếu địa, đảm đoàn Thiên Thủy quận hơn 200 vạn trị dân an ổn. Một khi binh tướng lực đều điều đến ký huyện, một khi sơn phỉ bộ đội nhận được tin tức, chuyển công chỗ khác, những thành trì khác tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Địa bàn lớn, cũng mang ý nghĩa khắp nơi đều là lỗ thủng, trước kia 4 vạn thượng định quân còn tại thời điểm, vấn đề không lớn, bây giờ tuyệt đại bộ phận binh lực đều đi nên kích vĩnh châu quân, 5000 binh mã, muốn phốt thủ tám huyện, liên miên ngàn dặm chi địa, có thể nghĩ là bực nào yếu kém. Chớ nói chi là thế giới này giao thông cơ bản dựa vào đi, cho dù là kỵ binh bộ đội, muốn trợ giúp huyện Thành, cũng phải hai ba canh giờ thời gian. Sơn bộ đội mấy vạn mã, chiếm ưu thế tuyệt đối. Triệu Nhất Long cùng Phạm Thương cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tụ binh, ký huyện thành, chuẩn bị dựa vào tường thành cùng thủ thành quân giới để ngăn cản Sơn Phỉ tiến công. Đồng thời tận lực đem phụ cận bách tính đều di chuyển vào thành, một phương diện có thể gia tăng thành nội phòng hộ lực lượng, thứ hai cũng không trở thành bị Sơn Phỉ bộ đội tùy ý giết chóc. Đừng nhìn thường định quân thực lực đã cực lớn, nhưng phi thiên báo, Xà Sơn Vương cùng Cự Lực Vương cái này 3 vạn Sơn Phỉ, đều là tàn nhẫn thiện chiến hạng người, cơ bản đều là thanh niên trai tráng chiến lực, phụ nữ trẻ em lão nhân cực ít, trong đó còn không phát 3 4 phẩm cường giả, tuyệt không phải dễ ứng phó. Bằng không Sở Hà cũng sẽ không nghĩ tới vận dụng hạt Vĩ Dực hộ không kỵ binh lá bài tẩy này tới đối phó bọn hắn. Có thể nói, Long thả cố ý phóng ra Sơn Phỉ bộ đội bước tiến Thiên Thủy quận, tất nhiên sẽ cho Thiên Thủy quận trị dân mang đến uy hiếp cực lớn cùng giết chóc. Lúc này, Phi Thiên báo các loại cũng không biết Vĩnh Châu quân đã lại cùng Sở Hà thương thảo ngưng chiến công việc, Sơn Phỉ bộ đội bước tiến Thiên Thủy quận, cầm đầu mấy ngàn tinh nhuệ Sơn Phỉ liên tục giết lùi mấy đợt Vĩnh Châu quân chinh sát quấy rối công kích, thậm chí còn chém giết cái thường định quân chiến sĩ, đạt được năm bộ cương giáp cùng gần bộ khám sát lá giáp. Bây giờ Phi Thiên báo ba cái trùng phỉ, đều là đổi lại toàn cương chiến giáp, tay cầm đao, Phi Thiên bào phía sau thậm chí còn mang một tấm cương cung cùng mười mấy cây cương tiễn, tất nhiên là hăng hái. Đối với kế tiếp chiến đấu tràn đầy lòng tin. Trong mắt bọn hắn, chẳng đánh bọn hắn thường định quân sát thực dị thường dũng mãnh ngang dại, nhưng nhân số quá ít, tuyệt đối không cách nào ngăn cản sơn vị đại quân bộ pháp. Bọn hắn cũng không biết, những thứ này lưu thủ thường định quân chính sát chiến sĩ, đại bộ phận chỉ là thường định quân hậu bị bộ đội mà thôi, chỉ so với vệ sở bình cường một chút. Chỉ có những cái kia cương giáp binh sĩ mới là thường định quân quân chính quy, nhưng cũng không tính tinh nhuệ, nếu không phải nhận thủ hộ thiên thủy quận chức trách, bọn hắn thậm chí không có tư cách mặc cương giáp binh quý thần tốc đạo lý này phi thiên báo đương nhiên hiểu nhất là bọn hắn những thứ này sơn phỉ bộ đội am hiểu nhất chính là cướp một cái liền đi đến ký huyện bên ngoài không chần chờ chút nào cũng không có chỉnh quân cái gì trực tiếp liền phân ra hai vạn sơn phỉ vây công ký huyện mặt khác một vạn sơn phỉ thì là giữ tận thẳng hướng ký huyện các nơi một mặt là đánh cướp thóc gạo tiền bạc một phương diện cũng là phòng ngừa thiên thủy quận cái khác thất huyện phái tới việt quân triệu nhất long cùng phạm liệt đều là xanh mặt nhìn xem lít nha lít nhít sơn phỉ bộ đội tận quản thành bên trong có hơn hai vạn trị dân. Còn có Lâm Thời xây dựng hơn 5000 binh mã, nhưng thủ thành đồ tốt bát nhiêu phá giáp nỏ đều bị Sở Hà mang đi, còn lại chính là xe bắn đá chiếm đa số. Chỉ dựa vào 100 cương cung binh cùng 200 quân chính quy, lại thêm hơn 5000 vệ sở dân binh, muốn giữ vững ký huyện là khá khó khăn, ra khỏi thành cùng Sơn Phỉ bộ đội quyết chiến là tự tìm đường chết. Đối mặt Sơn Phỉ bộ đội mãnh liệt thế công, Triệu Nhất Long cùng Phạm Thương thậm chí không thể không mời ra Giang Ô Thôn những cái kia tộc lao trưởng lão, có những thứ này bốn ngũ phẩm cảnh giới võ tông học sĩ tương trợ, ký huyện mới miễn cưỡng ngăn cản hạ Sơn Phi mấy đợt thế công. Đừng nhìn Sơn Phỉ bộ đội không bằng quân đội dạng này kỷ luật nghiêm minh, nhưng trong đó năng nhân dị sĩ hay là rất nhiều, thực lực tuyệt đối là có, bằng không Vương kháng cũng sẽ không cùng những thứ này Sơn Phỉ đặt thành hiệp nghị, cộng đồng đối phó thường định quân. Sơn Phỉ công đặt thành đến trò gian rất nhiều, cái gì cường cung lợi nỏ, lao phi mâu, phi đao ám khí, ném mạnh các loại, lại hoặc là phi hành kỵ binh tập kích vân vân, khiến người ta khó mà phòng bị, khá nhiều thường định quân cùng vệ sở binh đều bị Sơn Phỉ bên trong cường giả lấy từ xa thủ đoạn đánh giết. Nếu không phải Phạm Liệt lấy thường định quân áp, những cái kia phụ trách thủ thành vệ sở dân binh cùng thanh niên trai tráng sớm không chịu nổi Sơn Phỉ áp lực hầm Thủ thanh đều khó khăn, triệu nhất long bọn người tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm lớn sơn phỉ tại ký huyện các nơi tứ ngược, đồ sát bách tính, công hám hộ nông dân đại viện, tùy ý cướp bóc giết. Sở Hà để Cam Ninh tiếp quản Long huyết vệ chủ tướng chức vụ, kỳ thật đã nghĩ đến ký huyện sẽ tao nộ đến mức này thái kiếp. Long Thả làm như thế tuy nói không có chút nào nhân tính, nhưng không thể phủ nhận là rất có tất yếu, nhất định phải để trị dân biết, mặc kệ bọn hắn cái gì xuất thân, đến từ phương nào, bây giờ đến Thiên Thủy quận, biến thành Thiên Thủy quận trị dân, duy nhất có thể dựa vào chỉ có Sở Hà cùng Thường Đệ Quân. Trải qua lần này mạo giao hấn, vì bảo hộ nhà mình tính mệnh cùng tài phú bọn hắn chỉ có thể càng thêm chặt chẽ đoàn kết sở hạ trung quanh. bất quá sở hạ ít nhiều có chút mềm lòng, mặc dù không có xuất động hạt vĩ dược hồ không kỵ binh, hay là hạ lệnh áp giải lữ khải bộ mấy ngàn binh mã tăng thêm tốc độ trở về, nhất định muốn đem phi thiên báo bọn người sơn vị toàn bộ ở lại ký huyện bên trong. phi thiên báo đám người lúc này cũng là có chút điểm sốt ruột, bọn hắn cũng không nghĩ ra ký huyện vừa im mà có thể ngăn cản được thế công của bọn hắn, thậm chí trên tường thành còn ra phát hiện mấy cái tứ phẩm võ tông cường giả, cho công thành sơn vị bộ đội tạo thành tổn thương cực lớn. ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, sơn vị bộ đội liền đã thương vong hơn 3.000 người, bị xe bắn đá đốt chết bị cương cung bắn giết, bị lôi một đá lăn, kim dịch dầu nóng bỏng chết. Dù là cuối cùng Liên xà Sơn Vương cùng Cự Lực Vương hai cái này tứ phẩm võ tông đều gia nhập chiến đấu, nhiều lần công lên đầu tượng, vẫn là bị ký huyện quân coi giữ ngoan cường đánh hạ. Không đến phi thiên báo không nổi, hắn biết bây giờ chiếm cứ phía trên, hoàn toàn là bởi vì đánh thiên thủy quận một cái trở tay không kịp. Hai vạn tội phạm, liên một cái chỉ có hơn 5000 dân binh phòng thủ ký huyện đều không hạ được đến, có thể nghĩ một khi Vĩnh Châu quân Hồi viện, bọn hắn những thứ này sơn phỉ tất nhiên cũng biết trong nháy mắt tác không có lực phản kháng chút nào. Bốn phía đánh cướp sơn phỉ thu hoạch cũng không phải ít. Thóc gạo đoán trường vượt qua 10 vạn thạch, bạc cũng có 5, 6 vạn lượng nhiều, vấn đề phi thiên báo coi trọng nhất vũ khí vũ khí, không phải những cái kia nông hộ thân sĩ có thể có, đều đại ký huyện thành nội. Nếu là không cách nào đánh hạ ký huyện, những thứ này tóc gạo tiền bạc liền không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí sẽ trở thành liên lụy, sơn thị bộ đội không có khả năng mang theo nhiều như vậy thuế tóc tiền bạc tránh thoát thường định quân truy sát. Lo lắng phía dưới, Thái Sơn hổ cùng xã Sơn Vương, cự lực Vương thương nghị lật một cái, liền quyết định đem ra ngoài cướp giật một vạn sơn đều gọi trở về đến, tập hợp tất cả lực lượng, toàn lực công kích ký huyện thành, nhất định phải trong vòng một ngày đêm ký huyện thành đánh xuống. Triệu nhất Long nói thế nào đều là sở Hà tiểu cứu, cái khác các huyện, lại thế nào binh lực yếu kém, cũng không có khả năng nhìn xem, ký huyện bị ba vạn sơn phỉ vây công mà không để ý tới. Lúc này, từng đội từng đội binh mã, hai ba vạn vệ sở dân binh, cũng tại lưu thủ tướng lĩnh xuất linh dưới, nhanh chóng trợ giúp ký huyện. Làm sao nước xa không cứu được lửa gần, phải biết khoảng cách ký huyện gần nhất bảo sơn huyện, cũng có hơn 200 dặm khoảng cách, tại bảo đảm bảo sơn huyện an toàn tình hình dưới, lại triệu tập vệ sở dân binh đến đây viện trợ ký huyện, tối thiểu cần một ngày một đêm thời gian. Mà lại coi như thật đến ký huyện cũng không có khả năng lấy cái này 2.000 ngàn đến vệ sở binh cùng hung tàn sơn vị ngạ chiến nhiều nhất chỉ có thể lấy quấy rối chiến thuật chia sẻ một bộ phận ký huyện áp lực chờ lấy cái khác các huyện binh mã đến đây mắt thấy sơn vị càng ngày càng nhiều thế công một lần so với một lần mấy liệt thủ thành vệ sở dân binh thương vong vượt qua ba thành phụ trợ dân trắng cũng là thương vong thảm trọng sĩ khí hoàn toàn không có triệu nhất long cùng phạm liệt đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng biết chỉ sợ ký huyện là trèo trống không được bao lâu ngay lúc này sơn Phỉ trong bộ đội đồng nhiên đi ra mấy chục con toàn thân đen nhánh cự viên còn có trên trăm cái phi hành kỵ binh mắt khác mấy ngàn giết đỏ cả mắt sơn Phị cũng là khí thế hung hăng vượt qua đại trận, trong đó còn có trên trăm cái cự hán ôm hết một cây to lớn đủ gỗ, hiện nhiên chuẩn bị phá tan cửa thành dết vào huyền thành. Phạm liên biết, những thứ này cự viên chính là nhị phẩm yêu thú, da mềm dai thịt dày, giỏi về leo lên, lực lượng lớn, chiến lực có thể cùng tam phẩm võ sư so sánh. Phía trước thiếu chút nữa bị những thứ này cự viên cầm xuống đầu tường, nhưng đối phương xuất động chỉ là 10 đầu cự viên mà thôi. Lần này mấy chục con cự viên xuất hiện, trên lưng thậm chí ngồi cưỡi lấy khá nhiều giáp da sơn thủ lĩnh, rõ ràng là dự định nhất cử cầm xuống ký huyện. Ký huyện bên này, mặc dù vũ khí tinh lương còn có trên trăm cương cung binh cùng hai trăm cương giáp tinh nhuệ, làm sao số lượng có ít, thực lực cũng là bình thường, cơ bản đều là dẫn khí cảnh võ sinh, muốn cùng những thứ này hung ác sơn vị chống lại, độ khó là tương đối lớn. Số thiên sơn phi tinh nhuệ dẫn đầu phát động công kích, không có bao nhiêu khí giới công thành bọn hắn, chỉ là đỉnh lấy lâm thời chế tạo cự thuận, phát ra to lớn kêu lên, đột nhiên xông về tường thành. Bởi vì ký huyện không có sông hộ thành, cái kia ôm đụng gỗ cự hán, cũng là chạy gấp lấy khí thế kinh người xông về cửa thành. Những thứ này sơn vị bộ đội sĩ khí là có, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, nếu là bắt không được ký huyện. Bọn hắn liền không chiếm được chân chính chiến lấy được, cũng không thể để bọn hắn mang theo 10 vạn thạch thuế thóc để trốn tránh thường định quân truy sát. Phi thiên báo bọn người đã nói, một khi vào thành, có thể tự do đánh cướp, đoạt được đều quy mọi người tất cả. Chỉ cần cấp được cương binh cương giáp, chính là mấy vạn bạc thu hoạch, chẳng những thuận tiện mang theo, còn có thể tăng lên lực phòng hộ của mình cùng chiến lực, đến lúc đó mặc chiến giáp tránh né thường định quân truy sát cũng dễ dàng rất nhiều. Sau đó tìm một chỗ giấu đi, né qua danh tiếng, đem cương binh bán người khác, liền có thể hóa thân ông nhà giàu, được sống cuộc sống tốt, mua sắm ruộng đồng bất động sản, mỗi ngày nhậu nhẹt, chèo mỹ tỉ. ai biết bọn hắn đã từng tiến đánh qua ký huyện. Tiên Phong Bộ đội hấp dẫn ký huyện quân đội hỏa lực, Phi Thiên báo bọn người liếc mắt nhìn nhau, rốt cục không đang chần chờ, nhao nhao khu động tọa hạ cự viên, cầm trong tay mạch đao cương cương, khí thế vô cùng hung mãnh hướng phía ký huyện tường thành chạy gấp mà đi. Cao 10 trượng tường thành, những thứ này cự viên chỉ cần leo lên mấy lần, liền có thể vượt lên đầu tường. Triệu Nhất Long cùng Phạm Liệt sắc mặt tái xanh, bọn hắn hận à, nếu là ký huyện có 100 bát như phá giáp nỏ, có thể bắn giết trùng thổ phỉ, một trận tuyệt đối sẽ không dạng này gian nan. Bọn hắn đều thầm nghĩ, nếu có thể tránh thoát một kiếp, về sau mặc kệ thế nào, Dù là không nể mặt dựa vào sở hạ quan hệ, đều nhất định muốn cho ký huyện tranh thủ 100 trăm không trở lên bắt nhiều phá giáp nhỏ. Đang lúc hai người nhấc lên binh khí xuất lĩnh thân binh chuẩn bị gia nhập thời điểm chiến đấu, đột nhiên nơi xa tiếng giết đại tác đuổi mù của quận. Một người mặc hỏa hồng chiến giáp, cưỡi một đầu ngân giác hông nữ tướng một hống đi đầu, xuất lĩnh mấy ngàn cách ăn mặc kỳ lạ, trên thân đủ mọi màu sắc man binh, hung hăng thẳng hướng sơn phỉ hậu phương. Triệu Nhất Long cùng Phạm Liệt đều ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì đột nhiên có man binh tiến vào ký huyện, xem bọn hắn dáng vẻ, rõ ràng là đến giúp ký huyện giết phi. Chẳng lẽ là Nam Mạn quân hay sao? Mình mới xem về mới hai bước. Hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp kỳ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 289. Thường định quân rất ít bằng sắt vũ khí. Dù là trước kia đánh tan khăn vàng quân sau, đạt được đại lượng đao sắt thiết thương thiết giáp các loại, đều trực tiếp hòa tan luyện chế thành bị cương, bằng không cũng vô pháp đem mấy vạn thường định quân vũ trang, hơn phân nửa binh mã toàn cương chiến giáp, còn lại cũng là cương binh vũ khí, khảm cương giáp ra. Trên thực tế Thiên thủy quận vệ sở dân binh, luật tố chất chưa hẳn kém Sơn Phỉ bao nhiêu, lần này thủ hộ ký huyện phân phát rất nhiều cường binh cho bọn hắn sử dụng, khuyết thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, ngang nhau số lượng dân tráng bộ đội, tuyệt đối có thể chống đỡ cùng số lượng Sơn Phỉ. Cứ việc Sơn Phỉ có 3 vạn số lượng, muốn đánh hạ mấy ngàn dân binh phòng thủ ký huyện độ khó cũng là tương đương cao. Bởi vậy lần này phi thiên báo bọn người công thành, chủ lực cơ bản đều xuất động, hậu phương phất cờ họ reo, cơ bản đều là lâu la giả yếu chi lưu. Những thứ này sức chiến đấu cơ hồ có thể xem nhẹ không tính đạo tặc, bị mấy ngàn điêu luyện dũng mãnh binh đột nhiên chém giết tới trong nháy mắt liền loạn trận cước, un bít chạy tứ tán, thậm chí còn mất lý trí hướng phía tiền quân xúc phạm đi qua, cực lớn nhiễu loạn công thành sơn phỉ trận hình. Phượng Hoàng Vũ cái này ngũ phẩm đỉnh phong tông sư, người mặc ngũ phẩm thần binh phượng hoàng thần giáp, cầm trong tay ngang nhau phẩm giai phượng hoàng thần cung, tòa hạ cũng là ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ ngân giác hống yêu thú, sức chiến đấu thậm chí đạt tới lục phẩm huyền đan đại tông sư cấp độ. Như thế nào những thứ này già yếu sơn phỉ có thể ngăn cản? Ngân toàn thân khoác lên thật dày lông bạc, lực phong ngự cực kỳ kinh người. Phượng hoàng Vũ trên người phượng hoàng thần giáp càng là đao thương bất nhập thủy bất xâm, căn bản không cần để ý tới bất luận cái gì sơn phỉ thế công. Phượng Hoàng Thần cung phát huy, ba đạo nóng rực hỏa tiễn liền chống rông xuất hiện, trong nháy mắt ngay ở phía trước mang ra ba đầu máu thông đạo trên trăm sơn vị bị hơi còn ba mũi tên bắn giết, một người một thú ở số thiên sơn phi bên trong tung hoành vô địch đánh đâu thằng đó. Sơn vị đừng nói công kích Phượng Hoàng Vũ, thậm chí Phượng Hoàng Vũ một trượng phạm vi đều dựa vào không cần được. Phượng Hoàng Thần giáp ở bên trong kình kích phát giới, thần văn lấp lánh, liệt diễm bay múa, như là một con rụng hỏa phượng hoàng. Phổ thông sơn vị tới gần chi, liền sẽ bị nóng rực Phượng Hoàng chi viêm tiêu đốt bỏ mình. Phượng Hoàng Vũ giết ra một cái miệng máu, phía sau man binh cứng giả, đồng dạng là rụng manh gan dạo phi thường chỗ đến mảng lớn mảng lớn sơn phỉ ngã xuống, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Như thế biến cố, tất nhiên là để đang chuẩn bị leo lên tường thành phi thiên báo bọn người quá sợ hãi, vạn vạn nghĩ không ra Phượng Hoàng Vũ ở thời điểm này hung hăng bày bọn hắn một đạo. Phải biết phía trước phi thiên báo còn mời Phượng Hoàng Vũ đến đây thiên thủy quận cùng vất chỗ tốt. Đáng chết xu bà nương. Phi thiên báo hận hận mắng một câu. Chỗ nào còn cố đến công hám kỳ huyền thành, vội vàng chào hỏi huynh đệ, mang theo tinh nhuệ sơn phỉ trở lại, nên chiến xong nguyệt động man binh. Lúc này liền có thể nhìn ra sơn phỉ bộ đội cùng quân chính quy khác biệt chính là quân chính quy, như thế quân quít quay đầu nghẹt chiến, đều khó tránh khỏi trận hình hỗn loạn. Chớ nói chi là những thứ này từng người tự chiến, phân biệt đến từ ba cái trùm thổ phỉ sơn phỉ bộ đội. Không có chống quân kim cái chiêng, không có lệnh kỳ chi ngữ, lại khuyết thiếu lính liên lạc cùng đốc chiến đội, ở hoàng loạn ở giữa, ba cái trùm thổ phỉ lại như nào có thể tập hợp chủ lực, toàn lực nên chiến xong nguyệt động man binh. Từ trên không nhìn lại, chiến tuyến kéo đến cực mạnh sơn phỉ bộ đội, một chút còn ngây ngốc tiếp tục thẳng hướng ký huyện tường thành, sử dụng dây thừng có móc bọn người leo lên, một bộ phận chuồn thổ phỉ thì là vội vàng triệu tập nhân thủ, không dám tiếp tục công kích ký huyện thành cũng không dám trở lại công kích Man binh, chỉ có thể tại chỗ phòng ngự, thậm chí còn chém giết xúc phạm bọn hắn trận hình sân phỉ. Những cái kia bị Man binh trùng sát sân phỉ thì là chạy tứ tán các nơi, lại hoặc là trực tiếp trùng kích chủ lực sơn phỉ trận hình. Rất nhiều công thành sân phỉ, dứt một phen sau, phát hiện không cách nào tập hợp lực lượng, dứt khoát top 5 tốt 3 kết thành đội hướng phía bên cạnh bỏ chạy rời đi. Dù sao bọn hắn ở ký huyện các nơi đều chiếm được không ít chỗ tốt, hầu bao phình lên, 2 300 trăm vàng bạc là có, không cần thiết lưu ở nơi đây mạnh mẽ chống đỡ Man binh cùng vĩnh châu quân. Phi thiên báo Xà sơn vương cùng cự lực vương mang theo tâm phúc tinh nhuệ công thành, bao nhiêu có thể ổn định chật cước, mỗi người đều triệu tập hơn ngàn tinh nhuệ phản công phượng hoàng vũ. Vấn đề bọn hắn cùng phượng hoàng vũ ở giữa, còn cách hai vạn hoang loạn sơn vị muốn cùng man binh giao chiến, đầu tiên chính là muốn vượt qua sơn vị bộ đội cửa này. Hoàng loạn lên sơn vị khắp nơi tán loạn, vì bảo trì trận hình đội ngũ, phi thiên báo bọn người đối với mấy cái này quân bạn bộ hạ là giơ tay chém xuống không lưu tình chút nào. Sơn vị nào có cái gì kỷ luật có thể nói, ngươi chặt ta ta chắc chắn không biết trung thực đứng đấy bị ngươi chém giết, trong lòng quyết tâm, ai còn cố đến lao đại hay không lao đại, hiện tại liền động thủ phản kháng. Kết quả Phượng Hoàng Vũ còn không có giết vào Sơn Phỉ đại bộ đội bên trong, mấy ngàn hơn vạn Sơn Phỉ liền tự mình loạn chiến đi lên. Phượng Hoàng Vũ những thứ này man mình, tuy nói cũng là Sơn Phỉ, nhưng đều đến từ song nguyện động, quan hệ so với Phi Thiên Báo những thứ này Sơn Phỉ mật thiết nhiều lắm, trên dưới một lòng, ở Phượng Hoàng Vũ dẫn đầu dưới, tất nhiên là càng đánh càng hăng. Bọn người Phi Thiên Báo bọn người thật vất vả mới đứng vững tình thế, lại phát hiện bản thân dưới trướng cũng chỉ có 3 ngàn tinh nhuệ, còn lại Sơn Phỉ không phải bị song phương chém giết, chính là chạy tứ tán chỗ khác. Phi Thiên Báo lập tức mắng to lên, mắng là Phượng Hoàng Vũ, cũng mắng dưới trướng Sơn Phỉ. Hoàn toàn không có tỉnh lại bản thân vốn là định đem những thứ này sơn phỉ xem như con rơi, một khi đạt được ký huyền vũ khí tài phú, liền mang theo tâm phúc thủ hạ trốn vào thâm sơn rừng rậm dấu kín. Bất quá, Phi Thiên báo bên này đã có hơn 3000 chủ lực đạo tặc, Xà Sơn Vương cùng Cự Lực Vương bên kia cũng kém không nhiều, hơn vạn tinh nhuệ sơn phỉ, chưa hẳn không thể cùng vượng hoàng vũ một trận chiến. Đang lúc Phi Thiên báo dự định chào hỏi qua Xà Sơn Vương cùng Cự Lực Vương, ba bộ hợp kích song nguyệt động man binh, nào biết được Xà Sơn Vương vờ im mà một tiếng chào hỏi không đánh, liền xuất lệnh dưới trướng sơn phỉ hướng phía phía đông cấp tốc bỏ chạy. Phi Thiên báo cùng Cự Lực Vương hai mặt nhìn nhau, đã mang công ra, hết lần này tới lần khác lúc này, ký huyện cửa thành mở ra, từng đội từng đội vệ sở dân binh ở thường định quân xuất linh dưới, gào thét giết ra cửa thành. Những thứ này vệ sở dân binh, mặc dù chiến lược hơi kém, nhưng cùng Sơn Phỉ sau đại chiến, đối với Sơn Phỉ xem như hận thấu xương. Phải biết bọn hắn vốn là đều là ở bên ngoài canh tác ruộng đồng dân tráng, Sơn Phỉ ở ký huyện các nơi cướp bóc đốt giết, đốt là nhà ở của bọn họ, giết là thân nhân của bọn hắn, cướp là bọn hắn thật vất vả mới tích xuống tới thuế bạc, thậm chí liên ruộng đồng đều bị Sơn Phỉ sở hủy hoại, quả thực hận không thể gặm Sơn ăn thịt của bọn hắn. Bây giờ nhìn thấy Sơn Phỉ đại loạn Không cần Triệu Nhất Long cùng Phạm Liệt cổ vũ Sĩ khí, vừa mở cửa thành sau, liền đỏ mắt điên cuồng lên núi phi giết tới. Chiến trường tình thế trong nháy mắt quay lại. Đồng thời, cách đó không xa cũng dựng lên một cây cờ lớn, rõ ràng là Bảo Sơn huyện vệ binh. Vốn là bọn hắn cái này 2000 nhân mã, chỉ có thể ở bên ngoài quấy rối sơn phỉ, giảm bất kỳ huyện thành áp lực, bây giờ là không chút do dự giết tới đây. Ở mấy chục cái cương thiết binh tướng xuất linh dưới, 2000 vệ sở dân binh sĩ khí dân cao, cơ đao thương giáp công phi thiên báo cùng cự lực vương bọn phỉ. Đừng nhìn những dân binh này không có chiến giáp hộ thân, nhưng bọn hắn vũ khí trong tay, tuyệt đối là lợi khí giết người. Như tinh cương đầu thường trường thường, tinh cương chiến đao, cung săn cương tiễn, so với những quân đội khác quân chính quy đều muốn sắc bén nhiều lắm, chém vào ở sơn phỉ trên thân, tuyệt đối là có thể muốn mạng người. Phi Thiên Báo nhìn xem sơn phỉ tinh nhuệ từng cái ngã vào trong vũng máu, ngắn ngủi một lát liền chê nở ngả nở sơn phỉ bỏ mình, trong lòng thầm tiêu không ổn, đang muốn chào hỏi cự lực vương giết ra khỏi chung đây. Nào biết được nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang gào thét mà lên, chính rơi lên cự phụ chuẩn bị chém giết địch nhân cự lực vương một tiếng hét thảm, sau đó liền kinh hãi sợ hãi túi đầu nhìn xem hồng quang từ ngược xuyên qua, không đợi cự lực vương thấy rõ ngực cái nào cháy đen lỗ thủng. Một đạo ngân quang từ bên cạnh hắn vọt tới mà qua, sau đó Cự Lực Vương đầu liền bay nửa ngày cao, đã bị Phượng Hoàng Vũ một đao chặn xuống đầu. Cự Lực Vương mặc dù là tứ phẩm võ tông, nhưng lại há là chiến lực đã đạt đến lục phẩm cấp độ vượng hoàng vũ đối thủ. Phi Thiên Báo lập tức dọa đến ra đầu tê dại, phải biết Cự Lực Vương thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu, mắt thấy Phượng Hoàng Vũ khí diễm ngập trời chiều hắn giết tới đây, Phi Thiên Báo vội vàng hét dài một tiếng, một đạo hắc hát ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là hắn kim linh hừng. Hát Sà Sơn Vương phi thân từ cự viên trên lưng vọt lên, rơi vào cự ứng phía trên, cấp tốc hướng phía nơi Sà Phi độn đảo tẩu. Đáng tiếc, cự ứng tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng ngũ phẩm thần binh phượng hoàng cung. Phượng hoàng Vũ lần này cũng không có lấy liệt diễm ngưng tụ mũi tên, mà là từ hông bên túi đựng tên rút ra một cây tre kín xích hồng phụ văn ngân tiễn, đối cự ưng chính là một tiễn vọt tới. Ngân Tiễn giữa không trung, vờ y mà hóa thành một con liệt diễm phượng hoàng, hung hăng từ cự ưng trên thân xuyên qua. Ngay cả phía trên phi thiên báo đều bị ngân tiễn gây thương tích, một cánh tay ở liệt diễm bên trong hóa thành thang cốc, kêu thảm một tiếng từ cực ưng trên thân ngã xuống đến. Sở Hà thu được cơ báo, Sâm lấn ký huyện sơn phỉ đã bị đánh tan, binh sĩ ngay tại bốn phía truy sát chạy tứ tán đạo tặc. Trong lòng hơi nhất định, nghĩ không ra là phượng hoàng vũ nhóm này sơn phỉ ra tay giúp bản thân một đại ân. Kể từ đó, sở hà cũng có thể ổn định lại tâm thần, cùng lĩnh châu quân đàm phán ngưng chiến công việc. Hắn đề ra một vạn chiến mã, cộng thêm hai vạn thanh niên trai tráng binh sĩ, ba trăm vạn lượng bạch ngân điều kiện, tuyệt đối là sư tử miệng mở lớn. Nhất là một vạn chiến mã, cũng không thể dùng bạc để cân nhắc. Bây giờ, một thất tốt chiến mã, giá trị ở năm đến một lượng bạc ở giữa. Nếu như vậy thần câu loại hình, càng là hoàn toàn không có giá cả hạn mức cao nhất. Như Triệu Chiến Thần chiếu dạ Ngọc Sư Tử mã, nếu là ai chạy đến Triệu Chiến Thần trước mặt, nói muốn 100 vạn lượng bạc mua của hắn chiếu dạ Ngọc Sư Tử, Triệu Chiến Thần tất nhiên hung hăng một thương đông tới, làm cho đối phương biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy. Một vạn chiến mã, tối thiểu giá trị 500 vạn lượng bạc trở lên, nhất là hắc hát thiết mã, không có 2000 lượng bạc là nghĩ cùng đừng nghĩ. Sở Hà muốn là chiến mã, mà không phải vận chuyển hậu cần đồ quân nhu ngựa tồi. Vương kháng mới 3 vạn kỵ binh, thế giới này chiến mã sức chịu đựng kinh người, không giống địa cầu cổ đại kỵ binh cần một người xong kỵ, bởi vậy Vĩnh Châu quân chiến mã số lượng cũng chính là ba vạn ra mặt mà thôi, cho Sở Hà một vạn chiến mã. Chẳng khác nào giảm bất ba thành kỵ binh. Sở Hà cũng không nghĩ ra, Vương Độ trở về không bao lâu, đi theo lại lần nữa đến Thường Định quân đại doanh, đem Sở Hà đề ra ba cái yêu cầu đều đáp ứng. Bất quá, Vương Độ cũng đưa ra vương kháng điều kiện, cần Sở Hà nhường ra 5000 bộ cương binh, 1000 cương cung cùng 10 vạn thạch gạo lương. Điều kiện này đương nhiên là Sở Hà không thể tiếp nhận, phải biết Vương kháng dưới trướng Khôi Dao Kỵ, vốn chính là có thể cùng tiềm Nguyên vệ chống lại cứng mặt hàng, nếu là lại được đến cương giáp cùng cương cung, ở Vương kháng thiết cốt võ đảm gia chỉ dưới, chỉ sợ có thể cho Thường Định quân mang đến uy hiếp từ lớn. Sở Hà bá Vương Võ Đảm là lợi hại đã được vỡ đảm lực lượng ra chỉ tiệm liên vệ, tất nhiên muốn so khơi dao kỵ lợi hại rất nhiều, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết trợ giúp đối phương tăng lên chiến lược, mang đến cho mình phiền toái càng lớn. Bất quá, đàm phán đàm phán, đàm chữ phía trước, có khác nhau không trọng yếu, trọng yếu phải chẳng có thể đảm được xuống đi. Trên thực tế song phương đều không có tất chiến dự định, là đàm phán có thể tiếp tục trọng yếu cơ sở. Cuối cùng, song phương đều riêng phần mình nhường một bước, Vĩnh Châu quân xuất ra một vạn chiến mã, 3 vạn phụ binh thanh niên trai tráng các loại, cộng thêm 500 vạn lượng bạc ngân, 3 vạn lượng vàng. Mà Sở Hà bên này thì là nhường ra 1000 bộ cương binh, 200 cương cung còn có 10 vạn thạch gạo lương. Vĩnh Châu quân cướp đoạt nhiều chỗ thành trì đại trại, tiền bạc đương nhiên là không thiếu, vứt bỏ lại đáng tiếc, mang theo lại phiền phức, rốt khoát đem đại bộ phận ngân lượng đều nhường cho Sở Hà. Nếu không phải Sở Hà cắn chết 1 vạn chiến mã, Vương Kháng thậm chí nguyện ý ngoài định mức lại cho Sở Hà 300 vạn lượng bạc, lấy một ngàn lượng bạc giá cả đến chống đỡ 1 thất chiến mã. Sở Hà bên này, bởi vì Vương Kháng lại tăng thêm 200 vạn lượng bạc cùng 3 vạn lượng vàng, vạn thanh niên trai tráng, giá trị cực lớn thể cùng nỗ lực cương giáp cương cung tương đương, vẻn cho là cùng Vĩnh Châu quân làm một lần xuống ống đạn được giao dịch. Trên thực tế Vương Kháng ra giá cả So hiện nay Thường Định quân bán cùng Nam Man quân giá cả cao không ít, ở Sở Hà nửa bán nửa tặng phía dưới, một bộ cương giáp bán cho mạnh Hạch, cũng chính là một vạn lượng bạc mà thôi, cương cung thì là 5000 lượng bạc. Tổng thể tới nói, vướng kháng là bị thiệt lớn, tối thiểu cái kia một vạn chiến mã hai vạn thanh niên trai tráng 300 vạn bạc, đều là bồi thường cho Sở Hà tổn thất, chớ nói chi là lữ Khải 4 vạn binh mã tổn thất, còn có song cốc thông đạo 8000 ngự kỵ binh tinh hụy. Nhưng không có cách nào, ai bảo Vĩnh Châu quân không phải là đối thủ của Thường Định quân. Quá trình giao dịch, mặc dù tràn ngập để phòng cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn thành công đạt thành giao dịch chẳng đến còn lại bảy vạn Vĩnh Châu quân hướng phía phía đông nhanh chóng xuất phát rời đi, ở hạt Vĩ Dực hộ không kỵ binh giám thị hạ đi ra hơn 300 dặm xa, Sở Hà mới triệu tập quân tướng, thương lượng chiến hậu công việc. Chính như Vương Độ sở liệu, gần đây ngàn dặm chi địa, Sở Hà là không có ý định để trả lại cho Nam Man. Nam cương mảnh đất này, như là bảo kiếm đồng dạng đâm vào tần châu cùng Vĩnh Châu ở giữa, chỉ cần cắt đứt chuôi kiếm chỗ, Hướng Bắc Nguyên muốn thuộc về Nam Man một vùng đất rộng lớn, liền có thể tận quy thường định quân tất cả, sẽ không lại xuất hiện sơn phỉ công kích đến Kỳ huyện mới bị thường định quân phát hiện vấn đề. Nơi này vốn là thuộc về Nam Cương địa vực, khoảng chừng 50 vạn cây số vuông trì lớn, mặc dù đều là sơn lĩnh chiếm đa số, nhưng cũng có mảng lớn thích hợp canh tác chỗ, nguồn nước sung túc, như sơn tính hà phụ cận, làm nông thời đại sợ nhất nguồn nước vấn đề rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Chỉ cần chiếm cứ xuống tới, có thể để thường định quân địa bàn mở rộng 2 phần 3 nhiều, hướng nơi này di chuyển 100 vạn trị dân cũng không thành vấn đề. Mặt khác, phong phú cây rừng tài nguyên, thú loại tài nguyên, còn có dưới mặt đất khoáng sản các loại, cũng là cực kỳ trọng yếu. Thử hỏi Sở Hà làm sao bỏ được đem đánh xuống địa bàn lại để cho ra ngoài? Nếu là không có Vĩnh Châu quân, Sở Hà đương nhiên không có ý tứ không lý do chiếm lĩnh Minh Hữu địa bàn, nhưng đã Nam Man quân không cách nào đuổi đi Vĩnh Châu quân, vậy cái này phiến địa phương chính là Vĩnh Châu quân đánh xuống địa bàn. Bây giờ Vĩnh Châu quân bị Thường Định quân đuổi đi, tiếp nhận Vĩnh Châu quân địa bàn là Lý Sở đương nhiên. Coi như Mạnh Hoạch có ý kiến, song phương đánh một chút miệng trận chiến là được, dù sao địa bàn ở Thường Định quân trong tay, ai dám đến cướp, liền phải nhìn Thường Định quân đao trong tay thương có đồng ý hay không. Mình mới CV chuyện mới hai hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp quỷ sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. cười mịn. trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. chương 290. chư vị tướng lĩnh, cái này tuyệt vân lĩnh phía bắc chi địa lấy sơn tính hạ vì phân giới. bản xoáy dự định nhét vào thường định quân trưởng khương phá vi, bi, không biết chư vị ai tướng có đề nghị gì. thường định quân chư tướng, lúc này đã toàn bộ tụ tập lại bình sơn pha chi địa. sở hà đại doanh bên trong đưa một cái cực lớn sa bản, sở hà lăng không tham chỉ vạch một cái, liền đem khối lớn địa vực vòng chủ công, tinh sơn hà hướng bắc một bên, chúng ta cũng có thể nhét vào chủ công lãnh địa bên trong. dẫn đầu nói chuyện chính là cam linh cái này chiến thần. theo sở hà thế lực tăng lên, cam linh cũng không còn giấu che đại dịch, trực tiếp xưng hô sở Hà vì chủ công. Khương duy khen như mày, chúng ta thường định quân bây giờ binh lực không đủ, lần này ứng phó vĩnh châu quân liền cần toàn quân xuất động, thậm chí để sơn Phỉ có cơ hội lợi dụng được. nói, Khương duy ánh mắt có chút chiều long thả nhìn lại, phát hiện long thả một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, phất mọi chuyện cần thiết đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. hắn tiếp lấy nói ra, sơn tĩnh hà bắc địa địa thế bằng thẳng không có bao nhiêu hiểm địa có thể thủ. Nếu là đem sơn tĩnh hà nam địa chiếm lĩnh, sợ muốn vân ra mấy ngàn hơn vạn binh lực mới có thể cam đoan nam địa an toàn. Cam linh lắc đầu, không cần nhiều như vậy binh lực. Mặc dù sơn tĩnh hà hướng bắc đã cực kỳ dựa gần nam man bộ lạc, nhưng chỉ cần chúng ta đóng quân cái này hai nơi yếu địa, liền có thể giám sát nam man bộ lạc động tĩnh. Lương địa ở giữa thế bằng thẳng, có thể khai khẩn mười vạn mẫu ruột tốt, thiết lập vệ sở. hắn thân thủ lại xa bàn phía trên chỉ hai lần, mà lại hai nơi yếu địa cũng không cần chữ hàng bao nhiêu binh lực, mỗi thiết một trận chiến bảo, lưu 200 binh mã đầy đủ. Một khi nam man bộ lạc có gì động liền có thể lui về sơn Tĩnh hà, triệu tập sơn Tĩnh hà bên này binh lực tiêu diệt xâm lấn chi địch. Cam Linh hơi dừng lại, đi theo lại nói, ý đi theo mặt tướng xem ra, thậm chí đầu này sơn Tĩnh hà phòng tuyến, cũng không cần một vạn binh lực, chỉ cần đóng quân ở đây, lại các yếu địa quan hải thiết lập chiến bảo, cho thấy tuyệt vân linh chính là ta thường định quân lãnh địa liền có thể. Dù La Mạnh Hoạch lòng có hoán giận, lại bây giờ hoàn cảnh dưới, cũng tất nhiên không dám trắng trận phái ra đại quân xâm lấn tuyệt vân linh một vùng. Hàng Hùng cũng gật gật đầu, cam tướng quân nói có lý. Tuyệt Vân Linh chi địa, không cần kiềm chế chúng ta bao nhiêu binh lực, chúng ta chỉ cần 5000 binh mã chứ hàng các nơi. Sau đó từ Thiên Thủy quận di chuyển bách tính tới, lấy vệ sở chế không chế chỗ này lãnh địa. Như có cần phải, những thứ này vệ sở dân binh liền có thể chuyển thành binh sĩ, có 5000 quân chính quy làm hạt tâm, đủ để ứng phó mấy vạn binh mã đột kích. Hắn hơi dừng lại, đi theo lại nói, chủ công, mặt tướng còn có một cái ý nghĩ, không biết nên giảng không nên, nên giảng. Sở Hà khẽ mứt cằm, hạ tướng quân thỉnh giảng. Hạng hùng lúc này mới nói ra, chúng ta thường định quân mặc dù có mấy vạn tinh binh, nhưng binh lực đến cùng có chút khiếu thiếu, một khi quân địch chĩa binh đột kích, chúng ta liền rất khó chu toàn toàn bộ Thiên Thủy quận thậm chí Tuyệt Vân linh chi địa. Bây giờ chủ công tử Vương kháng trong tay đạt được 3 vạn thanh niên trai tráng, lữ Khải bộ lại bị quân ta bắt làm tù binh hơn 2 vạn binh sĩ, lại thêm thiên thủy quận các vệ sở 4 vạn dân binh, đã có gần 10 vạn nguồn mộ lính. Mặt tướng cảm thấy, tăng cường quân bị sự tình bắt buộc phải làm, có thể điều năm vệ tinh nhuệ vi có làm, tổ kiến nấp thang thứ 2 quân đội, như bình thường binh mã đột kích, lại hoặc là sơn phỉ loạn lạc, mới xây dựng quân đội cũng có thể tùy tiện diệt chi. Sở Hà trầm ngâm một chút, tăng cường quân bị sự tình hắn cũng là cân nhắc qua, bình thường tới nói, 30 dân có thể nuôi một binh, dưới tình huống cực đoan, 10 dân một binh cũng là có thể. Bây giờ Thiên Thủy quận trị dân hơn 300 vạn, tổ kiến 10 vạn đại quân hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại Thiên Thủy quận tình huống đạt thủ, vật tư thóc gạo, đại bộ phận đều là từ Nam Man quân trong tay đạt được, mặt khác khoai lang đại quy mô gieo trồng, cũng có thể cung cấp đầy đủ thuế thóc, dưới tình huống như vậy, chính là 30 vạn lệ thường quân đội đều có thể giữ nổi. Là nên tăng cường quân bị. Sở Hà ánh mắt chậm rãi nhìn qua đám người, sau đó vừa trầm tiếng nói ra, "Long Thả, Cam Thiên nghe lệnh, bạn xoáy mệnh các ngươi xuất 5000 binh mã, 100 hạt vĩ dược hộ không kỳ binh, thiết tuyệt vân vệ, Long Thả là chủ tướng, Cam Thiên làm phó tướng, đóng giữ Tuyệt Vân lĩnh một vùng." bản xoáy cho phép Long tướng quân tùy cơ ứng biến, coi như chiêu mộ thổ mã trị dân, bổ sung binh lực, lấy hai vạn vì hạn mức cao nhất, yêu cầu chỉ có một cái, Cam đoan chỗ này lãnh địa, may không được rơi vào người khác trong tay. Long Thả tiến lên một bước, mắt không biểu tình gật đầu nói ra, mặt tướng lĩnh mệnh. Cam Thiên cũng đi theo lĩnh mệnh. Sở Hà mệnh lệnh này xuống, trong lòng mọi người tất nhiên là sáng tỏ, nguyên bản Long Thả là Long huyết vệ chủ tướng, dưới trướng hơn vạn tinh binh, bây giờ trở thành tuyệt vân vệ chủ tướng, chỉ có 5.000 binh mã, tất nhiên là bởi vì thất trách sự tình, dẫn đến sơn Phỉ đánh vào Thiên Thủy quận, bất quá nói phải trừng phạt, cũng là tại bảo vệ Long Thả. Dù sao Sơn Phỉ loạn lạc ký huyện, dẫn đến hơn vạn chỉ dân tử vong, còn thương vong hơn 2000 binh tướng, ký huyện xuất thân tướng lĩnh trong miệng không nói gì thêm, trong lòng bao nhiêu là có chút oán hận, đem hắn lưu ở nơi đây là lựa chọn thích hợp nhất. Dù sao chỉ cần Sở Hà đối với Long Thả hay là tín nhiệm, Tuyệt Vân vệ quật khởi cũng chính là một hai năm thời gian. Huống chi Sở Hà còn cho phép hắn ngay tại chỗ Trưng binh quyền lực, sinh hoạt ở chỗ này thủ man, tố chất là tương đương không tệ, thêm chút huấn luyện chính là tinh nhuệ binh sĩ. Sở Hà chờ Long Thả lĩnh mệnh, lại nói một câu, hai vạn trở xuống quân địch được kích, Long Thả tướng quân có thể tự chủ điều quân kích chi, nếu là hơn hai vạn binh mã được kích, Long Thả tướng quân không cần thiết hành sự lỗ mãng, đợi bản sói quyết nghị sau lại đi ứng đối. Sau đó, Sở Hà lại đem ánh mắt chuyển hướng Cam Linh, Cam Linh tướng quân, ngươi tiếp trưởng Long Huyết vệ chủ tướng chi vị, chú binh lại hổ nha lĩnh một bên. Cam Linh thoáng sững sốt, bất quá vẫn là tiến lên nghe lệnh, tiếp nhận Long Huyết vệ hộ phủ. Sở Hà trầm ngâm nói ra, bây giờ thủ quân cùng phản thuộc liên quân giao chiến thông thiên hà, quân ta nếu là hướng bắc mở rộng địa bàn, tất nhiên sẽ cùng phản thuộc liên quân phát sinh xung đột, ảnh hưởng thông thiên hà chiến cuộc. Bởi vậy, bản quyết định trước tiên hướng tây nam phương hướng phát triển, Cam Linh tướng quân cần rõ xét rõ ràng hổ nha lĩnh cùng tây cương địa hình. Tùy thời làm tốt suất binh chuẩn bị, phối hợp đại quân Tây công Đà Quốc, bàn Việt. Thương Định quân Tây tiến xét lực, kỳ thật đã sớm bày ra tốt, các quân chủ tướng đều là biết đến, Sở Hà dứt khoát ở thời điểm này nói ra. Khương Duy bỗng nhiên trầm giọng nói ra, chủ công, mặt tướng coi là, Thiên thủy quận phía Nam Hải vực, có không ít cỡ lớn hải đảo, bây giờ quân ta đã có thể kiến tạo cỡ nhỏ thuyền biển, có thể phái phái ra ngoài, trước tiên dò xét rõ ràng các nơi hải vực tình huống, nếu là có tất yếu, có thể công xuống biển đạo, bẫy tướng giáp quân giới sản xuất chuyển rời đến trên hải đảo. Khương Duy câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Thương Định quân các tướng lĩnh quan viên sớm đạt thành trung nhận thức, lại thông thiên hà chiến cuộc không có sáng tỏ trước đó, tận lực không bắt tiến ảnh hưởng chiến cuộc, thậm chí càng tăng lớn đối với phản thuộc quân lủng hộ cường độ, bởi vậy, hướng tây mở rộng địa bàn là lựa chọn duy nhất. Mặc dù theo tiểu thanh hà liền có thể tiến vào biển cả, nhưng trước kia đại đồng huyện người, liên tiểu thanh hà đều không thế nào dám tiếp cận, miễn cho bị trong nước hung thú giết chết, tất nhiên là không biết trong biển rộng tình huống. Là một hậu thế linh hồn, Sở Hà biết rõ biển cả ẩn chứa vô tận bảo tàng, bởi vậy đã sớm để trang trọng năng chiêu ngộ người chèo thuyền, nghiên cứu thuyền biển. Bây giờ đã có chút thành tích, có thể kiến tạo 3000 ra dáng thuyền biển, đội thành hậu thế số lượng đại khái lại 1800 tấn tạ hữu. Bất quá, 3000 ra dáng hải thuyền cũng không tính cái gì, Bảo Châu bên kia có thể kiến tạo một vạn ra dáng đại hải thuyền, thiên thủy quận người chèo thuyền, không ít bắt đầu từ Bảo Châu chiêu mộ thậm chí là cưỡng ép cưỡng giật trở về, nhưng từ không tới có, vô cùng gian khổ, có thể chế tạo 3000 ra dáng thuyền biển đã vượt quá sở hạ dự kiến. Nếu là hải chiến, lại hoặc là đối phó trong biển những cái kia to lớn tự vật, 3000 ra dáng thuyền biển ít nhiều có chút không đủ, chỉ là dùng đến dò xét hải vực tình huống, cũng là có thể miễn cưỡng đảm nhiệm. Nếu có thể cầm xuống ba mấy cái cỡ lớn hải đảo, binh tướng nhà máy di chuyển đi qua, Ý nghĩa là tương đương trọng đại. Thương định quân nhất làm cho người khác mơ ước chính là luyện thép bí pháp, trong khoảng thời gian này nhà chế tạo vũ khí đã không biết bắt bao nhiêu mật thám, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, khẳng định còn có mật thám không có bắt tới. Khá nhiều không hiểu mất tích công tượng, đoán chừng là bị thế lực khác gâm thầm bắt đi, nếu không phải gạch chịu lựa là sở hạ tự thân đi làm, chỉ sợ luyện thép bí pháp đã bị tiết lộ ra ngoài. Nhất làm cho sở hà lo lắng chính là, thế giới này người tài ba đông đảo, phương si thủ đoạn cao minh. Sở Thiên Trọng liền có thể lấy các loại tài liệu chân quý chế tạo ra tính năng viễn siêu thép hợp kim kim loại, người của thế lực khác có thể lại thủ vệ xâm nghiêm nhà chế tạo vũ khí bắt đi công tượng liền có thể nhìn ra đóm. Khó đảm bảo có người có thể nghiên cứu ra thay thế gạch chịu lửa tài liệu, binh tướng nhà máy chuyển rời đến hải ngoại đúng là một cái cực tốt lựa chọn. Sở Hà suy nghĩ một chút liền gật đầu nói ra, do xét ngoại hải can hệ trọng đại, là cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là biển cả hung hiểm vô cùng, không biết vị kia tướng lĩnh nguyện ý làm thứ trọng mặt cho. Tất cả mọi người trầm ngâm, sau đó Khương Duy trầm giọng nói, mặt tướng nguyện ý thay chủ công mở hải cương. Sở Hà lại là lớp đầu, ngươi chính là bản thạch vệ chủ tướng, bản soái có các trách nhiệm giao cho ngươi. Tần Thắng Nam hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, nhiệm vụ này giao cho mặt tướng tốt. Tần Thắng Nam lại thường định quân Trung địa vị tương đương xấu hổ. Tuy nói trong quân không đối phận lớn nhỏ, tướng cấp làm trọng, nhưng thiên địa quân thân sư câu nói này không phải nói nói, mỗi lần quân tướng nhóm nhắc lên Tần Thắng Nam đều là trước tiên nhắc tới Sở Hà sư tôn thân phận tương đương khách khí. Kể từ đó, phản để Tần Thắng Nam một mực không cách nào dung nhập thường định quân Trung, cái này tất nhiên là để thực chất bên trong dị thường muốn mạnh Tần Thắng Nam không thể nào tiếp thu được, chính là Sở Hà. Đối với người sư tôn này danh phận cũng có chút mâu thuẫn, cái này không đề cập tới Sở Hà cái kia một chút lo lắng, phải biết hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thắng Nam thời điểm, liền thích đối phương. Nghiên cứu của hắn tuy nhỏ, linh hồn tuệ ngược lại cùng Tần Thắng Nam không khác biệt lắm, trực tiếp tới nói, so với Mạnh Thanh Đồng cùng Võ Mị Nhi, Tần Thắng Nam mới là hắn chân chính đồ ăn, trên thực tế hắn một mực tại thuyết phục tự mình coi Tần Thắng Nam là thành tỷ tỷ đối đãi. Vấn đề nhân ngôn đáng sợ, nhất là bây giờ Sở Hà thân cư cao vị, không thể không cân nhắc đến các mặt ảnh hưởng, bởi vậy tuyên bố quân lệnh các loại, đều tận lực né qua Tần Thắng Nam, cái tên này Nghe được Tần Thắng Nam chủ động đón lấy trách nhiệm, Sở Hà sắc mặt hơi biến hóa một cái, cuối cùng khẽ gật đầu. sư. Thắng Nam tướng quân, lần này ngươi lập xuống công lao, bản xoáy phong ngươi trấn Nam tướng quân, đứng hàng ngũ phẩm." Tiêm Viên vệ hút 1000 tinh huệ, 200 hạt vĩ dược hộ không kỵ binh, khác nhưng từ trong tứ vệ điệu binh mã, hợp 5000 số lượng, ấn cần nhận lấy cấp cấp vật tư, tổ bình hải vệ, thay bản xoáy gánh mở hải cương trọng trách. Đám người nghe xong, đều là hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Sở Hà lớn như thế thủ bút cấp Tần Thắng Nam tổ kiến binh hải vệ. Tiêm Viên vệ mới 8000 số lượng bao quát 1000 hạt vĩ dược hồ không kỵ binh, có thể đoán trước, chờ trở, trở lại Thiên thủy quận, Sở Hà tất nhiên sẽ phái ra không ít tiềm viên vệ trợ giúp tổ kiến linh mới, bảo đảm quyền không chế đối với quân đội, cái này 8000 tiềm viên vệ, đoàn trưởng chỉ còn lại 6000 số lượng. Tất cả mọi người biết, tiềm viên vệ là thường định quân trung tinh nhuệ nhất bộ đội, thấp nhất đều là nhị trọng kim trung cháo tu vi, tam trọng kim trung cháo vì trung tiên, thậm chí còn có tứ trọng thiết thạch thể tướng lĩnh. Đừng nhìn tiệm viên vệ chỉ là 8000 người số, luận đến sức chiến đấu, chỉ sợ còn lại tứ vệ hợp lại đều không phải là đối thủ của tiệm viên vệ. Bây giờ một cái điều 1000 tinh nhuệ cùng 200 hạt vĩ dược hồ không kỵ binh cấp tần Thắng Nam, xem như để tần Thắng Nam một bước lên trời, riêng là này 1000 tiềm viên vệ cùng 200 hạt vĩ dược hồ không kỵ binh, chiến lược liền có thể cùng thanh mục vệ cùng bản thạch vệ so sánh với, chớ nói chi là còn có thể từ các vệ trung chọn lựa 3000 8 tinh nhuệ. Tần Thắng Nam mặc dù lại bình sơn pha một trận chiến bên trong lập xuống không ít công lao, nhưng như thế công lao, tuyệt không đến mức lập tức liền trở thành ngũ phẩm chấn Nam tướng quân. Đây chính là Thiên thủy quận bây giờ cao nhất con rai, có thể cùng cung Duy, Sở Thiên Trọng, Sở Võ, Sở Văn những nguyên lão này ngang hàng, cùng Tam đại chiến thần cung phụng bình khởi binh tọa nếu là vẹn vẹn lấy chiến công luận phẩm giai, tần thắng nam đều có thể trở thành ngũ phẩm đại tướng, làm chủ soái hạng hùng, lại nên như thế nào phong thưởng. bất quá đám người hâm mộ thì hâm mộ, ngược lại không dám nhắc tới ra cái gì dị nghị. trên danh nghĩa, tần thắng nam là sở hà sư tôn, nhưng thường định quân chung những người kia tình, như cam ninh, long thả, sở thiên trọng dạng này, lại nơi nào sẽ cảm giác không thấy sở hà nhìn tần thắng nam thời điểm ẩn chứa đặc thù tình cảm, đây cũng không phải là sư đồ ở giữa cảm xúc. Sư Tôn trở thành thế tử, cũng là không phải làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhất là ở đây hết lần này tới lần khác Man gì chi địa, lệ giáo truyền thống không bằng Trung Nguyên nội địa nghiêm cẩn, nghe nói Man tộc bên kia, thậm chí còn có con trai kế thừa phụ thân tài sản cùng thế thiếp truyền thống, chỉ cần không phải thân sinh mẫu mộ thân, một khi phụ thân sau khi chết, phụ thân thế thiếp sẽ trực tiếp trở thành con trai thế thiếp. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, Tần Thắng Nam rất có thể trở thành sở hà thế tử kiêm sư tôn, ai còn hội ngây ngốc mở miệng đắc tội Tần Thắng Nam. Chính là Cố chấp nhất truyền thống công thâu xa lúc này cũng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, một bộ hoa mắt ù tai nghe không ra Sở Hà nói cái gì dáng vẻ. Sở Hà lấy chủ soái hy vọng cương ép đem Tần Thắng Nam đệ phạt làm ngũ phẩm trấn nam tướng quân, sau cũng không nói thêm gì nữa, còn nói trận chiến này quân công, chờ trở, trở lại Thiên Thủy quận lại nhất nhất luận công hành thưởng, sau đó chờ Long Thả lại Long Huyết vệ trung điều 5000 tinh nhuệ tổ kiến tuyệt vân vệ sau, liền khai hoàn hồi triều. Lưu ở nơi đây, ngoại trừ Long Thả, Cam Thiên cùng 5000 tuyệt vân vệ bên ngoài, còn có mấy ngàn dân phu, căn bản là tử vương kháng trong tay giành được thanh niên trai tráng, trợ giúp tuyệt vân vệ xây dựng chiến bảo quân doanh mấy người. Bất quá mọi người đều biết, những thứ này xây dựng chiến bảo thanh niên trai tráng, về sau là không thể nào trở về Thiên Thủy quận, xem như Sở Hà biến tướng cấp Long Thả khen thưởng. Dù sao Long Thả lần này đại chiến trung lập hạ không ít công lao, cố ý để Sơn Phỉ tiến vào ký huyện cũng là vì sợ hạ suy nghĩ, chỉ là xuất phát từ đủ loại cân nhắc, không thể bên ngoài phong thưởng Long Thả mà thôi. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 291. Trận này thắng trận lớn, để thường định quân các tướng lĩnh rõ ràng nhận biết thường định quân thực lực đồng thời cũng làm cho các tướng lĩnh dạ tâm mạnh mẽ gấp tăng, đều đang nghĩ lấy các loại chân chính tăng cường quân bị sau, tự mình hội đảm đương chức vị gì. Bởi vậy lại quân trở về thời điểm, chư tướng đều là tinh thần phấn khởi, thậm chí so với xuất chinh lúc còn cao ngang, hành quân tốc độ cũng nhanh rất nhiều. 3 ngày không đến, liền đã trở lại Thiên Thủy quận. Long Thả trợ giúp Sở Hà thu nạp lòng người thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, nhưng hiệu quả là vượt quá tốt. Sở Hà lệnh quân trở lại Đại Đồng huyện, thậm chí còn chưa kịp tiến hành chiến hậu tổng kết, phong thưởng binh sĩ, liền phát hiện rất nhiều quan viên văn sĩ, thương nhân đại biểu, nhất là ký huyện một chỗ quan thân, đã sớm đến thường định hương, nho nhau, nhau yêu cầu bái kiến chính mình chính là sở văn đều hiện ra thật sâu sầu lo, cầu kiến sở hà nói thẳng tăng cường quân bị sự tỉnh, quan thân tề tụ đại đồng huyện, đồng dạng cũng là vì thế mà đến, hy vọng sở hà có thể tận lực mở rộng thường định quân quy mô, vì thế bọn hắn nguyện ý cung cấp đại lượng thuế thóc tiền bạc, trợ giúp sở hà tăng cường quân bị. cũng không đến những thứ này quan thân không đội, ký huyện trận này tổn thất thực sự quá thảm trọng, tại đánh tan sơn phỉ trước đó, liền lên vạn trị dân cùng hơn 2.000 binh sĩ thương vong, bị sơn phỉ phá trang đánh cướp thân sĩ không dưới ba nhà mặc dù sơn phỉ tác tác nhưng còn có lấy ngàn mà tính sơn phỉ giấu ở các nơi sơn lĩnh trong rừng rậm lưu thủ thường định quân không cách nào giành tay nhất nhất tiêu diệt thỉnh thoảng có thể nghe được sơn phỉ ra ngoài cướp đoạt thóc gạo tin tức đã không giới hạn trong ký huyện một huyện chi địa thiên thủy quận thân sĩ xem như người người cảm thấy bất an quan thân nhóm tại sở hà trở về trước đó đã thỉnh cầu qua các quan huyện nhà phát binh thiếu phỉ vấn đề các huyện muốn xuất động binh lực tiêu diệt tàn phỉ cũng không có cách nào binh lực cứ như vậy một điểm vạn nhất còn có sơn phỉ đột kích làm sao bây giờ khẳng định là ưu tiên bảo hộ huyện thành nhiều nhất chính là phái ra bộ phận vệ sở binh tuần tra Hưng dã Thiên Thủy quận bây giờ chiều khí phồn thịnh, rời xa chiến lấy được, không biết bao nhiêu thân sĩ di chuyển đến Thiên Thủy quận các huyện, chẳng những có thể bảo trụ tài sản tính mệnh, thậm chí còn thừa dịp Thiên Thủy quận phát triển gió đông kiếm một món hời. Thiên Thủy quận trị dân rất giàu, nhất là binh tướng gia quyến, ai không có cái 180 lượng bạc dấu ở nhà, thân sĩ thương nhân từ bên ngoài vận chuyển tiến vào Thiên Thủy quận hàng hóa, cơ bản đều có thể bán đi một cái giá tốt. Nhất là quân đội mua sắm vật tư, càng là đại thủ bút, vải đồng, khoáng thạch, than đá, muối ăn, lông các loại, ai đến cũng không có cự tuyệt, giá cả so với bên ngoài cao hai ba thành, có thể làm những thứ này mậu dịch tất nhiên là có thân sĩ bối cảnh đại thương có thể nói thường định quân hiện tại đã cùng thiên thủy quận bên trong thân sĩ nhà giàu thương nhân cùng một nhịp thở thậm chí đã có thân sĩ gia tộc toàn tộc di chuyển đến thiên thủy quận thường định quân ra ngoài thảo phạt địch tới đánh làm cho thiên thủy quận bên trong binh lực chống đỡ, để sơn phỉ có cơ hội lợi dụng được tại ký huyện cướp bóc Đúng giết những thứ này thân sĩ thương nhân thậm chí so với sở hà quan tâm hơn thường định quân kiên thiết cùng nhau đến đây khiến cho số lớn tài vật hy vọng thường định quân tăng cường quân bị là chuyện đương nhiên không nói những thứ này thân sĩ thương nhân chính là các huyện các hương những cái kia già trên tám tuổi tục lão cũng nao tiến về các nơi con nhà thỉnh cầu sở đại soái điều động binh mã đóng giữ các hương, thêm đại vệ sở dân binh quy mô, lấy che chở hương an bình. Sở Hà tiếp kiến tham hỏi quan thân thương nhân đại biểu, cam đoan nhất định nghe theo bọn hắn thuyết phục, mở rộng thường định quân quy mô. thật vất vả mới đưa những thứ này, thần sĩ thương nhân đại biểu khuyên đi. nhìn chung lịch sử, bất kỳ cái gì triều đại thay đổi, cũng không thể cùng chủ lưu lực lượng đối kháng, chỉ có thể thuận thế mà làm. dù là ở địa cầu hậu thế, thái tổ một đám bất thế nhân tiện, cũng phải áp dụng lôi kéo tiểu địa chủ phú hộ các loại sách lược, đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, cuối cùng mới thành công thành lập một cái mới vương triều. Sở Hà rất rõ ràng. Hắn ý đồ lật đổ thủ quốc, dựa vào tuyệt không phải địa vị thấp nhất thứ tộc, mà là tam quốc lực lượng trùng kiên thân sĩ giai tầng. Dù là thường định quân lập nghiệp những cái kia lớp người quê mùa, bây giờ cũng nhao nhau chuyển biến làm thân sĩ chi tộc. Theo thực lực bản thân cùng địa vị tăng lên, càng ngày càng nhiều tộc nhân hương thân quy thuận tại bọn hắn môn hạ. Như Võ Thạch trụ dạng này, vốn chỉ là thanh hà tôn một cái ngoại lai hộ, hiện tại đã biến thành võ gia hào môn. Thậm chí liên Võ Thạch trụ đều không rõ, tự mình từ đâu tới nhiều như vậy võ gia thân thích hảo hữu, hết lần này tới lần khác trong tay người ta liền cầm lấy các loại văn thư gia phả đầu nhập vào mà đến. Chứng minh tự mình cùng Võ Thạch Trụ có các loại người thân liên hệ các loại, dù sao hiện tại Võ Gia đã có mấy phòng tộc nhân, mấy chục cái họ Võ tử đệ. Mặt khác, Liêu Phượng Như cũng tới không ít nhà mẹ để thân thích cái gì, lại thêm một chút môn khách hảo nô đầu nhập vào, mua sắm nô tỳ người hầu, dựa vào Võ Gia sinh hoạt nhân khẩu đã vượt qua 300 số lượng. Võ Gia đã trở thành thiên thủy quận nhất đẳng hảo môn nhà giàu. Những tướng lĩnh khác tình huống cũng kém không nhiều, như Khương Duy chẳng này, trước tiêu thân bằng hảo hữu, bao quát đã từng thu lưu qua hắn trình tiêu một nhà, bực này tìm tới cửa, Khương mẫu lại bị thuyết phục, Têu Khương Duy làm sao có thể không thu lưu bọn hắn. Cho dù là phổ thông máy tính Kỳ thật cũng vô pháp đại biểu tự mình, tại các thôn các tộc có thể quyết định đại sự hay là những cái kia sĩ tộc xuất thân tộc lao tộc trưởng, thân hào nông thôn lĩnh, tụ đạt được thân sĩ ủng hộ, chẳng khác nào đạt được bách tính ủng hộ. Chính vì vậy, Sở Hà hiện tại đại biểu là thân sĩ giai tầng lợi ích, thường định quân cuộc thời, bất quá là đánh bại một nhóm cũ quý tộc, sau đó chính mình chiếm cứ vị trí, trở thành tân quý mà thôi. Sở Hà mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn lực lượng nhu cầu đại nghiệp, nhiều nhất chính là nghĩ cách để thứ tộc trị dân sinh hoạt trôi qua tốt một chút mà thôi. Quan thân thương nhân cùng nhau đến đây, Sở Hà cũng không thể không khách khí đối đãi có ủng hộ của bọn hắn, thường định quân tăng cường quân bị thuận lý thành trường, tất nhiên là không có cái gì trở ngại. Đương nhiên, coi như thân sĩ si giai tầng không đồng ý tăng cường quân bị, Sở Hà cũng biết cưỡng ép áp dụng đi xuống, chỉ bất quá có ủng hộ của bọn hắn tất nhiên là càng tốt hơn. Khuyên đi thăm hỏi quan thân sau, Sở Hà cũng không có rảnh đến xuống tới, chờ đợi hắn tiếp kiến nhiều người như nước, Sở Hà suy nghĩ một chút, liền phân phó thân vệ chuyển phượng hoàng vũ đến đây phụ thành chủ. Hắn đối với vượng hoàng vũ ngược lại là có chút kỳ. Đối phương xuất binh trợ giúp ký huyện, tuyệt đối có chỗ cầu, bất quá có thể nhanh như vậy làm ra quyết đoán, tự thân lại là ngũ phẩm đỉnh phong tông sư. Trong tay còn có mấy ngàn tinh nhuệ man binh, như vậy một cái nhân tài đến gia nhập, Sở Hà đương nhiên sẽ không chờ rảnh rỗi nhìn tới. Nếu là có thể thu phục Phượng Hoàng Vũ, liền có thể tại Nam Man bộ lạc đánh xuống một cái cái đinh, ngày sau nếu là phản thủ quân quân bại vong, có Phượng Hoàng Vũ cái này tầm gương, tất nhiên lại càng dễ chiêu nạp man tộc bộ lạc. Đại bộ phận man binh bị rất tốt an trí tại ký huyện ngoài thành, Phượng Hoàng Vũ một đám thủ lĩnh cùng mấy trăm tinh nhuệ thì là đến Thường Định Hương. Cứ việc chỉ là tại Thường Định Hương sinh hoạt mấy ngày thời gian, nhưng cấp Phượng Hoàng Vũ rung động là dị thường to lớn. Hắn phát hiện đó căn bản không phải trước kia trong miệng người khác nói vắng vẻ sơn dã chi địa một toa tiểu dáng kỳ lạ cỡ nhỏ tường thành đem toàn bộ nửa cái đại đồng huyện bảo vệ bên trong là từng cái to lớn nơi ở nhà lầu cao lớn tiểu dáng mới lạ sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề quán rượu khách sạn binh khí cửa hàng hiệu may các loại các thức cửa hàng cái gì cần có đều có người đến người đi rộn rộn ràng giàng náo nhiệt chi cực nhà lâu đều là tầng ba kết cấu cao tới ba trượng sắp xếp chỉnh tề tầng đó là thẳng tắc bằng phẳng xi mang thông đạo phía ngoài quan đạo càng là rộng lớn được có thể cùng là dung nạp 8 chiếc xe ngựa thông qua trên đường cũng là dị thường sạch sẽ không thấy bất luận cái gì xúc vật phân và nước tiểu không có cái khác thành trận nước bẩn chạy ngang tình huống Lui tới Bạch Tính trên mặt cũng là tràn đầy ý cười, quần áo cách tân mặc ngăn nắp, hồng nhận mà có chút nâng lên gương mặt cho thấy bọn hắn thường ngày ẩm thực là tương đương phu phú, cái khắc thành trấn Đông Đạo tên ăn mày lưu manh các loại, ở chỗ này căn bản không gặp được. Phượng Hoàng Vũ trước kia đã từng từng tới Đại Đồng huyện, nhưng cùng nơi này so ra, Đại Đồng huyện thành quả thực chính là để cho hoa ổ đồng dạng dơ bẩn lộn xộn. Lúc bắt đầu, Phượng Hoàng Vũ còn tưởng rằng nơi này chính là Thường Định Hương, xuất từ nội tâm lại cố ý tán dương Thường Định Hương phồn hoa diện mạo, khi thấy mang theo các nàng đến đây quan viên binh sĩ tắt tiếng bật cười, mới biết được tự mình náo loạn một cái chuyện cười lớn. Khi thật sự đến Thường Định Hương thời điểm, Phượng Hoàng Vũ mới biết được, tự mình phía trước thấy, chẳng qua là Vũ Thanh Hương một cái trung đẳng quy mô tập trung điểm mà thôi, khoảng cách thường định hương còn có hơn mấy chục dặm lộ trình. Dù là chạy qua phía trước rung động, chân chính đến thường định hương, Phượng Hoàng Vũ đám người hay là lại một lần nữa khiếp sợ. Từng tòa trường bún, năm tầng cao cao ốc đứng vững tại thường định quân các nơi, dạng này một tòa nhà lầu cũng đủ để dung nạp hơn trăm người ở lại. Phượng Hoàng Vũ trước kia ở lại hầm trú ấn liều cỏ, cùng những thứ này nhà lầu so ra, tuyệt đối tạo thành tương phản to lớn, một ngôi lầu phòng liền có thể bù đắp được mấy tòa hầm trú ấn. Nhìn ra nhìn lại, như thế bốn năm tầng cao nhà lầu lít lít nhí. Phương viên một dặm chi địa, liền có vài chục tòa nhà cao ốc nhiều, làm cho cả song nguyện tộc người đi vào ở cũng không thành vấn đề. Phương Hoàng Vũ rất hoài nghi Thường Định Hương phải chăng cần nhiều như vậy kỳ quái lầu cao, nhưng từ nhà lầu treo phơi quần áo, hiển nhiên đều là có người ở, từ cái này tính ra, chỉ sợ toàn bộ Thường Định Hương ở vượt qua 30 vạn nhân khẩu. Phương Hoàng Vũ tính ra kỳ thật đã coi như là bảo thủ. Thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm, làm cho bách Tính theo thói quen tụ cư cùng một chỗ, lấy chống cự các loại nguy hiểm. Thường thường trong dặm phương viên chi địa, đại bộ phận đều là không hề dấu chân người, người đều ở tại mấy cái trong thôn trại. làm Thiên Thủy quận chính Chỉ trung tâm, có thể nghĩ thường định hương hội hấp dẫn bao nhiêu hào môn sĩ tộc vào ở, khá nhiều dính liền nhau cao ốc định viện, chính là một nhà hào môn đại tộc bất động sản. Bây giờ tiểu tiểu thường định hương, đã hấp dẫn tiến 40 vạn nhân khẩu, so ra mà vượt trước kia ba cái đại đồng huyện thành. Đương nhiên, những thứ này nhà lầu cũng không phải không công cho bọn hắn ở lại. Bên trên bốn tầng cao ốc, dùng tài liệu thế nhưng là chân quý gạch xanh, đá xanh, xi măng cùng chút ít vật liệu thép, lại lấy phủ văn gia cố, một cái 100 mét vuông phòng xếp 3000 lượng bạc cát bước, một tòa bốn tầng 16 hộ nhà lầu, cộng thêm một cái 100 mét vuông vườn hoa định viện, giá cả năm vạn lượng bạc ngoại trừ miễn phí phân phối cấp quân tướng gia thuộc công vân lâu hay là giá thấp cho thuê binh sĩ nhà lầu bên ngoài ngoại lai hảo môn nhà giàu nhất định phải tiền đặt cọc mới có thể mua sắm nhà lầu có được thiên thủy quận thường định hương hộ tịch hậu thế hoa hạ bất động sản kinh tế đã dẫn đầu tại thường định hương áp dụng vẹn vẹn là bán nhà lầu liền cấp sở hà mang đến vượt qua 1.000 vạn ngân lượng thu nhập hiện tại thiên thủy quận thân sĩ nhìn thân phận địa vị đã không phải là từ thuộc quốc trước kia các loại tức danh xưng vị để phán đoán mà là nhìn có thể hay không có được thường định hương hộ tịch sau đó tại thường định hương có hay không bất động sản bất động sản vị trí cùng diện tích lớn đến bao nhiêu một cái có thể tại thường định hương có được nguyên một tòa nhà đại lâu, tuyệt không phải nói đùa mà nói, chỉ cần nói cho người khác biết tin tức này, đến thiên thủy quận các nơi làm ăn, tuyệt đối là có được các loại tiện lợi cùng như thế. cầm cái giấy tờ bất động sản ở bên ngoài tùy tiện dương dương lên, chính là thực lực cùng tín dự chứng cứ rõ ràng, tối thiểu có thể nợ đến 10 vạn lượng bạc hàng hóa. ngoại trừ bất động sản kinh tế bên ngoài, các thức cửa hàng bên trong mua bán hàng hóa cũng làm cho phượng hoàng vũ đám người bị hoa mắt. hàng việc hè những vật này, ngoại trừ chuyên môn thiết lập đại thị trường bên ngoài, địa phương khác là tuyệt tích. đại lộ hai bên là từng kiện thấp bé mà chỉnh tề cửa hàng, chân chính lên được cảnh tượng hoành tráng là cao ốc địa tầng cửa hàng, cái này cơ bản đều là đại thương hộ đại phú tộc mua xăm cao ốc sau thành lập cửa hàng. Bên trong hàng hóa tất nhiên là rất nhiều, nhưng giá cả đồng dạng khá đắt đỏ. Hấp dẫn nhất Phượng hoàng vũ đám người cửa hàng không ai qua được cửa hàng binh khí. Mới vừa tiến vào cửa hàng binh khí thời điểm, liền để Phượng hoàng vũ đám người bị hoa mắt, khá nhiều bộ lạc đầu mục thậm chí nước bọt đều chảy xuống. Tinh cương chiến giáp, tinh cương trọng tuấn, tinh cương cự kiếm, trường thương, mạch đao, liên tử thương, câu liêm thương, dây dài roi thép các loại, cơ hồ thường định quân chế thức trang bị ở chỗ này đều có mua, ngoại trừ cường cung bên ngoài, không chút nào khoa trương. Nếu là Song Nguyệt tộc những thứ này, đồ nhà quê có thể mua một bộ cương binh, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi thậm chí gấp 2 3 lần cũng không thành vấn đề. Vấn đề là bọn hắn mua không nổi. Một cái tinh cương cự kiếm, nặng 33 cân, 2000 lượng bạc không nói giá, cương giáp một bộ, chiến nón trụ mặt nạ thủ sáo cánh tay thuần dài chiến cái bao đầu gối đều là đầy đủ, 3 vạn lượng bạc không có thương lượng. Thấy những thứ này đồ nhà quê rõ ràng xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, lại chết sống không bỏ được rời đi, mang theo bọn hắn du ngoạn thưởng định hương triệu thưởng, chính là Triệu Nhất Long con ruột, sớm đạt được phụ thân gửi thông điệp, hiện tại liền đưa một bộ cương binh cấp vượng hoàng vũ cũng coi là báo đáp phượng hoàng vũ giải vây tri ẩn mặt khác cũng là thu mua những thứ này man tộc đầu mục làm sở hà biểu ca triệu thường tại thiên thủy quận quyền hành đương nhiên không nhỏ tiền bạc là không thiếu nhưng cũng không trở thành xuất ra 3-4 vạn lượng bạc tặng người cái này đương nhiên phải cùng lão ba chi trả đây không phải sở hà đối với phượng hoàng vũ ban thưởng hoàn toàn là triệu gia tư nhân quả tặng triệu gia làm giàu tương đối chế trong quân đội không có cái gì lực lượng nhưng triệu nhất long tuyệt đối không cam tâm coi như một cái ký huyện chủ bộ biết phượng hoàng vũ có ý đầu nhập vào sở hà sau tất nhiên là dự định đầu tư trên người phượng hoàng vũ một phần 3 -4 vạn lượng bạc lễ gặp mặt tuyệt đối không nhẹ Phượng Hoàng Vũ có ngũ phẩm thần binh Phượng Hoàng Thần giáp cùng Phượng Hoàng Thần cung, đương nhiên là không cần đến bộ này cương binh. Nhưng thủ hạ người liền không đồng dạng. Hắn tiện tay liền đem cương binh chuyển tặng cấp lần này tại ký huyện Đại Chiến Trung lập Hạ Đại công bản xài trung nhân nhân, để cái khắc man tộc đầu mục không ngừng hâm mộ. Rời đi cửa hàng binh khí, triệu thường lại dẫn bọn hắn đến Thanh Hà khách sạn Hảo Hảo ăn một bữa. Thịt kho tàu mạc ngọc xà đoạn, xào lan hoa bảo rượu, hấp thanh hà lý, hương muộn chân giò heo các loại, các món ăn ngon tất nhiên là ăn đến nam man tướng sĩ dừng không được miệng. Làm triệu thường tính tiền thời điểm, hơn ba lượng bạc, lần nữa để thủ man giật này cả mình. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 292. Thủ man không phải giật mình bữa cơm này ăn giá tiền, dù sao hơn mấy chục người, ăn bực này tuyệt thế mỹ thực, trong lòng bọn họ chính là một ngàn lượng bạc đều đăng giá. Bọn hắn giật mình là triệu thường lại có thể biết trung thực tính tiền, khách sạn trưởng quỹ cũng là một mặt lý sở đương nhiên dáng vẻ. Bọn hắn mơ hồ biết, Triệu Thường cùng sở hạ quan hệ, có biết Triệu Thường tuyệt đối tại Thiên Thủy quận có được vô cùng kinh người quyền thế. Dù là Triệu Thường một cái đồng tiền lớn không cho, người của quán rượu cũng tuyệt đối không dám lên tiếng bên trên một tiếng. Phương Hoàng Vũ hiếu kỳ hỏi một cái, đi theo sắc mặt liền hơi đổi. Nguyên lai tại Thường Định Hương, thậm chí toàn bộ Thiên Thủy quận, trọng yếu nhất không phải quyền thế, mà là quy củ. Hết thề đều dựa theo quy củ làm việc, ăn cơm trả tiền, thiên kinh niệm nghĩa. Cho dù là Triệu Thường, nếu là nghị ỷ vào quyền thế ăn cơm chùa, khách sạn lao bạn chỉ cần hướng quan nhau một cáo, nhưng cái kia quan sai tuyệt đối là dám đem Triệu Thường bắt lấy trở về. Bất quá đối với có ý đầu nhập vào sở Hà Phượng Hoàng Vũ tới nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt chỉ cần y theo quy củ làm việc hắn cùng Song Nguyệt tộc binh sĩ cấp sở Hà bán mạng lập xuống công lao sở Hà tất nhiên sẽ không bạc đại Song Nguyệt tộc Phượng Hoàng Vũ không thể không cảm thán thiên thủy quận cường đại lực nương tụ liền mấy ngày nay thời gian hắn dưới trướng bộ lạc tinh nhuệ đã lộ ra lưu luyến quy về thậm chí có mấy cái thân vệ cùng với nàng ám chỉ Song Nguyệt bộ lạc đầu nhập vào sở Hà là lựa chọn chính xác nhất chỉ cần đạt được cường đại như thế thường định quân ủng hộ Song Nguyệt bộ lạc phản công Song Tinh động chỉ là sớm chiều tầm đó. Nhưng vượng hoàng Vũ rõ ràng từ trong mắt của bọn hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì trở về song nguyệt động dục vọng, đã bị thường định hương phồn hoa mê hoặc ánh mắt của bọn hắn, bị mỹ diệu sinh hoạt trói buộc bọn hắn mạnh mẽ tứ chi. Phượng hoàng Vũ không có trách cứ những thứ này trung thành tuyệt đối binh sĩ. Bọn hắn đã đi theo tự mình mười mấy 20 năm, bi bộ tập nói anh hải, bây giờ trưởng thành là dũng manh gan dạ thanh niên trai tráng, trước kia bộ lạc dũng manh nhất chiến sĩ thì hiện hiện vẻ dàn mua, đối với chiến sĩ thông thường tới nói, nhân sinh lại có thể có mấy cái 20 năm. Mấy ngàn bộ lạc tộc nhân, 20 năm không có gia tăng cái nào nhân khẩu không chỉ dừng ngược lại từ lúc trước bộ chạy xong nguyện động thời điểm hơn một vạn người biến thành bây giờ một vạn người không đến thậm chí liên tráng phụ đều cầm lên binh khi đối kháng xong tinh động man binh một vạn không đến tộc nhân người già trẻ em ít không phải là bởi vì bộ lạc tráng niên không thể sinh dục cũng không phải bởi vì tộc nhân tuổi thọ không dài mà là những cái kia người già trẻ em sớm đã chết ở vô số tràng chiến đấu bên trong chết tại dài dằng giặc bộ chạy trên đường bọn hắn chịu khổ đã đầy đủ nhiều phương hoàng vũ không phải không biết mình dốc lòng tu luyện một khi tiến vào lục phẩm cảnh giới liền có thể xuất lĩnh tộc nhân phản công xong động nhưng nàng thực sự không đành lòng tộc nhân tiếp tục hy sinh tiếp. Tiếp qua 10 năm, 20 năm, cái này mấy ngàn tộc nhân còn có thể còn lại bao nhiêu? Ở thời điểm này, Phượng Hoàng Vũ càng là kiên định đầu nhập vào Sở Hà Tín Nghiệm, song nguyệt tộc dũng sĩ không sợ chiến đấu, không sợ tử vong, nhưng rất cần một cái an ổn gia viên, có thể để bộ lạc dòng roi tại một cái an ổn chỗ sinh tức sinh sôi. Chỉ cần Sở Hà có thể cho song nguyệt tộc một cái nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ, mấy ngàn bộ lạc dũng sĩ tuyệt đối sẽ cấp Sở Hà chạy hết sau cùng một giọt máu. Chỉ cần đứa bé có thể tốt hơn sinh tồn được, nhiều đời phồn diễn sinh sống, song nguyệt tộc huyết mạch sẽ không ngừng. Cứ việc kiên định quy thuận Sở Hà ý niệm, nhưng Sở Hà nhanh như vậy chịu kiến mình Hay là để Phượng Hoàng Vũ hơi giật mình, biểu lộ sở hà đối với song nguyệt tộc coi trọng. Thương định quân đại chiến trở về, ký huyện một mảnh vết thương, có thể nghĩ sở hà nhu cầu cấp bác xử lý sự tình rất nhiều, Phượng Hoàng Vũ vốn là coi là sở hà muốn quá 10 ngày nửa tháng, mai một cái song nguyệt tộc cấp cạnh, mới triệu kiến mình. Giống như những người khác, Phượng Hoàng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy sở hà thời điểm, không tự chủ được hiện lên chấn kinh chi sắc. Cái niên đại này nữ tử, địa vị cực độ hạ thấp, nếu là có nữ tử cường giả, tu luyện tới cảnh giới cực cao, tính cách tất nhiên là tương đương muốn cường tự phụ, mạnh thanh đồng là như thế này, tần tháng năm là như thế này, Phượng Hoàng Vũ cũng không ngoại lệ. Là một mười mấy tuổi liền xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ trải qua vô số đại chiến, 34 tuổi cũng đã là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới nữ tông sư, Phượng Hoàng Vũ cũng có chân lấy tự chịu lực lượng, nhìn ra thiên hạ, có thể cùng hắn đánh đồng lắc đắc không có mấy. Phượng Hoàng Vũ tin tưởng, nếu là mình xung kích tiềm long bảng vị trí, tất nhiên có thể trên thượng tiềm long bảng chiếm cứ 10 vị trí đầu chi vị. Nhưng đủ loại kiêu ngạo, tại sở hạ trước mặt đều là không đáng giá nhất tới. Đây là một cái tuổi gần 15, cũng đã là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới, nghe nói chiến lược thậm chí đạt đến thất phẩm chiến thần cấp độ siêu cấp thiên tài. 15 tuổi thời điểm, Phượng Hoàng Vũ là cảnh giới gì? Ngưng huyết cảnh hậu kỳ mà thôi. Phượng Hoàng Vũ chấn kinh đánh giá Sở Hà đồng thời, Sở Hà cũng đang quan sát cái này tại bộ lạc tranh đoạt rơi vào bại, lưu lạc làm chủ thổ phỉ nữ tông sư. Phượng Hoàng Vũ cái kia hại nước hại dân tư sắc cũng không nhắc lại, tại Thiên Nhãn thần quang phía dưới, Phượng Hoàng Vũ thuộc tính không giữ lại chút nào xuất hiện ở trong mắt Sở Hà. Phượng Hoàng Vũ, đồng lô cảnh, thể chất 385, lực lượng 332, nhanh nhẹn 356, tinh thần 90, Thiên phú, hỏa diễm chi tâm, thiên thiên thiên phú, không thể cải biến, tăng lên cực lớn hỏa tính năng lượng hàm tính, hỏa thuộc tính công pháp uy năng hoàng đảm, hậu thiên, thiên phú. Tốc độ 12, công kích 12, hỏa thuộc tính năng lượng công kích 6. Khí vận, 99 huyết khí tiêu tán tốc độ 1, thiên hạ đại thế lực gia trì, có thể chuyển hóa làm cảnh giới, chiến lực. Nhìn thấy Phượng Hoàng Vũ thuộc tính sau, Sở Hà cũng là thầm kinh hãi, thật mạnh võ đạm thiên phú, mà lại một cái hay là tiên tiên thiên phú, hỏa diễm chi tâm cùng Hoàng đảm hai cái thiên phú hơn nữa còn có tăng thêm chi lực. Một khi sử dụng hỏa thuộc tính công kích, uy năng có thể gấp 10 thậm chí mấy chục lần tăng lên, đủ để cho hắn sức chiến đấu tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt tới lục phẩm huyền đan đại tông sư cấp độ. Mà khác Phượng đạm chẳng những có thể lấy tăng lên hỏa thuộc tính công kích uy năng, còn có 12 tốc độ cùng công kích tăng thêm, thật sự là thật là đáng sợ, cái này chỉ sợ là Sở Hà nhìn thấy võ đạm bên trong, đơn thuần công kích tăng thêm biên độ, là kẻ đáng sợ nhất. Duy nhất thiếu hụt chính là cái kia số âm khí vận, mặc dù không bằng Sở Hà dạng này huyết khí hao tổn thêm 5, nhưng cũng là gấp đôi hao tổn. Bây giờ Sở Hà khí vận đã khôi phục không ít, từ 9 lần huyết khí tiêu hao biến thành gấp 5 lần. Phượng hoàng vũ mặc trên người xích hồng phượng hoàng chiến giáp, còn có phía sau cái kia trương phượng hoàng dương cánh thần cung, đồng dạng để Sở Hà giật mình phi thường. Cái này hai kiện vũ khí đều là ngũ phẩm thần binh, ngoại trừ có được kinh người lực phòng hộ cùng lực phá hoại bên ngoài, Phượng Hoàng Thần Giáp còn có thể kích phát hộ thể hòa tuấn, tăng cường chiến giáp lực phòng hộ. Thiêu Lốt địch nhân, Phượng Hoàng Thần Cung thì là có thể ngưng tụ Hỏa Nguyên Chi Lực, chống dông sinh ra hỏa diễm chi tiễn, nếu là tại Hỏa Nguyên Chi Lực dư thừa chỗ chiến đấu, cái này Phượng Hoàng Thần Cung đạn dược xem như vô cùng vô tận. Đây tuyệt đối là một cái có tiềm lực tấn thăng thất phẩm chiến thần siêu cấp thiên tài, nếu là tài nguyên cung ứng xuống tốc, thậm chí có khả năng tại trong vòng 10 năm tấn thăng chiến thần chi cảnh. Sở Hà lúc này rốt cục cảm giác được tự mình thật sự có một cố vương bá chí khí, bằng không Như thế một cái siêu cấp thiên tài, tại sao lại chủ động trợ giúp tự mình thủ hộ ký huyện, tỏ vẻ ra là quy hàng chi ý? Sở Hà mình bây giờ cũng chính là 399 thuộc tính, lâm vào bình cảnh khó mà tăng lên, duy nhất có thể chậm rãi tăng lên tinh thần lực, cũng cơ hội đến 399 số này giá trị. Trừ phi lại có đột phá, bằng không thì thuộc tính đã không được tiến thêm, chỉ có thể thông qua tu luyện Cửu Tuyệt Bá Vương Thương các loại công pháp đến để thăng chiến lực. Mà Phượng Hoàng Vũ tốt ba hạng thuộc tính đã cùng hắn không khác biệt lắm, có thể thấy được Phượng Hoàng Vũ chân chính chiến lực là bực náo đáng sợ. Sở Hà không khỏi âm thầm may mắn, may mắn vượng hoàng vũ không có cùng phi thiên báo các loại liên thủ tập kích ký huyện, bằng không thì lấy nàng chiến lực, còn có dưới trướng mấy ngàn man binh, sợ rằng sẽ cấp ký huyện thậm chí toàn bộ thiên thủy quận mang đến vô cùng nặng nề đả kích. Sở Hà là tại thiên điện sẽ gặp vượng hoàng vũ, cũng không phải là chính thức như vậy, đánh giá đối phương một phen sau, Sở Hà liền mỉm cười, chia tay ra, mời ngồi. Vượng hoàng vũ lúc này thu hồi tất cả kiêu ngạo, có chút đối với Sở Hà không mình hành lễ, xong nguyện động vượng hoàng vũ gặp qua Sở Xoáy, cảm ơn Sở Xoáy ban thưởng ghế ngồi, không đến vượng hoàng vũ không hiện lộ thái độ khiêm nhường có thể nói bây giờ song nguyệt động vận mệnh liền nắm giữ tại sở hạ trong tay trước kia song nguyệt tộc còn có thể bằng vào sự cường đại của nàng lực lượng cùng phượng hoàng thần giáp phượng hoàng thần cũng che chở tránh thoát song tinh động lần lượt truy sát nhưng bây giờ song tinh động đã đầu nhập vào mạnh hoạch lấy song tinh động thực lực trong tộc mấy vạn tinh nhuệ man binh bộ lạc mấy cái ngũ phẩm tông sư cường giả động chủ tổ bột càng là lục phẩm cường giả tối đỉnh có thể nghĩ song tinh động đầu nhập vào tất nhiên sẽ để mệnh hoạch cực độ coi trọng chỉ cần tổ bột mở miệng muốn nhờ một mặt là song tinh động vũ lực uy hàng một phương diện tự mình có một độ ngũ phẩm thần minh đủ để cho mạnh hoạch động tâm, mạnh hoạch tất nhiên sẽ phái ra cường giả hoặc là tinh binh trợ song tinh động giáo sát song người tộc. Một khi như thế, phượng hoàng vũ có lẽ có thể tránh thoát một tiếp, nhưng dưới trướng bộ lạc tộc nhân, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì hy vọng sinh tồn. Sở Hà dù có thiên nhãn tương trợ, cũng không có khả năng thấy rõ lòng người, không biết trong nháy mắt này phượng hoàng vũ liền đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Các loại phượng hoàng vũ ngồi xuống sau, Sở Hà nhàn nhạt nhìn hắn một lát, sau đó mới nói, phượng hoàng động chủ không cần khách khí, lần này phượng hoàng động chủ xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ, đến đây giúp ta thiên thủy quận đánh lui phỉ, nên nói lời cảm tạ chính là bản soái mới đúng. Ngưng một chút. Sở Hà lại nhàn nhạt nói ra, bản soái từ trước đến nay thưởng quá phận rõ ràng, Phượng Hoàng động chủ cũng rất nhiều bộ lạc dũng sĩ bảo trụ ta Thiên Thủy quận thành trì cùng trị dân an toàn, chính là đại công, không biết Phượng Hoàng động chủ nghĩ bản soái như thế nào ban thưởng Song Nguyệt nhất tộc. Phượng Hoàng Vũ đối với Sở Hà như thế trực tiếp có chút ngoài ý muốn, nhưng ngấm lại cũng thế, người ta chính là Thiên Thủy quận chi chủ, dưới trướng có chiến thần nghe lệnh, hùng binh mấy vạn, trị dân mấy trăm vạn, trên tay sự vụ rất nhiều. Sở Hà có thể tại trong lúc cấp bách tiếp kiến mình đã là đối với Nguyệt tộc có trọng, chẳng lẽ còn có thể cùng tự mình nói chuyện tâm tình tâm sự lý tưởng, Song Phương chậm rãi thăm dò hay sao? Phượng Hoàng Vũ không chần chờ cái gì, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, thiếp Thân không dám khẩn cầu sở xoáy ban thường, chỉ là hy vọng sở xoáy tại Thiên Thủy quận cho chúng ta song nguyện động một cái nơi sống yên ổn, che chở ta song nguyệt tộc nhân. Thiếp Thân cùng dưới trướng mấy ngàn bộ lạc chiến sĩ, nguyện ý trở thành sở xoáy trong tay bao kiếm, thay sở xoáy chinh chiến thiên hạ. Sở Hà trầm ngâm một chút, không có lập tức trả lời chắc chắn Phượng Hoàng Vũ, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi, Xin thứ cho bản xoáy nói thẳng, nghe nói song nguyện bộ lạc cùng những bộ lạc khác tranh chấp thất bại, không thể không rời đi bộ lạc lãnh địa. Bản soái ngược lại là có chút hiếu kỳ. Xem Phượng Hoàng động chủ thực lực, chiến lực có thể cùng lục phẩm huyền đan đại tông sư chống lại, song nguyệt chiến sĩ cũng là dũng manh gan dạ phi thường, xin hỏi là nam cương, cái nào một động, có được thế lực mạnh mẽ như vậy, khiến cho Phượng Hoàng động chủ đến đây ta thiên thủy quận. Mặc dù Phượng Hoàng Vũ tìm tới, nhưng dù sao cũng phải muốn biết rõ ràng trong đó chân tướng. Phải biết phía trước rất nhiều sĩ tộc hảo môn tìm tới, có mang làm loạn tâm tư cũng không tại số ít, Sở Hà còn không đến mức thật cho là mình có vương bá chi khí, hồ khu chấn động liền có thể để vạn dân phục, vì lệ sương thần. Phượng Hoàng Vũ trong mắt vẻ âm trầm nhất thiểm mà qua, sau đó nói ra, cướp ta bộ lạc tổ địa, chính là song tinh động." Song tinh động chủ tổ bột, chính là Lục phẩm Huyền Đan đại tông sư, bộ lạc tộc nhân 20 vạn, có thể chiến chi sĩ 4 vạn, bây giờ đã quy hàng tại Nam Man Vương Mạnh Hạch dưới cờ. Hắn một đôi mắt vượng có chút phát quang, ánh mắt sáng rực nhìn xem Sở Hà, thiếp thân không dám giấu giếm sở sói, không biết sở sói có nguyện ý hay không thu lưu chúng ta. Nếu là thiếp thân tìm cầu làm cho sở sói khó xử, thiếp thân tự nhiên mang theo tộc nhân rời đi, cũng không cần sở sói ban thưởng. Sở Hà bỗng nhiên cười lên ha ha, Phượng Hoàng động chủ đừng nên trách, bản sói chỉ là có chút không rõ vì sao lấy Phượng Hoàng động chủ thân phận cùng thực lực, hội xuất linh toàn tộc đến đây ta thiên thủy quần mà thôi chỉ là một cái song tinh động, còn không đến mức để bản xoáy e ngại. Coi như song nguyệt động chư vị huynh đệ chưa từng trợ bản xoáy đánh lui sơn phỉ, lấy vượng hoàng động chủ chi tài, nguyện ý đến đây trợ bản xoáy một chút sức lực. Bản xoáy đoạn không tự tuyệt đạo lý. Phượng Hoàng Vũ lập tức liền rời đi an tòa, uy một gối xuống trên mặt đất, chắp tay hành lễ, thuộc hạ bài kiến chủ công. Sở Hà tiến lên hai bước hai tay đỡ dậy Phượng Hoàng Vũ, Phượng tướng quân không cần đại lễ. Vương lần nữa ngồi xuống sau, Sở Hà trầm ngâm nói ra, như vậy đi, Phượng tướng quân cùng Nguyệt động tộc các loại, có thể tại định định cư lại, những bộ lạc khác chiến sĩ liền lưu tại Song Mã huyện, bản hội phân phó tất nhiên sẽ không lãnh đạm song nguyện tộc dũ sĩ chờ bản xoáy bận đi qua về sau tái thiết vượng hoàng một vệ an bài song nguyệt chiến sĩ tiến vào vượng hoàng vệ phượng tướng quân có thể vì phó tướng phượng hoàng vũ xuất lĩnh mấy ngàn tinh nhuệ tìm tới lại tại ký huyện một trận chiến bên trong lập xuống đại công làm một cái phó tướng cũng nói qua được đương nhiên chủ tướng là không thể nào phượng hoàng vũ đến cùng là kẻ ngoại lai vạn nhất sở hà đem vượng hoàng vệ đều vũ trang tư tưởng giáo dục vẫn chưa tới vị phượng hoàng vũ xuất lĩnh quân đội rời đi vậy liền thật là khiêng đá trội ngón chân đối với phượng hoàng vũ tôi nói Sở Hà có thể để cho Song Nguyện Động chiến sĩ tập hợp một chỗ, trả lại cho hắn một cái phó tướng chi vị, đã là cực kỳ hài lòng. Sở Hà đối với thuộc cấp bảo vệ là có tiếng, chỉ cần có phó tướng cái danh này, chính là mạnh hoạch nghị đối với Song Nguyện Động động thủ, cũng không thể không suy nghĩ liên tục. Một vệ phó tướng, tối thiểu cũng là tam phẩm thậm chí tứ phẩm côn chức. Sở Hà cũng không có giữ lại Vượng Hoàng Vũ quá lâu, chuyện của hắn thực sự nhiều, phân phó thân vệ cầm thủ lệnh của hắn, dẫn Vượng Hoàng Vũ xuống, giúp Vượng Hoàng Vũ người liền can dặn xếp lại. Sau đó Sở Hà liền gọi Sở Văn các loại quan văn đại thần nghiên cứu lần này quân công phong thưởng công việc. Tăng cường quân bị một chuyện cũng có thể đồng thời tiến hành. Đối với quân tướng lớn nhất ban thưởng, không ai qua được tăng lên bọn hắn chức quan, gia tăng binh lực của bọn hắn, tiền bạc ban thưởng ngược lại là việc nhỏ. Thương định quân tướng lĩnh liền không có mấy cái thiếu tiền. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Gươi năm còn là hùng khách, tuế nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 293 vừa mới đưa tiễn vượng hoàng vũ kinh phóng liền sắc mặt nghiêm túc đi vào thiên điện trong tay thỉnh lỉnh cầm một trương kim sắc bái thiếp. bẩm báo sở xoáy khăn vàng tạc thánh nữ trương linh cầu kiến sở xoáy sở hà nghe vậy không khỏi hơi sững sờ khăn vàng thánh nữ trương linh khăn vàng quân đã cùng sở hà đánh qua nhiều lần quan hệ khăn vàng đạo nhân đến đây đại đồng huyện ngăn giết kinh hùng, thái sơn hổ binh phát vượng lai huyện lần này vĩnh châu quân đến đây thiên thủy quận phía sau cũng có khăn vàng quân bóng dáng sở hà cũng nghĩ không thông trương linh cái này thánh nữ vậy mà lại xuất hiện tại thường định hương còn muốn gặp tự mình tuy nói thường định quân cùng khăn vàng quân là địch không phải bạn Nhưng người ta quang minh chính đại đến đây gặp, Sở Hà cũng không trở thành động thủ có thể bắt được. Sở Hà đối với Trương Ninh cái này truyền thuyết bên trong Thánh Nữ, Cao Cư Thượng Tiềm Long bảng vị thứ nhất siêu cấp thiên tài, bao nhiêu là có chút hiếu kỳ. Người ngoài đều truyền ngôn khăn vàng quân Trương Giác cùng Trương Ninh, là cuối thời Đông Hán Trương Giác cùng Trương Ninh truyền thế trung tu. Nhưng Sở Hà không thật sự cho rằng như vậy. Thế giới này dân chúng hết lòng tin theo thần linh, giống như Sở Hà như bây giờ, nói đã từng đạt được Tây Sở Bá Vương trong mộng thừa, tất cả mọi người không có bất kỳ hoài nghi gì. Sở Hà cũng mượn Tây Sở Bá Vương tuổi, nắm giữ đại nghĩa, đạt được rất nhiều tướng linh ủng hộ. Liên Long Thả đều cam nghe hắn hiệu lệnh. Chuyển Thế Trùng Tu thực sự có chút nói nhảm. Nếu như hắn là khăn Vàng Quân trùm Thụ Phỉ, đạt được Thái Bình Thanh lĩnh Thư, cũng có khả năng bước lên nhận là thiền công đạo nhân chuyển Thế Trùng Tu, để đạt được vô số tín đồ đi theo. Chưa hẳn thật sự là Trương Giác cái này bắt phẩm Đại Quốc sĩ chuyển Thế người. Trương Linh cũng có thể là như thế. Nếu là Trương Giác phát hiện Trương Linh Thiên Tư thông minh, thực lực bồi dưỡng, làm cho Trương Linh thực lực đại trưởng, mượn một cái khăn Vàng Quân trước Thánh Nữ tên tuổi, chưa chắc không thể mặc kệ sở Hà phải trang ôm thái độ hoài nghi nhưng thượng tiềm Long bảng đệ nhất nhân tiết tuổi đủ để cho Trương Ninh cái tên này vang vọng cửu châu chi địa tại tuyệt đại đa số người trong mắt Trương Ninh so với chỉ là đất đai một quận thổ Bá vương Sở Hà thân phận tôn quý nhiều lắm luận thực lực Trương Ninh lục phẩm cảnh giới thượng tiềm Long bảng đệ nhất nhân luận thân phận địa vị hắn chính là khăn vàng quân thánh nữ Trương Giác phía dưới đệ nhất nhân tùy thời đều có thể động viên mấy chục vạn đại quân như thế nào một quận Bá vương có thể đánh đồng gia thiên thủy quận chân chính biết Sở Hà thực lực cùng nội tình người cũng không nhiều thật giống như Vương Kháng đường đường vĩnh châu châu nụ, địa bàn còn cùng tần châu giáp giới, cũng chỉ biết sở hà một điểm nội tình mà thôi. nếu là hắn thật rõ ràng sở hà lợi hại, há lại sẽ khinh suất tiến quân thiên thủy quận, dẫn đến hung hoang bị thể lớn. vừa mới thu phượng hoàng vũ cái này viên siêu cấp mỹ nhân đại tướng, sở hà tâm tình quả thật không tệ, tiếp nhận bái thiếp nhìn một chút, sau đó liền phân phó kinh phóng chuyển trương linh tiến điện, làm thực lực đạt tới tầng thứ nhất định, đã không cần suy nghĩ địch nhân tâm tư, khăn vàng quân đến cùng làm cái gì yêu tiêu thân, ở trước mặt hỏi rõ ràng liền có thể. trương linh đến kinh thường định quân đông Đào tướng Linh thần, bởi vì lần này trương linh cũng không phải là âm thầm thăm hỏi mà là theo đủ quy củ, đưa bài thiếp, hắn ngồi kỳ lân xe cũng là dị thường khiến người rung động. xe kéo hai đầu bay trên trời hắc kỳ lân cũng không phải thật sự là thất phẩm thần thú kỳ lân, chỉ là ẩn chứa kỳ lân huyết mạch, nhưng cũng là lục phẩm yêu thú. luận đến chiến lược, so với long thả tọa hạ lục phẩm long giác hoàng lưu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. như thế hai đầu kinh khủng lục phẩm yêu thú, chỉ là làm kéo xe sử dụng, khăn vàng quân nội tình có thể nhìn ra đốm. bay trên trời hắc kỳ lân kéo lấy vân thiên xe cũng là dị thường hoa lệ, lấy vân nghe thần mục cùng tình kim bí ngân sở tạo toàn thân đều có huyền hảo thần văn phụ chú, có bàn lòng kim vượng và mèo, có được cực kỳ kinh người lực phong hộ, tuyệt đối là một món ngũ phẩm đỉnh phong bảo khí. Làm hắc kỳ lân kéo lấy vân nghe thiên xe từ trên trời giáng xuống, lái xe hay là hai cái xinh đẹp thiếu nữ, nghĩ không làm cho thường định hương vinh động cũng khó. Kinh phóng đi gọi đến trương ninh thời điểm, sở hà cũng từ thân vệ trong miệng biết được trương ninh siêu cấp xa hoa đội hình, trong lòng không khỏi hơi xúc động. trương ninh quả nhiên là có thể tại trên sự sách hung hăng lưu lại một bút đại năng, luận đến trang bức thủ đoạn, tự mình hay là kém rất nhiều. vốn là cho là mình bình thường ngồi cưới hạt vĩ hổ hoặc là địa kim hổ đi ra ngoài, đã đầy đủ phong cách cùng cái này trương ninh xe so ra, tự mình thật đúng là một cái nông thôn nhà giàu mới nổi mà thôi. trương ninh đương nhiên không có khả năng trực tiếp ngồi vân nghe thiên xe tiến vào phủ thành chủ. tại tòa thành phía ngoài quảng trường liền bị thủ hộ phụ thành chủ tiềm liên vệ ngăn lại. hai cái ngựa xe thiếu nữ sắc mặt hơi đổi một chút, trương ninh lại là không có nổi giận. theo châu ngọc rèm xốc lên, một chân mỡ đông như bạch ngọc chân trần từ dèm đằng sau nó ra, vẹn vẹn là một con chân ngọc, liền phảng phất có thể hút lại giữa thiên địa tất cả quan mang, chính là dẫn bọn hắn tiến đến kinh phóng đều là vì ngừng lại, phất hô hấp đều trở nên khó khăn. mặt nạ lụa trắng. Ba búi tóc đen rủ xuống vai đến eo, người khoác liếu diệp vươn vai. Bên trong có màu xanh chín giáp, trung quanh mây mù phiêu miểu, cùng lần trước âm thầm tại trên tầng mây không quan sát tiềm viễn vệ thời điểm cách ăn mặc đồng dạng. Trương Linh chậm rãi từ vân nghe thiên xe xuống tới, một đôi chân ngọc lại là chưa từng rơi trên mặt đất, mà là hư không lơ lửng, đi lại lúc cách xa mặt đất ba thước, nghe áo đồng bền, mây mù phun trào, chính xác như là tiền tử hạ phàm đồng dạng. Kinh phóng trong nháy mắt này, toàn bộ tâm thần đều bị cái này chuyển vô song thân hình hấp dẫn lấy, Xí ngốc ngơ ngác nhìn Trương Linh rồi không ra tầm mắt, thẳng đến Trương Linh mỉm cười, mời tiểu tướng quân thay dẫn đường. Kinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt lập tức đỏ lên, căn bản không dám lại đưa ánh mắt rơi vào Trương Linh trên thân, vội vã bận đi xoay người liền đi. Trương Linh ánh mắt nhỏ không thể thấy tại thủ thành hai cái tiềm nguyên vệ trên thân vút qua đi qua, đôi mắt chỗ sâu lại là xuất hiện một tia khó mà cảm thấy vẻ sầu lo. Cứ việc hai cái này tiềm nguyên vệ tại hắn hiện thân một cái mắt, đều bị nàng thiên ma mị công hấp dẫn, nhưng hiển nhiên tâm trí cực độ kiên nghị, rất nhanh liền thoát khỏi thiên ma mị công ảnh hưởng, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra cảnh giác địch ý nhìn xem hắn, bàn tay đã khoác lên mạch đao phía trên. Trương Linh mặc dù không có tận lực thi triển thiên ma mị, càng không có sử ra thiên ma vũ, nhưng riêng là phát ra mỹ ý Vậy cũng không phải ngưng huyết cảnh võ sư có khả năng ngăn cản. Hai cái này bất quá tam phẩm cảnh giới tiềm Nguyên vệ, vừa y mà có thể trong nháy mắt liền thoát khỏi thiên ma mị ảnh hưởng, có thể thấy được thực lực là ở xa bình thường ngưng huyết cảnh võ sư phía trên. Trương Linh biết, hai cái này tiềm Nguyên vệ tuyệt không phải số ít tinh huệ, thường định hương bên trong khắp nơi có thể thấy được những thứ này tam phẩm cảnh giới vệ sĩ, cùng một năm trước tại hồ Nha lĩnh bên ngoài nhìn thấy chi kia tiềm Nguyên vệ quân đội so sánh, bây giờ Tiêm Nguyên vệ thực lực lại một bước tăng lên. Khó trách lữ khai 4 vạn đại quân bị thường định quân một trận chiến đánh bại, vương kháng thậm chí không dám động thủ liền xoay người rời đi. Dạng này một cái thực lực không ngừng tăng lên, còn có tinh cương trang bị, ý chí lực cường hoành tiềm liên vệ, thật sự là thật là đáng sợ. Sở Hà nhìn thấy Trương Ninh thời điểm, lại một lần nữa lấy làm kinh hãi, đều đã hoài nghi thế giới này có phải hay không nam quyền chủ nghĩa. Đầu tiên là Phượng hoàng Vũ, sau đó lại là một cái Trương Ninh, hai người hoàn toàn có thể đem 99.9999% nam nhân đều làm hạ thấp đi, khó trách lúc trước trong mắt hắn đã vô cùng lợi hại tần thắng nam sư tôn đều không thể leo lên trung tiềm long bảng vị trí. Nếu là tiềm long bảng bên trên đều là Trương Ninh dạng này cường giả, dù là trước kia tần thắng nam tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới, Thiên Huyền Chân Điển tiểu thành cũng nhiều nhất chỉ có thể bên trên trung tiềm long bảng đôi xe tuyến mà thôi. Sở Hà càng thêm vững tin, Cam Thiên sở gì có thể leo lên trung tiềm long bảng 99 vị trí, tất nhiên là Cam Ninh ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn là gì, bằng không thì lấy Cam Thiên thực lực, dù là thể hồ quán đỉnh đến tứ phẩm cảnh giới, cũng không có khả năng leo lên trung tiềm long bảng. Hiện tại tần Thắng Nam đã ngưng tụ bản long võ đảm cùng sơn nhạc võ đảm, nhưng cùng Phượng Hoàng Vũ, Trương Linh so sánh, hay là kém một bậc. Trương Linh, huyền anh cảnh, thể chất 232, lực lượng 167, nhanh nhẹn 145, tinh thần 699. Thiên Phú, Khuynh Quốc, Tiên Thiên Thiên Phú, không thể cải biến, Hảo Cảm ba Thiên Ma Văn Tâm, có thể triệu hoán Thiên Ma Phụ thể thuật pháp vi năng 24, bị công hiệu quả ba Khí vận, 348 một Cái này Trương Ninh tốt 3 hạng thuộc tính, ở trong mắt sở hạ tất nhiên là phổ thông, vấn đề là cái này Trương Ninh tu luyện chính là văn đạo, 6199 tinh thần thuộc tính, đã đến lục phẩm huyền anh cảnh cực hạn có thể thấy được nàng này tu vi là bực nào lợi hại. Khuynh Quốc Thiên Phú. Cũng là tương đương đáng sợ, dù là sở hạ trong lòng mình xác biết mình cùng khăn vàng quân chính là tử địch. đối với trương Ninh sớm mang cảnh giác kiến kỹ, chân chính nhìn thấy nàng này thời điểm, hay là khó mà đối nàng sinh ra ác ý. sở Hà thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác trương linh sở dĩ trở thành khăn vàng quân thánh nữ, đối địch với thường định quân, tuyệt không phải lỗi của nàng, mà là chịu đến trương giác mê hoặc mà thôi. trong lòng của hắn hiện lên một cổ cường liệt chi cực dục vọng, kém chút nhịn không được muốn xốc lên nàng này mạng che mặt, nhìn nàng đến cùng mọc ra cỡ nào nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhan. võ mỹ nhi có khuynh thành thiên phú, theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực tăng lên, nhưng khuynh thành thiên phú vẫn là như cũ. Độ thiện cảm thêm một mà thôi, đã để Thiên Thủy Quận Quân tướng sĩ thân đều đối với võ mị nhi mười phần yêu thích. Cái này Trương Ninh Độ Thiện cảm chọn vẹn thêm ba. Mặt khác Thiên Ma Văn Tâm thuật pháp uy năng thêm 24, cũng là cực độ khó lường. Đây là Sở Hà lần thứ hai nhìn thấy địa phẩm Văn Tâm. Cái thứ nhất có được địa phẩm Văn Tâm chính là Hoàng Trung. Lúc đầu nhìn thấy Hoàng Trung thời điểm, Sở Hà chỉ phát hiện Hoàng Trung hai cái thiên phú, tiến hồn, cung nỏ loại binh, khí lực sát thương gấp bội, tinh chuẩn, chúng một. Làm Sở Hà thực lực tăng lên, thiên nhãn tiến hóa, dò xét ra tới tình huống thì không đồng dạng. Ngoại trừ phía trước hai tiên thiên thiên phú bên ngoài. Hoàng Trung còn có một cái Hậu Thiên thiên Phú, Thần Tiễn Võ Đảm, hiệu quả là cung nội uy năng 24, bách phát bách chúng. Phải biết, Hoàng Trung chính là thủ quốc trước Ngũ Hổ tướng một trong, chiến lực thiên hạ hiếm thấy, thậm chí liên Võ Thánh Quan Vũ cũng khó địch hắn thần tiễn, trương linh thế mà giống như Hoàng Trung, có được địa phẩm văn tâm, hơn 3400 khí vận, mặc dù không thể nói là khí vận ngập trời, cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường số lượng. Đang lúc Sở Hà trong lòng hiện lên dục vọng mãnh liệt, muốn xốc lên chư linh mạng che mặt, đột nhiên, ngược bụng chỗ đột nhiên bộc phát ra một cơn nóng dục khí tức, Sở Hà tinh thần đột nhiên phấn khởi. Trong đầu càng có trùng vang tiếng vang, làm cho Sở Hà toàn thân chấn động, thần trí trong nháy mắt thanh minh. Hảo thủ đoạn, hảo mị công. Quả nhiên không hổ là thượng tiềm long bảng đệ nhất thiên tài, khăn vàng thánh nữ Trương Ninh. Sở Hà hung hăng nhìn chăm chú Trương Ninh, không che giấu chút nào trong mắt mánh liệt xâm lược chi ý, thanh âm lộ ra dị thường âm trầm nói: "Cứ việc Sở Hà đã sớm đối với Trương Ninh có mang cảnh giác chi ý, nhưng Trương Ninh có khuynh quốc thiên phú, Sở Hà tâm thần lại bị đối phương thuộc tính tiên phú sở kinh, bất tri bất giác liền chúng phải đối phương mị công. Nếu không phải bá vương vỡ đạm chi lực đột nhiên một phát, Sở Hà cũng không biết mình đã chúng đối phương bẫy." Theo Sở Hà câu nói này nói ra, Trương Linh bỗng nhiên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, lộ ra ngoài hé mở mặt ngọc đột nhiên tái nhợt rất nhiều, ngực to ngực, mức dồn dập chập trùng mấy lần, hiển nhiên bị Sở Hà hư nàng mị công, đối nàng tạo thành cực lớn phản vệ. Trương Linh một lúc lâu mới bình phục lại, một đôi thanh tịnh như là nước mưa đôi mắt thật sâu nhìn xem Sở Hà, sau đó có chút khẽ chào, tiểu nữ tử Trương Linh hữu lễ. Sở Soái quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thiên tài, tiểu nữ tử tâm phục khẩu phục, phía trước nhịn không được thăm dò lật một cái, mong rằng Sở Soái đừng nên trách. Sở Hà cười lạnh, thế mà tại bản soái trước mặt xử ra mỹ thuật, liền không sợ bản soái kìm nén cũng được, là thủ tuổi hoa. Trương Linh mỉm cười, tiểu nữ tử tin tưởng Sở Xoáy hùng tài đại lượng, tất nhiên sẽ không bị tiểu nữ tử như vậy thủ đoạn nhỏ mị hoặc. Tiểu nữ tử hôm nay tới đây, chính là có việc muốn nhờ, gia hạ sách này chỉ là nghĩ Sở Xoáy có thể thỏa mãn tiểu nữ tử thỉnh cầu mà thôi. Thỏa mãn. Sở Hạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Linh, ngươi có biết tại ta nông thôn, một nữ tử đối với nam nhân nói dạng này tử, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Trương Linh mắt khẽ híp một cái, Sở Xoáy nông thôn, chẳng lẽ Sở soái trước kia không phải sinh hoạt tại Thường Định Hương? Sở Hạ cụ cụ hai tiếng, ngươi cũng không phải cái gì tiểu nữ tử, chính là khăn vàng thành nữ. Văn đạo tu vi cao thâm, có thể động dụng trăm vạn hùng binh, cũng không cần tại trước mặt bản tọa đánh cái gì lời nói sắc bén. Đến cùng vì sao đến đây, nói thẳng ra là được. Cái này Quyên Thành Thiên Phú thực sự lợi hại, dù cho biết rõ Trương Ninh lòng mang ý đồ xấu, nhưng cũng khó mà sinh ra chán ghét chi tâm, cũng khó trách Phạm lãi có thể lấy Tây thi hủy diệt nô quốc, điều Thuyền Mỹ nữ có thể làm động chắc lữ bố bất hòa, Tây Sở Bá Vương càng vì ngu cơ làm ra thiên cổ danh thiên cai hạ ca, lan truyền thiên hạ, vì thiên hạ văn giả bắt buộc chi tăng cường chiến lược chiến thơ. Truyền ngôn Tây Sở Bá Vương sở dĩ bắt đầu sinh tự chí, hoàn toàn là muốn đi theo ngu cơ mà đi. Bá vương biệt cơ truyền thuyết đủ để xác minh anh hùng khó qua hải mỹ nhân câu nói này. Trương Linh gặp Sở Hà hư tự mình thiên ma mỹ, trong lòng có đề phòng, mỹ công đã không cách nào ảnh hưởng Sở Hà tâm trí. Trầm ngâm một lát, liền nhẹ giọng nói ra, không dối gạt Sở Xoái, lần này tiểu nữ tử chính là vì cương binh mà tới. Sở Hà cười ha ha, Trương Linh, không biết là ngươi quá mức ngây thơ, vẫn cảm thấy bạn xoái đầy đủ ngu xuẩn. Ngươi nói một chút, đến cùng ai cho ngươi dũng khí? Ngay trước bạn xoái mặt cầu lấy cương binh. Trương Linh gặp Sở Hà không có trước tiên cự tuyệt tự mình, mà là hỏi mình có gì vào đi cầu lấy cương binh, trong lòng có chút run lên cái này Sở Hà nhìn thô bị trực tiếp trên thực tế tâm tư thâm trầm cực kỳ hắn hơi trầm mặc một lát cuối cùng mới nói thiên hạ không có vĩnh cửu minh hữu cũng chưa từng có không đổi nhân vì nước chi cái lớn lợi ích ngươi Sở Hà có chút ngoại ý muốn nhìn một chút Trư linh, nghĩ không ra hắn còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy bất quá vẫn là cười lạnh nói ra ta thường định quân cùng khăn vàng quân chính là địch Nhân mấy năm trước khăn vàng quân xâm ta Phượng Lai huyện bây giờ có âm thầm thúc đẩy vĩnh châu quân họ Thiên thủy quận lại vẫn muốn từ bản trong tay đạt được cương minh. hắn mắt lạnh nhìn Trư lấy quốc chi lợi khí tư địch như thế ngu xuẩn hành vi chuyển đi Hà không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Chỉ là khăn vàng quân có thể cho bản xoáy mang đến bao nhiêu lợi ích, có thể để bản tọa quên khăn vàng cho ta Thiên Thủy Quận mang tới thảm trọng tổn thương. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 294. Sở Hà không có trước tiên cự tuyệt Trương Ninh, bởi vì đã Trương Linh dám đến Thiên Thủy Quận, cũng đưa ra như thế một cái yêu cầu. Quyết không có thể nào vọng tưởng lấy mỹ Thuật để cho mình đi vào khuất khổ, mà là có đầy đủ lực lượng. Mỹ Thuật sát thực lợi hại, thậm chí có thể mê hoặc bắt phẩm chiến thần lưu bố, có thể để cho Tây Sở Bá Vương chấm kích, nhưng này cần thời gian dài chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác. Trương Ninh không phải điều thuyền Tây Thi dạng này giang vang tiên cổ mỹ nhân, đoán chừng mỹ Thuật thủ đoạn cũng là so ra kém các nàng, như mỹ Thuật thật đáng sợ đến nước này, tất nhiên có thể tại trên sử sách trọng trọng lưu một bút. Lại nói, Trương Ninh chỉ là lục phẩm tu vi, thiên thủy quận bên trong, có tam đại chiến thần, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trương Ninh mê hoặc sở hạ, nhất là Long Thả dạng này loại người hung ác chỉ sợ phát hiện chút nào mánh khoẹ, liền hạ ngao thủ, trực tiếp chém giết trương linh, đem cương binh bán cùng khăn vàng quân cũng chưa hẳn không thể, chỉ có kẻ yếu mới có thể e ngại địch nhân lớn mạnh, cường giả càng nhiều cân nhắc là địch nhân lớn mạnh đồng thời có thể hay không mang đến cho mình đầy đủ lợi ích, làm cho thực lực mình càng thêm cường đại. Bởi vì cái gọi là không có vĩnh cửu địch nhân, để khăn vàng quân mạnh lên, có thể kiểm chế thủ quốc đại quân, đồng thời lại có thể để cho mình đạt được càng nhiều chỗ tốt, như thế nhất tiến điều sự tình, sở hà đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính, muốn trước kia cửu hận không thả. địa cầu hậu thế, nước nhật cấp hoa hạ mang tới cửu hận to lớn. Có thể nói là Hoa Hạ trong lịch sử thê thảm nhất ký ức, nhưng khai quốc vĩ nhân bọn họ vẫn có thể cố nén bi thống tủ hận, cùng nước Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng nỗ lực trả giá nặng nề, từ nước Nhật bên trong thu hoạch kỹ thuật. Cách làm như vậy, lúc ấy rất nhiều người không hiểu, nhưng nếu là Hoa Hạ không thực hành dạng này xét lược, về sau làm sao có thể để Hoa Hạ quật khởi, ngắn ngủi trong mấy chục năm liền từ không, có gì cả đến trở thành siêu cường quốc một trong. Sở hạ tự hỏi không bằng vĩ nhân dạng này hùng tài đại lược, nhưng trải qua nhiều năm thai ngay mắt thấy, bao nhiêu có thể học được một điểm vĩ nhân lòng dạ. Trương Linh biết, đây là hắn cơ hội duy nhất. Sở Hà có thể ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ một cái sơn thôn hài đồng, đến trưởng thành là tả Hữu Thiên Hạ Đại Thế tiêu Hùng, thậm chí có tư cách tham dự tranh giành chi chiến, nắm trong tay vô cùng cường đại quyền hành, như thế nào nam tử bình thường có thể so sánh. Nếu là hắn không thể bắt được cơ hội này thuyết phục Sở Hà, về sau sợ đều không có cơ hội, thậm chí muốn gặp Sở Hà một mặt cũng khó. Ta khăn Vàng Quân muốn từ Sở Soái trong tay đạt được một vạn bộ cương minh. Mặc dù lụa mỏng che mặt, không nhìn thấy trương linh biểu lộ, nhưng từ ngữ khí của nàng liền biết hắn lộ ra dị thường cẩn thận cùng trọng, vì thế, Thiên Công nguyện ý nỗ lực một viên thất phẩm long mãng nội đan trợ sở xoáy tấn thăng lục phẩm huyền đan cảnh giới nghe được thất phẩm long mãng nội đan mới chữ chính là sở hạ đều sắc mặt hơi đổi một chút thật sâu nhìn xem trương linh thiên công tướng quân trong tay có thất phẩm long mãng nội đan trương linh gật gật đầu không tệ trước đây ít năm thiên công du lịch thiên hạ tại một chỗ hải huyền chi đảo phát hiện đầu này thất phẩm long mãng sau đó lại chuẩn bị đã lâu hao phí vô số tài nguyên mới đưa long mãng chém giết uống máu hắn ăn thịt hắn cuối cùng tấn thăng đến thất phẩm phong cảnh giới thiên công sâu phủ thiên chi đạo biết cái này một viên long mãng nội đan không cách nào trợ thiên công đột phá bát phẩm cảnh giới bởi vậy lưu lại vốn là để tiểu nữ tử phục dụng như sở soái nguyện ý xuất ra một vạn bộ cương binh cùng ta khăn vàng quần cái này viên thất phẩm long mãng nội đan có thể chuyển nhượng sở soái sở hạ không khỏi bắt đầu trầm mặc hắn đương nhiên biết một viên thất phẩm yêu vương nội đan ý vị như thế nào kim trung cháo huyền thiết thể sau liền không có tôi thể đan vương nhưng từ phía trước ngũ trọng kim trung cháo đan vương có biết cường đại yêu thú huyết đủ hiệu lực kinh người linh hoa dị thảo có thể lấy tráng huyết khí cường kiện thể phách đối với kim trung cháo tu luyện có chỗ tốt rất lớn kim trung cháo đằng sau tứ trọng không có tôi thể là vương sở hà tin tưởng chỉ là bởi vì địa cầu tìm không thấy là xứng đôi thiên hoa địa bảo mà thôi hoàng trung cam linh các loại một mực trợ giúp sở hà tìm kiếm các loại bảo dược, vấn đề như thế thiên hoa địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu chính là liên chiến thần đều khó mà tìm kiếm mạnh hoạch bên kia cũng không có khả năng cung cấp bậc này tài nguyên cấp sở hà vì để cho sở hà tăng lên cảnh giới hoàng trung cùng cam linh thậm chí dự định cùng vạn diệt sơn địa kim hổ vương liên thủ đối phó tam đầu mạng yêu vương cùng diên sơn hùng vương lấy nội đan cấp sở hà phục dụng chỉ bất quá địa kim hổ vương còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, bởi vậy hoàng trung cùng Cam linh mới không có chủ động nói ra mà thôi. chỉ cần địa kim hổ vương chống đỡ không nổi đi, không thể không mượn nhờ nhân tộc lực lượng, hoàng trung cùng Cam linh tất nhiên sẽ tới liên thủ diện sát tam đầu mãng yêu vương cùng di sơn hùng vương. đương nhiên, muốn đối phó hai đầu thất phẩm yêu vương, còn có dưới trướng vô số yêu binh hung thú, độ khó chi đều có thể nghĩ mà biết, dù là thường định quân toàn quân xuất động, cũng không có mấy phần nắm chắc. bây giờ một cái thất phẩm long mãng nội đan liền bày ở sở há trước mặt, cần nỗ lực chỉ là một vạn bộ cương binh mà thôi, lấy nhà chế tạo vũ khí bên kia sản lượng cái khác quân giới sản xuất tạm thời dừng lại lời nói, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể chế tạo ra một vạn bộ cương binh. sở hà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng xác thực lắc đầu, một cái long mãng nội đan còn chưa đủ. trương ninh thân thể mềm mại khẽ run lên, ngay dưới háo ngực to lồng ngực khẽ run run chập trùng mấy lần, cuối cùng cưỡng ép kiềm chế tức giận, trầm giọng nói ra, sở soái chẳng lẽ không biết một cái thất phẩm yêu vương nội đan ý vị như thế nào? một cái thất phẩm long mãng nội đan, ẩn chứa long mãng một 3 to lớn nguyên khí, chính là vô thượng chí bảo, không phải vàng tiền có thể cân nhắc. nếu là sở soái vận khí không tệ, dựa vào khí vận tương trợ thậm chí có khả năng liên phá hai trọng gông cùng xuyến xích, tấn thăng thất phẩm chiến thần. Sở Hà lúc này thần sắc đã khôi phục bình thường, từ thất phẩm Long mãng nội đan rụ hoặc bên trong tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói ra, thất phẩm Long mãng nội đan mặc dù chân quý, nhưng cương binh cũng không kém. Một vạn bộ cương binh, giá trị ước vạn, nếu là không cách nào cùng Long mãng nội đan so sánh, chắc hẳn Thiên công tướng quân cũng sẽ không lấy ra cùng bản xoáy giao dịch. Thất phẩm Long mãng nội đan coi như thật có thể để cho người ta tấn thăng thất phẩm chiến thần, đang động tiếp trăm vạn binh mã đại chiến bên trong, thất phẩm chiến thần tác dụng cũng lộ ra cực kỳ bé nhỏ một vạn bộ cương binh có thể tổ kiến ra một cái vô kiên bất tồi cường quân nếu là có cương binh tương trợ khăn vàng quân chiến lược liền có thể lập tức tăng lên rất nhiều sở hà có chút thở hắt ra lại nói tiếp bản xoáy tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới thời gian ngắn ngủi tích lũy không đủ coi như thật đạt được long mãng nội đan cũng không thể phục dụng đợi một thời gian sau chỉ sợ bản xoáy cũng có biện pháp nên như thế một cái nội đan sở hà nói lời rất nhiều nhưng đơn giản tôi nói cái này thất phẩm long mãng nội đan là có cũng được mà không có cũng không sao muốn đổi lấy một vạn bộ cương binh chỉ bằng vào một cái thất phẩm nội đan là không đủ đương nhiên sở hà lời này là đang lường người. Hắn tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới thời gian mặc dù ngắn, cứ việc chỉ là thời gian 2 năm, Vấn đề hắn tích lũy tuyệt đối là đầy đủ. Nếu là ba loại thuộc tính đều đến bình cảnh, tinh thần lực cũng kém mấy điểm đến cùng, dạng này đều không đủ tích lũy lời nói, cũng không có người nào dám nói hậu tích bạc phát. Dù là tu luyện kim trung cháo, thể chất gấp 10 ngang nhau cứng giả, tấn thăng cần to lớn hơn năng lượng, Sở Hà cũng tin tưởng chỉ cần luyện hóa cái này viên thất phẩm long mãng nội đan, tuyệt đối có thể tiến vào bảo đồng thể, trở thành lục phẩm huyền đan đại sư. Trương Linh chế lửa giận, tiếng lử nói ra, Sở Soái cũng không khỏi quá tham lam. Bây giờ 5 năm kỳ hạn đã qua, thật chẳng lẽ không sợ thiên công xuất linh dưới trướng trăm vạn hùng binh đến đây tự tay lấy đi cương binh sở hà cười ha ha không có chút nào bị trương linh uy hiếp chọc giận tục ngữ nói mua bán không xả thân nghĩa tại đương nhiên chúng ta thường định quân cùng khăn vàng quân cũng chưa nói tới cái gì nhân nghĩa nếu là thiên công tướng quân cảm thấy bằng vào trong tay lực lượng liền có thể từ sở mộ trong tay cướp đoạt cương binh cũng không ngại thử một lần trương linh một đôi mắt vượng quả thực muốn phun ra lửa lông mày dựng thẳng oán hận nói ra cái kia sở soái cảm thấy cái này một cái thất phẩm long mã nội đàn, có thể đổi lấy bao nhiêu cương binh sở hà duỗi ra một trường lạnh nhạt nói ra 5.000 bộ cơ binh Một bộ cũng sẽ không nhiều. Ngưng một chút, hắn mới chậm rãi tiếp lấy nói ra, đương nhiên, nếu là khăn vàng quân có thể xuất ra càng nhiều chỗ tốt, một vạn bộ cương binh cũng không phải không thể thương lượng. Trương Ninh lạnh lùng nhìn xem sở Hà, giọng căm hận nói ra, chúng ta khăn vàng quân đồ tốt có rất nhiều, cũng không biết sở xoáy có thể hay không xuất ra đủ nhiều cương binh. Sở hạ có chút hăng hái nhìn xem Trương Ninh, không ngại nói nghe một chút. Hắn đối với Trương Ninh câu nói này ngược lại không từng hoài nghi. Phổ thông trăm năm truyền thừa Hảo môn đại tộc đều có ba mấy món bảo vật gia truyền, chớ nói chi là khăn vàng, quân chính là từ cuối thời Đông Hán liền lập nghiệp uy tín lâu năm thế lực, lúc trước bao phủ nửa cái cựu châu chi địa, không biết thu hết bao nhiêu bảo vật. Trương Linh không có bán cái gì cái nút, sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, cứ nghe sở xoáy từ bảo châu mời chào người chèo thuyền thợ thủ công, trong tay chúng ta có vạn liêu hải thuyền bản vẽ, bao quát nguyên bộ thủy hỏa long tháo, có thể giết địch mấy trăm trượng bên ngoài, có thể chế tạo tung hoành hải cương vô địch tự hạng, chắc hẳn sở xoáy cái này biết cái này một phần bản vẽ giá trị, một vạn năm bộ cương binh để trương linh rất là ngoài ý muốn, sở hạ vợ mà không có chút nào do dự, cũng không cùng trương linh có kè mặc cả, trực tiếp liền nói ra một cái con số kinh người. hải thuyền bản vẽ thêm thất phẩm long mãng nội đàn, bản xoáy có thể ra một vạn năm ngàn bộ cương binh. trương linh nghĩ không ra sở hạ như thế dứt khoát, bất quá hắn cùng sở hạ đều là bất thế nhân kiệt, đương nhiên rõ ràng vô địch chiến hạ mỹ vị như thế nào, sau đó liền nói một vạn năm ngàn bộ cương binh bên trong, cần bao hàm năm ngàn cương cung, Thương định quân ra bên ngoài bán ra một bộ cương binh, đều là tinh cương rèn đúc không bao gồm sĩ lực mạn gạng hợp kim cùng siêu hợp kim trang bị, là một bộ cương giáp, nguyên bộ cương thương hoặc là phổ thông cương đao, cương kiếm, còn có một mặt cương tuẫn. Cương giáp không có lắp đặt cánh tay chuẩn, không có sĩ lực mạn gạng hợp kim gia cố thêm dày bộ vị yếu hại, cương đao cũng không phải sĩ lực mạn gạng hợp kim lưỡi đao mặt đao, càng không khả năng có vượt xa chi vương cương cung. Đối với Sở Hà tôi nói, 5000 cương cung, giá trị thậm chí so với 5000 bộ phổ thông cương binh còn muốn chấn quý. Hắn lắc đầu, 5000 cương cung là không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể phân phối 1000 cương cung. Gặp Trương Ninh còn muốn nói chuyện, Sở Hà đi theo khoát qua tay, trầm giọng nói ra: Ngươi không cần nói nhiều, lại nói cũng đừng trách sở mỗi nửa lời, lấy thiên công tướng quân trong tay binh lực, điều tinh nhuệ tạo thành như thế một cái cường quân, thậm chí đã có thể uy hiếp ta thiên thủy quận an toàn. Trương Ninh bỗng nhiên nhõn miệng cười, đã sở soát như thế dứt khoát, tiểu nữ tự tự nhiên phẩm mệnh, không biết sở soát khi nào có thể giao phó vũ khí. Sở Hà lo nghĩ, nửa năm sau, thiên thủy quận ngoại giao dịch. Trương Ninh lại là lập đầu, nửa năm quá lâu, nhiều nhất là 3 tháng khoảng thời gian này. Tuy nói thường định quân hiện tại 1 tháng sản xuất phổ thông quân binh, chỉ có 1000 bộ tạp hữu, bất quá hàng tổn bao nhiêu là có. Chỉ bất quá tích trữ tới quân binh, là chuẩn bị cùng Nam Man quân giao dịch. Toàn bộ chuyển nhượng cấp khăn vàng quân, cùng Nam Man quân giao dịch liền phải tạm dừng xuống tới, còn phải để nhà chế tạo vũ khí ngừng cái khác khí giới sản xuất, toàn lực chế tạo cương binh. Sở Hà chấm ngâm một chút, sau 3 tháng có thể trước tiên giao phó 5000 cương binh, đổi lấy long mãng nội đàn, nửa năm sau lại giao phó còn thừa cương binh. 5000 bộ cương binh, đã có thể trợ khăn vàng quân tổ kiến ra 5000 võ giả võ sư quân đội, đối với thông thiên hà chiến cuộc có cực lớn trợ rút, bởi vậy Trương Ninh gật gật đầu, có thể. Hắn dừng dừng, đi theo mắt lộ ra dị sắc nhìn xem Sở Hà, xin thứ cho tiểu nữ tử nhiều lời, xin hỏi Sở Soái một câu, như thế nào mới có thể nhường ra luyện thép bí pháp? Sở Hà mỉm cười, thánh nữ cảm thấy có khả năng như vậy. Trương Linh thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng chợt cười khẽ, nghe nói Sở Soái muốn cùng Mạnh Hoạch Chi nữ thành thân, Sở Soái nên cẩn thận, đừng trúng mỹ nhân kế mới phải, phải biết muốn lấy được luyện thép bí pháp cũng không phải chỉ có thiên công một người. Sở Hà cười ha ha, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Sở Mỗ mặc dù bất tài, cũng biết đạo lý này, cũng không nhọc đến thánh nữ nhắc nhở. Trương Linh nhãn tỉnh sáng lên, lắc đầu thở dài nói ra, hảo một câu Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Sở Soái quả nhiên là văn võ song toàn, thực sự để tiểu nữ tự kính nể. Sở Hà thâm ý sâu sắc nhìn xem Trương Linh, đáng tiếc Thiên Công tướng quân cũng không có đối bản soái thực hành mỹ nhân kế, bằng không thì lấy Thánh Nữ tuyệt thế chi tư, chỉ sợ thật làm cho ta cái này thường định hương biến thành mộ anh hùng. Trương Linh cười khanh khách lên, mắt vượng loại ánh sáng đưa tình nhìn xem Sở Hà, áp dụng mỹ nhân kế cũng chưa hẳn không thể, nếu là Sở Soái có thể xuất ra luyện thép bí pháp vì xính lễ, tiểu nữ tử cái này bẩm báo Thiên Công, Thiên Công chắc chắn thành toàn chúng ta. Đùa dớn không được bị đùa dớn, Sở Hà cũng không khỏi gương mặt phát nhiệt, ngượng ngùng cười nói, khụ khụ, Sở mỗi chỉ là cùng Thánh Nữ chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ sợ tiêu thụ không được Thiên Công tướng quân hảo ý. Trương Linh đứng dậy, có chút chiều sở Hà khẽ chào, tiểu nữ tử liền không páe rời sở xoái, không biết sở xoái có thể cho tiểu nữ tử tại thường định hương sống nhờ một thời gian. Sở Hà gật gật đầu, đã thánh nữ không che thường định hương thô Lậu, sở mỗi tự nhiên an bài thánh nữ ở lại. Vậy liền đa tạ sở xoái. Trương Linh cáo từ sở Hà, quay người rời đi, váy lụa phía dưới, một đôi chân bóng chân ngọc hay là hư cách mặt đất ba tớp, không dính một điểm bụi bặm nhẹ lướt đi. Thang đến Trương Linh biến mất tại tiên điện bên ngoài, sở Hà mới thật dài thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ cảnh giác. Cái này Trương Linh quả nhiên không hổ là khăn vàng thánh nữ thượng tiệm long bảng đệ nhất nhân mặc dù mặt ngoài nhìn tự mình chiếm hết thượng phong, nhưng trương linh kỳ thật hoàn toàn đạt thành mục tiêu từ trong tay mình đạt được một vạn năm ngàn bộ cương binh trương linh cười một tiếng một cái nhăn mày nhất cử nhất động thậm chí liên tức giận đều ẩn chứa vô cùng cường đại mê hoặc chi lực tự mình vừa mới cự tuyệt long mãng nội đan giao dịch hắn không chút do dự ném ra vạn liêu hải thuyền cái này thẻ đánh bạc còn nói ra sở hà từ bảo châu tìm kiếm người trèo thuyền thợ thủ công sự tình Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến bây giờ hồi tưởng lại đây tuyệt đối là hắn đã sớm chuẩn bị xong thẻ đánh bạc dùng để trao đổi một vạn cương binh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 sở hà là cầm được thì cũng bưng được người, ngược lại không đến nỗi đổi ý. mặc dù cùng trương ninh lần thứ nhất giao phong ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng tổng thể tờ nói, lần này giao dịch là đã chiếm đại tiện nghi, bán cương binh cấp khăn vàng quân, mượn đao giết người chống đỡ thủ quân xuôi nam chi thế, đồng thời thất phẩm long mãng nội đàn cùng vạn liêu hải thuyền, thủy hỏa long pháo bản vẽ cũng có thể để thương định quân thực lực lại một bước tăng lên, lại càng dễ mở hải cương, đem phạm vi thế lực lan tràn đến trên biển đi. đưa tiễn trương ninh, thương định quân nhân vật số hai trương duy đến phủ thành chủ. trương duy luận thực lực không bằng long thả mấy người chiến thần, thậm chí liên sở thiên trọng cùng tần thắng nam cũng không sánh nổi. Luật thân sơ cũng hơi kém sở võ một bậc, nhưng ở Thường Định quân bên trong, Khương Duy là làm chi không thẹn nhân vật số 2. Thứ nhất, Khương Duy chính là Sở Hà nghĩa Minh, thứ hai, Khương Duy tại Thường Định quân bên trong tư lịch cực lão, còn nữa, Khương Duy lĩnh quân tài năng, luyện binh năng lực, là đạt được tất cả mọi người công nhận. Thường Định quân quân hàm địa vị tăng lên, chủ yếu nhìn ba loại, quân công, năng lực cùng tư lịch, tại toàn bộ Thường Định quân bên trong, không có người nào có thể cùng Khương Duy so sánh, bao quát sở võ. Tại Sở Hà làm giàu trước đó, Khương Duy liền thay Sở Hà cùng Thanh Hà thôn hạ rất nhiều công lao, thú đội, hộ thôn đội cái này hai chi đội ngũ chính là Khương Duy cùng sở hạ một tay tạo dựng lên, Cam Thiên xuất song Phong Sơn giặc cướp đến đây Thanh Hà thôn, cũng là Khương Duy độc lập chống đỡ bọn hắn. 20 vạn khăn vàng quân đột kích, Khương Duy xuất lĩnh thưởng định quân gắt gao đem khăn vàng quân kéo tại Phượng Lai huyện bên ngoài, bảo vệ hai huyện tri địa, lần này xuất binh chống cự Vĩnh Châu quân, Khương Duy đồng dạng cũng là hạ đại công. Rất nhiều người đều cho rằng, lần này luận công hành thượng, Khương Duy vị trí quân hàm khẳng định phải lần nữa tăng lên, một cái ngũ phẩm tứ trấn tướng quân khẳng định là chạy không thoát, thậm chí có thể là lục phẩm tứ chinh tướng quân. Trước kia Khương Duy quân hàm chỉ là từ ngũ phẩm có danh hiệu tứ chấn tướng quân chính là đường đường chính chính chính ngũ phẩm đại tướng địa vị tại không danh hiệu cùng giai tướng quân phía trên chớ nói chi là từ ngũ phẩm tướng lĩnh Khương Duy hôm nay tới đây là cùng sở hạ bẩm báo chiến hậu các loại công việc bao quát binh tướng trợ cấp khen thưởng hàng binh an bài chủ yếu nhất thì là lữ khải cái này hàng tướng quân công phong thưởng thương vong chiến sĩ trợ cấp sớm có nội quy kỳ thật cũng không có cái gì hảo thảo luận thống kê xong số lượng dựa theo nội quy chấp hành liền có thể dù sao sở hạ tử vương kháng trong tay hung hăng gõ một bút tài chính rộng rãi rất nhiều mà lại một trận quân sĩ thương vong cũng không tính nghiêm trọng. Chân chính khó giải quyết ngược lại là vương kháng cùng dưới trướng những cái kia đầu hàng tướng lĩnh. Lữ Khải chính là lục phẩm huyền đan đại tông sư. Thực sự trong lịch sử lưu lại danh hào nhân vật, năng lực đương nhiên là cực mạnh, chỉ bất quá gặp được thường định quân dạng này biến thái quân đội, cuối cùng khổ cực bị thua mà thôi. Bây giờ thường định quân, lục phẩm cảnh giới một cái đều chưa, dù là sở hà dạng này có được thất phẩm chiến thần thực lực chủ soái, đều là ngũ phẩm đỉnh phong mà thôi. Sở Hà tại bắt giữ Lữ Khải sau, liền cùng chúng tướng thương nghị quá, tận lực thuyết phục Lữ Khải vì thường định quân hiệu lực. Chỉ bất quá Lữ Khải dị thường ngoan cố, mặc kệ thường định quân chư tướng khuyên như thế nào nói đều là trầm mặc không nói, cuối cùng Sở Hà chỉ có thể để Long thả xuất thủ phong bế hắn khí mạch đem hắn nuốt lại. Như thế một cái lục phẩm đại tướng phóng ra là không thể nào giết lại đáng tiếc, mà lại dưới trướng không ít quân tướng đối với Lữ Khải là trung thành tuyệt đối. Lữ Khải không hé miệng, đại bộ phận hàng tướng cũng là không muốn quy hàng Thiên Thủy Quận. Sở Hà không có khả năng dưới cơn nóng giận giết Lữ Khải, xử tử hàng tướng tuyệt không phải một cái cái gì hảo thình danh, điểm ấy dung người chi lượng đều chưa. Về sau chiến đấu bên trong, ai còn sẽ buông xuống vũ khí đầu hàng? Bởi vậy Sở Hà trầm ngâm một chút, liền phân phó Khương Duy để buộc cùng công tâu xa đi thuyết phục một cái Lữ Khải nếu là lữ khải ném không chịu quy hàng thiên thủy quận vẫn giam giữ tốt dù sao thường định quân cũng không phải thật thiếu cái gì đại tướng thậm chí có thể nói được là nhân tài đông đúc tướng tinh như mây Phương hoàng vũ tần thắng nam hạng hùng mấy người đều là ngũ phẩm cảnh giới đợi một thời gian rất có thể tấn thăng lục phẩm cảnh giới mà khương duy sở thiên trọng cam thiên đồng quyết đinh mãnh dạng này cũng là tiềm lực từ lớn chỉ là cần thời gian tích lũy tăng lên mà thôi mặt khác tiềm vệ bên trong cũng ra không ít kiệt xuất nhân tài tại sở hà thiên nhãn dò xét dưới tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tứ phẩm tông sư liên tiếp xuất hiện đặng từ thao Phương tử Hào chính là đại biểu trong đó. Những cái này mới là sở Hà chân chính tin được trung kiên tướng lĩnh, Vĩnh Châu quân những cái kia quân tướng hàng cũng không hàng ý nghĩa không lớn, chủ yếu hơn chính là cấp sở Hà mang đến một cái tiếng tốt mà thôi. Lữ Khải mấy người đại bộ phận tướng lĩnh không nguyện ý quy hàng, binh lính bình thường liền không đồng dạng. Tham gia quân ngũ ăn lương, cho hai bán mạng không phải bán mạng. Lữ Khải mấy người lại không biết tư tưởng giáo dục công tác tầm quan trọng, như vậy hảo môn đại tộc xuất thân tướng lĩnh, đối với tầng đáy quân tốt tự nhiên không có khả năng coi trọng đi nơi nào, dù là tận lực lôi kéo, cũng là lôi kéo bên trong tầng dưới tướng lĩnh đội ngũ. Tại kiến thức đến thường định quân lợi hại sau, Tuyệt đại bộ phận Vĩnh Châu quân đối với gia nhập Thường Định quân, thay sở hà hiệu lực là không có mâu thuẫn, thậm chí còn nhiệt thiết hy vọng có thể gia nhập Thường Định quân, dù sao có như thế một cái cương thiết vỏ bọc bảo hộ, bọn hắn lúc chiến đấu sinh tồn khả năng lớn hơn. Thường Định quân trả lại cho bọn hắn một cái khác lựa chọn, không gia nhập Thường Định quân, liền phải trở thành hộ dịch, ít nhất phải làm hơn 10 năm mới có thể khôi phục bạch thân. Hai bên so sánh sau, Vĩnh Châu hàng binh lựa chọn liền rất rõ ràng. Ký viện trị dân chấn an cứu tế các loại, tự nhiên có sở văn mấy người quan văn phụ trách, tổ chức dân tráng xây dựng chỗ ở, chữa trị đồng ruộng, phân phát thóc gạo mấy người. Đối với một cái vui vẻ phồn vinh thế lực tới nói, Tài lực sung túc, không có cái gì tham quan ố lại, gian xảo nha dịch các loại, cứu tế chuyện tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Sở văn nhiều lần minh xác, cứu tế thời điểm, nhất định muốn xông ra sở hạ chủ công nhân từ cùng vị quan chính, là sở hạ trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên, là sở hạ cho bọn hắn no bụng thuế thóc, cho thuê bọn hắn canh tác châu ngựa nông cụ các loại, sở hạ danh vọng tại cứu tế quá trình bên trong cấp tốc tăng trưởng. Thiên Thủy quận trị dân, rốt cục rõ ràng nhận thức đến, bây giờ có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ có sở hạ cái này Thiên Thủy quận tân chủ nhân. Thanh danh chỗ tốt trực tiếp nhất phản ứng tại sở hà khí vận phía trên, từ phụ hơn 5.000 nhanh chóng tăng lên tới phụ 3.000 trị số, huyết khí tiêu giảm biến thành gấp 3. Trong khoảng thời gian này, thương định hương bên này là chưa từng có náo nhiệt, quân công khen ngợi cùng thương vòng trợ cấp đại hội ở bên ngoài trại lính diễn võ trưởng cử hành, hấp dẫn mấy vạn trị dân, rất nhiều quan thân nhà giàu vây xem, ngoài ra còn có không ít Vĩnh Châu quân hàng binh hàng tướng, song nguyệt tộc tộc nhân các loại. Tướng Dương Bạch Ngân như là một ngọn núi lớn trồng chất tại trên diễn võ trường. Ngoài ra còn có các loại sắc bén cấp cao vũ khí, vũ khí, đan dược các loại, bao quát 10 bộ nhà chế tạo vũ khí lợi dụng địa nguyên thế giới chân quý khoáng thạch tài liệu tạo ra tam phẩm thần binh. Sở Hà cùng Thiên Thủy quận quan lớn đại tướng, thần sắc trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở diễn võ cao đài bên trên. Sở Hà đầu tiên là tuyên bố tại thường định hương kiến tạo trung liệt lâu, tất cả từ trận binh tướng đều có thể tiến vào trung liệt lâu, tiếp nhận vạn dân hương hỏa cung vung. Sau đó liền tuyên bố bảo mình tàn tật binh sĩ trợ cấp trợ cấp tại chính sách từ trận binh tướng cho quân lương 50 lần tiền trợ cấp tàn tật người giảm phân nửa lấy thường định quân thấp nhất quân tốt hai lượng quân tiền để tính từ trận ít nhất đều có thể đạt được 100 lượng bạc đầy đủ một nhà 10 ngụng người 5 năm sử dụng lao binh hoặc là tướng lĩnh đạt được tiền trợ cấp thì càng nhiều mặt khác tại thuế ruộng thu thuế con cái giáo dục lao nhân dưỡng lao các phương diện cũng nhiều có ưu đại bỏ mình tàn tật binh sĩ ra quyến tử đệ tham quân ưu tiên trúng tuyển tuyệt không thể để vì thường định quân hiệu lực quân sĩ đổ máu lại rơi lệ an lương bán mạng là binh sĩ thiên trước tại cái khác chỗ binh sĩ đều là tầng thấp nhất tồn tại địa vị thậm chí liên bình dân bách tính cũng không bằng Khi còn sống còn tốt điểm, mấy người chiến tử hoặc là tàn tật đã mất đi sức chiến đấu, liền không có giá trị lợi dụng, chủ quan thường thường đều là tùy tiện bố thí ít tiền bạc xong việc. Sở Hà làm như vậy, tất nhiên là làm cho tất cả mọi người cảm động đến rơi nước mắt, bỏ mình binh tướng ra quyến liền không nói, cái khác binh tướng cũng là như thế. Liên chết mất người Sở Hà đều như thế hậu đái, vậy bọn hắn những thứ này còn có thể thay Sở Hà chính chiến hiệu lực binh tướng cũng không cần nói, dù là thật sự có triệu một ngày chết trên chiến trường, cũng sẽ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tất cả tiền trợ cấp từ binh sĩ chỗ quân đội phân đội đội trưởng nhận lấy, sau đó phân phát đến binh sĩ hoặc là gia quyến trong tay. Nếu là binh sĩ gia quyến phát hiện tiền bạc không đủ, có thể trực tiếp thông báo con nhà, chắc chắn đối với các sén trợ cấp người nghiêm trị. Mặt khác, theo quân dân tráng, tham dự ký huyện thủ hộ chiến dân binh thanh niên trai tráng cũng đều có trợ cấp cùng khen thưởng. Đại hội nửa chước đoạn, bao nhiêu mang theo một chút bi thương khí tức, tiếp xuống quân công phong thưởng, bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau. Đến trăm vạn mà tính thưởng tóc bạc tàn xuống, tân binh biến thành lão binh, lão binh biến thành tinh luyện tinh nhuệ đề thăng làm ngũ trưởng thập trưởng các loại, liên quan phía trước phát xuống tiền trợ cấp, lần này đại hội sở hà chọn vẹn lấy ra 200 vạn lượng bạc. Cũng khó trách tại thương nhân trong mắt, thiên thủy quận gia đình quân nhân giàu đến chảy mơ, phải biết thưởng định quân 14 vạn người tới, bình quân mỗi người có thể đạt được 50 lượng bạc, trong quân quan chấp nhận không cần nói, bằng hạng hùng người chủ con này, liền độc chiếm 5000 lượng bạc, càng đầu to hơn vũ khí đan dược ban thưởng còn không tính ở trong đó. Ngoại trừ tiền bạc bên ngoài, lập công quân tướng, có công hơn lầu nhà ở, siêu hợp kim chiến giáp vũ khí, đan dược công pháp các loại. Cái kia bộ tạo ra tam phẩm thần binh, hấp dẫn nhất thái mắt. Tam phẩm thần binh Thuộc tính bên trên có thể cùng ngũ phẩm phổ thông binh khí so sánh, chất lượng hơi thắng siêu hợp kim một bậc, ngoài ra còn có đặc thù thuộc tính cùng kỹ năng, giá trị là vượt qua bình thường ngũ phẩm vũ khí rất nhiều. Cái này 10 bộ thần binh, hao phí rất nhiều chân quý kim loại, trong đó bao quát mấy chục cân tinh kim, chính là nhà chế tạo vũ khí đại tượng hao phí hơn nửa năm thời gian, từ mấy vạn cân hoàng cân trung để luyện ra, cực kỳ chân quý, vẹn vẹn là tinh kim giá trị, liền vượt qua 50 vạn lượng bạc. Cuối cùng những thứ này tam phẩm thần binh, rơi vào những cái kia không có thần binh chiến giáp chủ tướng trong tay, Khương Duy, Hạ Hùng, Cam Thiên, Trần Đồng, Phương Tử Hào, Đặng Tử Thao. Võ thạch trụ các loại cũng coi là chúng vọng sở quy, tăng lên cực lớn tướng lĩnh sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Bộ hậu cần, nhà chế tạo vũ khí các loại cũng là đều có phong thưởng. Quân công phong thưởng hoàn tất sau, nhất làm cho chủ tướng cùng thiên thủy quận thân sĩ chú ý, tất nhiên là tăng cường quân bị sự tình. Vì thế, thiên thủy quận là thân sĩ, chọn vẹn lấy ra 100 vạn lượng bạc cùng 10 vạn thạch thuế thóc vật tư, mặt khác vài luo thiết liệu mấy người cũng là một cái cực lớn số lượng. Vì gia tăng thường định quân số lượng, tốt hơn bảo vệ mình thân gia tài sản, những thứ này thân sĩ cũng coi là liều mạng, không có cách nào. Sở Hà nghiêm ngặt hạn chế hào môn nhà giàu nuôi dưỡng hào nô gia đình số lượng, cho dù là lớn nhất thân sĩ gia tộc, cũng không thể vượt qua 100 người. Bình thường bảo nhà hộ viện không có vấn đề, nếu là gặp được đoàn người sân phỉ, thậm chí là lưu quân, điểm ấy hào nô gia đình cũng có chút không đáng chú ý. Thường định quân có tiềm nguyên, thanh ngục, bàn thạch, long huyết, giang ô năm vệ, tăng thêm Sở Hà phía trước quyết định thành lập tuyệt vân, bình hải hai vệ, đã là 7 cái vệ quân. Sở Hà lần này tăng cường quân bị, dự định thành lập thập vệ, ngoại trừ tiềm nguyên vệ bên ngoài, còn lại chín vệ quy mô cuối cùng định tại một và năm. Đương nhiên thành quân trước đó, ưu tiên đủ quân số chỉ có thể là lao tứ vệ, có thể từ Vĩnh Châu Hàng Bình, vệ sở dân binh bên trong bổ sung nguồn mộ lính. Mới nhất thành lập ba cái vệ quân, theo thứ tự là Thiết Thạch vệ, Huyền Thiết vệ cùng Nam Sắt vệ. Thiết Thạch vệ số người quy định 8000, quốc cán chính là Thanh Mục vệ 1000 tinh nhuệ, nguồn mộ lính phân biệt đến từ vệ sở binh, Vĩnh Châu Hàng binh cùng một bộ phận Song nguyện bộ lạc chiến sĩ, chủ tướng Vi Sở Võ, phó tướng Đồng Quyết, Phương Tử Hạo. Sở Hà tuyên bố quyết định này, vô số ánh mắt hâm mộ chiếu Sở Võ nhìn lại lần này sở võ quyền hành cũng lớn độc lĩnh thanh mục thiết thạch hai vệ nếu như chờ nguồn mộ lính bổ sung đầy đủ đó chính là 3 vạn đại quân huyền thiết vệ đồng dạng số người quy định tám ngàn quy Khương duy trường khống phó tướng thì là đinh anh sở viên sở viên vốn là sở võ thanh mục vệ quân tướng đinh anh thì là hạng hùng thủ hạ, bây giờ đến Khương duy thủ hạ nghe lệnh nam sơn vệ lấy song nguyện tộc chiến sĩ làm chủ có khác ba ngàn từ các quân điều tinh nhuệ võ thạch trụ là chủ tướng phượng hoàng vũ làm phó tướng thành quân sau nhưng từ dân binh chỉ dân chúng chiêu mộ binh sĩ hạng hùng đến cùng tư không đủ bất quá giang ô vệ binh lực bổ sung đến một vạn 5.000 người cũng coi là tăng lên cực lớn giang ô vệ thực lực mà lại một bộ tam phẩm thần binh ban thưởng tuyệt đối không nhẹ đây chính là 30 vạn lượng bạc đều chưa hẳn mua xuống tới các vệ chủ tướng quân hàm cũng minh sát xuống tới ban thạch vệ huyền thiết vệ khương duy tổng lục phẩm trinh tây tướng quân thanh ngục vệ thiết thạch vệ sở võ chính ngũ phẩm trấn bắc tướng quân giang ô vệ hạng hùng chính ngũ phẩm trấn đông tướng quân long huyết vệ cam ninh chính ngũ phẩm trấn nam tướng quân tuyệt vân vệ long Thả, chính ngũ phẩm trấn bắc tướng quân Bình hải vệ tần thắng nam chính ngũ phẩm trấn nam tướng quân nam sơn vệ võ thạch Trụ, chính ngũ phẩm trấn đông tướng quân các vệ phó tướng thì là chính tứ phẩm quân hàm, sở thiên trọng cùng trang trọng năng mấy người hậu cần chủ quan cũng tương tự tăng lên bán phẩm, sở thiên trọng từ từ ngũ phẩm lấy vì chính ngũ phẩm, trang trọng năng thì là từ chính tứ phẩm để thăng làm từ ngũ phẩm. duy nhất ngoại lệ chính là tiêm viên vệ, chủ tướng tất nhiên là sở hà cái này chủ công tám đội phó tướng, bằng đặng tử thao cùng sở thạch mấy người theo thứ tự là từ ngũ phẩm chức quan. đương nhiên bí ẩn nhất hạt vĩ rực hộ không kỵ binh thì là không có tuyên bố ra, nhưng biết nội tình đều rõ ràng ống này không kỵ binh trực tiếp chịu sở hà trưởng quản. dù là dưới chướng đội trưởng kỵ binh đều không có bất luận cái gì quan dai nhưng làm sở Hà tín nhiệm nhất tâm phúc thủ hạ quyền hành tuyệt đối là có thể cùng cái khác các vệ phó tướng so sánh lần này tăng cường quân bị người thẳng lớn tự nhiên là sở võ cùng Khương Duy nhất là Khương Duy một cái tổng lục phẩm Trình Tây tướng quân biểu lộ sở Hà thái độ xác định Khương Duy nhân vật số 2 địa vị mặt khác võ thạch trụ cùng Tần Thắng Nam cũng coi là hết khổ các độc lĩnh một vệ mình mới cv về chuyện mới hai hước hấp dẫn mời mọi người ghé xem người sống nhất định muốn có một tưởng vạn nhất gặp quỷ đầu sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá Để cử chuyện dùng nha. Quy mịn. Trăm năm còn là Hồng trấn khách, Tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 296. Lần này tăng cường quân bị, binh lực mặc dù chỉ là 7 vạn ra mặt, nhưng từ dân chúng nhiệt tình đến xem, bổ sung binh lực tuyệt không thành vấn đề, hơn nữa còn là mặc cho đến thường định quân từ vô số chấp nhận người bên trong chọn lựa chất lượng tốt nguồn mộ lính. Tất cả mọi người tin tưởng, nhiều nhất thời gian một năm, thường định quân binh lực liền có thể đạt tới 10 vạn thậm chí nhiều hơn. Tăng cường quân bị sau thường định quân, thêm chút huấn luyện và trường hợp, tuyệt đối là một cố đủ để tà hữu thiên hạ đại thế lực lượng cường đại. Sau đó, Sở Hà là rảnh rỗi không ít nhưng các quân chủ tướng thì là bận tối mày tối mặt, chỉnh biên quân đội, chiêu mộ binh sĩ, cùng cái khác chủ tướng tranh đoạt chất lượng tốt nguồn mộ lính, bổ sung quân giới vật tư, thỉnh cầu sở hà để bạt dưới chướng quân tướng các loại, thường xuyên có thể gặp đến chủ tướng bọn họ làm cho mặt đỏ tới mang hai, thậm chí rút ra binh khí đến một trận đọ sức, liền vì đạt được một cái kiện suất nhân tài, hoặc là ưu tiên từ nhà chế tạo vũ khí bổ sung vũ khí trang bị mấy người. đương nhiên, dạng này phân tranh chỉ là vì làm chung mà thôi, bí mật chư tướng cũng có thể tại trên bàn dĩa uống cái rối tinh rối mủ hảo huynh đệ. Phái hệ tại bây giờ thường định quân bên trong mặc dù có, nhưng đều là bình thường cạnh tranh không đến mức vụn trộm làm cái gì bẩn thỉu thủ đoạn. Nhất không cần phiền lòng chính là Tần Thắng Nam, hắn cầm sở Hà Kim tiến lại bài, có thể tùy ý từ các vệ điều tinh nhuệ tổ kiến bình hải vệ, nhìn chúng ai trực tiếp tại danh sách bên trên nhất câu chính là, bộ hậu cần cũng là ưu tiên cho quyền bình hải vệ các loại vật tư trang bị. Bởi vậy Tần Thắng Nam là trước hết nhất đem bình hải vệ vững chắc xuống, từ thứ hai nhà chế tạo vũ khí địa bản quản lý thường định chiến thuyền nhà máy, thuận lợi tiếp nhận 4 chiếc đã xuống nước khảo nghiệm qua hải thuyền, chiếc thiên liêu hải thuyền, ba chiếc lượng thiên lưu hải thuyền cùng một chiếc tam thiên Liêu kỳ hạo. Cái này 6 chiếc chiến thuyền, áp dụng chính là cương thiết long cốt kết cấu, tương đương vững chắc, thiên liêu cấp cùng lượng thiên liêu cấp là nhiều lần xuống nước kiểm tra, ở trong biển di chuyển mấy trăm dặm, không có bất cứ vấn đề gì. Tam thiên liêu kỳ hạm thì là chỉ ở nhỏ thanh hà khảo nghiệm qua 2 lần, chưa từng xuống biển. Bất quá, trên thuyền không có bao nhiêu vũ khí trang bị. Thiên liêu hải thuyền chỉ có 4 chiếc bát ngư phá giáp nỏ cùng 2 khung cỡ nhỏ máy ném đá, lượng thiên liêu số lượng gấp bội, tam thiên liêu hải thuyền thì là có 10 nhà bát ngư phá giáp nhỏ cộng thêm hai khung cự tí xe bắn đá. Những thứ này hải thuyền, mặc dù không bằng hậu thế thời đại đại hàng hải chiến hạm động một tí có hơn mấy chục ổ hỏa pháo, nhưng tầm bắn là không kém hậu thế hải thuyền bao nhiêu. Trên thuyền bác như phá giáp nọ trải qua chuyên môn cải tạo, áp dụng tự tiễn mũi tên khá lớn, còn có nguyệt nha tiễn mấy người, hy sinh bộ phận xuyên thấu tính năng, nhưng ở mặt phá hư bên trên uy lực càng hơn, có thể đối địch hạm tạo thành đại diện tích tổn thương. Vốn là Tần Thắng Nam chuẩn bị gần đây liền ra hải giọ xét hải cương, nhưng Sở Hà đưa nàng khuyên xuống tới, bởi vì Sở Hà muốn thành hôn. Làm Sở Hà sư tôn, đại sự như thế Tần Thắng Nam đương nhiên không thể bức ra rời đi, dù là Tần Thắng Nam cùng Sở Hà đều có chút xấu hổ. Tần Thắng Nam há lại sẽ không biết Sở Hà đối với mình tâm tư. Lúc trước hắn bị Trần Bảo trọng thương, Sở Hà đưa nàng ôm vào trong ngực, dùng phía sau lưng thay hắn chặn Trần Bảo lôi đỉnh thuật pháp, đã xúc động Tần Thắng Nam trong lòng mềm mại nhất bộ phận. Cái này đã vượt qua sư đồ bản phận. Lúc trước cái kia nhỏ gầy cũng đã có thể giúp nàng che gió che mưa bà vai, bây giờ đã trở nên càng thêm tráng kiện cường tráng, trưởng thành là một viên đại thụ che trời, trở thành Tần Thắng Nam có thể dựa vào nam tử Hán Tần Thắng Nam trong lúc bất chi bất giác đã khó mà đem Sở Hà xem như theo nàng tập võ tiểu hại từ đối đãi. Trên thực tế tần thắng nam đối với sở hà đệ tử thân phận là không có bao nhiêu nhận đồng hắn dạy bảo sở hà thời gian cũng không dài cũng không có cái gì cơ hội tự thân dạy dỗ đem thiên huyền chân điển chuyển cho sở hà thời điểm sở hà cũng đem càng cao thâm hơn kim trung cháo chuyển cho hắn quan hệ của hai người nói là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận võ đạo cộng đồng tăng lên đồng đạo càng thêm thích hợp nam an quân đoàn sứ giả đã đến thiên thủy quận còn đi thăm thường định quân phong thường đại hội nhìn thấy thường định quân thực lực ngày càng cường đại đối với thường định quân cùng nam an quân kết thành quan hệ thông gia củng cố minh hữu quan hệ càng phát ra nhiệt tiết đảng phong thường đại hội đi qua bọn hắn liền nhiều lần đến đây cầu kiến sở hà Hy vọng Sở Hà mau chóng tiến đến Nam Cương đón dâu. Mạnh Thanh Đồng lúc này đã về tới Nam Cương bộ lạc, Mạnh Hoạch mặc dù tại Thông Thiên Hà chiến trường không rút ra được, chúc dung phu nhân lại là cùng Mạnh Thanh Đồng cùng một chỗ trở về. Làm Nam Man Vương, gã con đương nhiên muốn tại Nam Cương xuất giá, dạng này càng có thể ngưng tụ Nam Man chư tộc sĩ khí. Mạnh Hoạch mặc dù là Nam Man Vương, nhưng cũng không phải là tất cả thổ Man bộ lạc đều là phụng hắn là vua. Lần này khởi binh phản thủ, lúc đầu theo Mạnh Hoạch khởi sự chỉ có bản bộ Nhu Tô tộc, Nam Cương 36 động đệ nhất động, thứ hai động, thứ ba động, thứ 21 động, Ngốc Long động, Bát Nạp động đẳng bảy tám cái Man tộc bộ lạc. Theo mạnh hoạch chiến sự thuận lợi, địa bàn ngày càng lớn mạnh, mới có càng nhiều man tộc tuyên thể hiệu chung mạnh hoạch, như song tinh động mấy người. Nếu là những cái kia thổ man bộ lạc biết thường định quân thực lực, tất nhiên càng thêm ủng hộ mạnh hoạch, có thể trợ mạnh hoạch ổn định hậu phương lớn, gia tăng càng nhiều đi theo bộ lạc. Có thể nói, đến lúc này, Sở Hà cùng Mạnh Thanh Đồng chính trị thông ra, là không thể nào dừng lại, nếu người nào cái đổi ý, mang tới phản ứng dây chuyển là song phương đều khó mà tiếp nhận. Mạnh hoạch cần phải mượn Sở Hà lực lượng, tăng cường đại quân lực lượng, vướng chắc hậu phương, hấp dẫn man tộc bộ lạc đầu nhập vào, Sở Hà làm sao không cần mạnh hoạch cho hắn che gió che mưa? đừng nhìn thường định quân hiện tại thập phần cường đại nhưng nếu là không cùng nam man quân kết minh phản thuộc thực lực tất nhiên liên thủ điện công mặc cho thường định quân thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng tại phản thuộc đại quân liên thủ thế công hạ bảo trụ cơ nghiệp như thế chính trị thông ra chú trọng hơn chính là kết quả mà không phải quá trình cùng chi tiết sự tình khác gia tộc người đều có thể giúp sở hà xử lý thỏa đáng mạnh hoạch có thể không trở về nam cương sở hà cái này thường định quân chủ soái cũng không thể tùy tiện rời đi phạm vi thế lực miễn cho người khác có cơ hội lợi dụng được bất quá sở hà hay là quyết định tự mình tiến về nam cương cùng mạnh thanh đồng mặt đối mặt trao đổi một chút tại các loại đại sự nói cái ngon nguồn, miễn cho hôn sau sinh hoạt xuất hiện mâu thuẫn gì, Sở Hà có thể đem Mạnh Thanh Đồng đồ cưới, Hồng động quận 2 huyện giao cho Mạnh Thanh Đồng chưởng quản, 3000 thú kỵ binh cũng có thể đưa về Mạnh Thanh Đồng dưới trướng, nhưng Thường Định quân hay là Thường Định quân, là không thể nào để Mạnh Thanh Đồng đúng chàm. Thường Định Hương bên này, sở chấn hải cái này ra ra, phản phất trẻ mười mấy tuổi, tinh lực rồi rảo cực kỳ. Trên thực tế hắn tinh lực thật rồi rảo, mỗi ngày đều phục dụng bổ dưỡng đan dược, ăn chính là yêu thú thịt, linh quả bảo hoa, uống chính là thập toàn đại bổ rượu trái cây, thân thể tự nhiên cường tiện cực kỳ, nguyên bản hoa dâm dâu tóc đều trở nên đen nhánh chống sương. Sở Hà kết hôn sự tình, mọi chuyện hắn đều muốn hỏi đến, tế tổ Bá Thiên, xem bói hỏi khỏe, hái ngày tốt, tam sinh sáu lễ, thậm chí liên tiếp mời đều là hắn tự tay viết, rõ ràng là cùng tất cả mọi người biểu thị công khai, sở gia đã từ đây của khởi, khôi phục sở hán thời đại hạng gia vinh quang. Sở trấn Hải thậm chí hỏi thăm qua Sở Hà, phải trăng mượn cơ hội này khôi phục họ hạng, bất quá Sở Hà cân nhắc liên tục, hay là tự tuyệt gia gia đề nghị này. Sở Hà cái danh hiệu này đã trở thành thiên thủy quận biểu tượng, hết thệ quân đội trung thành giáo dục, đều là dùng Sở Hà sở tiềm viên cái danh này đến tiến hành, một khi đổi họ hạng sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, dù sao mọi người biết sợ ra chính là Tây sợ Bá Vương hậu Duệ liền có thể. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân sợ hà là không thể nói ra được, kiếp trước, hắn chính là sợ hà cái tên này. Mặc dù hắn không biết cha mẹ ruột tình huống, nhưng phụ mâu tất nhiên là bất đắc dĩ mới vứt bỏ hắn, bằng không cũng không biết lưu lại sợ hà cái tên này, còn có cực kỳ trọng yếu kim trung cháo bí tịch. Sợ hà cái tên này còn có kim trung cháo bí pháp, là sợ hà cùng kiếp trước sau cùng liên hệ, hắn không muốn thay đổi. Đuổi chạy Vĩnh Châu quân, khiến cho vương kháng hướng Sơn Việt chi địa xuất phát, xem như cấp Nam Man quân giải quyết họa lớn trong lòng, phần này xính lễ tuyệt đối không nhẹ mà lại tại Tần Châu thành đính hôn thời điểm, Sở Hà cũng cho mạnh hoạch mang đến giá trị cự vạn vật tư. Bất quá, chân chính đón dâu thời điểm, Sở Hà hay là chuẩn bị đầy đủ phong phú xính lễ, sau đó tự mình mang theo xa hoa đón dâu đoàn, tại Sở trấn Hải tự mình lựa chọn sử dụng ngày tốt, tế bái thiên địa sau, bước lên tiến về Nam Cương chi địa đón dâu đường xá. Đón dâu đoàn đội hình đương nhiên cực độ xa hoa. Sở Hà cái tên này, tại cái khác chỗ không lộ vẻ vầng rọi, qua thông thiên hạ, thuộc quốc nội địa, Bạch Tính thậm chí không biết Sở Hà là cái gì. Nhưng chân chính quyền hành đại năng trong lòng, Sở Hà tuyệt đối là tiêu hảo, thậm chí liên đại ngụy đại nô quân quý đều nghe qua sở Hà tên tuổi. Một khi sở Hà từ Thiên Thủy quận rời đi, tất nhiên sẽ chuyển đến người hữu tâm trong hay Sở Hà không thể không phòng. Đón dâu đoàn nhân số không nhiều không ít, một nghìn số lượng. Nay một ngàn người bên trong, có chiến thần Cam Ninh, tám gái ngũ phẩm tông sư cùng đại học sĩ, trong đó hai người là Giang ô hạng gia tộc lao, Mặc Khắc Phượng Hoàng Vũ cái này mới gia nhập thường định quân tứ phẩm nữ tướng cũng ở trong hàng, xem như cho thấy Sở Hà thái độ thường định quân là đem tộc che chở. Thương Đồng Quyết, Phương Tử Hào, Đinh Mạnh đám huynh đệ đoàn cũng đủ để cho thấy Sở Hà đối với đón dâu coi trọng. Mặc Khắc, đón dâu trong đội ngũ. 500 tiệm vệ tinh uyệ, 50 tinh uyệ nhất hạt vĩ dược hổ không kỵ binh, hơn 400 các vệ tinh binh, phụ trách vây quanh sở hạ, vận chuyển xính lễ, không có mang theo bất kỳ dân phu. Trong một màn người, tam phẩm võ sư hơn phân nửa, tứ phẩm võ tông cũng có hơn mấy chục người, vũ lực cường đại đến làm cho người giận sôi tình trạng. Mặt khác, địa kim hổ cũng theo đoàn xuất động, khống chế mấy chục con tứ phẩm yêu thú, có khác phụ trách công thành sông pha chiến đấu bốn đầu hình thể khổng lồ ngũ phẩm kim thú. Mặc dù như thế phẩm gia yêu thú thích ứng lực là khá cường đại, nhưng vệ kim thú một mức sống ở địa nguyên thế giới, cùng thế giới bên ngoài ít nhiều có chút khác nhau, bởi vậy Sở Hà dự định lần lượt mang theo bọn nó đi ra thấy chút về đời, thích đứng một cái mặt đất thế giới. Dạng này vũ lực, mặc dù không thể nói tung hoành nam cương vô địch, nhưng chỉ cần mạnh hoạch không xuất thủ, cái khác nam man các tộc bộ lạc là tuyệt đối không dám đối với thanh này đón dâu đội đặt bất luận cái gì tâm tư. Thường định quân hung danh đã truyền khắp cái này phương viên mấy ngàn dặm chi địa, xâm chiếm thiên thủy quận ba vạn sớ vị. Theo thường định quân chủ lực hải hoàn hồi triều cũng từng cái bị diệt sát. Lúc trước chùm thổ phỉ đánh lây dấu kín núi rừng chủ ý, sự thật chứng minh là không thể được. Kinh hùng hiện tại đã tăng lên tới ngũ phẩm cảnh giới, dịch kinh bói toán chi đạo dị thường sắp bén. Tùy tiện tụt tính ra nhóm lớn sơn phỉ chỗ phương vị. Sau đó địa Kim Hổ mang theo một món lớn am hiểu cách truy tung tìm dấu vết yêu thú xuất động, dễ như trở bàn tay đã tìm được tại các nơi giấu kín sơn phỉ. Tại Thương Định Quân Cường Đại Vũ lực phía dưới, những thứ này giấu đi sơn phỉ tất nhiên là một con đường chết. Vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, Sở hạ Hạ là cách phát lệnh, sơn phỉ liên bước xuống binh khí đầu hàng cơ hội đều không có. Song nguyệt tộc những cái kia nguyên bản ủng hộ cùng sơn phỉ cùng một chỗ hành động bộ lạc chiến sĩ, lúc này đều là thầm may mắn. Trong tộc Oman quả thật là kiến thức phong phú, biết núi non dày đặc rừng rậm không đủ trở thành sơn phỉ vào cực lực ngăn cản bộ lạc xâm phạm thường định quân, phượng hoàng vũ cái này bộ lạc thủ lĩnh cũng làm ra anh minh phán đoán, bằng không thì hiện tại bọn hắn khẳng định mất cùng sơn phỉ kết quả giống nhau, chân chính trở thành thường định quân một viên, trở thành nam sơn vệ chiến sĩ, song nguyệt tộc người mới biết thường định quân tốt đáng sợ bao nhiêu. bắt đầu song nguyệt tộc chiến sĩ, ít nhiều có chút xem thường những cái tiêu điều đến nam sơn vệ thường định quân chiến sĩ, nhưng trải qua nhiều lần vụng trộm hoặc là bên ngoài đỏ sức sau, song nguyệt tộc chiến sĩ mới biết được dù là đối phương không dựa vũ khí chi lợi, bọn hắn cũng không dễ dàng chiến thắng đối phương. nếu là một khi bên trên trăm người quy mô chiến đấu. Bọn hắn càng là triệt để bại hoàn toàn, Thường Định Quân cái kia nghiêm mật tổ chức tính, lúc chiến đấu phối hợp, thực sự quá mức kinh khủng. Dạng này chiến sĩ, tại Lao Tứ Vệ bên trong, chỉ là bình thường nhất quân tốt mà thôi. Thường Định Hương tại man tộc Bộ Lạc cùng Sơn Phỉ Cường Đạo trong lòng, tuyệt đối là hung danh rõ ràng, biết rõ đón dâu trong đội có được giá trị không thể đoán chừng vật tư, cũng không có người nào dám vứt một cái Thường Định Quân dâu con. Thậm chí xa xa phát hiện đón dâu đoàn, Sơn Phỉ Cường Đạo đành liền quyết truyện đi rời đi, không dám tới gần 30 dặm phạm vi, miễn cho gây nên hiệu lầm. Sơn Phỉ Cường Đạo không dám hiện thân, tuyệt đối là trong dự liệu chuyện. Sở Hà cũng không tin ai dám động đến tâm tư gì. Nhánh này Sa Hoa đón Dâu Đoàn, chủ yếu là hiện lộ rõ ràng vũ lực, hay là để phòng bất nhất, một đường thuận thuận lợi lợi đến mạnh hoạch đại bản lĩnh, Nu Tô tộc Châu Man Vương Thành mới là bình thường. Nhưng thế giới kỳ diệu, ngay tại với hắn sự không chắc chắn, sự sự đều tràn ngập ngoài ý muốn. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn thời điểm, ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Phụ trách do đường cảnh giới hạt vi dược hộ không kỵ binh phát hiện phía trước 10 dãy tri địa có một tòa trúc đỉnh, trong đỉnh ngồi một người trung niên nam tử. Dạng này đỉnh tại Nam Cương tri địa rất nhiều. Nam An Chi địa thổ đặc sản rất nhiều, một khối giá trị 10 lượng bạc gia thú, một cây chỉ cần 30 lượng bạc sâm núi, tiến xa đến thuộc quốc nội địa, giá trị tối thiểu có thể lật cái gấp 10, lại thêm vận chuyển hàng hóa đến Nam Cương lợi nhuận, đi một chuyến 30 lần lợi nhuận đều tính thiếu. Dù là Nam Cương chi địa khắp nơi đều là hung hiểm, yêu thú hung cầm trải rộng, sơn vị cường đạo ẩn hiện, có thể bình yên đi tới đi lui một lần thương đội nhiều nhất chỉ có một nửa, như cũ hấp dẫn vô số thương nhân đội ngũ đến đây kiếm tiền. Man tộc cần thiết đại lượng vật tư, tơ lụa vài lụa, ăn giấy, nồi sắt quốc kim khâu các loại, bắt đầu từ thương nhân trong tay là được. Dạng này chúc đỉnh Thường thường kiến tạo tại khe núi sông nhỏ bên cạnh, cung cấp lui tới khách thương tạm dừng, có không ít man tộc sẽ chờ tại chốc đỉnh phụ cận, mang đến lâm sản, cùng quá khứ khách thương giao dịch. Một người trung niên nam tử tại chốc đỉnh ngồi, bên người nghiêng để đó một cây đại kích, thạch trên bàn bảy biển một hồ lô, một mình rót một mình uống. Mặc dù một người ở nơi như thế này xuất hiện, nhìn có chút cổ quái, cũng không trở thành để hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh cảnh giác lên. Vì cái gì hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh chính xác cảm thấy chốc trong đỉnh nam tử trung niên là tìm đến phiền phức. Nguyên nhân rất đơn giản cùng rất trực tiếp, trúc đỉnh bên cạnh một cây đại thụ, phía trên thiết họa ngân câu khắc lấy mấy chữ: Sở hạ chôn xương chô. Mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có một tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 297. Nghe được tin tức này, Thường Định Quân chư tướng đầu tiên là ngạc nhiên và buồn cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc. Nam tử trung niên xuất hiện tại chúc đỉnh, lưu lại sở Hà Chôn xương chỗ sáu cái chữ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, không có khả năng không biết đón dâu đoàn thực lực. Cấp giết một cái có hơn ngàn tinh nguyện. Còn có chiến thần cường giả bảo hộ bá chủ, không phải ngu chính là hung ác, đương nhiên ngu khả năng cơ hồ bằng không, còn lại đương nhiên là hung ác. một kẻ hung ác, tuyệt sẽ không tự tìm đường chết, có thể thấy được hắn chặn giết Sở Hà, là có tương đương lòng tin. Cam Linh một mặt ngưng trọng cùng Sở Hà nhìn nhau, sau đó liền trầm giọng đối với đến đây báo tin Hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh nói ra, người này tướng mạo như thế nào, sử dụng cỡ nào binh khí? Hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh đang muốn mở ra nói chuyện, nhưng chợt liền ngây ngẩn cả người. hắn rõ ràng thấy rõ trung niên nhân tướng mạo, bây giờ nhớ lại, lại là làm sao đều hồi tưởng rất giỏi đối phương bộ dáng. Chỉ biết là đối phương là một người trung niên nam nhân, sử dụng tựa như là một cây trường thương chứng kích. Cam Ninh nhìn thấy hạt vi dược hộ không kỵ binh dáng vẻ, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Làm tiêm nguyên vệ tinh huệ, tam phẩm cảnh giới hạt vi dược hộ không kỵ binh, không có khả năng xem nhẹ được ấy, giải thích duy nhất chính là bị đối phương khí thế cường đại hấp dẫn tất cả lực chú ý, sai coi là đã dò xét rõ ràng đối phương tình huống, trên thực tế tâm thần toàn bộ bị đối phương khí thế chấn nhiếp mê hoặc. Cam Ninh sắc mặt càng ngưng trọng thêm, quay đầu nói với Sở Hà, "Chủ công, cho mạn tướng đi trước điều tra giúp cuộc, nhìn là ai như thế của vọng." Sở Hà lắc đầu, "Không cần." Người này có chuẩn bị mà đến, nếu thực lực mạnh đến mức có thể đối phó chúng ta, cam tướng quân tiến đến tìm tòi cũng là không làm nên chuyện gì, bản soái không có khả năng trốn qua hắn truy sát. Sau đó, trong mắt của hắn lợi mang nói lên, thiên long phá thành kích một tay nắm chắc, hướng mặt đất một đòn nặng nề. Trư tướng nghe lệnh, tại chỗ cất đặt vật tư, dựng thẳng lên xoáy kỳ, bố ngũ hành bản lóng trận, cùng bản xoáy gặp một lần cản đường cùng đổ. Một nghìn binh mã cấp tốc tại năm cái đại tướng xuất lĩnh dưới bày ra chiến trận. Cam ninh, phượng hoàng vũ phân cư hai phía trái phải trước, thành đôi long xuất hải chi thế, sở hà tọa quân. Khương Duy đồng quyết phân suất 200 tiệm liên vệ cùng Hậu Phương hai bên, 50 hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh xoay quanh tại đại quân trên không. Một đám binh tướng huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu huyết khí bà long, đối tiếp nhau hư không, bốn phía có ngũ hành chi khí vần quanh, lôi đỉnh dấu dếm. Ngũ hành bàn long trận, chính là ngũ phẩm quân trận bên trong sát phạt chi khí gần với Bạch Hổ phá quân trận đại trận. Tiến có thể công lui có thể thủ. 1000 tiệm liên vệ bằng chư tướng tạo thành đại trận, không chút nào khoa trương tới nói, cho dù là Hoàng Trung Liên Thủ với Long thả đột kích, đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Bốn đầu vệ kim thú phát ra trầm thấp gầm rú ở phía trước mở đường phía sau là địa kim hổ khống chế mấy chục yêu thú sở hà lúc này cũng xoay người lên lưng hổ nắm lấy thiên long phá thành phương tử hào dơ lên chữ sở xoáy kỳ chiến trận như là một đầu thôn thiên cự thú nhanh chóng mà không hiện xuất xét hướng phía trúc đỉnh phương hướng mà đi mười dặm khoảng cách đảo mắt liền đến xa xa cam ninh nhìn thấy trúc trong đỉnh trung nhân nhân sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống hai chữ phảng phất từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng lữ bố lữ bố sở hà thân thể khẽ run lên thiên nhãn thần thông đột nhiên sử ra thượng định quân chư tướng đồng dạng mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía trung nhân nhân lữ bố cái tên này thật sự là quá nổi danh toàn bộ Cửu Châu chi địa, liền không có ai không từng nghe qua cái tên này, cái này chính là mấy trăm năm qua, duy nhất một cái bát phẩm Hạo Thiên cảnh thần tướng. Chúc trong đỉnh nam tử trung niên lúc này cũng chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu uống một hấp mất chén sành bên trong rượu, lại nhẹ nhàng đem chén sành đặt ở hồ lô bên cạnh, thuận tay cầm lên nghiêng rượi vào tảng đá bên trên đại kích, chậm rãi chiều sở hạ bên này đi tới. Lữ Bố, chữ Phùng Tiên, thần thông cảnh, thể chất 1 một tháng 1 một năm một không lực lượng 1203, nhanh nhẹn 999, tinh thần 320, thiên phú, thần dũng, tiên thiên thiên phú, không thể cải biến gặp mạnh căn mạnh, phân ảnh, hậu thiên tiên phú, có thể tạo ra có bản thể 70% chiến lược ảnh tự phân thân, khí vận 8.876, thiên hạ đại thế lực gia trì, có thể chuyển hóa làm cảnh giới, chiến lược, huyết khí tiêu tán tốc độ 8. lữ bố trong tay cặp kia mặt Nguyệt Nha nhận cự kích thuộc tính cũng rơi ở trong mắt sở hạ, rõ ràng là Tam Quốc thế giới trung nội danh nhất thần binh lợi khí phương thiên hỏa kích, phương thiên hỏa kích, lục phẩm thần binh, lữ bố, cứng rắn 888, sắc bén 888, bền 888, đặc tính phá phong, lực phá hoại ba, diệt hồn. Thần hồn tổn thứ ba. Quả nhiên là Lữ Bố Lữ Phục Tiên, Sở Hà thật sâu thở hát ra. Bất quá, Lữ Bố lại không phải trong truyền thuyết Hạo Thiên thần tướng, mà là thần thông chiến thần. Sở Hà vốn là coi là 999 thuộc tính đã là thần thông cảnh cực hạ, bằng Long Thả top 3 thuộc tính đều là 999, chỉ bất quá khuyết thiếu võ đảm lực lượng ra chỉ mà thôi, chỉ có một cái huyết hồn tiên phú. Bây giờ Lữ Bố, thể chất bằng lực lượng đều vượt qua 1000, nhất là lực lượng thuộc tính, vợ y mà đạt đến 1200 nhiều, chính là Sở Hà thấy vô số cường giả chung duy nhất một cái. Sở Hà tin tưởng cái này tất nhiên lúc trước lữ bố đã từng là bát phẩm thần tướng nguyên nhân chỉ vì chiến bại sau bị tức vận chấn áp cảnh giới rơi xuống đến thất phẩm thần thông cảnh mà thôi thần Dũng tiên phú vốn là cực độ đáng sợ chớ nói chi là lữ bố thuộc tính kinh khủng như vậy còn có một cái phân ảnh võ đảm cùng hắn một người chiến đấu liên băng với đồng thời đối phó hai cái vô cùng đáng sợ siêu cấp chiến thần mạnh thanh đồng chỉ cần một thần Dũng tiên phú liền có thể vượt cấp mà chiến tấn thăng ngưng huyết cảnh sau không biết ngưng tụ cái gì hậu thiên võ đảm có biết thần Dũng võ đảm xuất hiện trên người lữ bố ý vị như thế nào Còn tốt, thường định quân quân quy sông nghiêm, tạo thành chiến trận lại là tinh nhuệ nhất tiềm biên vệ, bằng không thì chỉ sợ vẹn vẹn là lựa bố cái tên này, cũng đủ để cho một cái ngàn người đội ngũ sợ đến vỡ mật chiến ý hoàn toàn không có. Sở Hà Cơ hồ tại thiên nhãn rõ xét ra lựa bố nội tình cùng một thời gian, liền kích phát bá vương võ đảm lực lượng. Một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên quan chú Sở Hà toàn thân, huyền phẩm võ đảm thêm 12 lực lượng để Sở Hà cả người nhìn đều khôi ngô ba phần. Vốn là chỉ là tam phẩm quân thế thường định quân, đạt được bá vương võ đảm lực lượng gia trì, khí thế đột nhiên tăng vọt, quân phẩm cũng tổng tam phẩm không thể tưởng tượng nổi tăng lên đến bát phẩm cấp độ. Thương định quân trên không huyết long, đạt được vô tận huyết khí gia trì, càng phát ra tươi sáng sinh động như thật, huyết quang chắc rượu long lân sinh huy, tựa như một đầu chân thực thượng cổ cự long, long nhãn như là thám đèn đồng dạng huyết quang đột như lao, hung hăng trừng mắt trước mặt nam tử trung niên. Như thế một cái cầm trong tay phương thiên họa kích lư bố, tuyệt đối là tồn tại không thể chiến thắng. Còn tốt, làm Sở Hà Sử gia bá vương võ đảm lực lượng thời điểm, phát hiện mạnh như lư bố, cũng vô pháp tiếp nhận bắt phẩm quân thế chấn áp, thuộc tính tại bằng tốc độ kinh người yếu bớt, cuối cùng suy yếu vì lúc đầu bảy thành không đến. Cam linh thuộc tính mặc dù còn không bằng suy yếu sau lư bố Dù sao hắn cũng nhận khí vận chấn áp, thực lực hạ thấp, lại sử dụng thể hồ quán đỉnh giúp cam thiên tăng thực lực lên, nhưng có bá vương võ đảm gia chỉ còn có đại quân huyết khí tương trợ, chân chính chiến đấu, bao nhiêu có thể chống đỡ một cái lữ bố phong mang. Mặc dù như thế, sở hà vẫn là không có bất kỳ lòng tin. Lữ bố thần dụng thiên phú thực sự thật đáng sợ, phải biết lúc trước hắn nhưng là có thể một mình lực chiến quân vũ, chứ phi bằng lưu bị ba cái thất phẩm cường giả tối đỉnh. Nguyên bản thần sắc lạnh nhạt lữ bố, tại sở hà sử ra bá vương võ đảm lực lượng thời điểm, sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên dị thường nghiêm trọng. Lữ bố được xưng tụng là tướng mạo đường đường, mắt như hàn tinh long mày như phi kiếm, mặt như quan ngọc, dưới cằm không có râu, tuyệt đối là một cái hiếm thấy mỹ nam tử. Hắn nhìn thật sâu nhìn một cái quân trận bên trong sở hà, thán tiếng nói ra, nghĩ không ra, ngươi vợ ở im mà có được bá vương võ đảm, hơn nữa còn có thể tăng lên ngũ phẩm quân thế. Khó trách liên hoàng trung cam ninh đều không cam lòng ẩn nuốt, liều mạng khí vận chân áp, thần hồn câu diện hung hiểm, cũng muốn giúp ngươi tranh bá thiên hạ. Hắn chợt lắc đầu, Lữ Mô liền biết cái kia ra cát thất sẽ không như vậy tiện nghi một ra, mục đích của chuyến này, sợ là không dễ dàng đạt thành. Sở hà một trái tim đột nhiên chầm xuống. Chuẩn luôn Lữ Bố hưu dung vô cùng, bây giờ thấy nó làm nhìn tức giận, ha có mày may lô mãng lô mãng dáng vẻ. Cam Ninh lúc này rốt cục thâm trầm nói ra, Lữ phụ tiên, đã ngươi cũng không cam chịu ở nút, lần nữa xuất thế, vì sao không đi đại ngụy báo thủ rửa hận, lại đến tiên thủy tìm chúng ta phiền phức? Thật chẳng lẽ cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Bố không có chút nào tức giận, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Tào Tháo lao nhi xảo trá, biết Lữ Mộ ở trên đời này, sợ Lữ Mộ đi tìm hắn để gây sự, đến cái mượn bệnh lánh đời, chính là Lữ Mộ đều không thể tìm kiếm tung tích dấu vết. Chợt, hắn khẽ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra gia cắt lao thất phu người không ra hồn thủ đoạn thần thông sát thực lợi hại vợ em y mà tính ra lữ mộ ẩn thân nơi ở lấy thần phù truyền thư hứa cho báo mời lữ mộ xuất thủ mong rằng hưng bá huynh có thể làm cái thuận tiện ngày sau lữ mộ nhất định có đáp tạ cam ninh cười lạnh như phụng tiên huynh dừng cương trước bờ vực ta chủ công tất nhiên không sẽ cùng phụng tiên huynh so đo nếu là khư khư cố chấp sợ phụng tiên huynh một kiếp anh danh liền muốn trôn tại đây điện sở hà sắc mặt âm trầm nhìn xem bị khen ngợi nhân trung lữ bố mã trung xích thú đương thế nhân kiệt vốn là coi là đến tam quốc hậu kỳ là không thể nào cùng như vậy nhân kiệt gặp nhau Ngụy Không ra bây giờ một cái sống sở sở lữ bố xuất hiện ở trước mặt mình, xét xử bằng diễn nghĩa quả nhiên đều dựa vào không ngừng. Là ra cát lượng để ngươi đến giết bản soái. Sở Hà nhìn chăm chăm lữ bố chậm rãi nói ra, ra cát lượng đến cùng cho ngươi cỡ nào chỗ tốt, để ngươi không để ý thương thế, mạo hiểm đến đây ngăn giết bản soái. Hắn hơi dừng lại, nếu là bản soái không có nhìn lầm, ngươi bây giờ đã rơi xuống đến thất phẩm cảnh giới, tại ta bắt phẩm quân thế áp chế xuống, nhiều nhất chỉ còn lại bảy thành chiến lực Dù là các hạ có thần dũng võ đảm bằng phân hành võ đảm, muốn cầm xuống cùng dưới binh tướng, cũng không tránh khỏi quá không đem sở mối để ở trong mắt. Thất phẩm cảnh giới mấy chữ này rơi vào Cam Ninh, Phượng Hoàng Vũ trong hai, lập tức liền làm cho bọn hắn nhãn tình sáng lên, chiến ý rõ ràng tăng vọt ba phần. Trong truyền thuyết bắt phẩm Hạo Tiên Thần Tướng bằng thất phẩm thần thông chiến thần, hiển nhiên là hoàn toàn không giống. Sở Hà lúc này cũng không lo được biết tiết lộ mình có thể khảo sát người khác nội tình thủ đoạn, dù sao Lữ Bố quá mức kinh khủng, nhất định phải để Cam Ninh đám người biết Lữ Bố nội tình, bao quát hắn cảnh giới bây giờ, bị áp chế trình độ, còn có võ đảm thuộc tính mấy người. Lữ Bố mắt chậm rãi híp lại, tự như tia chớp lợi mang từ híp lại trong khóe mắt bắn ra, thật sâu nhìn xem Sở Hà. Tại quân trận bên trong sở hạ đều cảm thấy có lợi đâm cập thân, đâm vào làn da đau nhức. Lữ Bố ngữ khí cũng nưng trọc lên, ta nhận được ra Cắt Lao Thất Phu thần phù chuyển thư, bản kỳ quái ra Cắt Lao Thất Phu tại sao lại hứa hứa hẹn, mượn đại thổ quốc vận chi lực, thay mộ gia thay đổi khí vận, để cho ta xuất thủ đối phó một cái Hoàng bao tiểu nhi. Hắn ngữ khí càng phát ra trầm chạm quả thực từng chữ nói ra tiếp lấy nói ra, ta tiềm ẩn 30 năm, Nghị không ra đương thời vợ ơ im mà xuất hiện các hạ bực này bất thế chi tài, khó trách liên gia Lao Thất Phu đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Cam Ninh bỗng nhiên trầm giọng nói ra, Phụ Tiên huynh nên biết như thế thay đổi khí vận, không phải chính đạo. Ngươi đã biết nhà ta chủ công chính là bất thế nhân kiệt, được tây sở bá vương anh linh che chở, sao không cùng cam mỗ đồng dạng đi theo chủ công, chờ chủ công cướp đoạt thiên hạ, ta đợi tự nhiên có thể lại được đại thế gia trì vinh hưởng quốc vận. Lữ bố có chút gật đầu, đã mọi người đều nói lữ mộ chính là ba họ gian ô, chính là lại thêm một cái chữ sở cũng chưa hẳn không thể. Đáng tiếc, lữ mô đã hứa hứa hẹn, lấy sở hà tính mệnh cũng không thể bởi vì hưng bá huynh dăm ba câu liền hủy đi hứa hẹn. Nếu muốn để lữ mỗ hiệu trung, nhìn đến ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, khí thế của hắn đột nhiên một thịnh, một tay nắm lấy phương thiên họa kích trực chỉ sở hà cũng bàng bạc huyết khí phóng lên tận trời. Lúc này, Lữ bố một người chính là một cái đại quân, chỉ bằng vào tự thân huyết khí liền ẩn ẩn cùng Tiềm Viên vệ trên không huyết long thành chống lại chi thế, nguyên bản bị áp chế lực lượng cũng khôi phục một thành nhiều. Thật là khủng khiếp thần dũng võ đảm, quả nhiên là gặp mạnh càng mạnh, Thường Định quân bắt phẩm quân thế, đã triệt để kích phát hắn thần dũng chi lực. Đã chiến đấu không cách nào tránh khỏi, Sở Hà tự nhiên không có khả năng e sợ chiến, người ta thế nhưng là tới lấy tính mạng hắn. Ngay mùa hè thơ tứ tuyệt, Thường Định Tam Trương trong nháy mắt ngâm sướng mà ra, đại quân huyết khí ngưng tụ bá vương anh linh, cùng Sở Hà hòa làm một thể, bây giờ Sở Hà trân trân chính chính có được thất phẩm chiến thần cường hành chiến lực cam ninh cũng là bộ phát ra to lớn khí thế sau lưng hiện ra kim giáp thần tướng một tay cầm truy phong lưu tinh thần truy một tay cầm chạm nhật côn nao uy như thần tiên Phượng hoan vũ khương duy mấy người nho nhau, nhau vận chuyển nội tình kích phát võ đạm chi lực tính ra hàng trăm võ sư mấy chục võ tông cùng mấy trăm tinh nhuệ tiềm viễn vệ đồng thời lực bộ phát lượng huyết khí của đăng như là mây đen huyết thủy như nội hải cuồn đảo từng lớp từng lớp tầng tầng hướng phía lữ bố hung hăng và tới lữ bố cái này không biết trải qua bao nhiêu đại chiến siêu cấp chiến thần há lại sẽ không biết chi này thường định quân lợi hại trên thực tế hắn tâm tư là tương đương cho ổn, tuyệt không như trên sử sách nói hưu dung bô miu, bằng không thì đã sớm đơn thương độc mã giết vào thiên thủy quận, không cần đợi đến sở hà từ thiên thủy quận đi ra, mới ở nửa đường chặn giết chi. đối mặt thường định quân bàng bạc quân thế trên áp, lưỡi bố quát khẽ một tiếng, sau lưng hiện hóa ra chiến thần pháp tướng, chính là một đầu phá quân bạch hổ, mọc ra một đôi phúc thiên cảnh lớn, tự chảo răng nhanh, thần lôi cuốn quanh, điện quang bắn ra bốn phía, khí thế ngập trời. cùng là thất phẩm cảnh giới, hắn ngưng tụ bạch hổ, nhưng so với cam linh kim giáp thần tướng khổng lồ gấp ba không ngừng, khí thế càng là vượt xa khỏi, hình tượng càng thêm tươi sáng phản phất là chân chính phá quân cự hộ lâm thế. Phá quân Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa kích chấn động, lực bố đột nhiên hóa thành hai cái thân ảnh, mang theo không thể nói rõ to lớn vĩ lực, quấy phương viên mười giảm thiên địa nguyên khí, vô số lôi đỉnh cuốn quanh ở Phương Thiên Họa kích phía trên. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay cường đại nhất thất phẩm chiến thần, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đồng thời hướng phía Cam Ninh bằng quân trận bên trong sở hạ chém giết tới. Mình mới c CV truyện mới phun hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng như đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trăm năm còn là hồng chân khách, Tuyế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 298. Từ người vũ lực tới nói, Lữ Bố tuyệt đối là nghiền ép bao quát Cam Ninh ở bên trong tất cả mọi người, nhưng từ thực lực tổng hợp tới nói, đây cũng là tương đương công bằng một trận chiến. Lữ Bố mặc dù võ dũng vô song, nhưng đến cùng chỉ là một người, không thiết hao phí nguyên khí nội kình cùng đại quân huyết khí chống lại, tiêu hao là gấp 10 gấp trăm lần bình thường chiến đấu. Người lại võ dũng, cũng có lực tận thời điểm, cùng đại quân so đấu sức chịu đựng tuyệt không phải một cái ý kiến hay, Lữ Bố tất nhiên là biết rõ đạo lý này. Tăng thêm hắn đã bị Sở Hà nói ra át chủ bài, dứt khoát không còn lưu thủ. Ngay từ đầu liền bộ phát ra toàn bộ lực lượng, sử xuất phân ảnh võ đạm thần thông, một phân thành hai đồng thời công hướng Cam Ninh cùng Sở Hà, lữ bố phân hóa đi ra ảnh phân thân. Từ bên ngoài nhìn vào không ra cùng bản thể có bất kỳ khác biệt, thậm chí liền thân bên trên chiến linh giáp trong tay Phương Thiên họa Kích đều giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chỉ là khí thế hơi kém một bậc mà thôi. Cái này ảnh phân thân vũ khí vũ khí, cùng Long Thả Lưỡng nhận Tam Tiêm Đao đều là từ cường đại huyết khí nguyên lực ngưng tụ mà thành, mặc dù không bằng chân chính Phương Thiên họa Kích có được hai trọng thuộc tính, nhưng cũng là tương đương đáng sợ có thể phân kim lư thiết, có thể so với bốn ngũ phẩm thần binh. Thương Định Quân cũng trong nháy mắt làm ra hướng đối, trước trận mấy chục con yêu thú, tại địa kim hổ cưỡng ép khu động dưới, hung mãnh vô cùng hướng phía hai cái lữ bố nhào tới. Nhất là bốn đầu vệ kim thú, đứng thẳng người lên, hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ, cơ một đôi ngân mang lấp lánh chân trước, hung hăng triều lữ bố đập xuống. Tại đại quân huyết khí ra trì dưới, những thứ này 3 bốn phẩm yêu thú, bao quát ngũ phẩm vệ kim thú, phát ra chiến lực mạnh mẽ cùng kinh người sĩ khí, vợ mà không sợ chút nào lữ bố cái này siêu cấp chiến thần khí thế. Đáng tiếc, chiến lược của song phương thực sự quá lớn chỉ gặp lữ bố hừ lạnh một tiếng trong tay phương thiên họa kích thần quang tăng vọt trong một chớp mắt lữ bố chiến thần kỹ thiên kích sát đã sử ra phương thiên họa kích luyện hóa ra tính ra hàng trăm thương ảnh thời gian không gian đều phảng phất tại trong chớp nhoáng này ngưng trệ xuống tới sau đó vô số thương ảnh thành hình bán nguyệt đột nhiên tật xạ mà ra mang theo không thể hình dung kinh khủng uy năng tạo thành một mảnh bao trùm thiên địa thương vũ chỉ để đem công tới yêu thú đều bao phủ tại thương vũ bên trong một khi tu vi đạt đến thất phẩm cảnh giới liền có thể phải thiên địa huyền ảo tạo hóa lĩnh ngộ ra uy lực vô tận chiến thần kỹ tuyệt đại bộ phận chiến thần kỹ đều là quần thương kỹ năng, thích hợp nhất đối phó bầy địch. Bàng Long Thả Chiến Thần Kỹ vì liệt địa kích, một kích có thể diệt hơn ngàn quân địch. lựa bộ Chiến Thần Kỹ chính là cái này thiên kích sát. Thiên kích sát mặc dù quần thương phạm vi không bằng liệt địa kích rộng, nhưng ở đơn thể công kích trên uy năng, lại là viễn siêu Long Thả liệt địa kích. Thiên kích sát sử ra hàng trăm hàng ngàn từ to lớn nguyên lực ngưng tụ mà thành phương thiên hỏa kích, hung hăng bắn về phía vệ kim thú và mấy chục yêu thú. Vệ kim thú sau đó phát ra kinh thiên tiêu thảm, vướng như cương thiết bộ lông màu bạc tầm đó trong nháy mắt xuất hiện mấy chục trên trăm huyết động, máu tươi bắn ra. Thân thể khổng lồ đều không thể tiếp nhận lư bố cự lực, nhao nhao về sau đổ xuống trên mặt đất. Mặt khác yêu thú càng là không chịu nổi, tại thiên kích sát đã kích xuống, thân chịu trọng thương có, bị chặt đứt đầu chặt đứt tứ chi có, càng nhiều hơn chính là trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời vết vũ. Rơi vào khoảng không kích ảnh, tất nhiên là hung hăng hướng phía thường định quân chiến trận đánh tới. Chiến trận trước đó Cam Ninh cùng Phượng Hoàng Vũ, tất nhiên là không có mảy may chủ quan. Cam Ninh quát khẽ một tiếng, toàn thân nguyên lực lưu chuyển, mượn quân trận chi lực, đem bảng bạc huyết khí dẫn tất cả, đao thần phát ra vô cùng sức mạnh đáng sợ, đầy trời đao quang hiển hiện, bổ về phía tận xạ mà tới kích ảnh. Theo lôi minh cử minh, công hướng quân trận kích ảnh thình linh bị cam linh chạm nhật cuồng đao nhất nhất chém nát. Phượng hoàng vũ bên này, thần giáp sinh huy, thần văn hiển hiện, liệt diễm phụ thân, phượng hoàng thần cung thì là nổi lên lóa mắt đỏ mang, bàng bạc hỏa nguyên chi lực cùng đại quân huyết khí dung hợp cùng một chỗ, dây cung chấn động, một cái chừng to bằng cánh tay trẻ con lớn, dài một trượng, toàn thân buốt lên lửa nóng hừng hực hỏa tiễn, thẳng đến lưỡi bố bản thể. Phượng hoàng vũ mặc dù chỉ là ngũ phẩm cảnh giới, nhưng nàng có phượng hoàng thần giáp cùng phượng hoàng thần cung lực lượng gia trì, chiến lực có thể so sánh lục phẩm huyền đan đại tông sư, luận chiến lược xếp hạng. Tại Thường Định quân bên trong, ngoại trừ Sở Hà cùng Tam đại chiến thần bên ngoài, liền đến phiên hắn. Bây giờ hắn lại phải đại quân chi lực ra chỉ, còn có Sở Hà Bá Vương võ đạm tương trợ, tuyệt đối là có được lục phẩm đỉnh phong sức chiến đấu đáng sợ, toàn lực phát ra một tiễn, chính là Lữ Bố cũng không dám coi như không quan trọng. Chỉ gặp Lữ Bố tốc độ công kích hơi dừng một chút, thần kích vẩy một cái, chính giữa tật xạ mà tới hỏa tiễn, lập tức chính là ánh lửa tăng dã, Phượng Hoàng Vũ một kích bị Lữ Bố tùy tiện phá mất. Cứ việc Lữ Bố như là vô kiên bất thần linh, trong nháy mắt liền diệt sát mấy chục yêu thú, làm trọng thương phệ kim thú. Thậm chí còn có khá nhiều trong chiến trận Tiềm Nguyên vệ đều bị chiến đấu dư ba gây thương tích. Nhưng Sở Hà biết, mặc kệ là Chiến Thần Kỹ hay là Ảnh Phân Thân, đều không phải là có thể liên tiếp sử dụng, liền giống với chơi game online đồng dạng cần thời gian cooldown, cái này vừa đối mặt, kỳ thật đã tiêu hao lư bố nợ ra sắc bén át chủ bài. Chỉ bất quá, Sở Hà vạn vạn nghĩ không ra, lư bố Ảnh Phân Thân chân chính chỗ đáng sợ. Đang lúc Sở Hà chuẩn bị điều vận đại quân huyết khí, sử ra Cửu Tuyệt Bá Vương Thương công sát lữ bố thời điểm, công hướng Cam Ninh Ảnh Phân Thân, vờ ờ y quát khẽ một tiếng, toàn thân nguyên khí tăng vọt, trong tay Phương Thiên Họa kích chấn động, một chia làm hai, hai chia làm bốn trong nháy mắt xuất hiện trăm ngàn đạo kích ảnh thiên kích sát ảnh phân thân một tiếng gầm nhẹ vỡ mà như là bản thể vô số thương ảnh gào thét mà ra phô thiên cái địa hướng phía thường định quân tật xạ mà tới lần này nhưng không có yêu thú cùng vệ kim thú ở phía trước ngăn cản thương vũ như thế biến cô liên cam linh cái này thất phẩm chiến thần đều có chút đột nhiên không kịp đề phòng trước kia lữ bố là không có sử dụng ảnh phân thân đối địch hoặc là nói nhìn thấy hắn ảnh phân thân địch nhân đều bị hắn giết chết phương thiên hỏa kích có diện hồn đặc tính chết tại phương thiên hỏa kích phía dưới là thân hồn đều mất không có siêu thoát chuyển thế cơ hội chính là bởi vì không có ai biết lữ bố ảnh phân thân bí mật liên đảo tháo bực này gian hùng đều bị lữ bố sợ lừa gạt coi là lữ bố thần hồn câu diện trên thực tế hắn giết chỉ là lữ bố ảnh phân thân mà thôi cam ninh nếu không phải sợ hà hét phá lữ bố ảnh phân thân bí mật cũng không biết lữ bố còn có quỷ dị như vậy võ đảm tự nhiên cũng không biết ảnh phân thân đồng dạng có thể sử dụng chiến thần kỹ vội vàng phía dưới cam ninh nơi nào còn dám lưu thủ đao truy động một cái đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên thiên địa nổ đùng chiến thần kỹ đao truy hợp kích sử ra vô số đao mang truy ảnh trong nháy mắt trước người bày ra đao tưởng truy vết tưởng hóa thành một mặt che trời cự thuận ngăn cản đẩy trời mà đến cái ảnh Đáng tiếc, cứ việc cái này ảnh phân thân chỉ có 7 thành bản thể chiến lực, cũng không phải Cam Ninh có khả năng ngăn cản. Dù là Cam Ninh có đại quân huyết khí tương trợ, nhưng đối với chiến thần cường giả tới nói, gia chỉ biên độ cũng không lớn, theo khắp thiên kích ảnh đánh tới, đao thường truy vách tưởng chỉ là ủng hộ một hơi thời gian, liền tại kích ảnh hạ phá thành mảnh nhỏ, còn lại hơn trăm kích ảnh mang theo vô cùng khí thế bén nhọn hung hăng rơi vào quân trận bên trong. Sở Hà sầm mặt lại, Thiên Long phá thành kích một dẫn, ngũ hành long trận trong nháy mắt chuyển động, vệ đều là phát nội lên đao thường, thương mang đao quang hiển hiện, lăng không đờ, kích ảnh thư không huyết long càng là giống giận vung vẩy long chảo, long vị phi quét, cuốn lên huyết khí chảy lầm địa. Đại quân hợp lực một kích, vô cùng lang lệ hung mãnh, vô số thương mang đao khí tại quân trận tác dụng dưới hội tụ nhất thể, đem thật xạ mà tới kích ảnh liên tiếp chém vỡ. Chỉ bất quá, một cái siêu cấp chiến thần đánh tới chiến thần kĩ thật là đáng sợ tới cực điểm, không ít tiềm nguyên vệ bị khủng bố lực phản trấn chấn, chấn động đến sắc mặt trắng bệnh miệng phun máu tươi. Thậm chí mấy đạo không cách nào chặn đường kích ảnh rơi vào trong đại quân, trong nháy mắt chính là huyết quang bắn ra bốn phía, 10 cái tiềm nguyên vệ chiến sĩ bị kích ảnh giết chết. Lúc này, hai cái lữ bố đã giết tới đại quân bên ngoài hơn 10 trưởng. Sở Hà sắc mặt vô cùng âm trầm, xích hồng trong mắt sát khí tăng gọn, thứ lệnh một tiếng, hai chân đột nhiên hướng phía trước mạnh. Cựu tuyệt bá vương thương thức thứ ba Long Du Cựu Thiên sử ra. Thiên Long phá thành kích trong nháy mắt hóa thành một đầu dữ tận cự long, cùng Thiên thượng huyết long tương hỗ tương ứng, quái thiên địa nguyên lực phát ra tiếng sấm liên tục giống như gào thét long âm, miệng rồng sôi sụp, đột nhiên hướng phía lư bố bản thể thôn phệ đi qua. Sở Hà chính là ngũ hành bản long trận trận nhãn, theo Sở Hà thân thể tiến lên, cả tòa đại trận cũng nhanh chóng chuyển động, kích phát bát phẩm quân thế lực lượng, không ngừng hướng phía hai cái bố áp xuống dưới. Cam Ninh, Phượng Hoàng Vũ đã xuất lính hai cái tiểu quân trận cùng ảnh phân thân bộ phát ra kinh thiên đại chiến, điện quang lấp lánh, lôi đình ầm ầm, thương mang đao ảnh không ngừng bắn ra. Như thế một cái thất phẩm chiến thần tăng thêm một cái lục phẩm định phong chiến lực vượng hoàng vũ, còn có 10 cái tứ phẩm võ tông 2, phẩm võ giả võ sư, tại quân trận chi lực trợ giúp dưới, còn có bát phẩm quân thế chấn áp, cũng chỉ khó khăn lắm cùng Lữ bố ảnh phân thân bất phân thắng bại. Sở Hà bên này, Lữ bố bản thể nhìn thấy Sở Hà sử ra cựu tuyệt bá vương thương, phối hợp quân trận huyết khí ngưng tụ huyết long gào đánh tới, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Trên thực tế, Sở hạ bạo phát đi ra chiến lực, tuyệt đối càng hơn cam lĩnh cùng phượng hoàng vũ liên thủ đừng nhìn sở hà chỉ là ngũ phẩm cảnh giới nhưng vũ lực lại là có thể cùng thất phẩm chiến thần so sánh. Tiêu tính không có chiến thần kỹ, Huyền Thiết Thể Kim Trung Cháo đủ để đền bù vấn đề này. Tại tường sát Thiên Phú gia chỉ dưới là có được tiên ngân thể lực phòng hộ. Đáng sợ nhất là sở hà trong tay Thiên Long phá thành kích, đây chính là thất phẩm chân linh thần minh, mà lại là thuộc tính đạt đến 999 trị số, so với Phương Thiên họa kích còn có cao hơn một cái cấp bậc. Như thế thần minh, người sử dụng thế lực càng mạnh, phát huy ra huy lực càng thịnh. Tại bây giờ chiến lực bạo lên tới thất phẩm chiến thần cảnh giới sở hà trong tay, tuyệt đối tương đương với một cái chân chính thất phẩm đỉnh phong chiến thần. Lữ Bố đã không có thời gian cảm thán sợ hãi cái này mười mấy tuổi hoàng bao tiểu tử, vờ vì mà có được như thế hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, chính như Cam Linh nói, sơ ý một chút, hắn một đời uy danh, rất có thể liền muốn bị mất ở chỗ này. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết sợ Hà lợi hại như thế, liền không nên đáp ứng ra cắt lao thất phu. Chỉ cần cố gắng nhịn một đoạn thời gian, chờ đến Cửu Châu cách cục phát sinh biến hóa, hắn chịu đến khí vận chi lực phản vệ cũng biết chậm rãi yếu bớt, dù là còn có gấp 3 4 lần huyết khí tiêu hao lại như thế nào, hắn dạng này siêu cấp chiến thần, ngàn năm thọ nguyên tuyệt không khoa trương, lại ủng hộ 2 3 trăm năm là không thành vấn đề. Hai ba trăm năm qua đi, nói không chừng Tam Quốc đã diệt vong. Hối hận quy hối hận. Đối với lưu bố dạng này siêu cấp cường giả tới nói, cái này tuyệt sẽ không đối với hắn chiến đấu tạo thành mảy mày ảnh hưởng. Nhìn xem lúc lên lúc xuống hai đầu cự long đánh tới, lữ bố quát khẽ một tiếng, đến hay lắm. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên phi phát mà lên, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến đại quân trên không. Trong tay phương thiên họa kích chấn động, hóa thành một đầu bạch hổ hư ảnh, vỡ ơi mà đối với sở hà thế công không tránh không né, hướng thẳng đến cự long phi phát mà ra. Một cỗ vô hình khí lang trong nháy mắt thành hình tròn ra bên ngoài chấn động mà ra, khí lang cho đến, núi đá băng liệt cỏ cây hóa thành một mịn, trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. trong hư không huyết long bạch hổ đột nhiên tan rã, lộ ra thiên long phá thành kích cùng phương thiên họa kích bản thể, chính thẳng tắp đối với cùng một chỗ, mỗi kích đều là bảy biện gia hình bán nguyệt khí thuận, chỉ kém một tức liền muốn trực tiếp đục vào. nhưng cái này một tức chi địa, lại không cách nào tiếp cận máy may. hai thanh thần binh giữa không trung rằng có sau một lát, sở hà sắc mặt đột nhiên biến thành tử kim sắc, trong miệng đột nhiên phun ra ra một đạo huyết tiễn, đang đang đang liền lùi lại mấy chục bước, trên mặt đất lưu lại mấy chục cái sâu đạt mười tức dạng nước dạng dấu chân, mấy cái né tránh không kịp tiêm miễn vệ vừa mới đụng phải sở hà thân thể, liền đột nhiên nổ bể ra đến, chẳng những thân thể biến thành thịt nát huyết vũ, liên đối cương giáp đau thương đều bị khủng bố lực lượng sở chấn động đến chia năm sảy bảy. Sở Hà liều đánh một chiêu, dù là có thiên ngân thể phòng hộ chi lực, cũng trong nháy mắt trọng thương, nhưng lưu bố đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thân thể như là lưu tinh đồng dạng về sau bay rất ra ngoài, người còn tại giữa không trung, liền có huyết vũ phun ra. Chờ dừng chân mặt đất sau, lưu bố nguyên bản cũng có chút trắng bệch gương mặt, lúc này càng là tái nhợt nhìn đến không đến chút nào huyết sắc, buộc tóc tử kim băng tóc đã không biết đi nơi nào, tóc dài tạm nhạt rủ xuống đến. Cam vượng hoàng vũ bên kia cung ảnh phân thân đánh là vô cùng kịch liệt, sở hạ cùng lữ bố bản thể quyết đấu, lại là lâm vào quỷ dị bình tĩnh. thông khoái. trong mặt hồi lâu sau, lữ bố bỗng nhiên cười một tiếng dài, toàn thân kim quang lói lên, thần dũng võ đảm lực lượng bộc phát, khí thế vừa êm mà đột nhiên tăng vọt bá phần sở hạ, ngươi tiếp ta một chiêu cựu lôi kích. nói xong, lữ bố đem phương thiên họa kích trở lên ném đi, rời khỏi tay, phẳng treo trên đỉnh đầu, nuôi kích trực chỉ sở hạ. cựu lôi kích chính là lữ mỗ tấn thăng bắt phẩm thần tướng sau lĩnh ngộ ra tới đơn giết chiến thần kỹ có thể dẫn Cửu Thiên Lôi Đình chi lực tăng lên uy năng, chỉ bất quá lự mộ bây giờ rơi xuống đến thập phẩm cảnh giới, chỉ có thể phát huy Cửu Lôi kích năm thành uy năng. Ngay tại hắn nói chuyện tầm đó, nguyên khí chấn động, vô số nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hư không điện quang tạo ra, lôi vân hiện hiện, từng đầu lôi xả tia chớp từ trong lôi vân phát ra, rơi vào phương thiên họa kích phía trên. Trong ngay mắt, phương thiên họa kích liền trở thành lôi đình chi kích, vô số lôi quang cuốn quanh, không ngừng có âm thanh sấm sét chấn động mà ra. Sở Hà một trái tim đột nhiên chìm đến đáy cốc, nghĩ không ra lự bố chiến lực còn có thể tăng thêm một bước, thậm chí so với Liều đánh trước đó còn muốn lợi hại hơn ba phần. Còn tốt, hiện nhiên cái này tiên tiên thiên phú, ảnh phân thân là không có, chiến lược cũng không có rõ ràng tăng lên. Bằng không thì liên quan ảnh phân thân đều tăng lên chiến lực, Cam Linh cùng Phượng Hoàng Vũ bên kia tất nhiên là ngăn cản không nổi, một khi hai cái lữ bố liên thủ, tự mình càng không khả năng là đối thủ của hắn. Hiển nhiên kỵu lôi kích tuyệt đối là lữ bố một kích mạnh nhất, Sở Hà hít một hơi thật sâu, vô số huyết khí trực tiếp bị hắn thôn vẹt tiến độ. Sau đó, Sở Hà hai chân chậm rãi từ mặt đất bay lên, phía sau lần nữa ngưng tụ ra Tây Sở Bá Vương hư ảnh, trong tay Thiên Long Phá Thành kích tiếng long ngâm ẩn ẩn vang lên, vô số thần văn liên tiếp thần quang tỏa sáng, Long Lân Sinh Huy có huyết long hư ảnh hiện hiện. Sở Hà Mi tâm tâm đó, cốt nục lúc đích, một viên vô cùng cổ quái, bạch quang chói mắt mắt thẳng đứng đột hiện đi ra. Nếu không phải thiên nhãn tiến hóa sau, ngoại trừ chậm chậm thời gian bên ngoài, lại xuất hiện một loại đáng sợ thần thông, Sở Hà là hoàn toàn không có lòng tin cùng Lữ Bố cựu lôi kích một trận chiến. Thiên Long phá thành kích, mũi kích có chút dương lên, huyết long trợn mắt, râu rồng bay lên. Cựu Tuyệt Bá Vương thương thức thứ 5 bắt lai triều VS Hạo Thiên Thần tướng ký cựu kích. Tây Sở Bá Vương, Nhân Trung Lữ Bố, đều là mấy trăm năm nay đến cường đại nhất bắt phẩm thần tướng, đều là chân chính bá vương chi chủ.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 Lữ Bố còn tại xúc tích lực lượng, trong hư không không ngừng có lôi xà chản vào phương thiên hỏa kích. Hắn không phải chỉ cùng Sở Hà chiến đấu, mà là cần đối mặt 1000 tiềm liên vệ, bao quát cam linh dạng này thất phẩm chiến thần. Nếu như chỉ có Sở Hà, hắn muốn chém giết Sở Hà là vài phút sự tình, thậm chí không cần cùng Ảnh phân Thân đồng loạt ra tay. Lúc này, Lữ Bố Ảnh phân Thân bị cuốn lấy, Sở Hà lại có tiềm viên vệ huyết khí tương trợ, hắn nhất định muốn đem thần tướng kỹ uy năng tăng lên đến cực hạn. Không thể không nói cẩn thận không sai lầm lớn, nếu không phải Sở Hà đầy đủ cẩn thận, mang theo cường đại như thế chiến lược đi ra ngoài, bị Lữ Bố nắm lấy cơ hội. Tất nhiên không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhìn xem lữ bố không ngừng tích lũy lực lượng, Tiềm yên vệ cũng không có nhàn rỗi, nho nhau, nhau buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Tại quân trận tác dụng dưới, không ngừng chiều sở hà quản chú đi vào. Quân trận chính là quân đội đối phó cường giả trọng yếu nhất thủ đoạn, có thể mức độ lớn nhất tập hợp đám người lực lượng. Trong truyền thuyết bát môn kim tòa trận có thể trấn áp bắt phẩm thần tướng, triệu tử liên hoàng trận có thể chém giết chi, thập diện mai phục trận thậm chí có thể nhất cử diện sát mấy chục vạn nhân. Tây sở bá vương hạng võ trăm vạn đại quân chính là bị thập diện mai phục trận tiêu diệt. Sở Hà bây giờ chỉ có thể bày ra ngũ hành bản long trận nhưng đã có thể để chư bọn người tướng sĩ đem năm thành lực lượng khu động đại trận, làm trận nhân hắn, có thể chứa đựng chư binh tướng một thành lực lượng. Một thành lực lượng nghe không nhiều, nhưng phải biết tổ trận 1000 đại quân, thấp nhất đều là nhị phẩm võ giả, tam phẩm võ sư gần nửa, còn có số lượng không ít tứ phẩm võ tông cùng ngũ phẩm tông sư, bao quát cam linh cái này thất phẩm chiến thần. Như thế 1000 binh mã, hợp lại lực lượng là vô cùng to lớn, một thành lực lượng đều là con số kinh người, nếu không phải sở hà nhục thân vô cùng cường đại, cũng không có khả năng dung nạp cố này bàng bạc lực lượng cùng lư bố đối kháng. Song phương lực lượng đều đã tích xúc đến cực hạn. Lư bố trong miệng đột nhiên quát khẽ một tiếng, sợ hạ, nhìn ta cựu lôi kích, tiếng nói vang lên, toàn thân lôi đỉnh quấn quanh, giống như ma thần lư bố há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, chui vào phương thiên hỏa kích bên trong, một thân bàng bạc lực lượng cũng điên cuồng hướng phía phương thiên hỏa kích quán chủ đi vào. Lơ lửng giữa không trung phương thiên hỏa kích, bỗng nhiên hóa thành một đầu lôi đỉnh cự hổ gào thét mà lên, thẳng vào mây xanh. Long từ mây hổ từ gió, cự hổ xung thiên, cuồng phong đột khởi, cuốn lên đẩy trời cắt đá bụi đất, che khuất bầu trời, che lại tầm mắt mọi người. Đột nhiên tầm đó, phá quân cự hổ lại xuất hiện. Một đạo thốt như thùng nước màu tím lôi đình ầm vang từ cự hổ trong miệng phun ra, thẳng đến Sở Hà. Làm một đã từng đạt đến bát phẩm cảnh giới siêu cấp chiến thần. Lữ Bố phát ra lôi đình, lực lượng là không có chút nào tăng dã, tất cả lực lượng đều đối Sở Hà mà đến, ngũ hành bàn lòng trận lực lượng đã không cách nào ngăn cản lôi đình chi uy. Đối mặt cái này màu tím lôi đình, Sở Hà chỉ có thể lấy tự thân lực lượng, cùng chiến trận quán chú đến trong cơ thể một thành huyết khí đối kháng chi. Uy năng cao độ tập trung một điểm lôi đình, đương nhiên so với uy năng tan dã công kích toàn quân lôi đình đáng sợ nhiều lắm, khó trách Lữ Bố nói cựu lôi kích chính là bát phẩm thần tướng kỹ bên trong đơn thể công phạt chi thuật. Sở Hà không dám kinh thường, Mi Tâm tiên nhãn đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang, bao phủ lôi đỉnh, tốc độ vô cùng tấn manh tử lôi, tốc độ đột nhiên trở nên chậm một nửa. Cứ việc tại người bình thường trong mắt, một nửa tốc độ tử lôi cùng tốc độ cao nhất tử lôi không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng đối Sở Hà dạng này siêu cấp cường giả tới nói, khác biệt liền lớn như nước. Sở Hà không có trốn tránh, đạo này lôi đỉnh uy năng thực sự quá kinh khủng, nếu là hắn tránh thoát khỏi đi, lôi đỉnh chi lực tại quân trận trung nổ tung, bạo phát đi ra kinh khủng uy năng, chắc chắn để vô số tiềm liên vệ thân thể nổ tung mà chết. Trong tay hắn tiên long phá thành, phản phất cũng cảm nhận được tử lôi kinh khủng uy năng. Huyết quang trở nên dị thường nồng đậm, ngũ say chân linh long hồn phảng phất đều bị kích thích phải tỉnh lại. Một cỗ vô cùng sục sôi chiến ý từ thiên long phá thành tràn vào sở hà trong cơ thể, cùng bá vương võ đạm sinh ra chiến ý dung hợp lại cùng nhau. Từng cái chân văn thánh nôn ở đây kinh khủng huyết khí bên trong hiện hiện, sở hà vừa ở im mà có thể tại như thế tình huống dưới triệu hồi ra chân văn thánh nôn hóa thành giáp trụ ra chỉ tự thân, thiên long phá thành đột nhiên hóa thành một đầu cự hình huyết long gào thét mà lên, thẳng đến anh kích xuống tử lôi mà đi. Cự tuyệt bá vương thương thức thứ năm bát phương lai triệu là sở hạ bây giờ lĩnh nộ mạnh nhất chiêu thức, đâm ra một đường có thể phân tám kích mỗi một kích đều có được phá hủy sơn nhạc băng liệt đại địa kinh khủng ý năng, cuối cùng tám kích hợp nhất có thể đổ thân giết phật, chính là cựu tuyệt bá vương thương trung sát phạt lực lượng tốt 3 chiêu thức một trong, thôn vẹn mà xuống phá quân cự hổ, trong miệng liên phun tử lôi, một đạo tiếp một đạo, tựa như trong truyền thuyết thiên kiếp giáng lâm, huyết long cùng tử lôi nhưng đụng vào nhau, đều là từ đầu đến cuối, từng tấc từng tấc trôn vùi tang dã, không có chút nào năng lượng tản mát đi ra. đạo thứ hai tím lôi mạnh nhưng đánh tới, thiên long phá thành kích đồng dạng có phi long bay lên, ẩn chứa vô song thư ý, trong ngay mắt này. Phảng phất giữa thiên địa tất cả vật thể đều biến mất không thấy, chỉ có cái này nhất hổ một long tại liều chết tranh chấp. Cựu lôi kích, đạo thứ nhất lôi đỉnh, đạo thứ hai lôi đỉnh, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp bị Sở Hà cưỡng ép phá vỡ, chỉ bất quá theo phương thiên họa kích hóa thân phá quân bạch hổ càng ngày càng tiếp cận, lôi đỉnh uy năng là càng ngày càng kinh khủng. Sở Hà sắc mặt triệt để biến thành tử kim, thậm chí bảy biện da màu tím đen, mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều có máu tươi chảy ra, thân thể lại là như là bản thạch đồng dạng cứng chắc, cầm súng cánh tay càng là không có chút nào run rẩy, phảng phất giữa thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể giao động thân thể của hắn cùng chiến ý trong cơ thể văn khí nội kình tạo thành thái cực cá như là tật phong bên trong máy xay gió điên cuồng chuyển động nhanh đến mức không cách nào nhận ra nội kình văn khí giới hạn phảng phất tất cả lực lượng đều bị khủng bố áp lực nghịch sinh sinh chen hợp làm một thể bá vương võ đảm vấn đạo văn tâm cũng là điên cuồng ra bên ngoài phóng thích ngày thường tích xúc lên lực lượng kim trung chi lực thiên huyền nội kình đạo đức văn khí bằng tốc độ kinh người hướng phía thiên long phá thành rốt vào hóa thành từng đầu cự long gào thét bay ra đem vương thiên họa kích bạo phát đi ra tử lôi nhất nhất sở hà ngồi địa kim hổ tứ chi đã triệt để lâm vào bên trong lòng đất thêm 12 khôi phục lực lượng thổ hồn thiên phú đang điên cuồng từ đại địa hấp thu lực lượng, không ngừng chữa trị tự mình băng liệt ra lông xương cốt, thậm chí triều sở Hà quán chú đi vào, cấp tốc chữa trị sở Hà cưỡng ép khu động lực lượng mang tới tổn thương, còn có tử lôi mang tới lực lượng hủy diệt tạo thành tổn thương. Lúc này sở Hà thiên ngân thể uy năng đã triệt để kích phát, cho dù là tím sẩm kim sắc gương mặt, đều hiện lên ra một cỗ mang theo thần huy giống như bạch ngân qua mang, cả người tựa như thiên ngân diên đúc, đủ để ngăn chặn tuyệt đại bộ phận chiến thần mang tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Sở Hà thiên thể chính là long thả cùng cam linh đều không thể phá mất. Chỉ có Hoàng Trung sự ra chiến thần kỹ mới có thể thương hại, nhưng lực bố chiến lực đã siêu việt chiến thần cấp độ, vẹn vẹn ỉ vào thiên ngân thể, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản xuống tới. Chỉ bất quá, Sở Hà dựa vào cũng không chỉ có thiên ngân thể. Bá vương anh linh phụ thần, chân văn thánh luôn hộ thể, quân trận huyết khí bảo hộ, địa kim hồ khôi phục chi lực, hết thảy tất cả đều hội tụ tại Sở Hà thân thể, làm cho Sở Hà thực lực mấy lần mấy chục lần tăng lên, lúc này mới có thể lấy ngũ phẩm cảnh giới, mạnh sinh sinh kháng trụ bố cái này siêu cấp chiến thần một kích mạnh nhất. Đạo thứ 8 lôi đỉnh cũng bị Sở Hà ngăn lại, nhưng vương thiên họa kích đã hiện ra bản thể một cây toàn thân bị đều lôi bao trùm thần kích, mũi kích dò ra dài ba trượng bén nhọn thương mang, lấy không thể địch nổi chi tư, thẳng đến sở Hà Thiên Linh. Lữ bố lúc này thân thể hoàn toàn tái nhợt, đồng dạng là thất khiếu chảy máu, hai mắt hung quang lấp lánh, răng cắn chặt, con run đồng dạng to lớn màu xanh mạch máu hiện hiện toàn thân, nhìn vô cùng điên cuồng do người. đây mới thật sự là thần tướng kỹ cựu lôi kích, phương thiên họa kích còn chưa tới, mang tới từng đạo vô cùng sắc bén thương mang, đã đem sở Hà tam phẩm thần giáp cắt ra đạo đạo khe hở, liên đối bên trong thiên ngân thể cũng bị thương mang xơ nứt, trong nháy mắt để sở Hà trở nên thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo nhỏ bẽ mưa máu phi xạ mà ra. Sở Hà lại là không để ý chút nào nhục thân bị Phương Thiên Hỏa kích lợi mang gây thương tích, thân thể vẫn như thương tùng bản thạch, Mi Tâm Thiên Nhãn đột nhiên khép lại hợp lại, vậy mà tại ngay lập tức, biến thành một viên toàn thân xích kim sắc con mắt lớn. Một đạo kim mang tự con mắt lớn trợ hiện, trong nháy mắt bao phủ Phương Thiên Hỏa kích, Thiên Nhãn phá diệt. Sở Hà không biết Thiên Nhãn đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật, bây giờ biết đến có rõ xét thuộc tính, chậm chạm tốc độ, thôn phệ huyết khí, còn có cuối cùng phát hiện phá diệt chi lực. Tường sắt cùng Thiên Nhãn, là sở Hà lớn nhất hai tầng chủ bài. Kim mang chiếu xạ tại Phương Thiên Hỏa kích phía trên, lực bố trong cùng một lúc đột nhiên phát ra một tiếng cực độ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể đột nhiên du lên, một cỗ to lớn huyết tiễn trong nháy mắt từ trong miệng phun ra, phương thiên hỏa kích phía trên thần lôi không ngừng sụp đổ tăng dã, cùng lữ bố ở giữa liên hệ trong nháy mắt bị kim mang cả nước, nguyên bản mang theo không gì không phá không thể địch nổi khí thế phương thiên hỏa kích, uy năng vờ ở y mà giảm bớt bảy thành trở lên. Sở Hà hơn chính thành lực lượng đều bị thiên nhãn thôn vệ không còn, nhưng vẫn cũ vận khởi còn xuất lại lực lượng, bắt phương lai triều một kích cuối cùng sử ra, tám đầu huyết long đột nhiên hiện hiện, như là cự long vòng quanh núi đồng dạng đem phương thiên họa kích dây dừa cùng nhau. Sau đó Sở Hà hai mắt thần quang lóe lên đột nhiên lấy tay, đem kịch liệt dây rủa phương thiên hỏa kích nắm trong tay. Khí tức lập tức về bại đi xuống Lữ Bố, lại là không rên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy mà đi. Sở Hà hai tay phân cầm Thiên Long Phá Thành cùng Phương Thiên Hỏa Kích, mi tâm xích kim con mắt lớn chậm rãi chuyển biến làm màu trắng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lữ Bố bỏ chạy. Cùng Cam Ninh bọn người chiến đấu Lữ Bố ảnh phân thân, tại Lữ Bố bỏ chạy không lâu về sau, liền ầm vang tán dã, hóa thành đầy trời mơn khí, phảng phất xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Cam Ninh lúc này đã là toàn thân vết máu loang lổ, bả vai, đùi, cánh tay trái mấy người, đều lưu lại dấu tận miệng máu. Phượng Hoàng Vũ càng làn lực bụng đều bị suy thủng, Phượng Hoàng Thần Giáp lưu lại hai cái thương động, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã không có bao nhiêu chiến đấu chi lực. Cam Linh mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đối một cái thất phẩm chiến thần tới nói, điểm ấy thương thế tính không được cái gì. Hắn hai mắt tràn đầy vẻ âm tàn nhìn xem Lữ Bố bỏ chạy phương hướng, đang muốn hỏi thăm Sở Hà phải chăng muốn truy sát tới, giải quyết triệt để tai họa, nào biết được nguyên bản lù lù không động Sở Hà, Đông nhiên không nói tiếng nào thua rơi lưng hổ, ngất đi. Cùng Lữ Bố một trận chiến này, trên thực tế là Sở Hà bại, Lữ Bố còn có hành động chí lực, Sở Hà lại là nội kình văn khí hao hết, ngất đi. Nhưng chật vật chạy trốn lư bố, liên đối phương tiên họa kích đều rơi vào sở hà trong tay. Sở Hà không phải một người tại chiến đấu. Bọn người Sở Hà tỉnh lại lúc, phát hiện tự mình nằm tại một cái mềm mại mà ấm áp ổ chăn, trung quanh treo lụa trắng màn, có một cô nhàn nhạt, nhạt mùi thơm át, giường bên cạnh còn nằm ngủ một nữ tử. Sở Hà có chút núc nhích thân thể một cái, lại là phát hiện toàn thân đau nhức vô lực, phản phất có ngàn vạn cái con kiến đang cắn lấy huyết nục của hắn xương cốt, kém chút liền để Sở Hà nhịn không được gì đi ra, khuôn mặt cũng là trở nên tái nhợt, rịn ra tinh mịn mồ hôi. Động tác của hắn, lại là đánh thức nằm ngủ nữ tử, chờ nữ tử ngẩng đầu. Sở Hà sửng sốt một chút, nữ tử này lại là Mạnh Thanh Đồng. Mạnh Thanh Đồng nhìn thấy Sở Hà tỉnh lại, lập tức ngạc nhiên kêu lên, "Sở, ngươi đã tỉnh?" Sở Hà cật lực gật gật đầu, mới mở miệng lại phát hiện thanh âm của mình trở nên vô cùng khàn "Ừm." Thanh Đồng đã lâu không gặp. "Đây là địa phương nào?" Mạnh Thanh Đồng sắc mặt quý lên, vội vàng nói, "Đây là Man Vương thành, Cam tướng quân bọn người tặng ngươi qua đây. Ngươi trước tiên không nên động, ta cái này kêu là đại tát mãn tới thay ngươi kiểm tra thân thể." Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, rõ ràng là Cam Linh cùng Khương Duy ngạc nhiên thanh âm, "Chủ công ngươi đã tỉnh?" mặt tướng mấy người có thể tiến đến. Hiển nhiên bọn hắn là vẫn canh giữ ở bên ngoài, phụ trách bảo hộ sở hà, thậm chí tại thời khắc giám thị lấy mạnh thanh đồng động tĩnh. Nếu không phải cần nam man người cấp sở hà trị liệu thương thế, cam ninh thậm chí không có khả năng để mạnh thanh đồng tới gần sở hà nữa bước. Ai biết mạnh hoạch biết sở hà trọng thương sau khi hôn mê, có thể hay không sinh ra tâm tư khác. Sở hà bị phục kích chỗ, khoảng cách man vương thành không xa, cam ninh đám người thường nghị một phen sau, liền lập tức mang theo sở hà đến man vương thành, miễn cho lựu bố lần nữa đánh tới. mặt khác Cam Ninh phía trước liền phái người cấp tốc trở về Thiên Thủy quận, để nhà mình Thầy Thuốc Phương Sĩ ngồi hạt vĩ dược hộ tới Man Vân thành. Cam Ninh các tướng lãnh cùng Giang Ô tộc lão bọn người đều bị Sở Hà gọi tiền đến, Mạnh Thanh Đồng thì là vội vàng đi tìm Đại Tát mãn cấp Sở Hà kiểm tra thân thể. Sở Hà nhìn xem đám người, có chút hít vào một hơi, trầm giọng hỏi: "Ta sau khi hôn mê chuyện gì xảy ra?" Cam Ninh trầm giọng nói ra: "Chủ công sau khi hôn mê, ta đợi liền đem chủ công đưa đến Man Vân thành, mời đến trong thành Đại Tát mãn cấp chủ công trị liệu thương thế." Lữ Bố trốn xa sau, liền không thấy hành tung. Man tộc Đại Tát mãn cùng mặt tướng phán đoán, chủ công là thoát lực mê man, Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đoán chừng liền không có trở ngại. Sở Hà khẽ nhíu mày, đang muốn vận dụng thiên nhãn nội thị thân thể, lại phát hiện tinh thần cực độ không còn chút sức lực nào, khó mà khu động thiên nhãn lực lượng. Hắn từ bỏ ý nghĩ này, có chút suy nghĩ, lại nói, Lữ bố thần hồn bị ta trọng thương, đoán chừng 3 năm hơn đều không khôi phục lại được, mà lại tiểu tính chữa khỏi vết thương thế, chiến lực cũng tất nhiên yếu bất không ít, cái này trong vòng 2, 3 năm, cũng không dám tìm chúng ta phiền phức. Ta quân tình huống thương vong như thế nào? Hắn quay đầu nhìn một chút, tướng lĩnh cơ bản đều tại, chỉ có Phượng Hoàng Vũ không ở nơi này, Phượng tướng quân ở đâu?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 Sở Hà Kỳ Thật tại hôn mê trước đó liền biết Địa Kim Hổ tình huống không tốt, quân trận có thể đem đại quân lực lượng tập trung ở lên đồng dạng, nhưng lọt vào cường lực đả kích, đại quân cũng sẽ nhận tương đương tổn thương. Địa Kim Hổ mượn nhờ quân trận lực lượng đem thổ hồn thiên phú lực lượng ra chỉ trên người mình, Kỳ Thật đã cùng Sở Hà liền làm thể. Vô số cường giả trăm phương ngàn kế tìm kiếm cường đại tọa kỵ đạo lý liền ở chỗ đây, lữ bố cựu lôi kích thực sự quá kinh khủng. Phía trước tám đạo lôi đỉnh đều là Sở Hàng ngạnh sinh sinh chống được tới, chỉ có cuối cùng kích mới lấy thiên nhãn phá vỡ. Sở Hà không cách nào hoàn toàn ngăn cản được Lôi Đình chi Uy, không thể không đem bộ phận áp lực truyền tới Địa Kim Hổ cùng Tiềm Liên Vệ trên thân. Đối đứng núi chịu sào, chỉ có ngũ phẩm tu vi Địa Kim Hổ tới nói, điểm ấy còn sót lại lực lượng đều là rất khó tiếp nhận, làn da nổ tung xương cốt đứt gãy, nếu không có thổ hồn tiên phú, Địa Kim Hổ đã sớm mệnh tang tại chỗ. Địa Kim Hổ hôn mê, liên cam linh đều điều tra không ra tình trạng, lấy Sở Hà tình huống hiện tại, tự nhiên vô pháp khả thi. Nếu là có thể sử dụng tiên nhãn lực lượng còn tốt, không có thiên nhãn, nhãn lực của hắn cùng thủ đoạn là không bằng Tam Linh, càng thêm không cách nào phát hiện Địa Kim Hổ vấn đề, chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này để xuống. Khương Vi sắc mặt nghiêm túc nói ra, tiềm viên vệ tình huống thương vong rất nghiêm trọng, vết thương nhẹ có hơn 200 người, trọng thương hơn 80, bỏ mình 40 người, ba quát ba cái thập trưởng cùng cái bát trưởng. Hắn dừng dừng, nhìn một chút Sở Hà âm trầm đến muốn chạy ra nước gương mặt, chần chừ một lúc, tiếp lấy nói ra, trọng thương hơn 80 người bên trong, tứ chi không trọn vẹn có 25 người, ngoài ra còn có võ đảm vỡ vụt, kim trung cháo bị phá mười mấy võ sư cùng võ tông tinh huệ, e là cho dù có thể bảo trụ mệnh, cũng vô pháp khôi phục chiến lực. Sở Hà song quyền gắt gao nắm chặt, cuối cùng trường hô khẩu khí, cấp người bị thương tốt nhất trị liệu, mất đi chiến lực người An bài đến các vệ sở, đảm nhiệm vệ sở huấn luyện viên chức vụ, tất cả thương vong trợ cấp, binh tướng chiến công ban thưởng, gấp 5 lần phát ra. Hắn ngưng dưới, trong mắt bắn ra lạnh lùng quan mang, chữ ngừng nói ra, bản xoáy tất nhiên muốn bắt lữ bố trên cổ đầu người, thế ta tiềm uyên vệ binh tướng chi linh, dùng lữ bố chi huyết, thế ta thiên long phá thành. Khương duy nghĩ không ra sở hà lại muốn lấy lữ bố tính mệnh, hắn vốn là coi là thường định quân có cơ hội mời chào lữ bố, dù sao lữ bố phía trước cũng tỏ vẻ ra là có quy hàng sở hà khả năng, đối cái thực lực khủng bố như thế siêu cấp chiến thần tới nói, ba lượng trăm tiềm uyên vệ thương vong sát thực không tính là cái gì. Hắn hơi chần chừ một lúc nói ra, "Chủ công, Lữ Bố phía trước cùng ta quân là địch, hai quân giao chiến, giết ta quân binh mã cũng là bình thường, nếu là có thể đem Lữ Bố mời chào chủ công dưới cờ, đối chủ công đại nghiệp có chỗ tốt rất lớn. Cam Ninh lại là lắc đầu, "Lữ Bố sẽ không cam lòng quy thuận chủ công. Người này kiệt ngạo bất tuẫn, dã tâm cực lớn, nếu muốn hàng phục hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản." Sắc mặt hắn chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, Lữ Bố bị chủ công trọng thương, có thể tạm thời không để ý tới, chủ công hiện tại cần thiết phải chú ý ra cát văn. Khừ Minh, Cam Ninh từng tại ra cát lượng dưới chướng nghe lệnh, quen thuộc ra cát văn tướng xưng hô. Thời tâm đó là không dễ dàng cải biến. Sở Hà mắt hơi híp mắt, ra các lượng. Hắn bây giờ thân ở thông thiên hà chiến trường, chẳng lẽ còn có thể điều động đại quân tới thai hỏa ta thiên thủy quận. Cam Linh Nưng trọng lắc đầu, phái đại quân đến đây khả năng không lớn. Nhưng theo mặt tướng đối ra các khổng minh hiểu rõ, nhưng ra các khổng minh hạ quyết tâm muốn làm chuyện là gì, tất nhiên không biết nửa đường hủy bỏ. Hắn mời đến Lữ Bố chặn giết chủ công, có thể thấy được giết chủ công chi tâm cực kỳ kiên quyết. Bây giờ Lữ Bố không công mà lui, ra các khổng minh tất nhiên sẽ dùng lại xuất thủ đoạn đối phó chủ công. Sở Hà trong mắt Hàn mang lập loé, đã hắn không cách nào điều động đại quân đến đây bản xoáy thì sợ gì chi? cho dù hắn chính là bát phẩm vô song đại quốc sĩ, nhưng ở đại quân huyết khí chân áp xuống, chiến lược sợ liên lữ bố cũng không bằng. cam linh lại là lắc đầu nói ra, chủ công không cần thiết chủ quan. gia cát khổng minh ngoại trừ văn tướng cái chức vị này bên ngoài, kỳ thật còn có cái cực ít người biết xưng hô, nói ra cát võ hầu. sở hà lập tức hít một hơi lạnh, lẽ nào gia cát lượng là văn võ đồng tu hay sao? cam linh gật gật đầu, gia cát khổng minh văn đạo tu vi đạt đến bát phẩm cực hạ cao cư cựu châu văn thánh bảng thứ vị, xem như thiên hạ thứ nhất người, nhưng hắn tu vi võ đạo đồng dạng cực kỳ cao thâm, chính là thất phẩm chiến thần chi cảnh chỉ bất quá ra các khổng minh cực thiện ẩn tàng, biết việc này chỉ có chút ít mấy người, sợ hạ không khỏi có chút bó tay rồi, bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu không phải ra các lượng văn võ đồng tu, cũng không dám tự mình lãnh quân tham dự trận này, tổng binh lực thậm chí đạt tới ngàn vạn quốc vận chi chiến. Ngàn tiêm viên vệ liền có thể để lựa bố cái này chiến thần đều yếu bất ba phần sức mạnh, đừng nói ngàn vạn người đại chiến trường bạo phát đi ra huyết khí, chớ nói chi là văn đạo người. Phía trước chiến đấu bên trong, giáng ô hai cái ngũ phẩm tu vi tổng lão, thậm chí liên cái phổ thông võ giả cũng không bằng, hoàn toàn không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Nếu không phải mình trong cơ thể sinh ra biến cố, Văn khí nội tình dạng dung hợp, cũng vô pháp sử ra phòng ngự chân văn thánh luôn. Sử dụng ngày mùa hè thơ tứ tuyệt, hoàn toàn là bởi vì chính mình là thế giới này, ngày mùa hè thơ tứ tuyệt sáng tăng người, có thiên nhiên khí vận tăng thêm, mới có thể tại đại quân huyết khí bên trong xuất ra mà thôi. Cứ việc chiến thơ chiến tử nhưng xuất hiện, người khác liền có thể tu luyện nhìn trộm trong đó lực lượng, nhưng đối những người khác, dù là không ngừng tu luyện phòng đoán ngày mùa hè thơ tứ tuyệt, cũng không có khả năng tại quân trong chiến đấu triệu hoán tây sở bá vương anh linh phụ thể. Minh quân phát huyết khí, đồng dạng sẽ đối với phe mình văn giả có tương đương áp chế tác dụng, bởi vậy theo quân vương sĩ đoàn thường thường đều là tại chiến đấu trước đó Huyết khí không có toàn diện kích phát lúc cổ vũ sĩ khí, hoặc là tại chiến trường hậu phương lớn phụ trợ chiến đấu. Cái này ra các khổng minh thực sự quá kinh khủng, khó trách lúc trước có thể lấy ngũ phẩm tu vi chiếm cư thượng tiềm long bảng thứ vị nhiều năm, bây giờ càng là văn thánh bảng đệ nhất người. Cũng chỉ có như thế cái siêu cấp loại người hung ác mới có thể để cho thủ quốc lực áp đại ngụy đại Ngô nhiều lần xuất binh bất phạt. Trong lịch sử cũng là ra các khổng minh sau khi qua đời, Tư Mã Ý trưởng khống đại ngụy mới chuyển thủ làm công, cuối cùng chiếm đoạt quốc, quốc, thành lập Đại Tấn Vương triều. Cam Linh thán tiếng nói ra. Cứ việc mặt tướng từng tại gia các khổng minh dưới trướng nghe lệnh nhiều năm, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn nhìn trộm ra gia các khổng minh nội tình, chỉ biết là ra các khổng minh văn thao vũ lực đều đến người bình thường không cách nào đụng vào cấp độ. Vì thiên hạ hôm nay có khả năng nhất đột phá gông cùng xiển xích, tiến vào trong truyền thuyết không người đạt tới cựu phẩm chi cảnh. Ra các khổng minh bình thường căn bản không cần bất luận cái gì thần binh lợi khí, kỳ thật hắn có trôi hạo tiên chi kiếm, chính là bát phẩm thần binh, có thể ở ngoài ngàn dặm chạm đầu người sọ, vô cùng đáng sợ. Đến mức phải chăng còn có mặt khác thần binh văn bảo, cái này liên Mạt tướng đều không rõ ràng. Sở Hà mặt âm trầm trầm lát, bỗng nhiên cười cán tướng quân cũng không cần quá mức tăng gia cắt lượng vi phong nếu là gia cắt lượng có thể tùy tiện lấy bản soái tính mệnh liền không cần hạ tiền vốn lớn mời lữ bố đến đây đối phó bản soái cam ninh trong lòng đột nhiên kinh mắt dư quang nhìn thấy khương duy đám người trên mặt vẻ kinh hãi lập tức liền tỉnh nộ tự mình lời nói này có chút không ổn. gia cát khổng minh trong lòng hắn bóng ma thực sự quá mức khổng lồ thậm chí liên hắn cái này chiến thần cũng không biết bất giác sinh ra sợ hãi chi tâm hắn chỉ sợ sở hạ bị gia cát lượng đánh giết quả dạng này hắn liên tục hai lần bị tức vận trấn áp tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ lúc này mới đã mất đi tỉnh táo cấp sở hà nói ra gia cắt lượng chỗ kinh khủng nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ để thường định quân chư tướng đều sinh ra vẻ sợ hãi. Sở Hà lời nói này, sắp thực bỏ đi chư tướng kinh hãi trong lòng cảm xúc. Cũng thế, nếu là gia cắt lượng thật lợi hại như vậy, sao lại cần mời lữ bố đến đây tập sát chủ công? Sở Hà nhìn thấy chư tướng thần sắc, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo, tiếng hư lạnh lại nói, đã ra cắt lượng vạch mặt đối bản xoáy xuất thủ, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, bản xoáy cũng không thể không có chút điểm biểu thị. Cam ninh mắt có chút mắt, chủ công ý tứ. Sở Hà nhàn nhạt nói ra, vốn là ta nghĩ lại ẩn nút đoạn thời gian, mở hải cương, tây lấy đản quốc. Bản viện đông tiến xuất viện nhưng gia cắt lượng đã ra chiêu bản xoáy cũng chỉ có thể ứng chiêu bản xoáy quyết định phái hai vệ đi thông thiên hà chiến trường lấy làm luyện binh sử dụng thường định thập vệ thay phiên chiến đấu không biết chư tướng cảm thấy cái nào hai vệ đánh cái này đệ nhất chiến cho thỏa đáng khương duy ngay lập tức tiến lên chắp tay xin lệnh hồi chủ công mặt tướng nguyện ý xuất bản thạch huyền thiên hai vệ đi thông thiên hà dương ta thường định quân uy danh cam ninh trầm ngâm dưới cũng đi theo nói ra khương duy tướng quân mặc dù tuổi nhỏ lại có hùng tài thao lược chỉ là khuyết thiếu lịch luyện mà thôi mặt tướng cảm thấy từ bản thạch vệ xuất phát chiến trường cũng là phù hợp bất quá Huyền Thiết Vệ vừa mới tổ kiến, Khuyết Tiêu huấn luyện, không nên đại chiến. Mặt tướng coi là có thể đem Long Thả tướng quân triệu hồi đến, lấy Long tướng quân cẩn thận cùng kinh nghiệm, nhất định có thể bảo ta thường định quân không mất. Sở Hà suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, Cam tướng quân nói cực phải. Liên từ Khương Du tướng quân, Long Thả tướng quân, phân xuất bản Thiết vệ, Long Huyết vệ đi thông thiên hà chiến trường, trợ Nam Man quân một tay chi lượng. Nghĩ đến lấy Nam Man quân cùng ta thường định quân quan hệ, cũng không trở thành hố ta thường định quân. Công đâu xa có thể theo quân xuất động, hắn chính là Tần Châu Lao tướng, đối thông thiên hà tình huống tương đối quen thuộc. Khương Du gật đầu nói ra, mặt tướng linh mệnh mặt tướng cái này về thiên thủy quận chuẩn bị xuất binh công việc đám người thương nghị thời điểm mạnh thanh đồng cũng mang theo mấy cái tát mãn tới trước chỉ bất quá bị thủ vệ tiềm liên vệ ngăn tại bên ngoài mà thôi thương định quân thương nghị quân tình đại sự tất nhiên là bày ra cách âm trận pháp không bị người ngoài nhìn trộm cũng không có khả năng để nam man người tiền đến mạnh thanh đồng biết nằm nhẹ sở hà tỉnh lại khẳng định có cực kỳ lắm chuyện cần phân phó dưới trướng tướng lĩnh cho nên trung thực ở bên ngoài chờ lấy sở hà mời mạnh thanh đồng chờ tiền đến ngoại ý muốn phát hiện cái mặc hoa lệ váy phủ thần thái ung dung hoa quý cùng mạnh thanh đồng dáng dấp tám chín phần giống như tràn ngập thành thụ khí tức trung niên nữ tử cũng tiến vào không cần nghĩ liền biết trung niên mỹ phụ này là mạnh hoài vợ mạnh thanh đồng chí mẫu tam quốc nổi danh nữ tướng trúc dung phu nhân trúc dung phu nhân đánh giá sở hà sau đó khép lời tiềm yên thân thể ngươi không có cái gì trở ngại à sở hà khép lời đa tại trúc dung phu nhân quan tâm tiềm yên còn tốt trúc dung phu nhân cười cười ngươi đều phải cùng đồng nhi thành thân còn gọi ta trúc dung phu nhân làm nam an vương nữ nhân Tam Quốc tiếng tâm lừng lầy nữ tướng, chúc dung phu nhân ngược lại là không có mặc khác hảo môn nhà giàu những cái kia phu nhân quy củ nhiều như vậy, nói chuyện tương đương thẳng thắn, từ điểm đó có thể thấy được Mạnh Thanh Đồng thật là tốt gì truyền tính cách của mẹ. Mạnh Thanh Đồng sắc mặt hồng, túi đầu không dám nhìn Sở Hà. Sở Hà vội vàng nói, Nhạc Mẫu nói đúng, tiểu tế có chút thất lễ. Hầu thế Nhạc Mẫu đại nhân cũng không dễ đối phó, có rất ít Nhạc Mẫu nhìn con rể càng xem càng thích tình huống, ngược lại là nhạc phụ dễ dàng ở chung, tại tiền biếu xe phòng phương diện, làm khó dễ thưởng thường đều là Nhạc Mẫu đại nhân. Sở Hà trước kia không có gặp Nhạc Mẫu kinh nghiệm, đời này càng là như vậy, đột nhiên không kịp để phòng nhìn thấy trúc dung phu nhân ít nhiều có chút xấu hổ trúc dung phu nhân tốt như vậy nói chuyện ngược lại là hơi giảm bất lúng túng khí tức hắn gật gật đầu tiềm liên ngươi thoát lực hôn mê mặc dù có cam tướng quân chờ chiếu cố xác nhận không việc gì nhưng man vương thành đến cùng là chủ nhân ứng tận tình địa chủ hữu nghị có thể dung tộc ta tát mãn thời thuốc thay tiềm liên ngươi kiểm tra hạ thân thể sở hà gật gật đầu đa tạ nhạc mẫu quan tâm vậy làm phiền chư vị tát mãn tùy hành mà đến mấy cái tát mãn lúc này mới sắc mặt nghiêm túc tiến lên kiểm tra thủ đoạn cũng làm cho sở hà mở rộng tầm mắt Cái tắt mãn hưu mô hưu dạng cấp sở hà bất mạch, có khắc tắt mãn hướng mắt bôi thuốc gì nước, trừng mắt xong hai mắt đỏ bừng hướng sở hà các nơi nhìn lại, cũng có trong miệng thì thào ngâm xương cổ quái âm điệu, cái tắt mãn thì là miệng phun chân văn thánh ngôn, hóa thành ấm áp xương mù bao phủ sở hà quyến thân. Nhất khôi hải có hai cái tắt mãn huy động trong tay cổ quái đồ vật, khoa tay múa chân vây quanh sở hà giường vòng quanh khiêu vũ. Sở Hà cũng không biết này, quỷ dị kiểm tra thủ đoạn có hiệu quả hay không. Phiên khôi hải kiểm tra xuống tới, thay sở hà bất mặc rõ ràng khác thường mặt tắt mãn thầy thuốc đại tắt mãn, buông ra sở hà mạch môn, cùng mặt tắt mãn lấy ngôn ngữ cổ quái nguyên truyền trao đổi lần sau mới đối sở hạ cùng trúc dung phu nhân hành lễ nói ra, hồi bẩm phu nhân cùng sở soái, chúng ta phía trước, sở soái chỉ là tốn lực quá đáng, bị thương bản nguyên, nếu như tình huống không từng có biến, nghỉ ngơi thời gian 10 ngày tạ hữu, liền có thể phục hồi như cũ. nói tới chỗ này, hắn hơi chần chừ một lúc, nhưng lần này cẩn thận kiểm tra, chúng ta lại là phát hiện cái vấn đề, không biết nên không nên rằng. lam Nhu tô tộc đại tát mãn, địa vị của hắn tại Nhu tô tộc là cực cao, tự thân cũng là lục phẩm cường giả, liên trúc dung phu nhân đều không thể không đối khách khí ba phần. Chúc Dung Phu nhân nhìn một chút sở hạ, nhìn thấy sở hạ có chút gần đầu, liền nói với Đại Tát Mãn: Đại Tát Mãn có lời có thể nói thẳng. Đại Tát Mãn hơi trầm ngâm hạ, Lão Hủ thay sở xoáy bắt mạch thời điểm, không có phát hiện nội kình văn khí khí tức, mà là cổ cực độ quỷ dị nguyên lực. Cỗ này nguyên khí có được kinh người thôn phệ chi lực, tùy tiện liền đem Lão Hủ đưa vào sở xoáy lực lượng trong cơ thể hóa đi. căn cứ Lão Hủ phán đoán, như thế mạch tượng tình huống, cùng loại văn võ đồng tu người tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại hơi có khác biệt. Chúc Dung Phu nhân sắc mặt lập tức trầm, tẩu hỏa nhập ma. Đại Tát Mãn liền vội vàng lắc đầu nói ra, Lão Hủ cũng không tốt phán đoán chẳng qua là cảm thấy cùng loại mà thôi. Nếu là tàu hỏa Nhật Ma, tất nhiên là dị thường nóng nảy chọi nhau. Nhưng sở hà trong cơ thể kỳ dị nguyên khí lại là ở trung hải hòa, chỉ là ẩn chứa cực lớn hấp lực mà thôi. Hắn hơi ngường dưới, có chút không xác định nói ra. Nếu là sở soái có thể hạng phục cố lực lượng này, thực lực hẳn là có thể tăng nhiều. Nếu là sở xoáy không cách nào không chế chi, sợ rằng sẽ ăn mòn sở xoáy huyết nhục thần hồn, phát không thể vãn hồi. Mong rằng sở xoáy cẩn thận đối đãi Mình mới c v chuyện mới phun hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ